Chương Chương người. bạn bạn Nợ gái? gái? Ai Ai đau là là vân tiên h phong sững sở.、Cái、danh xương này hoa hạ nhân Cái hoa hạm đối ạ i biết có thể cùng ta nói rõ chi tiết nói sao. Vân Thiên bộ phận Phong thể cùng Vân đều đ ta có sao. rõ với chuyện này rất ngạc nhiên bất luận cái gì có quan hệ cựu đồ phụ sự t ì n h đều đối phá giải quấn quanh tự mình mê vụ có trợ giúp tần sơ ảnh nhẹ gật đầu khoảng cách vân tiên h phong có chút khoảng cách thật không dám tới gần sau đó nói liền là rất phổ thông một ngày ta ngày đó rất không thoải mái sớm cho học sinh tắt học chuẩn bị ra ngoài giải sầu một chút sau đó ngay tại công viên trên đường gặp cái t ê m nợ đau người hắn đương thời tựa như là nói cái gì thời gian không thể thay đổi hết thảy có nhiều thứ nên là của ai chính là của người đó sau đó liền đem ngươi nói cái này cựu đồ p h ù cho ta nói đây vốn chính là ta đồ vật rất t h â n bí. sau đó nợ một thanh dao phay cho ta nói là người trong thiên hạ thiện nhân đều là đến không chết chi phúc d u y ê n lúc liền đến tìm ta lấy tiền ta cảm thấy thật có ý tứ liền nợ ngược lại đoán chừng hắn là muốn không đến tiền vân tiên phong cũng cảm thấy cái này nợ đau người có trước hổ bất quá có thể đem đồng dạng một viên cựu đồ p h ù chính xác đưa đến tần sơ ảnh trong tay dạng nay người nếu là hổ vậy trên thế giới liền không có trí tuệ người thiên hạ thiện nhân đều là đến không chết c h i phúc duyên cái này sao có thể xuân sinh hạ g i ả i n h ậ t nguyện doanh thiếu đều tại quy luật bên trong như thế nào đảo ngược đúng cái t i ê u nợ đau người xuyên cái gì dày tần sơ ảnh nhớ lại một cái nói ra liền là loại kia rất phổ thông dạy thể thao vân thiên phong nhẹ gật đầu nói đây không phải là mặc ra nợ đau người hẳn là quỷ cốc nợ đau người hắn còn nói cái gì sao nợ đau người một mực là hai phái mang d ạ y có chính là mặc ra truyền thừa nợ người phổ thông tùy ý ăn mặc là quỷ cốc từ truyền thừa nợ đau người tần sơ ảnh tư tác một hồi đột nhiên nói đúng ngươi nói đến quỷ cốc ta nhớ tới hắn để cho ta cho người ta chuyển lời nguyên thoại là h ư u tâm vô tướng lẫn nhau t r ụ c sinh lỏng có lẫn nhau vô tâm đi theo tâm d i ệ t ta hỏi hắn mang cho ai hắn nói đến thời điểm liền biết rất thần bí nói còn chưa dứt lời tần sơ ảnh ngây người một lúc kinh ngạc nói sẽ không phải là mang cho n g ư ờ i lời nói à. vân thiên phong cũng ngây ngẩn cả người nếu quả thật là như vậy như vậy cái này nợ đau người biết trước năng lực nhưng quá mạnh tuyệt đối vượt qua tự mình lục hào bản sự hữu tâm vô tướng lẫn nhau chụp sinh lỏng có lẫn nhau vô tâm đi theo tâm diện nếu quả như thật là nhắn cho ta như vậy những lời này là muốn nói cho ta biết cái gì tần sơ ảnh tư liền nói câu nói này hẳn là thượng cổ thuật sĩ quỷ cốc tử đã nói hậu thế còn có liên quan tới cái này câu nói điện cố tần sơ ảnh thanh n â m êm h a i ngôn ngữ tay chân mặc dù động tác rất nhỏ nhưng nhìn rất dễ chịu có được cực kỳ ôn nhu mị cảm điện cố không hề dài nói liền là cổ thường có cái người có nghề điêu khắc tay nghề tinh x ả o thành thạo yêu thích điêu khắc yêu ma quỷ quái có một ngày hắn soi gương lúc phát hiện mình tướng mạo trở nên phi thường xấu xí nhưng rõ ràng ngũ quan khuôn mặt cũng không hề biến hóa thế là có một lần hắn gặp được một cái lao hòa thượng liền e m chính mình ngh lão hòa thượng kia nói ta có thể cho ngươi trị liệu nhưng điều kiện là vì ta đ i ề u khắc mấy tôn thần trạng thái khác nhau quan âm đại sĩ tượng người có nghề đáp ứng xuống bắt đầu không ngừng nghiên cứu quan âm thần sắc chuyển thuyết cùng biểu lộ nửa năm sau làm hắn đem từ bi quan âm đại sĩ tượng đ i ề u khắc sau khi ra ngoài ngạc nhiên phát hiện tự mình hình dạng dễ nhìn không còn có trước đó loại kia cổ quái xấu xí mà là hiện đầy để cho người ta thoải mái dễ chịu ôn hòa cùng đ â n trang nghe qua cái này điện cố về sau vân thiên phong trọn vẹn ngây mẩn cả người một phút đồng hồ sau đó hắn đứng người lên đi tới trước gương nhìn xem mình gương mặt kia không biết từ lúc nào b tần ấ m t i n g sơ ảnh cúi đầu trầm ngâm một lát nói thật nói có chút sợ thật không dám tiếp cận ngươi kỳ thật ta biết những người kia tội ác tài trời ngươi làm đều là đúng nhưng vẫn là sẽ sợ vân tiên phong gật đầu thở dài sợ là đúng bởi vì ta làm sai cái này nợ đau người chỉ sợ thật liền là để ngươi nhắn cho ta để cho ta không cần tiếp tục sai xuống dưới tần sơ ảnh có chút không hiểu nói những người kia không nên giết sao nếu như ta có năng lực ta cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn bọn hắn quá xấu rồi vân thiên phong lắc đầu nói người giết những người kia sau sẽ vui vẻ cười to vẫn là lớn tiếng khóc hoặc là lạnh nhạt như uống một h ố p trà thần sơ ảnh tư tắc một lát nói ta sẽ lớn tiếng khóc vân thiên phong gật đầu nói khóc là thương xót lạnh nhạt là trí tuệ cười to là nhập ma khóc khóc là ác nhân hại qua sinh mệnh lạnh nhạt là chuyện làm bất quá thay trời hành đạo không nói đúng sai công tội cười ác nhân trên người không có một tia đáng giá cười địa phương bởi vì bọn họ trước người đều là người khác bị thương bọn hắn chết chỉ là ngăn lại tương lai chưa hề từng cải biến quá khứ phát sinh hết nhưng ta đương thời nội tâm là điên c ủ người c nộ đều ở trong nháy mắt cứ như vậy nháy mắt công phu tần sơ ảnh lại nhìn vân thiên phong thời điểm phát hiện gương mặt kia lạnh nhạt mà trói lọi vân thiên phong soi vào gương cũng cảm nhận được loại sửa đổi này thế là cười nói nhìn vận khí của ta sẽ thay đổi tốt hơn tần sơ ảnh cũng cười càng thêm cảm thấy trước mắt gương mặt này là quen thuộc như vậy cùng mình trong n g ọ c người kia thật hợp hai là một nếu như người kia thật biết trước là để cho ta mang cho ngươi lời nói hắn vì cái gì như vậy quan tâm ngươi sự tình thậm chí giống như biết ngươi sẽ tao nộ rất nhiều chuyện không tốt vân tiên phong cười n h ạ t nói hai cái khả năng đệ nhất quỷ cốc từ họ vân vương thị có thể có chút nguồn gốc thứ hai ta có thể là cái công cụ người tóm lại từ ta tình cảnh hiện tại đến xem hai loại khả năng cũng không tính là là xấu sự tình là nguồn gốc cái kia chứng minh quỷ cốc nợ đau người tới một mức độ nào đó là đang trợ giúp tự mình tự mình là công cụ người chứng minh mình bây giờ còn có bị lợi dụng giá trị những người kia tạm thời cũng sẽ trợ giúp tự mình ngươi bây giờ không sợ ta đột nhiên liền không sợ sau khi nói xong lời này vân tiên phong niết n h ư c ư ờ i thần sơ ảnh túi đầu cười cùng hai hai đồ đần giống như cười mất quá ba giây bên ngoài truyền đến nao n h a u mang tiếng vang còn có lý trọng dương khuyên can thanh âm vân tiên phong cùng tần sơ ảnh nhìn nhau vội vàng cùng một chỗ chạy đến bong thuyền chỉ thấy những cái k i a vật chứa l ă n xuống một chỗ tần sơ ảnh bằng h ư u thiên thiên cùng thiên thiên bằng h ư u trưng mẫn hai mị nữ một cái tốn tôn t h i ê n tóc một cái dắt lấy tôn t h i ê n cánh tay đồng thời lấy tay quật tôn t h i ê n mặt ba người vốn là đều mặc lấy á o tắm cái này lẫn nhau xé rách cơ bản cũng không có thừa gì trưng mẫn một bên quật tôn tiến vừa mắng ngươi còn bị khuất bạn trai ngươi kèm chút đem chúng ta để bán ng còn bị khuất ngươi cũng là hắn đồng bọn t dùng m ó n g tay cào tôn tiến mặt miệng bên trong cũng nói lấy trương mẫn không sai biệt lắm lời nói liền là hoài nghi tôn tiến cùng lý ngân hách là đồng bọn tôn tiến một bên dùng cánh tay che chở mặt một bên kêu khóc ta không có ta không phải ta cùng hắn mới nhận biết không đến một tháng ta không phải hắn đồng bọn ta cũng là người bị hại lý trọng dương gấp đến độ trên b o n g thuyền thẳng d ậ m chân cũng không dám tiến lên c ă n g ngăn cái k i ê u tư thái so nữ nhân còn nữ nhân tần sơ ảnh muốn đi qua khuyên can lại bị vân thiên phong t ú n g trở về nói ngươi đ ừ n g đi quần áo khó giữ được ta tới đi vân thiên phong đi ra phía trước thanh âm trầm thấp không có gì cảm xúc nói tất cả g i n g tay rất kỳ quái ma lực ba cái đánh thành một đoàn đảm nhiệm lý trọng dương thế nào kêu gọi đều vô dụng ba nữ nhân lập tức dừng tay ngoan ngoan tàn mở ba người trên thân đều hoặc nhiều hoặc ít có chút ngoại thương vân thiên phong đối tần sơ ảnh nói bên trong có cái hòn g thuốc cho các nàng xử lý một chút vết thương đừng lưu xẹo vừa nghe đến xẹo chữ ba nữ nhân một mặt hoảng sợ không cần khuyên trực tiếp chạy hướng tầng hai k h o a n g thuyền tự mình tìm thuốc bôi lên bốn cái nữ nhân đều trở ra vân thiên phong nhìn xem lý trọng dương trầm ngâm một lát nói thật xin lỗi lý trọng dương xưng sở vội nói ai nha nói thế nào nếu như vậy vân tiên h phong thản nhiên nói trước đó để ngươi làm nhiều như vậy công việc là ta cố ý lý trọng dương cười nói ai nha cái kia không có gì nam n h â n m à nhiều làm chút công việc không có gì ngươi quá k h á c h khí vân tiên h phong nhìn xem lý trọng dương con mắt rất bình tĩnh nói ngươi mới là lý ngân hách chân chính bạn gái đúng không Tấu thác trời. thác trời. Trọng mặt trong nháy mắt trở nên trắng Thiên tức chương chương cho Chương cho sắc cố chế phó phó Nghe như nháy bệnh, hắn nhìn xem vân Thiên Phong, tức điểm cố gắng không Dương song, nói nên sững Vân gắng sờ điểm xem vậy Lý ta thế nào lại là lý ngân hách bạn gái không phải rồi ta chỉ là cũng rất ưa thích tôn tiến h nhưng là ta không dám tỏ tình ta ta chính là cái liêm cầu vân tiên phong nghe lý trọng dương giải thích thản nhiên nói vừa rồi tay của ngươi không chỉ một lần muốn đi lấy trên mặt bàn súng với lại một mực túi đầu nhìn lên ta là muốn một thương đánh chết ta cho lý ngân hách báo thù à. vân tiên phong cũng là bởi vì phát hiện điểm này mới ba đạo đem tất cả súng ống lựu i đạn khóa tại tủ sắt bên trong lý trọng dương run dậy thanh âm nói ta không có ta tại sao có thể có loại kia ý nghĩ là ngươi đã cứu chúng ta a ta chỉ là đối súng rất ngạc nhiên nam nhân mà đều ưa thích những vật này ta thật tin tưởng ta. Thiên đốt thuốc, thích một hơi, cũng không phải hách phải nhiên khóc Phong Ngân đồng đảng, ngài Nói xong, lên. Vân điếu là Lý là dĩ mấy ộ t Trọng quắt Tôn Thiến, hơi, không như chằm chằm Dương, lại, người đi cũng cứ các lên quay đầu ra. vậy Lý vào m cái nữ nhân vội và nghe lời b ư ớ c nhanh chạy đến cùng huấn luyện quân sự giống như khác nhau liền là tôn tiến cùng với những cái khác ba nữ sinh cách một chút khoảng cách hiện nhiên mọi người vẫn như cũ cho rằng cái này xà tinh mặt là lý ngân hách đồng bọn tôn tiến lý trọng dương là người nam khuê mt tôn tiến điểm một cái cái kia có thể đâm chết người cái cảm nói đúng vậy à chúng ta là cao trung đến đại học đồng học bạn rất thân vân thiên phong tiếp tục nói ngươi cùng lý ngân hách nhận biết là lý trọng dương giới thiệu a tôn thiến lắc đầu nói không phải a bất quá là hai chúng ta cùng một chỗ nhận biết ngày đó trọng dương tâm tình thật không tốt dắt lấy ta đi công viên đẻ đường cái sau đó trọng dương chân còn vi may mắn gặp được lý ngân hách giúp đỡ đem hắn cống trở về cứ như vậy nhận biết vân thiên phong nhìn xem lý trọng dương cười nói rất khéo a đúng không lý trọng dương bờ m ô i cùng tay đều tại run hắn rất hoảng sợ bởi vì người nam nhân trước mắt này ánh mắt dường như có thể nhìn thấy trong lòng của mình nhất là nghĩ đến vân thiên phong đem lý ngân hách đánh thức tại xoay dưa chứng một mặt kia hắn hoảng sợ thân thể từ trong hướng bên ngoài b ư ớ c lên hàn khí ấm áp trên biển hắn giống như thân ở trời đông giá rét yếu gà mấy cái nữ nhân đều không ngu nghe được vân thiên phong hỏi như vậy lời nói lại nghe được tôn tiến trả lời chỗ nào còn chưa nghĩ tới nguyên nhân thế là ánh mắt cũng giống như đao một dạng c h ầ m c h ầ m vào lý trọng dương nhưng là lần này các nàng rất có kỷ luật cũng không có sông đi lên đánh lẫn nhau vân thiên phong không tiếp tục ngôn n g ở phía sau eo móc súng lục ra ca một tiếng mở ra bảo hiểm sau đó bình tĩnh nhìn hướng lý trọng dương ngươi đối lý ngân hách chân ái ta rất cảm động nhưng ngươi đem phần này yêu hóa thành cực khổ của người khác cái này không thể tiếp nhận nói xong chậm rãi giơ tay lên súng lý trọng dương biết tự mình xong hắn nước mắt chảy ra đến kêu một tiếng ngân hách ta tới đây theo thanh âm càng ngày càng nhỏ hắn đã xoay người nhảy vào trong b i ể n rộng mấy cái nữ nhân bị một màn này nhìn ngây người bởi vì giờ này k h ắ c này các nàng mới biết được lý trọng dương vậy mà mới là lý ngân hách bạn gái sau đó tập thể chú mục trong g ó sốc xếp tổ tiến trên thế giới khả năng không có so đây càng lúng túng thời k h á ca vân thiên phong thu hồi súng nhàn nhạt hỏi ai đem lý trọng dương cánh tay cào chảy máu hình cầu mặt thiên thiên dương mắt nói ra ta cào hắn vừa rồi lôi kéo ta ta v ộ i ý thức xoay tay lại cào một thanh vân thiên phong lắc đầu thở dài ngươi giết lý trọng dương a sách lời còn chưa dứt liền nghe đến mặt biển đen nhánh bên trên chuyền đến lý trọng dương thống khổ cùng hoảng sợ kêu trên cùng tiếng nước phủ phủ thông loạn hưởng mấy cái nữ nhân bị thanh em này giật nảy mình cùng nhau lui về phía sau một bước thiên thiên thất kinh hỏi xảy ra chuyện gì phía dưới có đồ vật gì vân thiên phong một bên hướng về tầng hai trong khoang thuyền đi đến một bên bình tĩnh nói cá mập nói xong trở lại tầng hai trong khoang thuyền tìm được một đầu điện quay người hướng về khoang đáy đi đến thần sơ ảnh quan tâm hỏi người muốn đi làm cái gì vân thiên phong chỉ chỉ mặt biển nói người là mâu thuẫn nội tâm tùy thời đang thay đổi cho nên nhưng nên có tâm phòng bị người không bài trừ lý trọng dương lúc bắt đầu muốn sống nhưng cũng không thể cho là hắn liền sẽ không d ự ư u lôi kéo chúng ta trốn cùng dù sao thoạt nhìn tình cảm rất sâu ngay từ đầu vân thiên phong chủ yếu h o à i nghi kỳ thật cũng là tôn tiến h dù sao nàng là lý ngân hách trên danh nghĩa bạn gái nhưng lý trọng dương đối cái này thuyền du lịch quen thuộc trình độ vượt xa tôn tiến mọi người đồ vật gì vị trí nào hắn hầu như không cần suy tư đều có thể đi thẳng đi qua cầm tới thật giống như những công cụ đó cùng kim loại băng dán các loại cái này khiến hắn không khỏi nghĩ lên lý trọng dương trước đó đủ loại hành vi mang theo một cỗ tận lực định m ọ t liền có chút không phải lừa đảo tức là đạo trích hương vị lúc kia vân thiên phong đối lý trọng dương hoài nghi lại bắt đầu cho nên hắn không ngừng để lý trọng dương làm việc xem như một loại chơi bửa cũng là lợi dụng một chút hắn cuối cùng giá trị mà khi hắn phát hiện lý trọng dương đối với mình sát cơ về sau liền hoàn toàn xác định chính mình suy đoán tần sơ ảnh tiện thể nhắn về sau hắn quyết định không làm loại này non nớt trò chơi để đen liền là đen, trắng liền là trắng giải quyết cái này tội á c sự tình cuối cùng dơ bẩn lý trọng dương tang thân cá mập miệng kết cục này vân thiên phong tương đối hài lòng bởi vì trong lòng hắn loại người này chết tử tế liền là đối người tốt không công bằng đối người bị hại không công bằng chỉ là lần này trong lòng của hắn không còn có loại kia v ặ n mẹo tiếng cười đồng thời cũng không có bi thương hắn đem đây hết t hệ kết quả vô luận là vinh dự vẫn là giết chóc đều thuộc về tại nói không liên quan đến bản thân không dính nhân quả tâm bất động lẫn nhau không thay đổi tự mình chỉ là công cụ người tần sơ ảnh cũng đi theo vân thiên phong đi tới con đáy cầm đèn tin giúp vân thiên phong chiếu sáng khoang đ á y bị nước ngâm công t ắ c nguồn điện bị vân thiên phong đóng lại sợ tạo thành chập mạch ngay cả điện lại đem năng lượng mặt trời điện tấm n ố t đi khoang đ á y bên cạnh vết đạn bị lý trọng dương chắn rất dán chắc dù là gặp được gió to sóng lớn cũng có thể cứng chắc ở nhưng là dưới đáy lý trọng dương nói không có chuyện gì vết đạn lại vấn đề rất lớn ban ngày bọn hắn đã đem khoang đ á y nước đều dọn dẹp ra ngoài nhưng là hiện tại bên trong lại có không có qua đế dày nước biển tất cả đều là cái k i a khoang đ á y trong l ô đạn rót vào tiến đến đạn là kẹn tại khoang đáy dưới đáy t h o t nhìn kín kẽ nhưng lại không cách nào ngăn cản nước biển rút vào nếu chỉ là như thế ai cũng không dám cam đoan viên này đạn sẽ không bị nước biển áp lực đỉnh đi lên nói như vậy cái này vết đạn lớn nhỏ lỗ thủng rất có thể sẽ bị áp lực xe rách biến thành một cái lỗ hồng lớn vân tiên phong nhìn xem cái kia khảm nạm tại khoang đ á y sàn nhà đạn nói nếu là một mực gió êm sóng l ặ n g khả năng vấn đề chưa đủ lớn nhưng nếu là gặp bao tố dù là biển sóng hơi lớn một chút viên này đạn tám thành liền sẽ bị đỉnh đi ra khoang đ á y sẽ ở thời gian ngắn bị d ì m ngập chúng ta cũng chỉ có thể đến nhỏ hẹp cứu sinh bẹ bên trong sinh sống không có điện không có hoạt động không gian đang nói liền nghe phía ngoài vang lên một tiếng xáo nổ t h i ệ m điện ánh sáng thuận cửa sổ bắn b ả o làm cho cả khoang đ á y n h á y mắt tái đi tần sơ ảnh biết tính nghiêm trọng của vấn đề vội nói có thể dự phòng sao vân thiên phong nghĩ nghĩ lắc đầu nói không có cách nào lý trọng dương xem ra là m u ố n sống hắn dùng nhựa cao su d ó t tại đạn t r u n g quanh trong khẽ hở nhưng là thay vào đó bên trong bị nước biển ngâm qua nhựa cao su hiệu quả không phải rất tốt chỉ là trì hoãn nước biển d ó t vào tốc độ tần sơ ảnh vội la lên vậy chúng ta hiện tại làm sao vân thiên phong bất đắc dĩ cười khổ nói phó thác cho trời thôi ta cảm thấy vận khí ta còn có thể Cái gọi là cũng may lý trọng dương đem cái này tầng hai khoang thuyền dùng băng dán phong rất kín phong phá không tiến vào mưa rơi không tiến vào nhưng này băng dán ngăn chặn cửa sổ thật giống như loa loa p h ó n g thanh đem bên ngoài cuồng phong đeo khóc phóng đại chuyển vào khoang thuyền trong cơ thể để cho người ta trong lòng dũng sợ thân tàu tại quần quận biển sóng bên trên đung đưa có lúc bọn hắn thậm chí cảm giác mình cả người đều ngang tới cùng mặt biển song song vô số lần trong tiếng kêu sợ hãi bọn hắn coi là thuyền phải ngã trụ đi qua nhưng luôn luôn đột nhiên lại mất trọng lượng lắc lư trở về sau nửa đêm thời điểm gió càng lớn hơn sóng càng gấp hơn nhưng là thân tàu lắc lư nhưng không có trước đó lớn như vậy vân thiên phong chiếu chiếu tấm gương nghĩ t h ẩ m tự mình rất hiền hòa làm sao còn như thế không may sau đó thở dài tuyên bố khoang đáy dỉ nước thân tàu trọng tâm rời xuống cho nên lắc lư không có trước đó lớn như vậy bất quá cũng không cần bao lâu tầng hai khoang thuyền cũng sẽ bắt đầu dóc vào nước biển mọi người chuẩn bị chuyển rời đến cứu sinh bẻ phía trên a đem thức ăn cùng quần áo đều thu thập xong đ ư n g ném không ra vân thiên phong sở liệu đại khái nửa giờ sau bọn hắn cảm giác thân tàu chìm xuống tốc độ càng lúc càng nhanh chứng minh viên k i a đạn đã bị t h ủ y áp vỡ c u ộ n c u ộ n nước biển đem cái k i a lỗ hồng xe rách nước biển bắt đầu đại lượng r ó t vào rất nhanh nước biển đã tại khoang đ á y cửa vào xuất hiện trong chớp mắt liền đem tầng hai khoang thuyền c h ắ n g qua che mất mắt cá chân bọn họ cũng may mọi người tại vân thiên phong nhắc n h ỏ dưới đều sớm sớm thu thập xong đồ vật vân thiên phong dùng ghế xô p a che đậy làm cái túi đem thức ăn cùng súng ống chứa ở bên trong con đi ra phía ngoài đồng thời chào hỏi mấy nữ sinh đuổi theo đi theo vân thiên phong l ú g n a y đi tới tầng hai bên ngoài khoang thuyền b o n g thuyền một cái đường kính hơn hai mét từ p h ụ chính khí trướng thức cứu sinh bè đã thổi p h ồ n g để đặt trên b o n g thuyền dùng dây thừng cố định tại trên lan can loại này phong bê thức cứu sinh bè triển khai sau tựa như là một cái trôi nổi nhà bạn đồng thời lại bởi vì con lật đật nguyên lý tại biển sóng bên trong không cần lo lắng m ó c ngược về không được vân thiên phong đem thức ăn cùng nước ngọt tất cả đều bỏ vào cứu sinh bè sau đó để mấy nữ sinh theo thứ tự chui vào cũng hiện tại lúc này một cái đại sóng đánh tới trực tiếp để thuyền du lịch nghiêng lệch góp b ố độ mấy người sợ hãi kêu lấy ghé vào bông thuyền nắm chắc buộc chặt cứu sinh bệ dây t h ư ờ n g mới không có rơi vào n ổ i điên trong biển rộng nhưng là bốn cái nữ nhân bốn cái dương hành lý tất cả đều tiêu sái lăn lộn bánh xe nhảy xuống biển cũng may mấy người đều có hai vai bao đồ chơi kia còn tại cuối cùng bảo vệ điểm vô liếng vân thiên phong lại như thế may mắn tự mình không có để mấy cái này hàng mang theo thức ăn cùng nước ngọt nếu không trực tiếp có thể tự sát không gian thu hẹp khiến cái này người không thể không lẫn nhau theo sát mới có thể miễn cưỡng chen lần dưới vân thiên phong còn ôm may mắn chờ mong cái này thuyền du lịch sẽ không triệt để đám chìm nói như vậy thuyền du lịch đỉnh chóp l cũng có thể trở thành bọn hắn sinh hoạt không gian dù sao cũng so chen tại một cái phong bế cứu sinh bẹ bên trong muốn thoải mái nhiều song là hắn suy nghĩ nhiều chưa được vài phút bong thuyền liền bị nước biển tràn qua cứu sinh bẹ bắt đầu lơ lửng lên vân tiên phong biết cái này thuyền du lịch không cứu nổi thế là dùng hải tặc nơi đó lấy được dao quân dụng cắt đứt cố định cứu sinh bẹ dây thừng sau đó thuận thế tiến vào cứu sinh bẹ bên trong kéo lên cửa vào khóa kéo cứu sinh bẹ bên trong lập tức lâm vào tối đen như mực chỉ có t h i m điện xẹt qua lúc mới có thể một cái chớp mắt nhìn thấy lẫn nhau bất a n mặt năm người ngồi vây quanh tại cứu sinh bẹ bên trong ở giữa mới có thể nằm dễ chịu lúc này cũng không có ai quan tâm ai là ai người nào chỗ nào còn q u ò n ai là ai chân yêu làm sao sát bên liền làm sao sát bên a giọt mưa điên cuồng đánh vào cứu sinh bẹ trên lều o n g long long không có ngừng qua giống như ủ thai vân thiên phong nhớ ra cái gì đó vội vàng ngồi xuống đem khoác lên trên đùi mình mấy chân đ l y ra sau đó tại chứa thức ăn ghế s o f a che đậy bên trong móc ra mấy cái không bình nước lấy tay cầm đem lều vải cửa vào mở một cái khe hở sau đó dùng tay cầm không bình rỗi ra bên ngoài lều rất nhanh một bình nước liền bị nước mưa r ó t đầy vân thiên phong tiếp tục chút xuống một bình đồng thời đối bên trong mấy cái nữ nhân hô tận khả năng uống nước uống đến uống không giới mới thôi lần sau gặp được mưa lớn như vậy còn không biết lúc nào đâu tranh thủ thời gian uống cái đủ hắn không thể không lớn tiếng mưa kia điểm gõ lều vải cùng gõ trống giống như không lớn tiếng căn bản nghe không được mấy nữ sinh biết chuyện này tính nghiêm trọng cũng biết dạng này có thể làm cho bọn hắn càng lớn trình độ sống sót thế là từng cái mánh liệt rót thằng đem bụng nhỏ đều uống lên trọn mới nao n a o ồn lại uống liền ôn đã rót cổ họng vân tiên h phong tự mình cũng rót ba bình chỉ cảm thấy bụng nặng nề không thoải mái đem sáu cái không bình tất cả đều rót đầy vân tiên h phong mới lần nữa đem lều vải khóa kéo kéo nghiêm sau đó cùng bốn cái nữ sinh g ạ t ra ngủ thật say mỹ nữ đều là mỹ nữ nhưng đi ngủ ma bệnh đều không ít mài răng yêu xoay người nói nói mớ phi thường náo nhiệt vân tiên h phong dưới chân hẳn là miệng lớn nhất chứng mẫn nữ nhân này làn da nhan sắc sâu dáng người cũng giống người châu phi eo chân dài dài cánh tay mảnh nàng tư n g ủ bắt đầu liền mài răng q u t ca q u t c á c để cho người ta lo lắng nàng đem tự mình trước tia đại răng trắng tàn á t vân tiên phong hình cô mặt linh đ i n h xem xét cùng học sinh cấp ba giống như đi ngủ cũng cùng đứa trẻ giống như không thành thật trái lật phải lăn yêu ông người vân thiên phong bị hại nặng nề dùng sức hướng bên phải tần sơ ảnh trong ngực chui tần sơ ảnh bên cạnh là tôn tiến h cái này xa tinh mặt nói nói mớ hiện tại còn l ầ m bẩm ta phải tìm nam nhân chân chính đi đi s u ố i quậy có thể thấy được lý trọng dương cùng lý ngân hách tình cảm lưu l u y ế n cho nàng trong lòng tạo thành bóng ma không nhỏ ngay tại vân thiên phong cảm khái vẫn là sơ ảnh ôn nhu nhất đi ngủ đều ôn nhu như vậy thời điểm đột nhiên một lấy tay mò tới tần sơ ảnh chân chính yếu nhất cước này nhà tử tại tần sơ ảnh trên đầu ta dựa vào. Ngủ tiếp đi vẫn không quên luyện kéo cái này đều một đám người nào a trong lòng mắng cuối cùng là ngủ thiết đi vân thiên phong ngủ một khắc này tiếng ấ y như sấm có vẻ run r ậ y âm bốn g á i nữ nhân tất cả đều bị đánh thức cùng nhau trong bóng đêm chú mục vân thiên phong vị trí nâng trán thấp giọng đều dên nói người nào a còn có để hay không cho người đi ngủ kỳ thật vân thiên phong bình thường không ngáy ngủ hôm nay là bởi vì quá mệt mỏi vừa đánh lại r ế t vừa tính toán cho nên không đánh thì đã đánh so phía ngoài tiếng sấm còn nhau nhau người không biết lúc nào gió ngừng thổi mưa ở hát cám cùng hơi nước chậm dai thối lui một vẻ ôn nhu màu quýt xuyên thấu qua lều vải bố n h u đỏ trong trướng đồng năm người mặt năm người theo thứ tự tỉnh lại tất tất tắc tắc thanh âm tại trong trướng đồng vang lên vân tiên h phong xuất ra tối hôm qua rót đến nước mưa nói một người một bình hai ngày lượng sẽ không cho càng nhiều cho nên đề nghị của ta là mọi người trước chịu đựng đừng lên nhà vệ sinh các loại trong bình nước uống không có đem nước tiểu chứa đựng tại trong bình hai lần uống lần nữa bài tiết thời điểm vẫn như cũ góp nhặt tiến hành ba lần lợi dụng không cần lo lắng chuyên gia nói nước tiểu lặp lại uống sẽ tạo thành thận bẩn gánh vác bởi vì ba lần lợi dụng thời điểm chúng ta không phải uống nói xong h ã tại ghế xô p a che lậy bên trong tốn ra mấy cái nhựa tợt tiệp ống dẫn đều mang đóng gói thoạt nhìn rất sạch sẽ đều là kiến thức rộng rãi người vừa nhìn liền biết thứ này là làm gì dùng nghĩ đến hẳn là lý ngân hách cho lý trọng dương chuẩn bị rót rót mới sạch sẽ hoàn toàn chính xác dạng này hai lần lợi dụng nước tiểu bổ nước liền sẽ không tạo thành thận bẩn gánh chịu bởi vì là ruột hút nước mấy nữ sinh mí môi một mặt thẹn thùng tiếp nhận miền quản nhanh chóng nhét vào trong ba lô sau đó từng cái tôm bự giống như c ò n xuống nằm nghiêng tại trong trứng đ ồ n g nghẹ vân thiên phong chân quý nhất bàng quang mở nước bình đông, đông đông trực tiếp một bình nước mưa biệt thủ sau đó mở ra lều vải mặn cửa chui vào bên ngoài đứng tại cứu sinh đ vân tiên phong bình. Tối lúc u ố này g n h i ề mới chú ý trở về trướng đồng lấy tay quạt quạt lỗ mũi vì có chút nặng mau đem lều vài cửa tất cả đều rộng mở để gió biển rớt vào sau đó hắn cầm dao quân dụng tại mỗi người nắp bình bên trên khắp cái trước con số dùng cái này phân biệt cái nào cái bình là mình sau đó dùng dây thừng trói chặt những ngày bình nước sâu tiến nước biển bên trong nước lạnh thời tiết này nóng như vậy nước tiểu nếu là lên men vậy nhưng thật sự không cách nào hà miệng Vừa i trưa vân thiên phong mới cho không ai phát một khối đơn độc đóng gói nhỏ bánh gà tổ liền lớn cỡ bàn tay miễn cưỡng duy trì mọi người không đến mức chết đói năm người liền tự mình nước tiểu đã ăn xong một khối bánh gà tổ tất cả đều cắn răng chịu đựng mới không có p h ư n c ra vân thiên phong vẫn không quên cho mỗi cá nhân hai mảnh vitamin tránh cho hỏng huyết trứng thứ này hắn mang được nhiều ngày thứ hai thời điểm mọi người phô bày thích chứng hoàn cảnh năng lực đều không cần cắn răng chịu đựng ngày thứ ba thời điểm vân thiên phong đã thích đứng đi ngủ không thành thật thiên thiên ôm quấy dối tần h sơ ảnh cũng thích đứng vân thiên phong đi ngủ luôn luôn dán thật chặt tự mình bởi vì trời nóng ngực những người khác là áo tắm vân thiên phong mặc cũng không nhiều ngẫu nhiên không c ẩ n thận đ u ổ i cảm nhận được cái kia vũ khí tồn tại treo đến gõ má nàng phát sốt ngượng ngùng không thôi nhưng trong ngộng lại luôn tương phản không bị cản trở ý n g h ĩ kỳ quái ngày thứ bảy thức ăn và nước ngọt tất cả đều không có nước tiểu đều hết chỉ còn lại có năm cái bờ môi lên mặt trắng gương mặt sụp đ ầ người ánh mắt đờ đất nhìn qua mặt biển tấu chương x Trước ra. đưa 101, mang cái đưa ra. vân thiên phong không biết mình vị trí nhưng nơi này thật rất nóng nhà bạc giống như trong lều vải nóng bức giống như phòng tắm hơi thời khắc đau khổ ý chí của bọn hắn nhưng là bọn hắn lại không dám đem lều vải triệt để mở ra bởi vì ánh nắng chiếu xạ sẽ ra tốc bọn hắn mất nước tử vong so i bức càng đáng sợ đói khát đói khát không có hy vọng phiêu lưu thể xác tinh thần đều m ệ t bọn hắn tại lẫn nhau trong mắt đã triệt để đã không có giới tính bọn hắn đem trên thân có thể thoát quần áo tất cả đều thoát chỉ vì gia tăng một chút như vậy giải nhiệt hiệu suất Cho dù là nội liễm dịu d à n g tần sơ ảnh đều ngượng ngùng lấy khuôn mặt đem quần áo trên người kéo ánh sáng một chút xíu mát m ẻ đều để bọn hắn không cách nào kháng cự vân thiên phong cũng là như thế hắn cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì phật ra trong mắt sẽ có bộ xương mỹ nữ giờ này k h ắ c này hắn nhìn xem những cái t i ê m mỹ d ị u thân thể nội tâm không có chút nào c ợ n sóng tại thức ăn và nước ngọt trước mặt nguyên lai、like、cái gọi là khó khăn nhất khắc chế dục vọng dĩ nhiên là như thế không có chút nào lực hấp dẫn ngày thứa sớm mặt trời mọc trước đó hoàn toàn như trước đây mấy người đi ra lều vải đem chính mình xuyên vào trong nước biển sau đó đem lấy cứu sinh b dùng đầu lưỡi liếm lắp trên lều cái tia thật mỏng một tầng hạ xương đây đã là bọn hắn duy nhất có thể thu được nước ngọt về phần nước tiểu bọn hắn đã hai ngày chưa từng có cái loại cảm giác này mấy nữ sinh thể lực suy yếu nghiêm trọng đã đến không cách nào tự quyết bỏ lên trên cứu sinh bẻ trình độ từng cái giống như không có s á t ốc sen tại lều vải lối vào trôi nhúc nhích thân thể nhưng là nửa ngày cũng tới không đi đâu sợ một cm vân tiên phong chỉ có thể ỉ vào đầu kia cánh tay phải quái lực nâng các nàng vẫn như cũ bóng loáng sinh đẹp mông heo đem các nàng từng cái thúc đẩy lều vải sau đó tự mình lại thở hồn bỏ vào、đi. sau đó vân thiên phong kiểu gì cũng sẽ cầm lấy một mặt cái gương nhỏ nhìn xem chính mình mặt sau đó nói lấy mấy ngày nay một mực tại thì thầm lời kịch tướng mạo rất tốt không có tử kiếp sau đó sẽ nhìn lại một chút bốn cái nữ sinh tướng mạo khan khan c ũ n g họng phán đoán đều không có hắc khí áp đỉnh không có tử kiếp m ặ t em bé thiên thiên thanh âm c ầ m đến độ thành hạt tròn hình dáng nói vân thế nhưng là ta cảm giác ta liền phải chết vân tiên h phong không bỏ được khí lực di động cổ liền chuyển động con mắt nhìn xem nàng nói ảo giác sau đó liền là trầm ặ c tất cả mọi người không có khí lực nói chuyện lựa chọn một cái tư thế nằm tại trong trứng đồng nhắm mắt lại tựa như chờ đợi h Phần ảnh quen sơ thuộc vân tiên h phong luôn theo thói quen liếm môi một cái nhưng là khô giáo đầu lưỡi không có cách nào ướt át mờ môi của mình ngược lại mang đến một trận tay đau hắn rên không ỉ một cái nói giọng khàn khàn bởi vì ngươi mơ tới đều là đã từng chân thực phát sinh cựu đồ phụ dùng ngộng phương thức bảo vệ ngươi một phần khác ký ức tần sơ ảnh tựa hồ đã không còn khí lực truy vấn mặn nguồn thế là trực tiếp lựa chọn hoàn toàn tin tưởng nói vậy chúng ta rất quen thuộc vân thiên phong tượng trưng gật đầu một cái rất quen tần sơ ảnh lần thứ nhất chủ động lấy tay nâng vân thiên phong đầu hướng trong ngực của mình ôm để hắn gối lên tự mình mềm mại nhất địa phương sau đó nhắm mắt lại cho mặt khác ba cái sắp chết nữ nhân gắn một đợt thức ăn cho chó mặt trời tại lều vải miệng ra hiện lại biến mất cuối cùng tại phương tây tung xuống và nóng nhuộm đỏ một mảnh xong biết chưng vẫn liền nằm tại lều vải miệng xi、si、ngốc đỉnh đầu xanh thảm bầu trời đột nhiên không hiểu thấu lẩm bẩm nhưng ta hiện tại chỉ muốn đem cái kia hải âu phùn mà mò uống hết thịt cùng xương cốt n g a i nát nuốt vào bụng mặc dù loại kia chim rất túi là danh phủ kỳ thực số điều không ai nghe nàng lầm b ẩm tất cả mọi người rất mệt mỏi nhưng là mặt dán tại tần sơ ảnh ngực nửa mê nửa tỉnh vân thiên phong lại bị câu nói này hấp dẫn thở dốc m ộ t hơi mới có khí lực hỏi ngươi thấy chim biển chứng mẫn d ư ơ n g mắt nói ngay tại chúng ta lều vãi trên đỉnh đáng tiếc ta không còn khí lực bắt được nó vân thiên phong móc súng lục ra cười thấp giọng nói tin tức tốt chứng minh kể bên này sát xuất lớn có hải đảo hoặc là lục địa bất quá bây giờ sao đều đều đem lỗ trương mẫn cố gắng điều động ngón tay chỉ hướng một vị trí sau đó học những người khác bưng kín lỗ thai vân tiên h phong dùng tay phải bưng lên súng ngắn cách lều vải đối trương mẫn nói mở ra một thường trực tiếp đem lều vải đánh một cái lỗ thủng đồng thời nghe được vật thể rơi xuống t i ế n g vang thức ăn đang ở trước mắt vân tiên h phong bạo phát tự mình lớn nhất tiềm lực mấy lần leo đến lều vải miệng đã không có thời gian đem trương mẫn đẩy đi cũng không có cái kia khí lực trực tiếp ở trên người nàng bỏ qua đi nào vào trong nước biển đem vừa mới rơi xuống nước hải âu phùn mà nhặt lên ném vào lều vải sau đó tay bận bịuận bò lại đi sợ hải âu phùn mà máu hấp dẫn đến c á mập vân tiên phong một thương này đánh cho rất may mắn chính giữa hải âu phun mạ cánh da hỏa này là cái trưởng thành hải âu phun mạ dương cánh vượt qua một mét cùng một cái đại nga không sai b i ệ t lắm vân tiên phong cầm lấy còn chưa có chết hải âu phun mạ dùng dao quân dụng tại nó trên cổ quẹt cho một phát sau đó đem miệng đ ố i cái kia vết thương bắt đầu mút thỏa thích vốn máu uống hai cái lập tức đưa cho tần sơ ảnh nói hai cái cho kế tiếp tần sơ ảnh vội vàng rót hai cái sau đó đưa cho trương mẫn trương mẫn vừa đưa cho thiên thiên năm người luôn hai vòng mới đem cái này hải âu phun mạ m á uống cho hết cái kia mang theo nồng hậu dày đặc mùi tanh máu tươi trượt vào khô cạn thực quản mỗi một giọt máu nhấp nô đều như vậy cảm xúc rõ ràng trong cơ thể ngủ say tế b à o tựa hồ tại một k h ắ c này sống lại cảm thụ cái kia nguyên thủy nhất thức ăn hương vị sau đó vân thiên phong đem hải âu phùn mạ lông nổ ném tới trong nước biển sau đó đem hải âu phùn mạ thịt cắt đầu đưa cho mọi người mùi tanh thịt tươi đến miệng bên trong bọn hắn chỉ cảm thấy mỹ vị thậm chí vị giác thả ra vị ngọt tin tức lựa gạt đại não để chỉ độn thần kinh não cũng bắt đầu hưng phấn lên con này hải âu p h ù mạ xuất hiện quá đúng lúc đem đã đẩy ra địa ngục đại m sinh khí lần nữa tràn ngập tại trong trứng bổng đã lâu tiếng cười vang lên hai ba âm thanh cảm giác kia thật tốt tôn tiến h nhìn xem vân tiên phong hỏi vân dạng này ném đi lông vũ cùng xương cốt không sợ cá mập sao vân tiên phong cười nói hoặc là bọn chúng ăn chúng ta hoặc là chúng ta ăn nó đi sợ cái gì câu nói này làm cho tất cả mọi người lần nữa nợ nụ cười đúng vậy à cá mập tới gặp nguy hiểm nhưng tương tự cũng đại biểu cho thức ăn cá mập t h ì có lẽ không có cách nào trực tiếp ăn vào nhưng là cá mập trong bụng cái kia vốn là cá mập thức ăn lại là có thể ăn hào vận tựa hồ còn chưa kết thúc mặt trời trầm mặc tại đường chân trời dưới về sau không bao lâu Tinh không bắt trồng chất mây đen che lấp, hạt mưa cứ như vậy không đen như che bị đầu cứ lấp, mây mưa vân ậ y mấy không hẹn hoan hô, nhét chung chỗ, như chim chờ cho hẽ Trong năm người người bên ngoài giống non ăn dạng, miệng đón gặp. giọt mà một đem một mưa. vài rỗi lều lều, đầu v đợi ra thiên phong bị đặt ở phía dưới c ù n g nhất trong miệng là các nàng tóc dài trượt xuống giọt mưa trên thân không biết là ai phong đ ộ t hắn không có thời gian túi đầu đi xem đó là ai chỉ là hưởng thụ lấy nước mưa tới tiêu uống no về sau mấy nữ sinh không cần vân thiên phong cắt dặn liền cầm lấy tất cả có thể chứa nước vật chứa tiếp nước mưa mấy ngày nay các nàng đều bị thiếu nước dọa sợ lại là đem bụng của mình uống đến nâng lên đến lại đem bình nước đều rót đầy mới có như vậy một chút xíu cảm giác an toàn các nàng nhớ kỹ ngày đầu tiên vân thiên phong để các nàng dùng sức uống nước mệnh lệnh kia để các nàng sống lâu ít nhất hai ngày nếu là không có hai ngày n à y thời gian các nàng đã sớm chết khác nhưng mà phúc h ề họa chỗ nằm nương theo lấy mưa to là đến trầm cùng phong cự sóng bọn hắn tại phong bê cứu sinh bẹ bên trong theo cự sóng lan l ộ t biển sóng tựa như là một cái kỹ thuật không cao minh bóng đá vận động viên đem toàn bộ phong bê cứu sinh bẹ trở thành bóng đá một hồi ném đi một hồi đẻ đến dưới nước một hồi vừa điên cùng chuyển động cứu sinh bẹ vừa mới uống một bụng nước mấy người bị lay động chuyển động đến muốn nói muốn nôn năm người trong bóng đêm lẫn nhau chạm vào nhau không ngừng chuyển đến tiếng gào đau đớn d à y v ò đến nửa đêm thời điểm sóng gió không có chút nào ngừng ý tứ ngược lại càng ngày càng mánh liệt xoẹn lều vải khóa kéo cửa vào bị đ è ép cùng cuồng phong vỡ ra triệt để đã mất đi đ i ể m hộ nước biển vẫn là thuận cửa vào rớt vào đem cứu sinh bệ nội biến trở thành phòng tám một tiếng hô to lớn gió biển c u ố n vào lung lay và khí đem chọn cái van khí dẫn tới khoảng cách mặt biển hơn hai mét cao vị trí sau đó ném đi như thế mấy lần cái kia lều vải rốt cục không chịu nổi gánh nặng triệt để bị xé nứt rơi. theo cổng u phong rêu r a o mà đi cứu sinh bẹ mang theo năm người trùng điệp rơi xuống tại biển sóng quần c u ộ n dưới móc được tới đem năm người ném đến tận bên trong biển sâu năm người triệt để không có gì cả vũ khí quần áo vật chứa tất cả tất cả chỉ còn lại có không còn một mảnh người bọn hắn thật tuyệt vọng tại cái này đen kịt đến giống như hỗn độn trong hải dương bọn hắn rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là bất lực vân thiên phong chỉ muốn lên tại thời khắc cuối cùng ôm chặt lấy tần sơ ảnh không cho nàng bị biển sóng q u y n so mình tần sơ ảnh cũng thuận theo ôm lấy vân thiên phong hai người cứ như vậy ôm ấp lấy bị biển sóng ném đến ném đi nước biển mưa to cùng c u ồ n g phong làm cho không người nào có thể hô hấp ngạt thở cảm giác càng ngày càng máy liệt từng đạo từng đạo thiểm điện chiếu sáng mặt biển để vân thiên phong nhìn thấy bị cuốn càng ngày càng xa ba người khác các nàng tại kêu cứu nhưng là thanh âm thỉnh thoảng nước biển cùng c u ồ n g phong thời khắc ngạt thở lấy các nàng cũng liền tại như vậy một khắc lại làm một đạo thiểm điện bổ xuống vân thiên phong lại bị cảnh sát trước mắt sợ ngây người nguyên bản chống g ô n g trên mặt biển xuất hiện một tòa hải đảo sơ ảnh nhìn nơi đó có một tòa hải đảo chúng ta được cứu rồi không ta cái gì cũng nhìn không thấy nơi đó chỉ có hải dương là ảo g a Chúng ta có thể muốn ly khai cái này cái thể khai thế muốn này giới. ta ly vân tiên phong dùng kinh hỷ từng h h không, không phải hảo giác, đó là chỉ có ta có thể nhìn thấy hải đảo. chương chương Chương Phong a ta n lên song, sống sống Vân Tiên âm tạm tạm kêu Tấu là giác, đảo. có có đó t bỡ. bỡ. vô số lần dùng ác độc nhất ngôn ngữ chửi mắng phát cồn u g biện sóng cùng cồn u g phong hủy và khí hủy bọn hắn hy vọng nhưng ở giờ k h ắ c này hắn nhưng lại không thể không cảm kích bọn chúng tồn tại làm anh liệt b i ể n sóng cùng cồn u g phong để hắn bị động sinh ra ngạt thở cảm giác sau đó trong thân thể loại kia vu sư vật chất mới có thể điên cuồng bài tiết cũng mới có thể nhìn thấy trước mắt cách đó không xa tòa kia người khác không thấy được hải đạo đây chính là cường đại vận mệnh đầy tay là một người vô số lần khẩn cầu lao thiên đối xử tử tế tự mình mà quay người đối diện lại là tuyệt vọng lúc có thể khóc có thể quảng đ ổ vật có thể oán trời trách đất nhưng ngàn vạn quất không để cho mình tỉnh táo nhìn xem sự t ì n h mạng khác bởi vì lần này đau đớn khả năng chỉ là lao thiên r a đẩy người một t h a n h chỉ là hắn lực lượng quá lớn sẽ để cho một sự kiện tính hai mặt đều như vậy rõ ràng giống nhau hiện tại vân thiên phong tần sơ ảnh tựa hồ đã đã mất đi cảm giác mềm n h ũ n g treo ở vân thiên phong khựu u tay bên trên vân thiên phong vội vàng nằm trên mặt biển dùng hai tay vòng qua tần sơ ảnh n á c h sau đó dùng sức đong đưa hai chân để bọn hắn hướng về hải đảo tiếp cận dựa theo lần trước giã nhân sơn tìm kiếm thần tích kinh nghiệm vân thiên phong xác định chỉ cần đem các nàng mang vào hải đảo pha vi các nàng liền cũng có thể giống như chính mình trông thấy cùng cảm giác được hải đảo tồn tại thượng tiên chiếu cố là như vậy rõ ràng cuốn phong đổi theo biển sóng chính đem bọn hắn hướng phía hải đảo dùng sức đẩy đi qua giống như là một đứa bé ngồi s ổ m ở sau cơn mưa bong bóng trước dùng non nứt bàn tay thôi động mặt nước đem bong bóng bên trong giấy rủa con kiến đẩy hướng một mảnh trôi nổi lá cây chỉ là vài phút công phu cái kia tại đêm mưa dưới đen kịt hòn đảo đã rõ ràng bày ở trước mặt bọn hắn mà tại cái này tiếp cận bờ biển dưới mặt nước bắt đầu hiện đầy đá ngầm vân tiên phong không thể không một tay kéo lấy tần sơ ảnh dùng đ a o thương bất nhập tay phải ở trên người đỉnh lấy những cái kia đá ngầm thôi động tự mình càng nhanh hơn tiến lên đồng thời tránh cho bị sắc bén đá ngầm cắt tổn thương làm hắn kéo lấy tần sơ ảnh gió đem t ầ n sơ ảnh đặt ở nước c h ạ m không đến trên bờ cát sau đó nhanh chóng xông vào biển sóng bên trong hắn nhất định phải nắm chặt đem ba nữ sinh cũng cứu đi lên nếu không mặc cho dạng này còn phong cự sóng đem các nàng gọn tới trên bờ biển cạn cái kia dày đặc sắc bén đá ngầm sẽ đem các nàng làm chỉ còn sống đang ở trước mắt hắn không hy vọng bất kỳ một cái nào chết đi phần này tâm cũng làm cho vân thiên phong bạo phát khó có thể tưởng tượng tiềm lực mỗi một giây hắn đều cảm thấy tự mình không được nhưng mỗi một, cái sau một giây hắn vẫn như cũng dùng tốc độ nhanh nhất cùng biển sóng vật lộn mặt em bé thiên, thiên cùng chương vẫn bị vân thiên phong đồng thời tìm tới cũng may hai người này eo đều phi th vóc dáng rất nhỏ thân thể rất nhẹ thế là vân thiên phong dùng chân cùng kẹp lại thiên thiên eo cùng hai chân ngăn chặn đầu gối của nàng cứ như vậy để nàng ghé vào trên người mình sau đó dùng tay trái kéo lại trường mận eo lấy tay phải không chút kiên kỵ nào chống đỡ những cái kia đáng ngầm đem hai người đưa đến tần sơ ảnh bên cạnh hắn thậm chí không có để cho mình nhiều thở một cái liền trở lại lần nữa vào biển sóng bên trong mặt biển đen nhánh bên trên tìm một cái người quá khó khăn cũng tốt tại tôn thiến làn ra là loại kia bảo dưỡng cham men chỉ cần một điểm ánh sáng liền có thể rất hiển nhiên làm nổi bật tại màu đen trên mặt biển nhưng mà vân thiên phong tìm tới nàng thời điểm. tôn tiến h đã bị biển sóng v ọ t tới đá ngầm khu vực chỉ thấy trên người nàng khắp nơi đều là lớn nhỏ vết thương thấm lấy máu chỗ đuổi cùng phía sau lưng hai cái vết thương rất lớn rất sâu vết thương biên giới thịt đều lật lên nghĩ đến là nàng bởi vì phía sau lưng bị đá ngầm chảy thương kịch liệt đau nhức thế là theo bản năng v à mẹo kết quả đem tôn dưới đuổi cũng c ắ t tổn thương còn như vậy trong hoang dã thụ dạng này ngoại thường lại tại trong nước biển ngâm vết thương có thể sống s ó t s á t suất đã thấp đủ cho tiếp cận về không nhưng vân tiên phong không hề từ bỏ cho dù là mang về một cỗ thi thể đem cả người là tổn thương tôn tiến đưa đến khô giáo trên bờ cát vân thiên phong lại đem mặt khát tam nữ cũng kéo tới nơi này hắn cảm giác mình có chút mê mội trước mắt một trận đen một trận sáng hắn biết mình thể năng cực h ạ n đến nhưng hắn còn có việc không có làm xong chỉ có thể cố nén suy yếu đem trên người mình duy nhất một kiện quần lót trắng xé t o a n một khối đặt ở tôn tiến trên vết thương nhuộm đỏ sau đó cầm lấy tôn tiến tay phải dùng răng cắn đứt nàng ba mảnh móng tay vừa t ú m tôn tiến trên đầu ba cây tóc dài dùng đã nhuộm thành màu đỏ vải bông đem ba mảnh móng tay cái ba cây tóc gói kỹ đặt ở tôn tiến sương trầm dưới vừa lảo đảo đ i tới bãi cắt hắn tại thảm thực vật phía dưới lấy tay đào một nắm đất dùng cái mũi ngửi ngửi lắc đầu ném đi cái kia đem bùn đất sau đó nhìn một chút địa thế hướng phía địa thế cao địa phương đi đến mưa to để thảm thực vật phía dưới bùn đất rất sốt rất dễ dàng lấy tay bắt lại vân thiên phong cứ như vậy đi vài mét đào một nắm đất ngửi một cái sau đó lắc đầu thở dài tiếp tục đi xuống dưới rốt cục nhanh đến một cái s ừ n núi đỉnh thời điểm hắn ngửi được trong tay bùn đất có mắt đất, đất, đất vàng tại trở thành tiền sử văn minh đốt đất nguyên liệu trước đó nó đầu tiên là cổ nhân trọng yếu nhất một vị thuốc xuống đất ba thức trở xuống đất vàng chớ o e n ố vật có thể giải bất đ ộ c ngậm cốc đạo nhưng dẫn bên trong máu dẫn xuất thoa ngoại thương nhưng cầm máu có thần hiệu rơi xuống khí tuyệt muốn chết người thường thường có thể cứu sống đây là tại đen kịt trong đêm vân thiên phong duy nhất có thể nghĩ biện pháp tìm tới dược v ậ t hắn lập tức trên mặt hiện lên vui mừng dùng hai cánh tay dùng sức bắt đầu ở nơi này hướng phía dưới đào ỵ vào cái tia lực đại cứng cõi tay phải rất nhanh bị hắn trên mặt đất đào một cái hơn một mét hố nơi này bùn đất mùi tanh rõ ràng hơn mà lại càng thêm tinh tế tỉ mỉ không có một tia cứng rắn chất hạt tròn vân tiên h phong vội vàng hai tay móc làm chỗ sâu nhất bùn đất liền nước mưa đoàn thành một đại đoàn sau đó ô m chạy đến tôn tiến bên người bắt đầu đem những n à y s ề n sệt bùn đất thoa lên toàn thân của nàng bóng đêm âm trầm vân tiên h phong căn bản là không có cách xác định đều nơi nào có vết thương chỉ có thể đến cái triệt để nhất phương thức cái kia chính là đem nàng toàn thân đều dán lên chỉ lưu đầu ở bên ngoài làm thành nửa cái tượng binh mã hắn thoa rất dày bởi vì còn tại trời mưa mặc dù đã không phải loại kia đánh mặt mưa to nhưng vẫn như cũ không nhỏ hắn lo lắng mưa đem những n à y bùn đất tới rơi thế là nồng hậu dày đặc một điểm cuối cùng vẫn không quên xoa nhẹ táo đỏ lớn một cái nắm ủn nhét vào nàng c ố c đạo bởi vì không xác định nàng va chạm những cái k i a đá ngầm có hay không nội thương chảy máu trước dự bị bên trên lúc này mới nhìn xem thiên không lẩm bẩm câu có thể làm đ ề u làm có thể không thu cũng đừng thu à. nói xong leo đến tần sơ ảnh bên người lấy tay ôm lấy tần sơ ảnh eo nhỏ nhắn trực tiếp mê man đi qua mưa phùn như s ư ơ n g bao phủ bọn hắn chi biển tiếng kêu giống nhau sáng sớm trung báo đem vân tiên phong trong giấc n g ộ n đánh thức hắn chậm rãi mở ra nặng n ề mí mắt liền thấy một cái không tiết mệnh tiểu cua biển ngay tại tự mình trước mặt hoành hành bá đạo. vân thiên phong cơ hồ không dùng suy nghĩ tìm vòi cổ đầu lưới một quyển liền đem cái k i a tiểu cua biển n u ố t vào trong miệng sau đó liên tiếp s ắ c cốt ca cốt két bắt đầu nhai n u ố t hương vị không trọng yếu nước răng cũng không trọng yếu trọng yếu là nhiệt lượng là rổ t ê in cảm nhận được thức ăn nhập khẩu toàn thân tế bào bắt đầu bạo động vân thiên phong cảm thụ nước b ọ t bài tiết thoải mái hử một tiếng sau đó vừa quay đầu liền thấy ba nữ sinh mặt cùng bãi cắt góc độ nhất trí nhìn xem mình miệng điên cuồng nuốt nước miếng xem ra là làm mê mội cái tia sáu con mắt tựa hồ cũng đang chất vấn một câu ngươi tại ăn cái gì vì cái gì không gọi ta vân tiên h phong lộc cộc một cái đem nhai nát con cua nuốt vào bụng ba nữ nhân ánh mắt lập tức một tối dĩ nhiên là nhớ thương trong miệng người khác thức ăn vân tiên h phong vội vàng an ủi các nàng là một cái tiểu c ô biển ta muốn cái này trên bờ cắt nhất định có rất nhiều hàng hải sản chúng ta không lo ăn ba nữ nhân con mắt một cái liền sáng lên dãy ruổi lấy đứng lên toàn thân đau thẳng tê à, vậy cũng không cách nào ngăn cản các nàng đ ố i thức ăn nhiệt tình khi các nàng đứng lên mới nhìn đến bên cạnh tượng binh mã giống như tôn tiến vân tiên phong cũng đi qua kiểm tra tôn tiến trên người bùn đất cũng may hắn tối hôm qua dán đủ g à y hiện tại còn thừa lại không tệ một tầng hắn lấy tay sờ một cái tôn tiến cái chán đang tại phát sốt đây là vết thương nhiễm trùng dấu hiệu cũng là tử vong triệu hoán tam nữ quan tâm vây quanh ở tôn tiến bên người đem tìm kiếm thức ăn sự t ì n h ném ở sau đầu chứng mẫn cùng tôn tiến sớm nhất là bằng hữu tự nhiên cũng quan tâm nhất lập tức vội vàng hỏi nàng thế nào vân tiên h phong trầm giọng nói tối hôm qua cuối cùng tìm tới nàng nàng đã bị biển sóng quân tới đá ngầm khu vực trên thân tất cả đều là vết thương ta không thể làm gì khác hơn là dùng đất vàng cùng bùn cho nàng cầm máu trước tiên đem mệnh của nàng kéo lại sau đó lại nghĩ biện pháp miệm trong nói hắn đem bàn tay đến tôn tiến sương trầm sau túng ra máu nhuộm đỏ bố xếp thành bao vải thiên thiên hiếu kỳ nói đây là cái gì tấu chương xong chương một trăm linh ba lựa chọn chương một trăm linh ba lựa chọn vân thiên phong túi đầu nhìn một chút mình đã không túi háng đ ồ lót thở dài nói ta bộ phận đ ồ lót bên trong bao lấy chính là tôn tiến h ba cây tóc cùng ba mảnh móng tay nói xong h ắ n cầm vải đỏ bao đi tới thảm thực vật cùng bãi cắt bên liên giới tại thổ chất vị trí đào một cái hố đem vải đỏ bao vùi vào đi đ ẻ đất tốt sau đó đối ba cái tốt kỳ nữ nhân giải thích nói đây là lỗ ban trong sách ghi lại chúc do thuật nếu như trên hải đảo này có âm linh dùng loại phương pháp này có thể sống tạm bỡ đại giới là lúc sau trên thân muốn con sống tạm bỡ âm linh nhìn xem tam đôi ánh mắt khiếp sợ vân thiên phong biết các nàng tin vội vàng giúp các nàng chỉnh lý chính xác thế giới quan nói đều là truyền thuyết trời mới biết có tác dụng hay không ta đây là không có biện pháp ngựa chết quyền đương ngựa sống ý ý ý liền e m tự mình biết chiêu tất cả đều dùng tới vạn nhất có sử dụng đây đúng không ba nữ sinh ánh mắt lập tức tối đi một chút người liền là kỳ quái như thế ngươi nói liền học thời điểm bọn hắn cũng rất dễ dàng cảm giác mình thấy được hy vọng loại này tín n h i ệ m tới rất kỳ diệu khó truy cứu đầu nguồn tại nhân loại sau khi xuất hiện có một ngày các người ba cái ngay lập tức đi bờ biển tìm kiếm thức ăn những cái kêu ốc biển sò、so、biển cái gì tìm được liền dùng nhanh cây đem thịt lửa đi ra ăn trước bổ sung một cái thể năng ta đi bên trong trong rừng tìm xem thảo dược thuận tiện xem xét một chút xung quanh hoàn cảnh cái này mới là chính sự tam nữ biết lo lắng tôn tiến là không có ý nghĩa bởi vì tựa như vân thiên phong nói bọn hắn chỉ có thể làm có thể làm nhìn thấy ba nữ sinh tại cái này mỏ mờ trên bờ cắt rất mau tìm đến thức ăn vân thiên phong yên tâm hướng phía thảm thực vật bên trong đi đến nắng gắt giới lại là sau cơn mưa thời tiết hết Vân Thiên Phong tại hừng đông tại sau liền nâng đó ế n hắn vừa thoải mái một người bình thường nhìn không thấy hải đảo xuất hiện dạng gì quái sự đều không đáng đến kỳ quái bởi vì nó tồn tại bản thân liền rất kỳ quái phương bắc thảm thực vật là vân thiên phong quen thuộc nhất hắn cơ hồ nhận biết tất cả ở vào lạnh ôn n ơ i thực vật tìm kiếm thảo dược tự nhiên cũng thuận tiện rất nhiều thanh nhiệt giải độc bồ công anh lợi nước tiêu xưng giảm nhiệt mã thực thái cùng xa luân thái giải độc liễm máu đại hoàng tư âm bổ hích địa hoàng bổ khí tráng lực sân dược cơ hồ khắp nơi có thể thấy được nhất là nhìn thấy sân dược vân thiên phong cao h ứ n g cơ hồ cười ra tiếng thứ này thế nhưng là có thể làm bòn chính dược vật hắn đào mấy cây sơn dược ăn dùng bên cạnh vỏi dạ dày lập tức thoải mái cả người cũng tựa hồ có tinh thần lười biếng tế bảo não cũng bắt đầu có khí lực công tác tôn tiến tạm thời không cách nào di động phải nghĩ biện pháp phát lên đống lửa cùng xây dựng một cái c h e gió c h e mưa tránh thân chỗ nghĩ đến cái này hắn góp nhặt một chút thảo dược nhất là sân dược sau đó tại đứng yên trên cây tùng làm chút khô cạn cảnh tùng cùng lá tùng còn đem một cái không biết cái gì chim tổ cho đánh cáp tổ chim thế nhưng là tốt nhất ngoài trời nhóm lửa tài liệu nhưng mà lúc này hắn đã xâm nhập rừng cây có một ít khoảng cách ngay tại leo cây trộm tổ chim thời điểm hắn cảm giác được tự mình trong bụng có cái gì chuyển động dưới đồng thời hướng phía hòn đảo chỗ sâu nhấp n ô thạch nhãn năng động vân thiên phong giật mình kém chút trên tàng cây rơi xuống hắn quá rõ ràng điều này có ý vị gì trên hải đảo có thần tích thậm chí cả tòa hải đảo liền là thần tích ta trốn đi những người kia tìm không thấy ta thế nhưng là có thể chính xác tại lao ra miếu đem ta bắt được chứng minh chỉ cần ta tiến vào thần tích bọn hắn hoặc giả thuyết là bọn hắn liền có thể biết vị trí của ta vừa mới may mắn mình tại vô biên b i ể n cả trở về từ coi chết vui sướng lập tức giống như bị tạt một chậu nước lạnh đống lửa d i ệ t có lẽ muốn đi vào thần tích chỗ s â u nhất bọn hắn mới có thể biết vị trí của ta không không thể lòng man may mắn muốn làm dự tính xấu nhất rất có thể tại ta bước vào hải đảo một khắc này bọn hắn đã biết vị trí của ta ta nhất định phải sớm làm ứng đối mới được mẹ vũ khí đều bị c u ố n tới trong b i ể n rộng cái này nếu là có súng cùng lựu đạn bọn hắn tới thì tới ta toàn hẳn giết hiện tại làm sao nghĩ đến hắn nhìn xem mình cánh tay phải ngừng người từ từ tiếu dung bỏ tới trên mặt của hắn cái này không phải liền là tốt nhất vũ khí thần tích sao nơi này có thể hay không cũng có một cái tay hoặc là một chân đâu như vậy ta hẳn là nắm chặt đi thần tích chỗ sâu nhất cầm tới cái này tốt nhất vũ khí hết hệ đều là tương đối bọn hắn đến mang đến nguy hiểm nhưng cũng sẽ mang đến có thể đi xa thuyền vậy ta liền chiếm thuyền về sau làm trên biển dân du cư các người đi cái nào tìm ta ừ nghĩ như vậy vân t i ê n phong lập tức tâm rộng não bổ tự mình mang theo tần sơ ảnh tại xa hoa tàu thủy bên trên cùng một chỗ lưu lãng b i ể n cả làm hiện đại sở lưu hương không chịu được vui vẻ k h ẽ hát lấy xuống tổ chim sau đó nện bước nhanh chân đi trở về trở lại bãi cát sau hắn gọi tần sơ ảnh tam nữ cầm thảo dược đi rừng bên cạnh trầm tích trong nước mưa thanh tẩy tự mình thì tại bãi biển một khối mấy mét cao tảng đá lớn mặt sau bắt đầu đánh lửa cự thạch có thể che chắn g i biển là đánh lự vô luận như thế nào bọn hắn hôm nay là không cách nào đi đường cần nghỉ ngơi càng cần hơn chuẩn bị một chút cần thiết trang bị đức ra cũng phải làm trương vỏ cây làm dày không phải nếu không dựa vào bàn chân như thế đi không ra nửa ngày trên mặt bàn chân ra đều phải mài hết trớ nói chi là khắp nơi đều là đâm người cây rào sợi cỏ ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi nếu như những tên kia thật có thể nhanh như vậy tìm tới mình như vậy tự mình cũng chỉ có thể nhận bệnh liều cái ngươi chết ta sống thôi bởi vì thật nhanh như vậy lời nói mình vô luận như thế nào cũng đi không đến trước mặt bọn họ ngược lại bất lo cảm tạ khô giáo tổ chim đánh lựa rất thuận thuận lợi đến vân thiên phong cảm thấy hảo vận triệt để về tới trên người mình hắn cảm thấy đây là cái kia nợ đ a u người công lao bởi vì nợ đ a u người mang câu nói kia để vân thiên phong minh bạch một sự kiện cái kia chính là muốn cùng cái gọi là thần so sánh hơn thua vậy sẽ phải bái lao thiên ra làm lao đại thuận đường mà đi như thế mới có thể hảo vận thỏ đi vận may súng bắn không đến mấy cái nữ nhân cầm rửa sạch thảo dược trở về nhìn thấy đống lửa đều vui vẻ hoan hô lên nhất là tần sơ ảnh nàng xem thấy đống lửa cái kia dịu dàng thản nhiên thân sắc động lòng người cực kỳ vân thiên phong dùng nước thấu v à cây làm nồi chọn lấy chút giảm nhiệt tiêu xưng ơ giải độc thảo dược pha thuốc hầm cùng một chỗ lại dùng một cái khác khối ngâm thấu vỏ cây đem sơn dược nấu làm thành bọn hắn m ó n chính mặc dù sơn dược nướng chín càng ăn ngon hơn nhưng là bọn hắn hiện tại hư n h ư ợ c dạ dày chỉ sợ tạm thời không cách nào thích chứng khó như vậy lấy tiêu hóa thức ăn nấu cháo là sự chọn lựa tốt nhất tôn tiến h còn sống cái này kỳ thật đã là kỳ tích để vân thiên phong không khỏi cảm thấy mình còn đùi xé đáng giá hôn mê tôn tiến h hoàn toàn bất tỉnh nhân sự căn bản không có cách nào rót thuốc vân thiên phong cũng không có tị húy liền tự mình đem cái tia nồng khổ thảo dược uống dùng miệng của mình đem thuốc thang độ tiến tôn tiến trong miệng một lần không g i a m quá nhiều sợ sặc đến phổi của nàng vốn là một hơi treo đ ừ n g trực tiếp cho đưa tiễn nơi này thảo dược nhất định năm tháng rất nhiều mà lại địa linh dược hiệu rất tốt bởi vì tôn tiến uống nữa thảo dược sau suốt cao rõ ràng hạ thấp bờ m ô i cũng bắt đầu có một chút huyết sắc mấy người ngồi vây chung một chỗ uống vào sơn dược cháo liền nướng chín bút biển so biển cùng c u a biển thân thể ấm áp sự thoải mái nói không nên lời vân tiên phong ăn đến không sai bịt lắm sau đó nhìn tam nữ trịnh trọng nói ta đang bị người truy sát ta hoài nghi bọn hắn khả năng đã biết vị trí của ta cho nên ta nhất định phải so với bọn hắn sớm hơn một bước tại trên hải đảo này tìm tới một vật các ngươi nhất định phải rõ ràng một sự kiện cái kia chính là nơi này t o à này n hải đảo nội bộ nhất định cực kỳ quỷ dị nguy hiểm các ngươi đi theo ta cũng không an toàn bằng vào ta đối truy sát ta những người kia hiểu rõ bọn hắn bình thường sẽ không tổn thương người bình thường nhưng ta cũng không xác định điểm này tóm lại đi theo ta nguy hiểm là trăm phần trăm lưu tại nơi này nguy hiểm là năm mươi cho nên các ngươi phải làm cho tốt lựa chọn là lưu tại nơi này vẫn là đi theo ta đều được ta sẽ không bắt buộc các ngươi lựa chọn cũng sẽ không vứt bỏ các ngươi chương á c n mẫn con mắt đi lòng vòng đập thiên thiên cùng tần sơ ảnh bà vai một cái nói theo giúp ta đi một cái nhà vệ sinh chúng ta không dám thiên thiên đứng dậy chuẩn bị đi theo trương mẫn đi hướng rừng cây c ặ n chỗ gặp tần sơ ảnh lại không có động liền chào hỏi tần sơ ảnh sơ ảnh ngươi cũng tới nhanh lên nếu không một hồi chúng ta cũng không cùng ngươi cũng chỉ có thể gọi vân bội t ế t ngươi xấu hổ chết ngươi tần sơ ảnh trần c h ờ một chút đứng dậy đi theo hai nữ đi vào rừng tây c ả chỗ vân thiên phong nội tâm rất mâu thuẫn hắn sợ sẽ đối mặt mình hoang dã cô độc vừa không đành lòng lừa gạt các nàng lúc này hắn suy đoán tam nữ hẳn là cũng sẽ không đi theo tự mình đi bốc lên trăm phần trăm tồn tại nguy hiểm nhưng là cái này không trách các nàng dù sao đây không phải các nàng chuyện phải làm thật lâu ba người vẫn chưa về thương lượng lâu như vậy xem ra cũng đều là g i n g cứu người tại ơn cứu mạng của ta cùng nguy hiểm ở giữa do dự a một lúc sau tam nữ đi ra rừng tây về tới bên đống lửa các nàng không phải đi thương lượng có theo hay không lấy vân tiên h phong mà là muốn cho vân tiên h phong một k i n h hỉ tấu chương xong chương một trăm linh bốn không nên xuất hiện đồ vật chương một trăm linh bốn không nên xuất hiện đồ vật tam nữ một người kéo lấy một bó lớn thon dài quả khô trên mặt đều tràn đầy tươi cười đắc ý chương mẫn trong tay còn cầm dùng tảng đá ngã nát hình thành mấy cái t h a n h cao ngửa mặt lên rất kiêu ngạo bộ dáng tam nữ vừa về đến cũng không nói có theo hay không lấy vân tiên h phong mà là trước hết để cho vân tiên h phong đứng lên sau đó tam nữ cầm dùng có khô quấn thành cỏ miệng dây thường bắt đầu cho vân thiên phong lượng bản chân dài rộng lượng vòng e o cùng rộng liền cùng may và giống như dù là tại van khí bên trong thẳng thắn gặp nhau lâu như vậy tam nữ tại đo đạc thời điểm cũng đều nhịn không được đỏ mặt dù sao đây là chủ động tiếp xúc với lại vân thiên phong ăn no rồi vân thiên phong một mặt ngộng hỏi các ngươi đang làm cái gì tần sơ ảnh cười chỉ vào trưng mẫn nói ra nàng thế nhưng là sinh ra ở hàng mây che lá t h ô n quê những này có k h ô lại biến thành dày của chúng ta quần áo váy có những này chúng ta mới có thể tốt hơn bồi tiếp ngươi cùng một chỗ kinh lịch trận này vĩ đại mạo hiểm、Mình. hành trình nhí nha nhí nhảnh thiên thiên lập tức nịch mậm nói ngươi không nên quá cảm động chúng ta nghĩ kỹ lưu lại cái k i a năm mươi nguy hiểm liền là tử vong thậm chí thảm hại hơn n g ư ơ i cái k i a trăm phần trăm nguy hiểm lại không có nghĩa là trăm phần trăm tử vong vẫn là đi theo người đáng tin cậy có lời chút nghe nói như thế vân thiên phong cười những nữ sinh này có lẽ lực lượng rất nhỏ thậm chí một cái sói liền có thể muốn cấp n à n g m ệ n h nhưng ở vân thiên phong trong mắt loại này làm bạn cũng không phải gánh vác mà là lực lượng cùng dũng khí trong hoang dã đáng sợ nhất xưa nay không là mánh ổ mà là cô độc chứ vẫn không hổ là hàng mây che lá thôn quê đi ra h ắ c cô nương cái kia từng cây thon dài có k h ô tại nàng cái kia linh xào trong tay nhanh chóng biến thành từng cái đồ vật dây cỏ quần cỏ mũ dơm áo lót cho dù là vì cầu tốc độ không để ý đến tinh tế nhưng vẫn như cũng là như vậy mỹ quan loại này tại hoa hạ có vượt qua sáu ngàn năm kỹ thuật có thể xưng hóa mục nát thành thần kỳ là như vậy mê người tần sơ ảnh cũng là khéo tay cô nương rất nhanh học xong một chút kỹ xảo để bệnh tốc độ nhanh chóng tăng lên thiên thiên liền hơi vụng về ngốc nếp một chút nhưng là cũng may cần một cái dùng có k h â vạn dây cỏ người vừa vặn thích hợp với nàng càng cứu, cứu thương thiết kế rất khoa học hai đầu đều quấn lấy dây cỏ có thể vượt trên bờ vai dơ lên thời điểm phi thường tiết kiệm thể lực để gánh vác một người đối tốc độ ảnh hưởng xuống đến thấp nhất rất nhanh bốn người đều là tiêu chuẩn năm kiệt bộ hàng l ê y tre là hao lót dây cỏ quần cỏ mũ dơm cùng một cái cỏ cái gùi cái tia giày cỏ nhẹ nhàng phải mái dễ chịu phi thường vượt chân với lại vì để tránh cho quẹt làm bị thương bắp chân dày cỏ kiểu ráng có thể sưng dày mũi dày đi thẳng đến trên đầu gối phương cùng quần cỏ trùng điệp q u ầ n có đến đầu gối cuối cùng đem mọi người ngượng ngùng che kín mặc dù túi thân cùng lúc ngồi vẫn là chạy hết nhưng dù sao cũng tốt hơn tùy thời có thể trông thấy vừa rồi các nàng cho vân thiên phong đo đạt số đo thời điểm sở dĩ đỏ mặt liền là vân thiên phong bởi vì ăn no rồi không chịu được có rất bạo tạc phản ứng hiện tại tốt q u ầ n có rất rộng rãi thoải mái dễ chịu có biến hóa cũng nhìn không ra đến siêu tốt làm xong những trang bị này tam nữ không có nghỉ ngơi mà là chạy đến bờ biển chơi đùa đem mỗi một cái có thể trở thành thức ăn hàng hải sản bỏ vào cái gùi vì bọn họ tương lai trên đường chuẩn bị thức ăn vân thiên phong muốn đi hỗ trợ tam nữ lại đem hắn đuổi đi về nghỉ lý do rất đơn giản chúng ta đem mệnh giao cho ngươi ngươi đến bảo vệ cẩn thận cho nên nghỉ ngơi tốt dùng trạng thái tốt nhất bảo hộ chúng ta một cái đoàn đội trạng thái tốt nhất liền là tất cả mọi người tại cống hiến lực lượng lớn nhất của mình mà lại đem lực lượng này hướng về một phương hướng dùng giống nhau hiện tại các nàng vân thiên phong thuận theo các nàng bởi vì chính mình xác thực cần nghỉ ngơi cần đầy đủ lực lượng để hết thể có kết cục tốt nhất hạn t ỉ n h nữa lúc đến đã là lúc xế chiều tam nữ cũng tại bên đống lửa ngủ chìm đống lửa bên trong các bọn bị các nàng gậy ra rất nhiều phía trên để đó so biển cua biển những vật này cái gùi bên trong càng là để đó rất nhiều đã nướng xong vỏ s o á o biển dạng này hơi khô thức ăn có thể bảo tồn thật lâu có lẽ đây chính là vì cái gì vật tư thiếu t h ô n lúc nữ nhân càng thích hợp trở thành chủ đạo người bởi vì các nàng trời sinh có tinh tế tỉ mị nội tâm có thể làm đến chú đáo còn có như thế kiên nhận đống lửa nổi bật bốn tấm mỗi người đều mang một khuôn mặt đẹp loại này xác địa dưới người càng mỹ vân thiên phong c à n thái nơi này nếu không phải thần tích thì tốt biết bao. như thế tự mình liền có thể ở chỗ này một mực sinh hoạt không cần phải nhắc tới tâm trang mật không cần sợ h ã i bị đuổi bắt vân tiên phong dùng vỏ cây vừa nấu một chút thảo dược vẫn như cũng dùng hết phương pháp đút tới tôn tiến trong miệng vừa cho ăn nàng một chút trước đó còn lại sơn dược cháo nữ nhân này mạng lớn hiện tại đã hoàn toàn hạ sốt u mặc dù vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh nhưng vân tiên phong cảm thấy nàng sát s u ấ t lớn có thể khiêng đi qua ba nữ nhân bị vân tiên phong bận rộn thanh âm tỉnh lại sau khi đứng dậy cũng đều bắt đầu công việc lưu đủ lên thu thập hơ khô thức ăn dùng cỏ khô bọc chặt thành chói sau đó đem đỏ than giấu và o ở giữa bởi vì thiếu dưỡng cỏ chói nội bộ sẽ chậm chạp thiếu đốt dạng n à y một bó cỏ có thể bảo tồn hỏa trùng t r ư n g ba giờ đầy đủ bọn hắn trèo chống đến trời tối nhìn ra được tam nữ cũng biết hiện tại quyết không thể lãng phí thời gian phải nắm chặt đi đường dù sao tiến vào địa hình phức tạp hơn rừng tây đối bọn hắn càng có lợi hơn dù là những người kia đuổi theo muốn trong rừng tìm một người cũng không phải dễ dàng như vậy thu thập lưu loát vân tiên phong cẩn thận đem tôn tiến lấy tới trên cáng cứu thương sau đó đem cáng cứu thương phía trước dây thừng bọc tại trên vai của mình đằng sau, nâng lên đến cáng cứu thương bởi vì trương mẫn thân cao cùng vân thiên phong tương đối tiếp cận dạng này gánh vác tương đối dễ chịu sau đó bọn hắn đi vào cái k i a cao lớn cây tối rừng cây phương bắc cây giống chỗ tốt liền là phía dưới sẽ rất sạch sẽ cực dễ dàng đi đường sẽ không giống rừng mưa nặng như vậy trùng đ i ợ c gấp cao thấp thực vật khắp nơi đều là phương bắc cây giống là sẽ không cho mình dưới chân thực vật lưu đường sống bọn chúng rộng lượng c ả n h lá sẽ đem tất cả ánh nắng cùng nước mưa tiếp dẫn trên người mình để cho mình dưới chân không có thực vật có thể trường cao nhiều nhất lâu một chút sinh mệnh lực ngoan cường cỏ loại dạng này đi một cái giờ đồng hồ tần sơ ảnh cùng thiên thiên đổi qua để vân thiên phong cùng trương mẫn nghỉ ngơi một chút bà vai cái này khiến tốc độ của bọn hắn cơ hồ không có bởi vì tôn thiến cái này bệnh nhân mà giảm bớt sắc trời dần dần tối ba người còn không có cảm thấy rất mệt mỏi vân thiên phong liền dựa vào lấy cánh tay phải bẻ g ã y mấy cây khô cạn cành cây nha lợi dụng loại này d ầ u có dầu mỡ làm nhánh làm thành bó đốt chiếu sáng tiếp tục đi đường bọn hắn không có phân rõ phương hướng buồn dầu bởi vì vân thiên phong trong bụng thạch nhãn để vân thiên phong biết mình nên đi cái hướng kia tiến lên lại khái nửa đêm thời điểm mấy người cũng bắt đầu mệt mỏi vân thiên phong quyết định tìm một cái liền cùng ẩn cùng hắn quan sát một cái địa thế quyết định mang theo t ứ nữ đi cách đó không xa một cái trong khe núi ngủ ngoài trời nơi đó tránh gió mà lại có thể che chắn đống lửa ánh sáng nhưng mà khi bọn hắn rẽ ngoặt đi vào cái k i a khe núi nội bộ lúc lại tất cả đều mắt t r ò n váng bởi vì tại trong sơ nao này lại có một chiếc to lớn đội thuyền cứ như vậy an tính tọa lạc tại trong khe núi vân thiên phong thể hắn ở chỗ này nhìn thấy máy bay thậm chí là vệ tinh cũng sẽ không kinh ngạc như vậy dù sao những vật kia đều biết bay nhưng nhìn đến một chiếc to lớn đội thuyền cái này hoàn toàn không cách nào lý giải bởi vì nơi này khoảng cách bờ biển ít nhất có bảy tám km xa với lại khắp nơi đều là to lớn cây tối như thế nào mới có thể đem một cái không có cánh không có bánh xe to lớn đội thuyền lấy tới một cái chật hẹp trong khe núi tấu chương xong chương một trăm linh năm thiên ngai nha góc biển kiếm nha kiếm c h i âm chương một trăm linh năm thiên ngai nha góc biển kiếm nha kiếm c h i âm cái này khe núi tương đối hẹp chỉ có khoảng mười mét rộng tàu thủy dưới đ ấ y vừa vặn kín kẽ kẹt tại trong khe núi giống nhau tại đứng ở trên biển đi thuyền、Vĩ、vũ cảm nhận được không khí có chút t h ấm ấ c vân thiên phong suy đoán cái này b ế n à o khó lường hải dương khí hậu chỉ sợ lại phải trời mưa như vậy trước mắt chiếp mắt chiếc th h ắ n thận trọng đem dơ lên tôn tiến cáng cứu thương để dưới đất đối tam nữ t h ấ p giọng nói ta đi lên trước nhìn xem xác định an toàn hay không các ngươi tại chỗ này chờ đợi tam nữ gật đầu xác nhận vân thiên phong thuận dốc núi leo đi lên mãi m vừa vặn cùng đội thuyền bong thuyền độ cao song song sau đó dậm chân đi tới trên thuyền leo lên một khối nô ra bình đ ạ i mượn loáng thoáng ánh trăng đứng tại chỗ cao nhìn sang chiếc thuyền này chiều dài có hơn một trăm m độ rộng một nghìn một trăm mười hai m dáng vẻ liếc nhìn phía trên đồ vật lọt vào trong tầm mắt lần đầu tiên nhìn thấy không phải hàng hóa mà là gác ở trên thuyền đơn quản cao bình lưỡng dụng pháo cùng xong liên cơ quan pháo. phía trên vết dị lo lộ vân thiên phong dùng ngón tay đo đạc một cái lưỡng dụng họng pháo kính một trăm ba mươi m m tả hữu s o n g liên cơ quan pháo bốn mươi m m tả hữu s o n g liên bộ phật cơ quan pháo đây là đệ nhị thế chiến tàu khu trục không phải phổ thông tàu hàng phát hiện này để vân thiên phong kinh ngạc thời kỳ đó em mờ quốc là tuyệt đối công nghiệp mọi người xác thực kiến tạo số lượng khoa trường tàu khu trục nhưng lại tuyệt đối không có năng lực đem lớn như vậy một chiếc tàu khu trục lấy tới hải đảo chỗ sâu trong khe núi trừ phi ở chỗ này lắp ráp nhưng vấn đề là cái này không có chút ý nghĩa nào không có bất kỳ người nào sẽ làm loại này khôi hại sự tình vân thiên phong đi đến nơi cửa khoang, xoáy mở cửa khoang n ắ m tay nhìn ra được khi đó em mở q u ố c kim loại công nghệ là vậy mạnh cái này số tuổi không dưới bảy tám mươi lao tàu khu trục cửa khoang vậy mà không có hoàn toàn bị chết vân thiên phong dựa vào cánh tay phải quái lực ngạnh sinh sinh giữ cửa xoáy mở bên trong cửa khoang có trên dưới kim loại cầu thang dựa theo vân thiên phong cái này ngụy quân mê đối loại này tàu chiến h i ể u rõ hướng lên hẳn là phòng hạm trưởng cũng là cả tòa thuyền bên trên phố i trí tối cao gian phòng thư thích nhất hướng phía dưới thì hẳn là máy thông gió phòng hoặc là quân sĩ trưởng khoang thuyền vân thiên phong quả quyết đi lên đi mở ra phía trên bậc thang đệ nhất cánh、cửa. chất dùng bó đ ố c tại cửa lung lay mặc dù loại này phong bế trạng thái bên trong không có khả năng có giá thú nhưng vẫn là cẩn thận là hơn thấy không có gì động tĩnh vân thiên phong mới tại bên cửa bên cạnh trượt lên bước chân thận trọng đi vào đây là một cái ba mươi m vông tả hữu hình chữ nhật tiêu gian đối diện cửa khoang là một tổ ghế sofa trước sofa mặt có một t r ư ờ n g cố định trên sàn nhà bàn công tác gian phòng chỗ sâu nhất thì là một t r ư ờ n g rộng một m năm giường phía trên đệm chăn thoạt nhìn lại còn không có hư thối tại gian phòng tận cùng bên trong nhất trong góc còn có một cái nhà khách nhỏ thức phòng vệ sinh bên trong có bồn cầu cùng vòi bông sen M vân g tiên ế t kế l u phong cẩn thận đem cái này không lớn gian phòng nhìn một vòng cuối cùng đứng tại nơi cửa khoang vách tường tấm trước cái này vách tường tấm không có gì đặc thù nhưng phía trên một bức họa rất hấp dẫn vân tiên h phong nhãn cầu hắn không cách nào đem bức họa này phân loại thành tạ thực phái vẫn là chịu tự phái bởi vì lưỡng giả đều rất giống cũng đều không giống đó là một người cắt hình n g h i n g người mặc trên người hẳn là em m ở q u ố c đời cũ hải quân sĩ q u a n phục người này ngoài miệng còn ngậm cái ô n g điếu mơ hồ có thể nhìn thấy tựa hồ có vẽ lấy mặt mày nhưng cũng không rõ ràng chất lượng hình ảnh mơ hồ lúc hư lúc thực nhưng lại phi thường sinh động hiển nhiên tác giả cũng không phải tên soạn sĩnh chỉ là vẽ nhan sắc để vân thiên phong có chút không phải mái mượn bó đuốc có thể nhìn ra đến cái này chất lượng hình ảoạt nhìn màu đen cắt hình nhưng lại phản xạ ảm đạm màu đỏ hai cái này kết hợp, được loại màu sắc này luôn luôn khiến người ta cảm thấy thần bí hắn lấy tay đang vẽ bên trên cọ sát vách tường tấm rất vương vước tranh này dĩ nhiên là khắc ở vách tường tấm nội bộ cái này hạm trưởng chỉ sợ là cái học đòi văn vệ người phế khí lực lớn như vậy làm cái tác phẩm nghệ thuật tại tự mình phòng hạm trưởng bên trong không làm việc đàng hoàng a vân thiên phong không có trần trừ nữa bên ngoài bốn cái nữ nhân đều cần nghỉ ngơi thật tốt thế là vội vàng đi trở về dọc theo dốc núi đi trở về từ nữ bên người nói thuyền phi thường hoàn chỉnh bên trong cũng rất sạch sẽ chúng ta đêm nay có địa phương nghỉ ngơi thật tốt ta nữ nghe xong đều rất vui vẻ vội vàng g ơ lên tôn tiến mấy người dọc theo dốc núi đi tới bong thuyền thẳng đến phòng hạm trưởng mà đi nơi này khí hậu rất kỳ quái v ờ biển oi bức c ẩm ấp nhưng là nơi này lại khô r á o giống nhau phương bắc nhiệt độ cũng như phương bắc mùa xuân lúc ban ngày nhiệt độ còn tốt vừa đến ban đêm không bưng bít lấy chăn đ ô n g đều ngại lạnh thế là mấy người vừa làm chút thủy lửa trồng chất tại phòng hạm trưởng bên trong dạng này dấy lên đống lửa đã có thể sửa ấm lại có thể chiếu sáng đống lửa dấy lên màu quýt ánh sáng đem không lớn phòng hạm trưởng chiếu sáng t ă n nữ trên mặt đều tràn đầy nụ cười thỏa mãn từ khi ở khoang thuyền, thuyền du lịch năm ch đây là vân thiên phong lần thứ nhất gặp các nàng loại này tùy tâm g á y phát ra tiếu dung mấy ngày nay bọn hắn cơ hồ thời khắc gặp phải tử vong ly thế đại môn vẫn ở bọn hắn trước mắt lửa mở loại kia tâm thần bất định mang cho trên tinh thần áp lực không cách nào nói nói mấy người vây quanh đống lửa ăn cái gửi bên trong nướng chín sò biển cùng ốc biển cảm thụ được đã lâu yên tĩnh vân thiên phong ăn no rồi sau ngay tại cái này phòng hạm t r ư ờ n g bên trong lục tung ba nữ sinh thấy cảnh này tâm bảo hứng thú cũng bị câu dẫn đi ra bận điệu cũng bắt đầu ở cái này không lớn phòng hạm trưởng bên trong lục lọi lên vân một cây đao a chứng mẫn ở cạnh bên trong bên giường thấy được ngã xuống đất một thanh tây đao này dài ước chừng bảy mươi cm lưới đao rộng ba c m khoảng t r ư ờ n g lưới đao s ắ c bén tại mũi nhọn mười cm chỗ càng làm mở x o n g nhận can đoan thứ sắt lúc uy lực vân thiên phong lấy tay bắt lấy mang theo hình bán cầu bao tay c h ù i đao đem cái kia thêm cường gân nặng nghề thân đao huy vũ mấy lần vui vẻ nói thanh này hải quân hải đao, đao cẩn o xong, đao i sai. Nói như không chừng mẫn vận không thanh tệ, may thận để sang một bên tiếp tục vơ vét trong khoang đồ vật không lâu sau thần sơ ảnh m í môi cười nhẹ nhàng vỗ một cái vân thiên phong bà vai một mặt đắc ý nói đoán ta tìm được cái gì vẻ mặt này giống như từng q u e n biết để vân thiên phong nhớ lại giã nhân sơn hoàng kim thành đ ổ i quẹ vị một mặt kia lập tức cười đến lông mày đều hất lên vui vẻ nói thuốc lá người tìm được thuốc lá tần sơ ảnh dùng nàng ôn l ư u nắm đấm đánh một cái vân thiên phong bà vai quắt nói ngươi làm sao đ o á n được không cho ngươi để cho người ta đoán còn không cho phép đ o á n đúng cái này đạo lý gì nói xong không cho tần sơ ảnh lại đem tìm tới nửa bao lạc đà thuốc lá nhét vào vân thiên phong trong tay thuận tiện còn mang theo một cái đồng theo sát ngoài cái bật lửa dĩ nhiên là lạc đà tiêu phới đời cũ cái bật lửa vân thiên phong cọ sát một cái cái bật lửa bên trên dòng dọc, toát ra một hiển nhiên chỉ cần rót vào dầu nhiên liệu liền có thể tiếp tục sử dụng ngày mai muốn đi phía dưới mấy cái khoang thuyền hào hào tìm xem đồ vật nếu là tìm tới dầu nhiên liệu chúng ta về sau dùng hỏa coi như thuận tiện vẫn là sơ ảnh vận may tốt nhất về sau không còn tìm tới vật gì tốt bọn hắn chờ đợi súng ngắn cùng quần áo đều không tìm tới vân tiên phong hút lấy tám mươi năm t r ư ớ c lạc đá thuốc lá thoải mái thẳng hừ hừ mấy người đem tôn tiến liên tiếp cáng cứu thương đặt lên giường đem thức ăn nhai nát đút cho nàng ăn một chút xíu sau đó mấy người liền vây quanh đống lửa nằm thành một vòng tại cái này loãn rung, rung trong không vân thiên phong tựa hồ đã thói quen dựa vào nàng thân thể mềm mại đi ngủ tần sơ ảnh tựa hồ còn chưa ngủ ý liền nhẹ giọng hỏi vân cái này tàu chiến rất rõ ràng là có người phục dịch thế nhưng là người đều đi đâu tàu chiến như thế nào lại tại trong khe núi vân thiên phong lắc đầu trên mặt hiện lên thường gặp cẩn thận nói ta cũng không có làm rõ ràng tóm lại tuyệt sẽ không là chuyện gì tốt chúng ta ngay tại cái này nghỉ ngơi một đêm ngày mai c h í n h ta đi khoang đáy tìm vật tư sau đó liền rời đi nơi này nghỉ ngơi thật tốt ta đừng nghĩ nhiều như vậy có ta đây tần sơ ảnh nhẹ gật đầu đem đầu gối lên vân thiên phong trên cánh tay trái nhắm mắt lại vân thiên phong hít vào một hơi. để cho mình không nên suy nghĩ bậy bạ tần sơ ảnh quần có áo lót bên trong mỹ rượu sau đó nhắm mắt lại đ i ề u thức cũng ngủ thật say hắn nhất định phải bảo tồn thể lực của mình lấy trạng thái tốt nhất ứng đối khả năng phát sinh hết t h ể đống lửa nhờ người mềm n h ũ n g dễ chịu vân thiên phong rất nhanh liền chậm rãi tiến vào mộng đẹp ngay tại muốn mất đi ý thức trong nháy mắt đó nhỏ hẹp gian phòng bên trong đột nhiên vang lên một tiếng để cho người ta dùng mình kêu sợ hãi đi mau nguy hiểm nương theo lấy cái k i a một tiếng kinh hô càng bất khả tư nghị sự tính phát sinh cái này bảy tám chục năm tàu chiến phòng hạm trưởng bên trong sáng lên đèn trên bàn mịt rô xì xì xì chuyển động lao mịt r â cái kia đặc hưu âm sắc vang lên bốn mươi năm thay mặt ở thế giới lưu hành một bài hát thiên nha nha góc b i ể n kiếm nha kiếm c h i âm tiểu mội m ộ i ca hát lang tấu c ẩ m lang nha hai chúng ta là một lòng yêu nha yêu nha lang nha hai chúng ta là một lòng tấu chương xong chương một trăm linh sáu nhìn không thấy nguy hiểm chương một trăm linh sáu nhìn không thấy nguy hiểm cái kia âm thanh kinh hô lập tức để bên đống lửa bốn người tất cả đều bay nhảy một cái ngồi xuống đèn điện lóe r a sáng lên lập tức để mấy người trố mắt kinh hoàng làm n h ữ n nhạc ca khúc truyền ra sau bọn hắn chỉ cảm thấy dùng mình tại một chiếc bốn mươi năm thay mặt thuyền bên trên nghe đến bài hát này cũng không kỳ quái dù sao khi đó bài hát này biểu diễn người là thế giới cấp người hoa minh tinh cái này hạm trưởng là nàng fans cũng không có gì kỳ quái nhưng mẹ nó tại hoang dã hơn nửa đêm một chiếc gần tám mươi tuổi lão tàu chiến bên trên đột nhiên vang lên bài hát này trong đầu trước tiên nghĩ tới chỉ có một chữ quỷ vân thiên phong phản ứng cũng không chậm hắn tại đứng dậy một khắc này hải quân đao liền đã ra vỏ hắn mang theo đao rất cảnh giác nhìn khắp bốn phía xác định không có phát hiện nguy hiểm sau mới đứng dậy đem mi rô đóng lại Cẩn thận chầm chầm thận vân à là là này o bốn phía, thấp giọng nói có thể là Tôn Tiến mộng, nhưng là cái này điện phía, thấp gặp thể tới cái có ác mức quá kỵ v tiên h phong nói xong mọi người đã phát hiện vừa rồi la lên nguy hiểm chạy mau chính là một mực hôn mê tô n tiến tôn tiến lúc này thẳng ngồi trên người bùn đất bởi vì cái này k h ẽ động chia năm xẻ bảy đến trên giường khắp nơi đều là trên người nàng cái kia lớn nhất hai cái vết thương cũng bởi vậy lần nữa sụp ra c h ạ y ra mau đến vân tiên h phong vội vàng đi qua vị tôn tiến b bà ả vai trong miệng trấn an đường sợ đường sợ chúng ta đều tại đâu ngươi nằm xuống vết thương chịu không được dạng này dày vỏ sau đó hai tay có chút dùng sức ý đồ để nàng nằm xuống n đầy đầy vân tiên phong nhìn xem nét mặt của nàng chân mày cao lại chầm giọng hỏi tôn tiến người biết ta sao tôn tiến đối vân tiên phong la lên danh tự không phản ứng chút nào nhìn cũng chưa từng nhìn vân tiên h phong vẫn như cũ chạy nước bọt tái diễn mấy cái tia chữ vân tiên phong hiếp mắt cẩn thận ngắm nhìn một phía mang trên mặt cẩn thận cùng một tia hoảng sợ sự tính ra khác thường tất có yêu mấy người vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất thu dọn đồ đạc sau đó nâng lên trên càng cứu thương không chịu ngồi xuống tôn tiến bước nhanh đi ra phòng hạng trưởng đi tới cửa khoang trước cái này sâu xa đường đi bên trong cũng đều sáng lên yếu ớt ánh đèn xa xa trên dưới trái phải dọc theo đi mông lùng mà mềm mà lùng huyễn. Nhưng mà trước đó vân tiên h phong có t h xác định cửa khoang không cách nào mở ra lập tức làm ra quyết đoán nói lập tức về phòng hạm trưởng nơi này một khi xuất hiện nguy hiểm nhất định từ phía thủ địch phong thuyền trưởng bọn hắn chỉ cần giữ vững cổng liên tốt mà nơi này đã có kéo dài hành lang lại có trên dưới thang lầu có thể nói là thủ không thể thủ mấy người vội vàng vừa đường cũ trở về vừa đi vào phòng hạm trưởng vân thiên phong liền đem cửa phòng đóng chặt dùng cái bàn đè vào trên cửa sau đó mang theo ra khỏi vỏ hải quân đao đi tới vẫn tại không ngừng l ầ m b ầ m tôn tiến trước mặt t h ấ p giọng hỏi ta chẳng cần biết ngươi là ai thậm chí mặc kệ ngươi là cái gì nhưng ngươi muốn rõ ràng chúng ta nếu là chết tôn tiến nhất định sẽ chết tại ta trước đó ngươi làm hết thể đều là toi công cho nên hiện tại nói cho ta biết nguy hiểm ở đâu ở đâu vân thiên phong giọng nói mang vẻ nồng đậm sắc khí mỗi một câu nói nói ra đều tựa hồi nhuộm đao quang kiếm ảnh nghe được sau l ư n g tam nữ một chữ khe run dậy các nàng không hoài nghi chút nào nếu như tôn tiến nói không nên lời vân thiên phong muốn đáp án cái kêu đem đao sắc bén nhất định sẽ thật sâu khảm nạm tại tôn tiến mỹ diệu trong thân thể cái này tôn tiến tự a hồ cảm nhận được vân thiên phong quả quyết sắc ý lần thứ nhất quay đầu nhìn thẳng vào vân thiên phong con mắt vân thiên phong tại này đôi nguyên bản cực mỹ cặp mắt đào hoa bên trong thấy được không giống như là nhân loại linh động chỉ một chút liền để người giống như rơi vào âm lãnh ở g ớ p vũ bùn tôn tiến nhìn thoáng qua vân thiên phong tự hồ là đang dẫn đạo bởi vì nàng ngay sau đó bắt đầu cực chậm rái chuyển động cổ tự hồ đối với thân thể sử dụng rất chưa qu một hồi lâu đầu của nàng mới ngừng chuyển động ánh mắt c h ầ m c h ầ m vào một nơi rốt cuộc bất động miệng bên trong nhưng như cũ giữ lại nước b ọ t nói xong mấy cái kia c h ữ vân tiên phong thuận tôn t i ế n ánh mắt nhìn đi qua đó là lúc mới nhập môn vách tường tấm rất phổ thông vách tường tấm nhưng hiện tại xem ra cái kia vách tường tấm nhất định là không phổ thông tối thiểu nhất phía trên đồ vật không phổ thông bởi vì nguyên bản khắc ở nơi đó các hình giống như tranh chân dung không thấy tam nữ cũng thuận tôn t i ế n ánh mắt c h ầ m c h ầ m vào cái kia vách tường tấm tần sơ ảnh cái thứ nhất phát hiện không hợp lý bởi vì nàng trước đó còn nhờ ánh lựa thường t h ư c qua bức họ kia thậ vẽ rất có hồn vân bộ kia cắt hình tranh chân dung không thấy một bức họa sẽ tự mình biến mất không thấy gì nữa sao nhất là bức họa kia không phải vẽ ở vách tường tấm mặt ngoài mà là khảm ở bên trong muốn e m vẽ xoa đi hoặc là c h ó c xuống nhất định phải phá hư mặt ngoài trong suốt sân phủ nhưng là trước mắt vách tường tấm hoàn hảo không chút tổn hại không có một k i a bị phá hư vết tích thậm chí ngay cả một k i a vết cắt đều không có như vậy tựa hồ chỉ còn lại có một cái khả năng vẽ tự mình đi khả năng này làm cho tất cả mọi người trong lòng phát lệnh tôn tiến nói nguy hiểm liền la bức họa kia hoặc giả thuyết đây không phải là một bức họa vân thiên phong nói xong con mắt tại phòng bốn phía quan sát đến đồng thời không quên dùng ánh mắt còn lại chằm chằm vào tôn tiến h động tác tôn tiến h di động thân thể rất khó nhưng là con mắt lại có thể so sánh bình thường di động vân thiên phong liền là không ngừng đi theo tôn tiến h con mắt di động điều chỉnh mình ánh mắt bởi vì lúc này tôn tiến h có thể cảm nhận được nguy hiểm ở nơi nào ngừng vân tiên h phong phát hiện tôn tiến h ánh mắt đình chỉ di động một đôi âm lanh con mắt chăm chú nhìn cái k i a phòng vệ sinh vị trí sơ ảnh các ngươi chằm chằm vào tôn tiến ánh mắt một khi di động lập tức nhắc nhở ta nói xong vân thiên phong hướng phía phòng vệ sinh phương hướng đi đến Cức bộ của h ắ nhưng rất n ẹ sợ sinh, kinh hiểm mới động đến bên trong nguy hiểm đến cửa phòng vệ sinh. hắn mới đá mạnh đá một cước mở cửa phòng vệ ớ c cửa mở p h ò vệ s i ngay h t r o n t hải quân đao cũng đao mặc kệ tại r trong ư người Nhưng Nhưng ớ c có cái có cái không hắn không, bên không ngay gì. đi đi hay đồ đầu đâm đâm vật, vào. t mà cửa bị đá văng ra trong nháy mắt vân thiên phong tựa hồ nhìn thấy một hình bóng trợt lóe lên hắn không thấy rõ đó là vật gì nhưng tuyệt đối không phải cái bóng của mình cùng ngay đồng thời tần sơ ảnh nhắc nhở âm thanh cũng truyền tới con mắt động nhìn về phía đỉnh đầu của ngươi vân thiên phong nghe xong lời này đã cảm thấy tê cả ra đầu không kịp trước dùng con mắt nhìn tay phải cầm hải quân đến trước hướng lên vung chém tới ẩm một tiếng văn giòn hải quân đao trực tiếp bổ tới phòng vệ sinh lều trên đỉnh lúc này vân thiên phong đầu mới nâng lên vẫn không quên dùng cánh tay trái bảo vệ cái cổ yết hầu phòng vệ sinh lều đỉnh vách tường trên bảng bị hải quân đao vẽ một đến mười cm với đao mà đao kia ngân chỗ vậy mà tại tý tách lấy màu đỏ dịch đ ư ợ máu đó là máu tấu chương xong chương một trăm linh bảy phi lạ phi ạ thí nghiệm chương một trăm linh bảy phi lạ phi ạ thí nghiệm nó tanh mùi chui vào vân thiên phong lỗ núi cho hắn biết phòng vệ sinh lều đỉnh chạy xuống chính là huyết dịch mà quỷ dị nhất chính là Cái dịch tại liều kêu huyết là đ ỉ ngoài h vết t đao o bên n r chạy ra. Nói cách khác vách thụ thương đổ vật mới vừa rồi là tại lều đỉnh ra, rồi r vừa nói tường tấm bên mới tại vật tấm t đồ là liều n không g FIM, phải đây l bế hoạ, một cái vật sống. Ngoài phòng chuyển đến kinh hô vân tiên phong v ộ i vàng xông ra cửa phòng vệ sinh vừa ra tới liền thấy nhắc nhỏ g ầ y thiên thiên giống như ngã sấp xuống tại trên mặt băng một dạng thân thể nằm trên mặt đất di chuyển nhanh chóng đến bên tường dĩ nhiên cũng liền như vậy phía sau lưng rán tường nhanh chóng hướng lên di động thật giống như có cái gì lực lượng kéo lấy nàng để nàng không nhìn trọng lực rất nhanh thiên thiên đã phía sau lưng rán tường di động đến lều trên đỉnh cứ như vậy quan sát phía dưới mấy người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ la lên cứu mạng h ác vân thiên phong vội vàng hai bước chạy đến thiên thiên phía dưới thân hình nhảy lên một cái ô m thiên thiên e o nhỏ liền nghe xoẹt một tiếng thiên thiên hàng mây che lá áo lót trực tiếp bị x é nứt người để chuẩn bị vân thiên phong ôm vào trong ngực hai người cùng rơi xuống nhìn xem cái t i a áo lót vẫn như cũ thần kỳ dán tại lều trên đỉnh đồng thời thấy được một cái màu đỏ s ậ m bóng người vẫn tại chạy xuống máu cái k i a màu đỏ s ậ m bóng người cấp tốc tại lều đỉnh vách tường tấm bên trong di chuyển nhanh chóng rất nhanh tại góc tường biến mất không thấy gì nữa xe rách hàng mây che lá áo lóc cũng rơi、xuống. vân thiên phong nhìn xem trên mặt đất trên tường cái kia thật dài vết máu bước nhanh đi tới cửa bên cạnh đem đỉnh lấy cửa cái bàn một cước đá văng mở cửa sau hắn từ bên cạnh nhìn về phía khung cửa sau đó hắn sợ ngây người bởi vì cái này phòng hạm trưởng vách tường nhiều nhất không đến mười cm dày mà từ vừa rồi cái bóng kia trạng thái đến xem người kia rõ ràng liền là nhanh chóng tại trong vách tường di động làm sao có thể cái này độ dày căn bản là không có cách giấu người cái bóng kia rốt cuộc là thứ gì khi nhìn đến vách tường độ dày thời điểm ba nữ nhân cũng đều sợ ngây người các nàng trước đó cùng vân thiên phong ý nghĩ một dạng liền là cái này vách t nhưng cái này độ dày rõ ràng không có khả năng càng làm cho bọn hắn không hiểu liền là bóng người tại kéo lấy thiên thiên di động lộ tuyến bên trên vách tường cùng sàn nhà cũng không có đạ thương vết nói cách khác ở trong đó bóng người không có nắm tay v ớ i lên da cái k i a như cũng là hoàn hảo vách tường tấm nói một cách khác thiên thiên từ đầu đến cuối phía sau lưng tiếp xúc vẹn vẹn vách tường tấm thiên thiên sợ quá khóc nước n ở đem đầu trốn ở vân thiên phong lực ô ô ô nói ra quỷ đó nhất định là quỷ vân thiên phong k h á i sự gặp nhiều một miếng da nhã cấm để cho người ta r ứ t bể xương quất còn có thể di động nhân diện triện nuốt người đại thụ nhưng không có một cái nào giống vách tường bóng người như vậy quái gì c ũ n g không thể nào hiểu được những vật kia căn bản vẫn là sinh vật hoặc là cộng sinh vật nhưng bóng người này hoàn toàn vượt ra khỏi vân thiên phong tưởng tượng đây là hoàn toàn không cách nào giải thích đồ vật tựa hồ chỉ có quỷ tài có thể hình dung vân thiên phong vỗ vỗ thiên thiên phía sau lưng thấp giọng nói đừng sợ thứ này không phải quỷ nó có máu không phải chúng ta trong tưởng tượng linh thể nó nhiều nhất là cái chúng ta chưa từng thấy qua sinh vật còn có hắn đã có thể bị vết đau liền có thể bị đau của ta giết cho nên đừng sợ có lẽ là qua lại vân tiên h phong lần lượt mang theo các nàng sống tiếp được cái này tạo thành vân tiên h phong tại mấy cái nữ nhân trong lòng uy tín tựa hồ chỉ cần vân tiên h phong nói không có việc gì vậy liền thật không có việc gì đã có chút mê tín ý tứ thiên thiên nghẹn ngào nhẹ gật đầu nhưng vẫn là không dám rời đi vân tiên h phong tả h ư u sinh tử trước mặt nàng cũng không sợ tần sơ ảnh lật r a bình giống chua các ngươi yên tâm nằm xuống nghỉ ngơi ta tại cái này trông coi ta ngược lại muốn xem xem vậy rốt cuộc là cái quái gì mấy cái nữ nhân không dám ngủ cuối cùng vân tiên phong không có cách nào chỉ có thể hạ mệnh lệnh nói tất cả đều đi ngủ không cho phép nói nhảm ngủ không được cũng nhắm mắt lại nghỉ ngơi. lần này mấy nữ sinh không dám lên tiếng đành phải chịu đựng hoảng sợ đem con mắt bế nghiêm sau đó trong lòng cầu nguyện đầy trời t h ầ n phật vân tiên phong khoanh chân ngồi tại mấy cái nữ nhân bên người mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm bắt đầu ngồi xuống hắn cũng cần muốn nghỉ ngơi nhưng lại không thể ngủ chỉ có thể dùng ngồi xuống loại phương thức này nhanh chóng khôi phục tinh thần để cho mình có thể tiếp tục cùng cái k i a quái cái bóng ganh đua cao thấp nắm giữ chính xác đạ tọa tư thế cùng hô hấp có thể làm được ngồi thiền hai cái giờ đồng hồ thanh tỉnh một ngày nhưng không thể tiếp tục làm như vậy sẽ đối với thân thể có rất lớn tổn thương nhưng tình huống đặc biệt giới ngẫu nhiên dùng tới một hai lần lại không v vân thiên phong nhìn như nhắm mắt lại kỳ thật chỉ là hít bởi vì hắn cần nhìn mình chót mũi nghe hô hấp của mình đồng thời dư quang cũng có thể quan sát được tôn t h i ê n động tác nữ nhân này vết thương trên người còn tại dưới máu nhưng cũng may không nghiêm trọng lắm vân thiên phong hiện tại không có dược vật cho nàng băng bó vết thương chỉ có thể trước dạng này nâng cao các loại giải quyết trước mắt nguy hiểm lại nghĩ biện pháp xử lý tôn t h i ê n thương thế ước chừng nửa giờ sau tôn t h i ê n con mắt lại bắt đầu động vân thiên phong nhìn thấy màn này biết cái bóng kia khẳng định là lại tới nhưng là hắn bất động thanh sắc căn cứ tôn tiến ánh mắt trong đầu phỏng đoán cái bóng kia mục tiêu lần này cùng lộ tuy sau đó hắn đem trong mắt của chính mình dư quang tập trung ở trương mẫn trên thân quả nhiên không có qua vài giây đồng hồ trương mẫn trên người quần cỏ bắt đầu chuyển động thật giống như có một đôi vô hình bàn tay lớn đang thoát rơi trương mẫn quần cỏ ngoa t ạ o nó muốn làm gì loại hành vi này còn có thể làm gì không cần đ o á n cũng biết vân tiên h phong sao có thể để nó đạt được thân hình đột nhiên di động một cái c h ừ a xúc đem khởi sạch quần cỏ trương mẫn bị đá tại bóng loáng trên mặt đất lướt ngang ra ngoài cách xa hơn một mét cơ hồ đồng thời vân tiên phong dùng cường lực nhắm chuẩn chỉ bằng lấy ý thức trực tiếp cắm vào trương mẫn vừa rồi làm địa phương sàn nhà tại vân thiên phong cự lực cùng đao phong s ắ c bèn d ư ớ i trực tiếp bị cắm đi vào mấy cm phát ra tiếng cọ sát chói thai vang một chùm máu tươi giống như suối phun sớm d a o đâm đi vào địa phương quần quận phun ra ngoài vân thiên phong động tác không ngừng hai tay nắm ở trôi đao toàn thân hợp lực đè dắt lấy hải quân đao trên sàn nhà cày một đạo thật dài vết đao đao kia vết chỗ đều có máu tươi toát ra t h ẳ n g đến mới cày ra tới vết đao không còn máu tươi vân thiên phong mới đem hải quân đao rút ra nhìn trên mặt đất vặn mẹo nhúc ních cái bóng n ế c miệng cười một tiếng vừa bổ một đao lần này là chiếu vào cái bó trực tiếp đem cái bóng kia đầu đính tại trên mặt đất rất nhanh thân ảnh kia liền cũng không nhúc nhích lấy một cái v ặ t b ẹ o tư thế vĩnh viên đứng tại nơi đó vân thiên phong dùng đào bắt đầu đào đất tấm hắn muốn biết cái bóng này đến cùng là cái gì nhưng mà đào vào đi về sau ngoại trừ máu không có cái gì tất cả trạng thái cố định vật chất tự a hồ cũng là sản nhà chất liệu bị đánh thức mấy nữ sinh vây tới dùng âm thanh hỏi nó chết rồi sao vân thiên phong nhìn thoáng qua thô thiến nữ nhân kia đã một lần nữa ngã xuống giường tự hồ ngủ thật say hô hẳn là giết chết tần sơ ảnh nhìn xem cái kia như cũng như bích họa cái bóng bất khả tư nghị nói thế nhưng là... đây rốt cuộc là quái vật gì sao có thể tại trong vách tường di động vân thiên phong lắc đầu nói hiện tại còn không rõ ràng lắm bất quá ta tin tưởng nơi này nhất định đã từng phát sinh qua cực kỳ q u ỷ dị đáng sợ sự tình xem ra chúng ta phải cẩn thận lại tìm kiếm căn này phòng hạm trưởng có lẽ sẽ có đầu mối gì để cho chúng ta biết nơi này xảy ra chuyện gì biết quái vật này rốt cuộc là thứ gì mấy người bắt đầu lần nữa l ụ c tung lần này có ánh đèn hết thể trở nên càng thêm rõ ràng vân thiên phong mấy người liền đem ánh mắt chủ yếu tập trung ở những cái kia chất giấy trên văn kiện tần sơ ảnh tiếng anh tốt nhất nàng xem tốc độ rất nhanh vân phần văn kiện này bên trên nội dung là liên quan tới cái này chiếc thuyền chức này thuyền danh tự là ẩu dịch giờ gen một trăm bảy mươi ba d ị c âm thành hán ngữ liền là ai nhị đức lý kỳ hảo n g h e xong cái tên này vân t i ê n phong t ự a hồ nhớ ra cái gì đó hít vào ngụm khí lạnh chỗ thủng mà ra ba chữ phỉ lạ đức phỉ ạ thí nghiệm tấu chương xong chương một trăm linh tám không phải một cái chương một trăm linh tám không phải một cái cái gọi là phỉ lạ đức phỉ ạ thí nghiệm là một nghìn chín trăm bốn mươi ba năm em mở quốc hải quân tại phỉ lạ đức phỉ ạ quân dụng bến cảng tiến hành một lần nhân công cường từ trường thí nghiệm thí nghiệm mục tiêu là lợi dụng cường từ trường chấn động sóng vạn mẹo thời không để tàu khu trục thực hiện không gian dịch chuyển t ứ c thời thiên thiên nha đầu này đối đô thị truyền thuyết tương đối y ế u kỳ cho nên biết cái này cái gọi là phi lạ đ ố t phi ạ thí nghiệm đang nghe vân thiên phong lời nói sau nàng bận bịu phủ định nói không đúng phi lạ đ ố t phi ạ thí nghiệm thành công à, thí nghiệm sử dụng thuyền đấu d ị giờ hào thành công bị chuyển tống đến khoảng cách bến cảng hơn bốn trăm km trên mặt biển về sau về tới bến cảng còn tham gia đến tiếp sau các loại chiến l ĩ n dịch ấu dịt dơ hào không có mất đi vân thiên phong nhăn mày suy tư nói thiên thiên ngươi biết dê nước phát x í c trùng thí nghiệm sao tiên h tiên h g ậ t đầu nói đương nhiên biết cái này thí nghiệm rất nổi danh đương thời lao h i một tay công nghệ cao một tay huyền học hai tay cùng một chỗ b ắ t một bên phái người đi tàng địa tìm kiếm thế giới trung tâm ý đồ tìm tới ạ t l a n t i s hậu duệ cùng khoa học kỹ thuật để cho mình chiến sĩ trở thành thần binh sĩ một bên tập trung tất cả nhà khoa học tiến hành phát xít chung thí nghiệm ý đồ dựa vào cường từ cộng hưởng thực hiện thời gian cùng không gian xuyên qua từ đó chỉnh lý tự mình phạm sai lầm bất quá phát xít chung không có tạo thành lại ngoài ý muốn tạo thành bờ lần sâm tròn may mắn bọn hắn chỉ tạo ra được một bờ lần sâm tròn nếu không, không người là đối thủ của hắn cái gọi là bờ lần kỳ thật chính là cái này trên thế giới cái thứ nhất từ nhân loại tạo nên đĩa bay cũng là u f o cái từ này chân chính xuất xứ cái này bờ lần m â m tròn động cơ rất thần kỳ hoàn toàn dựa vào lấy không khí cùng thủy sản sinh động lực dạng này có thể cho bờ lần m â m tròn đang phi hành thời điểm bởi vì đại lượng nuốt vào không khí khiến cho mâm tròn chung quanh hình thành chân không thật to vì mâm tròn tăng lên tốc độ cùng động lực vân thiên phong gật đầu nói phí lạ phí ạ thí nghiệm cùng phát xít chung thí nghiệm thời gian là trùng điệp hai cái thí nghiệm mục tiêu hiệu quả như nhau thời gian tiếp cận cho nên đây là đối chọi gây gắt một trận thí nghiệm nói đến đây hắn nhìn xem tam nữ vẻ khó hiệu tiếp tục nói liên tưởng đến mở quốc lần thứ nhất lên mặt trăng đó cũng là một lần đối chọi gây gắt thi đua sản phẩm nó mục đích là để cho địch nhân tin tưởng mình bị siêu việt mà lại tin tưởng mình hao tổn của c á i to lớn mục tiêu là có thể thực hiện dùng cái này tiêu hao lực lượng của địch nhân cùng tài nguyên cho nên ta tin tưởng phi lạ đức phi ạ thí nghiệm mục đích cùng lên mặt trăng một dạng cũng là vì để cho địch nhân tin tưởng mở quốc đã siêu việt hắn từ đó không thể không tập trung càng nhiều tư nguyên hơn đi tiêu hao nghiên cứu mà thực hiện cái này mục tiêu chiến lược tiền đề muốn xây dựng ở phi lạ đức phi ạ thí nghiệm nhất định phải thành công trên cơ sở tựa như lên mặt trăng thành công mang tới hiệu quả một dạng trong truyền thuyết phí lạ đất phì ạ thí nghiệm thành công nhưng là hôm nay thấy được vừa một chiếc cầu dịt giờ h ả o như vậy ta suy đoán em mở cúc đương thời cũng không tin tưởng thí nghiệm sẽ thành công cho nên trước kia liền chuẩn bị một tay cổ lao xong từ thiên thuật thủ pháp tần sơ ảnh đầu góc phản ứng rất nhanh kinh ngạc nói ngươi nói là em mở cúc đang tiến hành phí lạ đất phì ạ thí nghiệm thời điểm ngay từ đầu liền chuẩn bị hai chiếc giống nhau như lúc t u y ể n để trong đó một chiếc lặng lẽ đi đến bốn trăm km bên ngoài dạng này vô luận thí nghiệm kết quả như thế nào đều sẽ tạo thành thí nghiệm thành công giả tượng dùng cái này mê hoặc định nhân làm cho đối phương tin tưởng mình mục tiêu là đúng đồng thời tin tưởng mình bị siêu Việt. vân thiên phong gật đầu nói không sai đây là lao em mờ quen dùng lừa dối xáo lộ bây giờ vẫn tại sử dụng chỉ là lao em mờ khả năng tự mình cũng không nghĩ tới phí là phí ạ thí nghiệm thật thành công một nửa â u dịt giờ hào thật bị c h u y ể n tống đi m à thuật thủ pháp tất cả đều không dùng chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không biết â u dịt giờ hào bị c h u y ể n tống đến chỗ nào mà chúng ta may mắn hoặc giả thuyết là bất hạnh chứng kiến chân tướng mặc dù là suy đoán nhưng là ba nữ nhân tin tưởng vân thiên phong suy đoán rất có thể liền là chân tướng vân thiên phong kỳ thật cũng không có đem chính mình suy đoán tất cả đều nói đi ra bởi vì không nói ra bộ phận này ba nữ sinh căn bản là không có cách minh bạch đó chính là h ắ n hoài nghi ẩ u dịt dở hào bị cường từ vạn b ẹ o không gian truyền t ô n g đến nơi này tức là ngẫu nhiên vừa không hoàn toàn là ngẫu nhiên niên đại đó giờ mờ hai nước là đương thời trên thế giới khoa học kỹ thuật cường đại nhất quốc gia nhà khoa học số lượng nhiều nhất nhưng chính là hai cái này khoa học kỹ thuật cường quốc tại đương thời đều phi thường chắc chắn cái gọi là thần tộc c atlantis là chân thật tồn tại cái thế giới này có một cái cố định trục tâm cái kia cái gọi là trục tâm giải thích phi thường cùng loại sơn hải kinh bên trong côn lôn cùng p ậ t học bên trong tu di mà đồng thời hai nước cũng đều dùng sức mạnh từ trường vạn vẹo không gian phương thức tiến hành thí nghiệm thí nghiệm kết quả là ẩu dịch dở hào tiến nhập thần tích nhắc tới hoàn toàn là trùng hợp vân tiên h phong là không tin hắn tin tưởng ít nhất có sáu thành trở lên khả năng những thí nghiệm này bản thân liền là nhằm vào thần tích mà bắt đầu nếu như là dạng này như vậy hắn hiện tại gặp phải phiền phức bên trong nhất định có cái này hai nước cái bóng khổng lồ cái bóng thiên thiên buồn bực nói cái này xác thực giải thích ẩu dịch dở hào vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này thế nhưng là cái kia vách tường tấm bên trong cái bóng lại là chuyện gì xảy ra là trên hải đảo này quỷ quái sao vân thiên phong cầm lấy trên bàn một trang giấy đặt ở một cái bút đồng bên trên sau đó dùng ngón trỏ hướng xuống nhấn một cái tờ giấy kia liền lom xuống tiến bút đồng bên trong trở thành một cái dưới lom bán cầu mặt vân thiên phong lập tức nói ra lợi dụng cường từ lực thực hiện không gian xuyên qua trên bản chất cũng không phải là vật thể di động mà là không gian b n g méo để trong không gian hai cái cách rất xa nhau điểm bởi vì vặn vẹo mà đụng vào nhau dùng cái này đến thực hiện thuần hướng gì, thật giống như tờ giấy này bởi vì dưới lom trang giấy hai đầu đã từ cách xa nhau hai mươi cm cho tới bây giờ hai cm nhưng là vô luận hai cái điểm cách xa nhau cỡ nào gần cho dù là đụng vào ở cùng nhau hai đầu vẫn như cũng là hai đầu không gian ở giữa sẽ có một cái khe hở cái này khe hở chính là không gian bên ngoài một không gian khác cùng chúng ta vật lý quy tắc tuyệt đối không thể một dạng không gian bất luận cái gì chúng ta cái không gian này vị m ô vật thể tiến vào cái kia không gian đều sẽ bị đánh tan ép viên từ trạng thái các loại một lần nữa trở lại chúng ta cái này vật lý quy tắc không gian sau mới có thể một lần nữa hội tụ thành thể đây cũng là vì cái gì p h ì lạ i được p h ì ạ thí nghiệm đến tiếp sau những cái được gọi là vạch trần người sinh động như thật miêu tả thí nghiệm sau hậu dịch dở hào bên trên thuyền viên hoặc là biến mất không thấy gì nữa h o ặ chứng là k ả vẫn run giọng nói ý của ngươi là nói sàn nhà bên trong bóng người này nhưng thật ra là bị đánh tan sau đó không may bị khảm vào sàn nhà hải quân thuyền viên tần sơ ảnh hoảng sợ nói tám mươi năm bọn hắn làm sao có thể còn sống vân tiên phong lắc đầu nói ta cũng không biết có lẽ tại hai cái khác biệt quy tắc không gian quá độ quá trình bên trong tính mạng của bọn hắn thể nhận lấy một loại nào đó cải tạo có thể để bọn hắn ở chỗ này tám mươi năm mà không chết nhưng ta tin tưởng cái này nhất định là có đại giới bởi vì đạo là công bằng nói đến đây thanh âm hắn c h u y ể n thấp nói ra sự lo lắng của hắn cái này hậu rịt dở hào bên trên tuyệt đối không thể chỉ có một cái thuyền viên những người khác khả năng ngay tại bên người chúng ta xem chúng ta cùng nay đồng thời nằm ở trên giường hôn mê tôn tiến đột nhiên lại một lần mở mắt tấu chương xong chương một trăm linh chín làm sao bây giờ dễ làm chương một trăm linh chín làm sao bây giờ dễ làm y ê u tú thợ săn không chỉ có hẳn là am hiểu hoàng tức tại hậu càng hẳn là am hiểu đả thảo kinh x à một chiếc bốn mươi năm thay mặt thuyền nhân viên phối trí đều là ba mươi một trăm năm mươi người ở giữa ít có vượt qua hai trăm n g ư ờ i thời điểm dựa theo hậu thịt giờ hào lớn nhỏ chiếc thuyền này bên trong ít nhất cũng hẳn là có chừng trăm người cho nên vân thiên phong câu nói này nói ra chỉ tại đả thảo kinh x à bởi vì những vật này quá quỷ dị ngươi không sợ hai nó một cái căn bản là không có cách phát hiện tung tích của bọn nó chỉ có thể chờ đợi bọn chúng phát động đánh lén mới có thể hậu chi hậu giác rất hiển nhiên hắn làm ra tác dụng bởi vì t ô càng càng như nhưng là lần này hắn tính sai ngay tại hắn cơ hồ vô ý thức đem hải quân đao thuận dưới nách hướng về sau đâm ra thời điểm đã cảm thấy bắp chân tựa hồ bị một cỗ lực lượng khổng lồ quét một cái chỉ đem cổ chấn động đến đau nhức vô luận là dùng lực vẫn là xoay tròn lực ly tâm đều là bắt quái trưởng đặc điểm vân tiên h phong thậm chí biết cái này thủ pháp tên gọi thu hoạch thật giống như một người tại thu hoạch dâm dạ một tay bắt dơm dạo phía trên một đ a o chạm tại dơm dạng ố c mà động tác này bên trong liêm đ a o liền là dưới quét chân đây là một cái ba bốn mươi niên đại tại thượng hải bãi cùng dân quốc cảnh sát huấn luyện c h ú n g qua hải quân lục chiến đội viên vân thiên phong thân ở giữa không trung thân thể tại cao tốc hai cái phương hướng xoay tròn hắn theo bản năng cong lên lưng giống như một cái hình tròn đáy nổi sau đó tứ chi giống như mèo một dạng khỏa đến trước người trong bụng cái k i a thạch nhãn đ ư ơ n g theo lấy vân thiên phong thân thể xoay tròn mà đảo ngược xoay tròn đem cái tia không có khả năng bảo trì lại trọng tâm ngạnh sinh hướng tâm khép lại tập trung lại tất cả mọi người coi là vân thiên phong sẽ đại nao chắn đất cổ sẽ bị nháy mắt đâm đoạn nhưng ngoài dự liệu tại rơi xuống đất trong nháy mắt đó hắn vậy mà giống m è o mực dạng giữa không trung thay đổi thân hình tứ chi vững vàng rơi xuống đất thậm chí đều không có lướt ngang một cái rơi xuống đất trong nháy mắt vân thiên phong liền thấy tự mình vừa rồi ngã sấp xuống thất thủ rơi xuống hải quân đao bằng không bay lên thật giống như có một cái vô hình tay bắt được trôi đao dẫn theo hướng hắn chặt tới đao ở bên trái chặt tới vân thiên phong nhìn thấy đao tới phương hướng cùng góc độ xác định đối phương là tay phải cầm đao bởi vậy đánh giá ra thân thể đối phương đại khái vị trí. sau đó hắn dùng một cái đối phương hoàn toàn không nghĩ tới phương thức cái kia chính là dùng tay phải trực tiếp bắt hướng hải quân đao lưỡi đao cánh tay trái giấu ở sườn phải dưới bên phải tay bắt được lưỡi đao một khắc này dùng một cái tâm ý đem long hình đại phách tay trái mượn phần hông xoay trái lực lượng mang theo phong thanh quét ngang ra ngoài chiêu này hắn gặp tiểu thần kinh luyện qua một lần lại tại lao ra m i ế u thần tích chỗ gặp tiểu thần kinh đối cống cự nhân s ử qua mấy lần phát hiện cực kỳ dùng tốt liền ghi ở trong lòng ngẫu nhiên luyện một chút lúc này ngược lại là có đất dụng võ đông một tiếng văng trầm chỉ nghe thanh âm vân thiên phong c ũ vật vô n g có kêu t hình cũng không tiếp tục là vô hình bởi vì vết thương kia để nó không chỗ che thân phun huyết vết thương nhanh chóng trôn hướng cổng vân thiên phong không hề nghĩ ngợi trực tiếp đuổi theo tay phải cầm đao hướng phía cái kia vết thương phía trên đã đâm qua sau đó mắt thấy liền phải đổi tới dưới chân lại tựa hộ như dính tại trên mặt đất vậy mà không cách nào đem chân nâng lên vân thiên phong không cần nghĩ ngợi theo bản năng đem hải quân đao hướng về mình dưới chân đâm ra đi lại là một động máu tươi xuất hiện lòng bàn chân cũng một cái bung ra nhưng mà nơi cửa cái kia thụ thương ẩn hình sinh vật đã biến mất không thấy gì nữa chỉ ở trên mặt đất chạy xuống một đạo vết máu kéo dài hướng thang lầu góc rẽ chạy một cái nhưng là dưới chân cái này lại không chỗ có thể trốn bởi vì vân thiên phong một đao kia vừa vận đâm vào sàn nhà cái bóng trên ngực một đao trí mạng tôn tiến lại một lần nữa nhắm mắt lại cái này khiến vân thiên phong nhẹ nhàng thở ra v thế nhưng là tiêu hao vân thiên phong quá nhiều thể lực cùng tính toán cho tới chân của hắn đều có chút run hắn nhìn trên mặt đất lại thêm một cái vạt m è o thân ảnh sau đó sờ lên vừa rồi chân mình bị dính chặt địa phương liền là phổ thông sàn nhà vân thiên phong h í y mắt l ầ m b ầ m bách tường tấm bên trong bàn tay không ra dính chặt ta chân liền là sàn nhà thật giống như cái này sàn nhà có sinh mệnh một loại khác hình thái cộng sinh thể sao người cùng thuyền vượt không gian phân tán kết hợp với hình thành sinh mạng thể cộng sinh đánh lén ta cái kia lại có thể tự do hành động nhưng không cách nào dung nhập sàn nhà hai loại hình thái sao còn sẽ có cái khác hình thái sao hai loại hình thái đã quá mức đáng sợ bởi vì căn bản khó lòng p h ò n g bị nếu không phải vân thiên phong trong bụng có cái thạch nhãn để hắn giống mẹo một dạng linh hoạt lại có một đầu lực đại vô cùng lại không sợ lưỡi đao cánh tay phải khả năng vừa rồi trong nháy mắt đó liền đã bị cái k i a không thấy được sinh vật giết chết tần sơ ảnh nghe được vân ngàn phong lời nói v ậ n điệu thấp giọng nói ý của ngươi là chiếc này thuyền đã là một cái sinh mạng thể nhưng nó đại bộ phận đều là kim loại a làm sao có thể có được sinh mệnh vân thiên phong lắc đầu nói thân thể chúng ta bên trong là vô cơ vật chiếm so tối cao chỉ là nước liền chiếm bảy mươi mà nước là vô cơ vật nếu như giống ta đo chiếc này thuyền bản thân liền là cơ thể sống như vậy thuyền chính là cái này cộng sinh thể vô cơ vật bộ phận mà cái khác bị đánh tan trọng tổ thuyền viên chính là cái này cộng sinh thể chất hữu cơ bộ phận với lại cái này cộng sinh thể có lẽ có được giống thực vật năng lực giống nhau có thể lợi dụng ánh nắng đem trong không khí có hai cùng nước chuyển hóa làm chứa được năng lượng chất hữu cơ đây cũng là vì cái gì những này đã không thể xưng là người đồ vật tám mươi năm còn sống với lại sống được rất tốt thiên t hoảng i ê n h sợ nói vậy cái kia chúng ta là tại một cái to lớn sinh vật trong bụng vân thiên phong nhẹ gật đầu nói không sai những cái kia nhìn không thấy sinh vật liền là để tiêu hóa chúng ta bất quá thoạt nhìn bọn chúng không chỉ có muốn giết chết chúng ta còn muốn cùng nữ nhân di hợp bọn gia hỏa này tựa như là chúng ta chàng đạo bên trong vi khuẩn là cái này to lớn sinh mạng thể dục vọng t r ư n g vẫn nghĩ đến tự mình vừa rồi nằm trên mặt đất không hiểu bị thời hết quần cỏ không chỉ có phía sau lưng r u lên hoàn toàn chính xác nàng cảm nhận được loại kia ý đồ thế là mang theo tiếng khóc nước nở nói vân vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ ra vừa ra không được làm sao bây giờ vân thiên phong dẫn theo hải quân n a o khoe miệng nít lên cười lạnh một tiếng nói dễ làm nói xong thẳng đến nằm ở trên giường nhắm mắt lại tôn tiến đi đến tấu trương xong chương một trăm mười người đây là ý gì c h ư n một trăm mười người đây là ý gì vân tiên h phong đi tới tôn tiến bên người nữ nhân này trên thân bùn đất đại bộ phận chấn động rất xuống lộ ra bên trong như tuyết chi cơ gặp nó hai mắt nhắm nghiển hô hấp như có như không vân tiên h phong dùng ngón giữa gõ gõ lơi lao phát ra vài tiếng giòn minh sau đó nhìn tôn tiến thản nhiên nói người có tam hồn thay quang sàng linh ưu tinh tôn tiến đương thời ở trên biển vừa kinh vừa sợ được ta cứu sau khi lên bờ cảng là chiều sâu hôn mê bất tỉnh không biết ngỡ đau nhức dựa theo trung ý thuyết pháp đây là hồn n m đi không có dược vật tình hôn dưới ta chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống dựa theo cổ nhân trúc do thuật làm dẫn hồn phương pháp mượn cái khác linh động cho nàng sâu mệnh để nàng hồn có cơ hội có thời gian quý vị ta không xác định ngươi có phải hay không ta dùng trúc do thuật dẫn tới một vật gì đó nhưng ta xác định ngươi bây giờ không phải tôn tiến đồng thời ta cũng muốn nói cho ngươi ngươi mục tiêu làm như vậy thực hiện không được gặp tôn tiến vẫn không có bất kỳ phản ứng nào vân thiên phong tựa hồ cũng không vội tiếp tục chậm rãi nói làm sao cho là ta lừa ngươi vậy ngươi nghe ta nói tỉ mỉ một cái linh giả trúc do g ã là vô sư lấy miệng niệm động chú n ữ cùng thiên địa câu thông cho nên trúc do thuật duy nhất có thể dẫn tới sâu mệnh đ ổ vật chỉ có thể là thay thế tam hồn thứ nhất sản linh bởi vì ta đối trúc do thuật cũng không phải rất xác định bởi vì vật kia không khoa học cho nên ta trước đó không xác định ngươi có phải hay không chiếm tôn tiến tam hồn sản linh vị bất quá ta về sau quan sát phân tích một chút ngươi thứ này rất t ấm lãnh tuy ệ t không có khả năng chiếm thai quan cái này thuần dương c h i vị ngươi thấy thiên tiên cùng t r ư ơ n g mẫn bị xé t o a n quần có áo lóc thân thể ánh mắt cũng không có ba động chứng minh ngươi ít g i i tính vẫn như c ũ là nữ nhân cái này chứng minh ngươi không phải chiếm u tính tri vị như vậy thì chỉ có thể là sản linh vị s á n linh trên cơ thể ngươi có thể làm gì như ấ t l ngươi loại này đồ vật tại chúng ta hoa hạ mệnh lý bên trong gọi hậu thiên đồng tử bất quá là một người sống trên thân có một cái không phải mình hồn phách đồ vật mà thôi cho nên tôn tiến tỉnh lại ngươi cái gì cũng chủ đạo không được mục đích của ngươi không cách nào đạt thành tôn tiến chết ngươi càng là hưởng phí tâm cơ vẫn như cũ không cách nào đạt thành n ụ c tiêu ngươi cũng đừng hòng dùng tôn tiến mệnh đến uy hiếp ta cái kia làm không được ta tùy thời có thể một đao đem ngươi cùng nàng cùng một chỗ chặt cho nên ngươi mục tiêu cuối cùng c h ỉ có thể cầu t r ợ ở ta nhớ kỹ là cầu còn có đ ừ n g giả bộ như nghe không hiểu ngươi bây giờ dùng chính là tôn tiến đầu óc thuyền trưởng tiến sinh nguyên bản nhìn như hôn mê ngủ say tôn tiến một cái mở mắt chằm chằm vào vân tiên phong thật lâu sử dụng hết toàn không thuộc về tôn tiến thanh â m khàn khàn hỏi làm sao ngươi biết vân tiên phong cười lạnh nói những cái kia bị dị hóa thuyền viên rất muốn nữ nhân nhưng rất rõ ràng nơi này dễ dàng nhất hạ thủ liền là ngươi cũng chính là tôn tiến thế nhưng là từ đầu đến cuối không có một cái nào dị hóa thuyền viên đến t r e o chọc tôn tiến đây không phải t h ậ t k ỳ quái sao như vậy chỉ có một cái khả năng ngươi là đồng loại của bọn hắn với lại cấp bậc cao hơn bọn hắn cho tới bọn hắn không dám đối ngươi có chút vượt qua cho nên thuyền trưởng tiên sinh cầu ta đi tôn tiến nết miệng cười một tiếng thật thật ngoài cười nhưng t r o n g không cười sau đó lạnh lùng nói cầu ngươi các ngươi đều là ta ta muốn thế nào được thế đấy chúng ta có một trăm người chỉ cần có một cái còn sống liền có thể tiếp tục vì nơi này phát sáng chúng ta là đã trải qua dị không gian mà hình thành vĩ đại nhất sinh mệnh tôn tiến nói đến lời này lúc vân thiên phong cũng cảm giác bóng đèn càng ngày càng sáng rất nhanh bị hắn một lần nữa dùng cái b à n trên đỉnh cửa c h u y ể n đến mãnh liệt tiếng va đập cùng ngày đồng thời trên vách tường vô số màu đen cái bóng giống như từng đầu con r ế t lít nha lít nhít xuất hiện tại mặt đất vách tường cùng liều đ ỉ n h hướng về vân thiên phong cùng tam nữ vây quanh tam nữ dọa đến run lời bậy tụ tại vân thiên phong bên cạnh hoảng sợ bờ môi run, run run lại nói không ra lời nói đến vân thiên phong trên mặt lại không chút nào bị vây nhốt giác n ộ rất bình tĩnh hắn nhìn xem tô tiến trầm giọng nói ngươi có thể khống chế được mấy người các nàng nữ nhân nhưng lại khống chế không nội ta ngươi đây rất rõ r cho nên ngay từ đầu ngươi liền chuẩn bị lợi dụng những người này xa l u ô n chiến quấy dối thẳng đến ta triệt để mất đi năng lực chống cự bởi vì ngươi sợ sẽ ta bởi vì các ngươi có trí mạng được điểm cái kia chính là chiếc n à y thuyền không có nó các ngươi chính là không có thân thể cô hồn g i ã quỷ, phút c h ố c chết cửa đã bị đâm đến vỡ ra lập tức liền muốn thất thủ tam nữ dưới chân đã chật ních màu đen c h ả i bóng bọn chúng dính chặt tam nữ bàn chân để các nàng không cách nào hành tẩu chưng vẫn thậm chí cả kinh ngã sắt xuống trên người ngựa cái giáp đã bị như kỳ tích xe toang tần sơ ảnh cùng thiên t i ê n lẫn nhau đỡ lấy không có ngã cái này khiến tần sơ ảnh bảo vệ quần áo trên người. tam nữ tiếng kêu sợ hãi vang lên tôn tiến cười đến rất tấm lãnh nói ngươi làm sao hủy đi chiếc này thuyền ha ha ha cái k i ê u cười biểu lộ rất chán ghét tựa hồ lại nói g i ế t ta ạ có năng lực ngươi g i ế t ta ạ tựa hồ chắc chắn vân tiên h phong sẽ không đối tôn tiến hạ sát thủ vân tiên h phong cười nhạt một tiếng không chút nào để ý tới tam nữ tiếng kêu sợ hãi cũng không để ý tới tôn tiến khiêu khích mà là dùng lớn nhất thanh â m nói ra khoang đáy bên trong c ó thuốc nổ có dễ cháy vật ta chỉ cần đi đến phía dưới một mồi lửa các ngươi cái gì cũng bị mất cho nên lập tức dừng tay ta đếm một, một chữ vừa lên ầm tôn tiến kinh hô một tiếng những cái kia cái bóng tất cả đều lui lại đến bên cạnh s ô cửa thanh âm cũng ngừng lại trương mẫn thoát ly sàn nhà không chế vội vàng bổ nhào vân thiên phong dưới chân doa đến ô ô ô khóc lên vân thiên phong túi đầu hỏi trương mẫn không có sao chứ trương mẫn nhẹ gật đầu nói liền là giống như bị s ờ soạn ô ô ô tôn tiến h nhìn xem vân thiên phong biểu lộ phán và lấy nàng tại tính ra trước mắt đối thủ này có phải thật vậy hay không có ngọc đá cùng vỡ quyết tâm cuối cùng nàng phát hiện tự mình căn bản vốn không dám cược vậy ở chỗ này tám mươi năm bọn chúng không nghĩ vĩnh viễn vây ở chỗ này muốn chết đều không được cuối cùng nàng rốt cục tại vân thiên phong tàn nhẫn dưới ánh mắt thua trận túi đầu lấy hèn bọn giọng nói ngươi nói đúng chúng ta chỉ là muốn tại các ngươi mất hồn trạng thái khống chế các ngươi nhưng này không phải mục đích chúng ta chỉ là muốn rời đi nơi này trở lại tự do tự tại trên đại dương bao la ngài có thể giúp chúng ta thực hiện sao vân tiên h sinh lớn như vậy một chiếc thuyền khoảng cách biển cả bảy tám km còn tới chỗ đều là sườn núi cùng to lớn cây cối tại vân thiên phong xem ra đây là khẳng định làm không được thế là nói ra không có vấn đề tôn tiến ánh mắt sáng lên mang theo kích động cùng bất t i ế t nói thật có thể chứ mượn ngươi vinh quang Ta tám m xoa xoa lời nói đều ế n nói thứ nhất t h đến i nước này tôn tiến h trên thân vị thuyền trưởng này nào dám nói không giúp ta liền giết chết ngươi lời này bởi vì hắn cảm thấy vân tiên h phong thật sự có năng lực đem nơi này nổ thế là dùng hèn mọn ngữ khí tiếp tục nói ngài có thể nói điều kiện chỉ cần để cho chúng ta còn sống trở lại trên đại dương bao la vân thiên phong nhìn xem tôn tiến đưa tay phải ra lấy không thể đàm phán ngữ khí nói ra muốn ta đem cái này thuyền làm đi ra trừ phi ta là nơi này thuyền trưởng đem thuyền trưởng chức nhận cho ta đây là tài sản của ta ta mới đáng giá làm như vậy tôn tiến ánh mắt bên trong vẻ trào phúng trận l ó e lên trong lòng suy nghĩ không sợ ngươi tham lam liền sợ ngươi không tham dạng này tốt nhất trong lòng nghĩ như vậy nhưng là trên mặt lại cố ý lộ g a tràn đầy do dự thân sắc còn làm bộ mấy lần mở miệng muốn nói điều gì nhưng lại tựa hồ sợ sẽ không dám nói cuối cùng dùng hèn m ọ n ngự khí nói ra là thuyền trưởng đại nhân chiếc nhẫn tại vách tường tấm vị trí kia c h ỗ sâu vân tiên h phong dựa theo tôn tiến chỉ điểm vị trí dùng dao quân dụng đào đi vào rất mau tìm đến màu bạc trắng kim loại chiếc nhẫn tính chất rất cứng rắn không biết là cái gì kim loại mang lên thuyền trưởng chiếc nhẫn vân tiên h phong nhìn xem tôn tiến nói về sau ngươi chính là của ta phó thuyền trưởng thay ta quản lý tốt tài sản của ta là thuyền trưởng đại nhân nói xong tôn tiến còn đối trên mặt đất cùng trên tường những cái kia cái bóng lớn tiếng nói các ngươi làm sao không túi chảo những cái kia cái bóng đội vàng bày ra t vân tiên phong lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu hạ lệnh đem tất cả dược vật cùng còn có thể ăn thức ăn đưa đến nơi này đúng còn có thuốc lá quần áo d à y cùng vũ khí những cái kia cái bóng cùng ngoài cửa không thấy được ra hỏa lập tức hành động rất nhanh một chút vật tư liền kề cận vách tường hoặc là tung bay bỏ vào căn phòng này trên sàn nhà vì có thể trở lại trên đại dương bao la bọn hắn rất tích cực dược vật thực tình không ít nhất là có khẩn yếu nhất thuốc tiêu viêm cùng thuốc giảm đau thức ăn một lời khó nói hết ngoại trừ rượu còn có thể uống chỉ còn lại mối cùng đường không có triệt để biến chất quần áo dày đều ổ xì hóa đụng một cái liền áp còn không, bằng quần chắc, trực tiếp không có cách nào xuyên. vân thiên phong ghét bỏ thẳng n h ữ môi vũ khí cũng là không có súng ống cùng đạo cụ đều ăn mòn nghiêm trọng không cách nào sử dụng phẩm chất xa không đạt được thanh này hải quân đao khối lượng không cẩn thận muốn cũng là nếu như những vũ khí này đều hoàn hảo bọn hắn cũng không cần xa luân chiến tiêu hao vân thiên phong mặc dù bọn hắn trên bản chất là muốn k h ô n g chế vân thiên phong mấy người mà không phải giết chết nhưng là dùng súng k h ô n g chế chẳng phải là lại càng dễ còn tốt thuốc l à k h ô n g ít, để vân thiên phong một chút ă n ủi giúp tôn tiến tốt nhất thuốc vừa cho nàng phục dụng thuốc tiêu viêm vân thiên phong đối nàng nói ra sự tình nên sớm không nên chậm trễ chúng ta lập tức bắt đầu hành động có chiếc này thuyền ta không cần hải đảo bên trong đồ vật nhưng là người nhất định phải đi theo ta ta cũng không yên tâm đi nữ nhân đặt ở trên thuyền đám kêu kiệt ngạo bất tuân thuyền viên hứ. Thiên, thiên Phong rất có thuyền nhân, chúng Thiên Phong thuyền phái theo phát chúng Thiên Phong không thể Tôn trưởng ta rất trưởng quật ta tuyến ta tới trên Tôn tuyến vô vô nói nên Vân đoạn, miệng nói người điện, người đến dương nói điện đại giờ cái đi đi gọi đại bao gì? có bây lấy đem các la. làm tôn tiến h hỏi v ộ i chúng ta căn bản là không có cách làm được điểm này a vân thiên phong nhìn xem tôn tiến h bất đắc dĩ nói vậy chỉ có thể đi bên ngoài thả một thanh đại hỏa bày cái tín hiệu cầu cứu để qua lại máy bay hoặc là vệ tinh phát hiện chúng ta ngươi bây giờ hẳn phải biết tôn tiến h ký ức lúc này cái thế giới này đã có vệ tinh gọi những cái kia cái bóng cùng nhìn không thấy ra hỏa đều đi theo ta đi bên ngoài tìm t u ổ i khô tôn tiến h một mặt bất đắc dĩ nói bọn hắn đều không thể rời đi thuyền ta có thể rời đi cũng muốn phụ thuộc tôn tiến h mới có thể làm đến vân thiên phong miệng đều p h i t đến bầu trời cái kia một mặt không hài lòng h ô n g hăng mắng một đám phế v nói xong đối tôn tiến nói đi ngươi cũng đừng nhàn rỗi đợi lát nữa giúp ta ngồi tại bên đống l ử a châm t u ổ i hỏa nói xong mang theo tam nữ d ơ lên tôn tiến lần nữa tới đến nơi cửa khoang lần này cửa khoang xoay tròn liền mở mấy người đi đến b o n g thuyền dọc theo dưới sườn đùi đến tần sơ ảnh các loại tam nữ liền muốn bắt đầu nhặt t u ổ i lửa nhưng là không nghĩ tới vân thiên phong lại c ư ờ i đối các nàng nói ra đường lượng nơi này tín hiệu cầu cứu vệ tinh không nhìn thấy tam nữ cùng tôn tiến đều là s ứ n g sở nhất là tôn tiến một mặt khó có thể tin nhìn xem vân thiên phong vội la lên ngươi, ngươi đây là ý gì vân tiên h phong đốt ve trên ngón tay thuyền trưởng c h ấ ế nhẫn cười lạnh nói có câu nói là nói như vậy càng đẹp trai nam nhân càng yêu nói láo nói xong hất đầu phát tiếp tục nói mà ta muốn nói cho ngươi là không đẹp trai một dạng nói láo dứt lời hắn rút ra h ả i q u â n a o đối tam nữ nói ra đem tôn tiến dùng dây cỏ cốc chắc chờ ta đi đem cái này thuyền chân chân c h í n h chính biến thành chúng ta tài sản nói xong thẳng đến cửa khoang đi vào sau lưng là tôn tiến tê tâm liệt phế chửi mắng tấu chương xong chương một trăm m ư ơ i một ai đến gọi cái hồn chương một trăm m ư ơ i một ai đến gọi cái hồn vân tiên phong q a y đầu lại nói đem miệm của nàng chắn k vân thiên phong nghe xong mặt tam tĩnh lúc này mới xoáy mở cửa khoang xài bước đi đi vào đứng tại thật dài hành lang bên trong hắn lớn tiếng nói tất cả đều tập hợp bản thuyền trưởng có chuyện hướng thị trong này bọn gia hòa này hoàn toàn đem vân thiên phong người thuyền trưởng này xem như một chuyện cười bởi vì vân tiên phong căn bản không thuộc về chiếc n á y thuyền cũng căn bản không cách nào trở thành thuyền trưởng cái viên kia thuyền trưởng c h í c nhận không có chút ý nghĩa nào nhưng là bọn hắn hiện tại không thể không nghe vân thiên phong lời nói bởi vì bọn họ biết người này có thể đem bọn hắn mang về biển cả lúc kia bọn hắn liền biện rộng m ặ t cá bơi muốn xử lý như thế nào đầu ngốc này liền xử lý như thế nào những nữ nhân kia cũng giống vậy tám mươi năm cũng chờ bọn chúng không đội bọn gia hỏa này nhanh chóng hội tụ đến hành lang tập hợp thật dài hành lang vách tường trên bảng chỉnh tề đứng một loạt màu đen cái bóng vân thiên phong cả giận nói vì cái gì chỉ có các người đến bọn hắn đâu cái gọi là bọn hắn tự nhiên chỉ là nhìn không thấy những tên kia cái này gọi đừng gây sự bởi vì bọn g i a hỏa này không cách nào phát ra âm thanh thế là những cái kia nhìn không thấy g i a hỏa đành phải dùng chân đập mạnh biểu thị bọn hắn tồn tại các ngươi bọn g i a hỏa này ta không thích loại cảm giác này cái này khiến ta không cách nào chỉ huy các ngươi làm chuyện nên làm ta rất gấp rất gấp nghĩ biện pháp để cho ta trông thấy các ngươi hoặc là đi tìm sợi dây khoác lên trên thân hoặc là đi mặc áo p h ụ hoặc là ngược lại chính các ngươi nghĩ biện pháp ta có việc gấp v ề chúng ta như thế nào rời đi việc gấp muốn tốc độ dầm dầm tiếng bước chân hướng phía hành lang nơi xa mà đi qua vài phút vân thiên phong liền thấy một đống tung bay đệm đỏ hướng phía vị trí của mình hội tụ tới nương theo lấy bản không có quần áo dây thừng cũng đều hư tối h như vậy dùng thuốc m u ợ n bôi ở trên thân là tốt nhất bị nhìn thấy biện pháp vân thiên phong hài lòng nhẹ gật đầu dạ bước đi đến đội ngũ đằng trước nhìn xem những cái kia điểm đỏ tới gần sắp xếp chỉnh tề cũng l i ề n tại đội ngũ chỉnh tề cái kia một cái trước mắt vân thiên phong hai tay cầm đao dùng tốc độ nhanh nhất đem m ũ i đao đội tiến hành lang vách tường tấm bước nhanh hướng về phía trước chạy tới sắp bén hải quân đao cùng cánh tay phải lực lượng để hắn cơ hồ không cảm giác được vách tường lực cản vừa chạy thoáng qua một cái ở giữa những cái kia dung hợp tại trong vách tường c ạ c bóng hết thẻ hai mươi ba t bọn hắn i vốn cũng là nghiêm trình huấn luyện chiến sĩ trước tiên có người bắt đầu phản kháng nhưng mà đối mặt tay phải có thể cùng hạng vũ vật cổ tay vân tiên phong bọn chúng phản kháng là như vậy phí công đã không có tứ nữ c ả tay tăng thêm còn lại bọn g i a hỏa này trên thân đều có một cái sơn h ư n g điểm khiến cho bọn hắn không cách nào nhanh chóng lẩn trốn vân tiên phong ỉ vào lực đại đao mãnh liệt bắt đầu truy sát cái gọi là nhất cổ tắc khí vân tiên phong sát khí quá nặng khí thế quá mạnh cho tới có chút dị hóa thuyền viên đang sợ hai dưới chỉ muốn thoát đi đồ đ à o một cái chạy một đám chạy rốt cục triệt để sáng tạo ra đơn phương đồ sắt trạng thái hành lang bên trong tia sáng càng ngày càng tối chứng minh bọn giá hỏa này càng ngày càng ít. Tôn thiên tuyệt đối không có 100 người đem tại trên thuyền không nơi này người giường binh sĩ khoang khoác đối giới lác có chỗ sâu, đem sĩ vân thiên phong lúc ầ n nữa toàn trong thuyền Vân Thiên Phong sau, chém cái một điểm giết triệt lại. bộ đỏ để đe l này mới kéo lấy mệnh mọi thân thể thở hồn hển hướng về bên ngoài sờ soạn đi đến trên mặt đất vách tường trên bảng khắp nơi đều là máu tươi bao quát vân thiên phong trên thân đi tới bên ngoài tam nữ nhìn thấy vân thiên phong bộ dáng vội vàng chen trúc đi lên vân ngươi thụ thương t r ờ i làm sao lưu nhiều như vậy máu ngươi không nên gặp chuyện xấu vân đương nhiên còn có một cái ô ô, ô vân thiên phong cười nói không phải tam á u những tên kia không có chút nào hết tính sẽ chỉ chạy trốn nói xong hắn t ú n rơi mất tôn tiến trong mồm chặn lấy quả khô cười lạnh nói ngươi là cái cuối cùng tôn tiến hung tợn nhìn xem vân tiên phong chửi bới nói ngươi chết không yên lành ngươi cái này lừa đảo tiểu nhân vân tiên phong khinh thường nói ngươi không phải cũng muốn gạt ta tới thuyền trưởng chức nhẫn không có chút ý nghĩa nào các ngươi cũng đã sớm không nhận quân hàm trói buộc chủ yếu nhất là thuyền trưởng là cái thứ nhất bị ta giết chết cái kia vách tường ả n h có thể ngậm lấy điếu thuốc đấu đứng tại phòng hạm trưởng bên trong người không phải thuyền trưởng còn có thể là ai đâu bọn hắn tất cả nghe theo ngươi không phải là bởi vì ngươi là thuyền trưởng mà là bởi vì ngươi là tất cả dị hóa sinh mạng thể bên trong. ưu tôn ú nhất một t cái. tiến h n trên g n cả mặt hiện ra kinh hoàng bởi vì hắn tại vân thiên phong trong mắt thấy được một loại trêu tức cùng tự tin g ngươi, ngươi còn muốn làm cái gì ngươi đã đem bọn hắn đều hại chết ngươi còn muốn làm cái gì vân thiên phong cười nói đương nhiên là đối ngươi làm chút gì a tôn tiến h nghe nói như thế đột nhiên cười lạnh nói giết ta vậy ngươi chẳng khác nào giết tôn tiến h ngươi bỏ được động thủ sao nàng thế nhưng là bằng hữu của ngươi các ngươi đồng sinh cộng tử ngươi muốn giết nàng về sau làm sao đối mặt các nàng b à cái g i á c g i á c vân thiên phong cười nói không giết ngươi hảo hảo để ngươi còn sống ngươi thế nhưng là cái này thuyền sau cùng cộng sinh thể giết ngươi cái này thuyền liền thật đã chết rồi u ổ n g phí dị không gian tắc hợp tôn tiến càng không minh bạch vân thiên phong ý tứ mặt mũi tràn đầy không hiệu biểu lộ nhìn xem hắn vân tiên h phong cũng không có che giấu mà là vì hắn giải thích nghi hoặc nói tôn t h i ê n tại phòng hạm trưởng nội thương miệng băng liệt d ư ơ n máu nhưng là không dùng ta làm cái gì máu liền rất n h a n h ngừng khi đó ta còn buồn bực vậy thì vì cái gì về sau ta hiểu được tôn t h i ê n đã bởi vì ngươi tồn tại mà cùng thuyền tạo thành cộng sinh quan hệ chỉ cần tại thuyền bên trong tôn t h i ê n vĩnh viễn đừng nghĩ chân chính tỉnh lại ngươi liền vĩnh viễn có tôn t h i ê n cái này thực thể thân thể tự do ra vào thuyền đương nhiên ngươi muốn nhất là ta thân thể này làm gánh chịu thể nhưng nếu là tôn tiến đi ra thuyền ta có thể làm cho nàng chân chính tỉnh lại bởi vì ngươi tồn tại nàng như trước vẫn là cùng thuyền hình thành cộng sinh quan hệ mà ngươi lại bởi vì nàng tỉnh lại mà triệt để biến thành sàng linh vật thay thế ngươi không cách nào chi phối tôn tiến hết thể hành động cùng tư duy tác dụng duy nhất liền là làm tôn tiến cùng thuyền ở giữa mối quan hệ trở thành một cái tôn tiến cong trên người hậu thiên đồng tử tại tôn tiến trước khi chết ngươi cũng chỉ có thể vĩnh viễn vĩnh viễn nhìn xem nàng trở thành thuyền chủ nhân nhìn ta hưởng thụ các ngươi mạo hiểm trái cây lại ngay cả hướng ta báo thù ý thức đều không có ngươi nói đây có phải hay không là rất hèn hạ rất vô xỉ bởi vì nàng muốn chết tha rằng tự mình triệt để hủy diệt cũng không cho không phải là của mình tôn tiến trở thành thuyền chủ nhân không cho vân tiên h phong âm mưu đ ạ được vân tiên h phong nơi nào sẽ cho nàng tự hủy cơ hội dùng tay phải tại tôn tiến cái cổ động mạch nhẹ nhàng vừa gõ liền để nàng ngất đi sau đó vân tiên h phong nhìn xem tam nữ hỏi các ngươi ai sẽ gọi hồn ta một cái để vân tiên h phong hoàn toàn không tưởng tượng được người cử đi tay tấu trước xong chương một trăm mười hai q u ê n lựa chọn chương một trăm mười hai q u ê n lựa chọn nhìn xem nhắc tay thần sơ ảnh vân tiên phong có chút kinh ngạc cười nói ngươi vậy mà lại cái này thần sơ ảnh gật đầu nói ngươi làm gì như vậy kỳ quái biểu lộ vu vũ, vũ cũng là vũ đạo một loại trong đó có chiêu hữu khúc ta nhớ được sở ngữ hát tử cũng nhảy rất tốt cái gọi là vũ vũ có thể có chút khó có thể tưởng tượng nhưng nói lên khiêu đại thần cái kêu mọi người trong đầu đều có hình ảnh khiêu đại thần là thuộc về vu vũ một loại múa thần sơ ảnh là chuyên nghiệp tuyệt không phải chỉ là nói xung ô tiếp nhận cái này công việc lập tức liền bắt đầu chuẩn bị nàng để vân thiên phong cùng tiên thiên ba người phát lên một đống lửa muốn rất tốt đẹp tròn có thể cùng hiện tại trên bầu trời trăng tròn tôn nhau lên sấn mà chính nàng thì làm chút tế nhuận nhanh cây làm thành một cái mang theo lá xanh đầu vòng đ e o tại đỉnh đầu lại dùng cỏ xanh biên hai cái vòng tay cùng hai cái vòng chân mang tốt cuối cùng tại hàng mây che lá áo l ó t cùng quần cỏ phía trên một chút x u y ế t một chút lá xanh lúc này mới tính hoàn thành chiêu hồn khúc trước chuẩn bị vân tiên h phong đem hôn mê tôn tiến đặt ở đống lửa trước đó sau đó cùng tiên tiên trương mẫn vi ngồi tại tôn tiến bên cạnh nửa bao quanh tôn tiến tần sơ ảnh thì đứng tại đống lửa một chỗ khác cùng vân tiên h phong bọn hắn cách họa t ư ơ n g vọng côn trùng tê vang chim gọi bên trong tần sơ ảnh cứ như vậy đứng an tĩnh tựa hộ tại đắm chìm tâm tình của mình một lúc sau nàng đ toàn thân mỗi cái khớp xương mỗi cái bộ vị đều tại cái kia vặn vẹo đi sau đó dừng lại tại một vị trí bày ra một cái chỉ có thể ở cổ láo bích họa bên trên nhìn thấy quỷ bí tư thế to lớn trăng tròn treo ở giữa bầu trời phía trên to như ngọc bàn sáng khiết như tuyết nhàn nhạt tiếng ngâm k h a t ừ tần sơ ảnh trong miệng chuyển đến cái kia ngôn ngữ vân thiên phong cái h i ể u cái không giống như là một loại nào đó tiếng địa phương cùng c h i ê u hồn khúc vận luật hoàn mỹ phối hợp cùng một chỗ tựa h ồ tạo thành một loại nào đó cộng hưởng tần suất để cho người ta trong chốc lát tựa như toàn thân bị tê dại tĩnh điện tràn qua lông t ơ tạy trong nháy mắt kia tất cả đều dự hết thể chính là như vậy tự nhiên mà vậy vũ đạo cùng ngâm sướng cùng một chỗ bắt đầu thanh âm tựa như đến từ man hoang g i a n g mua càng giống là ngóng nhìn tuyên cổ tần sơ ảnh đáp lấy màu trắng ánh trăng thay đổi xoay quanh hoặc vọt hoặc nằm thân thể mềm mại tựa như không c ó xương cốt tùy tiện làm ra người khác nghĩ cũng không dám nghĩ tư thế tư thế kia rõ ràng mỗi một cái đều khoa trương như vậy nhưng lại sẽ không cho người mảy may không hài hòa cảm giác phản phất nàng đã dung nhập cái này một ngọn cây một c ọ n cỏ thế giới dung nhập ánh trăng giữa thiên đ i ệ nàng lúc này tựa như là truyền thuyết cổ xưa bên trong mặt người thân g i n tần vu chẳng biết tại sao, Vân thiên Phong, thiên thiên cùng đều vô ý thức bắt đầu theo tần sơ ảnh rung động bắt đầu run run thân thể của mình miệng bên trong cũng cùng cùng làn điệu nghẹn nào căn bản vốn không chịu mình khống chế bọn hắn đã hoàn toàn du nhập g n tần sơ ảnh mang tới ý cảnh bên trong mà đối diện bọn họ tần sơ ảnh thì mang theo bọn hắn dùng không phải con mắt con mắt quan sát thiên địa chi mỹ thế giới dần dần yên tĩnh trở lại liền ngay cả thời gian đều tựa hồ đ ứ n g im chúng không minh chim cũng không gọi nữa vạn vật im tiếng chỉ còn lại có một mặt thành tín mấy người đang hát đang n g ả y tại múa không biết qua bao lâu họa diễn vẫn tại múa nhưng tần sơ ảnh lại ngừng lại dáng người tại một cái mỹ rượu cổ láo tư thế bên dưới đứng im. màu trắng ánh trăng vẩy vào nàng trắng tinh trên da tương ánh thành huy đối mặt dạng này g i n g múa đối mặt cái này giống như tên u y cổ đi tới tinh linh một dạng nữ nhân vân thiên phong nội tâm sôi trào mãnh liệt bùi mùi mai thôi rót thành một câu đó là cái giải tỏa tất cả tư thế nữ nhân t á n khe múa kết thúc cũng l i ề n tại thời khắc này tôn tiến h có chút mở mắt mê mang nhìn thoáng qua chụp anh nói lầm bầm ai một mực tại gọi ta về nhà ta buồn ngủ quá trên thân đau có a vân thiên phong nói xong đem đầu tìm tới vân thiên phong đùi trên gối đi không ra một giây ngủ say sơ chìm tôn tiến rốt cục lại là tôn tiến v ề phần có phải hay không tần sơ ảnh khẽ mối chiêu hồn khúc tướng tôn tiến tỉnh lại vĩnh viễn cũng không ai xác định bởi vì khoa học không cách nào đi nghiệm chứng chuyện này giống nhau nghiệm chứng không được kinh mạch tồn tại nhưng vân tiên phong xác định một sự kiện đó chính là bọn họ vừa mới hoàn thành một lần cực kỳ hoàn chỉnh cổ lao trúc tử cái kia đã bị quên lãng một loại nào đó tâm linh tần sơ ảnh sát đến cái chán mồ hôi dịn cười tủm tỉm đi tới vân tiên phong trước người hỏi thế nào vân tiên phong nghĩ đến những cái kia thiên hình vạn trạng động tác cùng cái kia có thể xưng nhất tuyệt tính dẻo dai liếm môi một cái nói hoàn mỹ hoàn mỹ đến nơi thật đem tôn tiến hồn dẫn trở về. Lần là loại là ảnh cũng nhìn thấy tôn thiến tỉnh cái kia một cái. Thế là nghi ngờ nói người nói, này liên tưởng đến những này. sơ sự sao? quả thấy thế thuật thật hiệu Chỉ khúc khẽ thật khó cái cái, trúc có một một rất kia múa, do vân thiên phong lắc đầu nói đừng nhìn ta trước đó kháo cái này kiếm ăn nhưng lời thật lòng ta cũng không biết t r ú c do thuật có phải thật vậy hay không có tác dụng bởi vì dù là ngươi thành công cũng sẽ hoài nghi đây chẳng qua là t r ù n g hợp bởi vì một mực không cách nào đi chứng minh nó nhưng có một chút có thể khẳng định cái k i a chính là người ý thức thật có thể đ ố i cái thế giới này sinh ra hiệu quả nhanh chóng cùng nhiều lần ảnh hưởng mặc dù chỉ là lượng từ cấp vi mô ảnh hưởng nhưng vi mô cùng vi mô vốn là cái thế giới này âm dương hai mặt ảnh hưởng lẫn nhau l ấ y đang nói thanh phong ta qua một trận rất nhỏ kết kết âm thanh truyền đến thanh âm không phải rất lớn tần sơ ảnh như h a i phát hiện thanh âm là thuyền phía trên chuyển đến thế là nghi ngờ nói trước đó lớn như vậy phong cũng không nghe thấy thuyền lay động tiếng vang này làm sao giống như muốn rời ra từ n g mảnh vân tiên phong nghĩ đến mình rết thuyền bên trong tất cả sinh mệnh trong lòng cả kinh nói gấp có phải hay không là bởi vì ta đem những quái vật kia toàn giết thuyền đã không có những cái kia sinh mệnh thật giống như không có người sinh mệnh biến thành thi thể sẽ nhanh chóng mục nát tối giữa mặc dù không cách nào xác định nhưng mấy người cảm thấy khả năng này cực lớn lập tức cũng không kịp dùng cáng cứu thương vân thiên phong trực tiếp ôm lấy trần trùng trục tôn tiến h bước nhanh chạy đến trên sườn núi sau đó bình bộ đi đến b o n g thuyền nhắc tới cũng kỳ làm hắn ôm tôn tiến h đứng tại b o n g thuyền một khắp này sau thuyền phía trên k á t k c t âm thanh vậy mà thật liền biến mất lần này bọn hắn không tin cũng không được vân thiên phong ôm tôn tiến h nhìn xem đổi tới tần sơ ảnh bọn người cười khổ nói lần này chỉ sợ nguy rồi tôn tiến h có thể muốn cả một đời lưu tại cái này thuyền bên trong mới được đừng nhìn trương mẫn trước đó cùng tôn tiến làm cho rất hung thậm chí đều đ ộ n g thủ đó là bởi vì trương mẫn hoài nghi tôn tiến cùng lý ngân h á c h muốn đem tự mình bán thương tâm mình bị bằng hữu lựa bây giờ hiểu lầm giải trừ trương mẫn tự nhiên vẫn là quan tâm nhất tôn tiến người nàng hỏi vội vì cái gì vân thiên phong một mặt bất đắc dĩ nói ta giết quá sạch sẽ cho tới thay thế tôn tiến tam hồn thứ nhất sản g linh vật kia hiện tại là cùng cái này thuyền duy nhất cộng sinh sinh mạng thể vật kia cùng thuyền là lẫn nhau dựa vào tồn tại thuyền hủy vật kia cũng liền biến mất như vậy tôn tiến liền sẽ mất đi sản linh, linh hậu quả vội hỏi nói như vậy tôn tiến lại nhận ảnh hưởng gì vân thiên phong suy tư một chút nghĩ đến làm sao cho nàng giải thích cái này hậu quả thế là trầm ngâm nói tại trung ý lý luận bên trong người sở dĩ có thể tư duy cùng cảm thụ không phải là bởi vì đại nào trái tim các loại mà là không tại trong cơ thể thần cũng chính là câu k i u ngẩng đầu ba thức có thần linh câu nói này nói không phải hiện tại người lý giải cái gì ngẩng đầu ba thức có thần giám thị nhân loại nhất cử nhất động không phải như thế cái này thần chỉ là tinh khí thần bên trong thần là suy nghĩ của ngươi chỗ trí tuệ chỗ cái này thần thật giống như mạng lưới xây vợ mà nhân thể là tiếp thu sẽ vợ tin tức smartphone sáng linh liền là vô tuyến tín hiệu tín hiệu càng tốt người liền phản ứng nhanh cũng thông minh tín hiệu không tốt liền phản ứng t r ì đ ộ t có c h u n g đốc nếu là không tín hiệu liền sẽ triệt để tự bế đối ngoại tất cả tin tức vô tri vô giác đi ỵ đi đái đều không thể k h ô n g chế thiên tiên vội nói vậy có thể hay không tại cái k i a thay thế tôn tiến sàng linh đổ vật chết sau lại đem tôn tiến nguyên bản sàng linh gọi hồn gọi trở về vân thiên phong cười khổ nói hậu thiên đồng tử trên lưng là đưa không đi nó sau này sẽ là tôn tiến sàng linh sẽ không đối tôn tiến ký ức cùng hành vi sinh ra ảnh hưởng chỉ là một đầu dây lưới nhưng đổi không xong ba nữ nhân tất cả đều bó tay rồi các nàng cũng hoàn toàn nghĩ không ra xử lý như thế nào chuyện này. ai cũng nghĩ không ra vân t h i ê n phong cho tôn tiến sâu một cái mệnh sẽ làm ra như thế cái phản ứng dây chuyền hiện tại hoặc là tôn tiến cam tâm làm một cái s i ngốc hoặc là liền cả một đời lưu tại thuyền bên trên làm một cái tâm trí người bình thường quyền lựa chọn tại tôn tiến trên thân sao tần sơ ảnh nhìn xem vân tiên h phong nhìn chăm chú tôn tiến con mắt cứ như vậy trong nháy mắt nàng phát giác tôn tiến khả năng có lẽ là trước đó liền đã không có lựa chọn quyền lựa chọn vẫn luôn trong tay h ắ n hắn rốt cuộc muốn làm gì thấu chương xong chương một trăm mười ba sói nha lang chương một trăm mười ba sói nha lang tôn tiến khỏe mắt tuột xuống một giọt nước mắt nàng cũng không hề ho chỉ là mệt mỏi nhắm mắt nghỉ ngơi vân thiên phong lời nói nàng đều nghe vào trong lòng tôn tiến h mở mắt nhìn xem vân thiên phong hỏi một câu bên cạnh tam nữ đều có chút không hiểu lời nói ta đáng ra không người đáng ra không vân thiên phong không do dự chút nào gật đầu một cái đang muốn mở miệng nói chuyện tôn tiến h lại gấp vội vàng dùng ngón t r ỏ tay phải ngăn chặn vân thiên phong bờ môi ngón t r ỏ trái chỉ thiên nói đừng nói nói liền mất linh vân thiên phong có chút chần trở sau đó dùng sức gật đầu một cái tôn tiến đột nhiên cười nhìn xem vân thiên phong thản nhiên nói ngươi nói đúng hậu thiên đồng tử thật sẽ cho con nó người một chút thiên phú, ta trở nên thông minh, phản ứng rất nhanh có thể nghĩ đến trước kia không nghĩ tới đ ồ vật ngươi cho ta chọn lấy một đầu rất tuyệt dây lưới đây không phải là chân chính vui vẻ cười càng giống là an u ổ i vân thiên phong cái này người khởi s ư ớ n g tôn tiến không oán vân thiên phong nàng rất rõ ràng vân thiên phong ngay từ đầu chỉ là muốn cứu nàng bệnh chỉ là về sau đến có thể lựa chọn thời điểm vân thiên phong làm một cái để tôn tiến làm ra bộ phận hy sinh nhưng tất cả mọi người sẽ được lợi lựa chọn người được lợi cũng bao quát tôn tiến tự mình đây là lý trí lựa chọn không có lãng phí lao thiên tất cả quà tặng lựa chọn đổi sảng linh tôn tiến hoàn toàn chính xác trở nên dị thường thông minh với lại phi thường mất cảm nàng căn cứ tiến vào hải đảo sau chứng kiến hết thảy rất nhanh đánh giá ra hải đảo này nguy hiểm lớn nhất là cái gì đó là có thể làm cho năm người đều tuyệt đối không thể sống mà đi ra đi nguy hiểm mà bởi vậy nàng cũng đánh giá ra vân thiên phong một mình cho mình là một lựa chọn muốn nàng làm ra một bộ phận hy sinh lựa chọn cũng là cái lựa chọn này đem cho bọn hắn tương lai đinh nhập nhất tuyến sinh cơ cho nên nàng trong lòng đối vân thiên phong không có chút nào h á n trách chỉ có cảm kích cảm kích hắn một lần lại một lần cứ mình lần này vẫn như c ũ là đồng thời lại đối vân thiên phong phi thường tò mò cùng bội p h ụ nàng không cách nào tưởng tượng vân tiên h phong là thế nào làm đến nhanh như vậy liền phát hiện nơi này lớn nhất nguy cơ vân tiên h phong muốn về chi lấy cười nhưng khỏe miệng kéo kéo lại không bật cười đây là thở dài nói cái k i a ngươi thiên phú không tin h c ư ờ n g rất nhiều người tại trên lưng hậu thiên đồng tử sau khi tỉnh lại trực tiếp liền sẽ cho người ta nhìn quỷ mạch chữa bệnh thậm chí có còn có thể ngũ quỷ vận chuyển ngươi cái này quá bình thường đây là một câu nói đùa chỉ nói là người cười không ra mà thôi tôn tiến lại hoạt bát nói ai nói một dạng nói xong nàng nằm ngang tại vân tiên phong trên hai tay cái tia trần trùng trục thân thể cứ như vậy nhan sắc trở thành nhạt chậm dãi biến mất cái bóng b i ế nói mất t nó đến đây nàng quay đầu nhìn về phía trương mẫn tam nữ nói tại bom thuyền cửa khoang tiến vào hướng phía dưới đi ba tầng đi qua máy thông gió phòng cùng tình hình chiến tranh trung tâm tiến vào binh sĩ khoang thuyền tại binh sĩ khoang thuyền đối diện có một cái rất lớn tắm gội thất bên trong có nước ngọt mà lại là nước nóng các ngươi hiểu đối với ba nữ sinh tới nói đây quả thực là kinh hỉ h ả o h ả o tắm rửa một cái để cho mình sạch sẽ đối các nàng tới nói không cách nào chống cự dụ hoặc gặp các nàng còn có do dự tôn tiến nói rất an toàn đi thôi nơi này hết thảy thuyền bên trong hết thảy ta đều biết nơi này chính là ta ta chính là nơi này tam nữ quay người rời đi tần sơ ảnh quay đầu nhìn thoáng qua vân t i ê n phong cùng tôn tiến nàng biết hai người còn có lời muốn nói không thể để cho các nàng nghe một ít lời thế là cũng không có trần t r ừ nữa vân tiên phong, phong, phong không hề nghĩ e o t ngợi nói ngoại trừ ngươi cũng nói được những chuyện khác cũng không cần làm ngươi còn sống chúng ta mới có thể sống lấy tôn tiến h nhẹ gật đầu vân tiên h phong hỏi ngược lại còn có cái gì cần ta giúp ngươi làm tôn tiến cũng không có do dự gật đầu nói giúp ta làm một ít động vật da lông chuột đều có thể n g ư ơ i biết ta không cách nào lại ly khai cái này thuyền chỉ có thể ngươi giúp ta làm ra vân thiên phong nhẹ gật đầu tôn tiến h nhìn xem vân thiên phong tiếp tục nói ô m ta đi phòng hạm trưởng ta muốn ở nơi đó phòng tắm tắm rửa vân thiên phong nhìn xem trên người nàng vết sẹo nói tổn thương còn chưa tốt không thích hợp dính nước tôn tiến h lắc đầu nói không có việc gì hiện tại khôi phục thân thể này năng lượng đã không cần ta đi ẩm thực uống thuốc thu hoạch dưới chân cái này thân thể cao lớn sẽ hoàn thành đây hết thảy đoàn trừng sẽ rất nhanh không cần lo lắng vân thiên phong lựa chọn tin tưởng tôn tiến thể n ộ thế là ô n nàng đi tới phòng hạm trưởng đối với cả người bị trọng thương toàn thân vô lực đồng đội vân thiên phong đành phải lâm thời đảm nhiệm kỳ cọ tắm rửa a di công tác cái này thật là không phải cái dễ dàng công việc bởi vì hắn nhất định phải tránh né cái kia hai cái to lớn vết thương còn muốn chịu đựng trong cơ thể kích thích tố bài tiết đã từng tôn tiến h hẳn là nhân công đi ra mỹ nữ từ cái kia tiêu chuẩn võng hồng k i ể m cùng trước đó nằm mà không rơi ngọn núi liền có thể nhìn ra chỉ bất quá bây giờ nhân công này một lần nữa biến thành tự nhiên cộng sinh thể đem cái kia một bộ phận khảm vào thể cũng cho cậu sinh mặc dù vẫn như cũng là nằm mà không rơi nhưng là theo kỳ cọ tắm rửa run run có thể thấy được xúc cảm nhất định nặng hơn xa trước vân thiên phong thuận đường cũng cho tự mình chờ mọi người đều tẩy t ố t tám liền đều đi tới binh sĩ khoan g thuyền nơi này rộng rãi khắp nơi đều là ngăn cách cùng trên dưới giường sợ không phải có thể ngủ hai mươi người chủ yếu nhất là ván giường cũng đều tại bọn hắn rốt cuộc có thể thật tốt an tâm ngủ một giấc mỗi người tự mình chọn lấy một cái tương đối hoàn chỉnh ngăn cách sau đó nằm tại giường cây bên trên ngủ thật say rốt cuộc không cần lo lắng tư thế ngủ không tốt quần cỏ chạy hết ngủ được gọi là một cái thản nhiên làm cản nửa đêm đang tại ngủ say vân thiên phong đột nhiên cảm giác mình quần cỏ đàn động hắn vội vàng bừng tỉnh tay cầm hướng cái kia hải quân đao sau đó thấy mình quần cỏ bằng không chống da, thật g sáng như bên trong chui v ra ra đi đi sớm hôm sau thiên tướng tảng sáng vân tiên h phong liền mang theo tam nữ lần nữa đạp vào hành trình bọn hắn vung tay cùng bong thuyền tôn tiến cáo biệt sau đó quay người rời đi nhất là vánh mắt có chút đen chân có chút run dày vân tiên h phong cơ hồ là cũng không quay đầu lại bước nhanh đi fim đó là một cái có thể đem người hai họa từ đi lang t ấ u chương xong chương một trăm m ư ơ i bốn trên tấm ảnh một người khác chương một trăm m ư ơ i bốn trên tấm ảnh một người khác trong rừng nhiệt độ càng lúc càng giống mùa xuân ban ngày nhiệt độ thoải mái dễ chịu không khí khô r á o mà nhẹ nhàng k h o a n khoái cao lớn thảm thực vật phía dưới bọn hắn cơ hồ rất ít gặp được vấp chân chứng n g ạ i dạng này đi đến giữa trưa mấy người bọn hắn làm một đống lửa đem mấy cây sơn dược đặt ở phía trên thang n n g uống vào một loại cây dây leo bên trong nước ngọt loại này cây dây leo phổ biến ôn đ Chứa nước, đại lượng lượng tần r sơ ảnh còn có cùng vân thiên phong tại giã nhân sơn mạo hiểm ký ức mặc dù làm mộng hình thức nhưng là nhớ kỹ rất rõ ràng nàng hôi tưởng đến nói ra thuyền cùng thần có thể có quan hệ gì đâu vân thiên phong trầm n g â m nói vít to gì ạ nói qua thần khu nhìn như là một bộ phận một bộ phận tồn tại nhưng thì thật là cái chính thể là một cái vượt qua hai cái hoặc là trở lên quy tắc không gian sinh vật chúng ta có thể nhìn thấy chính là thần khu bộ phận vậy chúng ta không thấy được bộ phận bọn hắn là lấy dạng gì hình thái tồn tại ta không tin tưởng bọn hắn chỉ là yên lặng đợi trên địa cầu nhất định có mưu đồ nếu không liền sẽ không có những cái kia đập mất cái mui tờ thần như vậy bọn hắn là như thế nào khống chế những cái kia tín đồ là chúng ta nhìn không thấy cái kia bộ phận thần khu sao thuyền mặc dù không có c h ỉ n h thể đồng thời tồn tại ở hai cái vật lý quy tắc không gian nhưng đích thật đi qua một không gian khác mà chính là cái k i a không gian quy tắc để thuyền viên cùng thuyền trở thành cộng sinh thể ta đang suy nghĩ có thể hay không thông qua thuyền cùng thuyền viên loại sửa đổi này tìm tới thần tại chúng ta thế giới khác biệt tồn tại trạng thái rất hiển nhiên vân thiên phong bây giờ còn chưa có tìm tới đáp án nhưng lại ẩn ẩn cảm thấy một k i a đồ vật gì chỉ là bắt không được loại kia trực giác tần sơ ảnh suy tư nói ngươi nói là thuyền loại sinh mạng này hình thái khả năng bởi vì một không gian khác quy tắc ảnh hưởng mà có thần một ít đặc tính vậy chúng ta muốn tìm tới thuyền loại này cộng sinh thể cùng thần ở giữa điểm giống nhau mới có thể nhưng chúng ta đ ố i thần hiểu rõ quá í t với lại đều là huyền diệu khó giải thích truyền thuyết vân thiên phong trầm n g â m nói muốn từ cơ sở nhất điểm giống nhau bắt đầu tìm kiếm thần cùng người khác biệt lớn nhất là cái gì không phải thần thông q u ò n g đ ạ i mà là cơ hồ vô tận tuổi thọ tần sơ ảnh ánh mắt sáng lên nói à ta biết người đang suy nghĩ gì thuyền bên trên những cái kia bị cải tạo thuyền viên đi qua tám mươi năm nhưng là hành động bên trên không thấy chút nào già yếu thậm chí còn gặp sắc khởi ý bọn hắn cũng không có bởi vì thời gian mà suy yếu xuống tới vân thiên phong nhẹ gật đầu nói đối chính là cái này điểm giống nhau là nguyên nhân gì để những người kia sẽ không giả yếu đâu tuyệt không vẹn vẹn là năng lượng lớn nhỏ vấn đề nhất định có chúng ta còn không có phát giác nguyên nhân căn bản mà tìm tới nguyên nhân này rất có thể chúng ta liền có thể biết thần cái kia không thấy được thần khu là lấy trạng thái gì tồn tại ở thế giới của chúng ta ta ẩn ẩn cảm giác được cái gì nhưng là bắt không được tần sơ ảnh rất giống giúp đỡ vân thiên phong đi suy nghĩ cái vấn đề này nhưng là làm sao nàng càng là đầu mối gì cũng bắt không được chỉ có thể thở dài nói thần truyền thuyết đều quá thần bí đến nay chúng ta cũng không làm rõ ràng được đến cùng là thần sáng tạo ra người vẫn là cổ vợn biến thành người kỳ thật ta càng tin tưởng người khác là cổ vợn tiến hóa mà đến bởi vì ta tìm không thấy thần tạo ra con người động cơ ta muốn nếu như tìm được cái này động cơ như vậy chúng ta khả năng liền biết thần đồ chính là cái gì như vậy cái khác đáp án khả năng cũng liền giải quyết dễ dàng vân tiên phong cảm thấy trước mắt mễ vụ vừa mỏng một tầng cũng bởi vì tần sơ ảnh vừa mới lời nói này đúng vậy a t h ầ nói tại sao muốn tạo Tạo người cái người sao ra ra con con muốn đâu? Hắn động cơ c gì? là thể tốt cho hắn chỗ mang đến chỗ tốt gì? l ợ ích có cảm hạ nhanh hắn mới tâm. loại Nói là lấy này. Ta bắt ta dự đến đây vân thiên phong dùng sức lắc lắc đầu ngăn cản tự mình tiếp tục đi đ â m chiêu cái này tạm thời không cách nào nghĩ rõ ràng vấn đề loại sự tình này quyết không thể để tâm vào chuyện vụ vặt nếu không nghĩ ra được đáp án nhất định sai chi ngàn dặm t r ư n g v ẫ n cùng thiên thiên tại phụ cận tìm kiếm thích hợp hàng mây che lá cỏ loại mấy người dày cỏ mài mòn tốc độ có chút nhanh hai người bọn họ chuyện quan trọng trước chuẩn bị kỹ càng mới dày cỏ gặp hai nữ đi xa tần sơ ảnh mới do dự do dự nữa thấp giọng hỏi vân thiên phong nói tôn tiến không phải nhất định phải đi đến một bước này có phải hay không vân thiên phong nghe nói như thế cười nói rốt cục nhịn không được hỏi ra tần sơ ảnh cúi đầu có chút ngượng ngùng nhẹ gật đầu nói bổ sung ta biết ngươi làm việc khẳng định có đạo lý nếu là không có thể nói cũng đừng nói với ta nhìn ngươi biểu tình kia ta an tâm đây là tần sơ ảnh xoắn suýt trong nội tâm nàng không cho phép tự mình không tín nhiệm vân thiên phong nhưng nhìn đến sự t ì n h lại cùng vân thiên phong nói ra được khác biệt cái này khiến nàng rất khó chịu nhưng nhìn đến vân thiên phong vậy dĩ nhiên tiểu dung nàng liền biết tự mình suy nghĩ nhiều vân thiên phong không nói không phải muốn l ừ a gạt mình mà là không thể nói vân tiên phong cười nói xác thực có không thể nói bộ phận bởi vì ta cũng không xác định m ầ g đầu ba thức có hay không cái khác thần linh nhưng có thể nói bộ phận có thể nói cho ngươi đó chính là ngươi hoài nghi là đúng tôn tiến có thể không đi đến một bước này bởi vì hậu tiên đồng tử là có thể thông qua một chút c h ú t từ thủ đoạn đưa t i ễ n mặc dù ta chưa thử qua dùng tốt hay không nhưng dù sao ta không có nếm thử ta chỉ có thể nói cho ngươi tôn tiến một bước này để cho chúng ta nhiều nhất tuyến sinh cơ về sau ngươi sẽ biết Tần n sơ ả hoa gật t đầu cười, r n lòng thoải mái nắm lấy sân dược, nhìn xem Vân Tiên Phong, nói n g lấy thoải mái xem đêm dược, y sớm n g hạ ỉ ngơi ngươi không bệnh không? Đơn thuần cô nương、A. Vân Tiên Phong liếm một cái, ngâm một chút, gật đầu nói mệnh, nay ngủ một giấc liền tốt, đừng gật giấc lắng. hơi phải liếm môi cái, một mặt lắm, một chầm một đêm một chút, tốt chút, tốt, sắc có cô hay Hoa là lo bị A. đầu cái kia vân tiên phong bỏ chạy trên bến tàu một cái tuyệt mỹ thân ảnh dây thắt lưng đồng bền đón gió đối mặt với mặt hồ thời tiết còn có chút mát nhưng là nàng chỉ mặc một kiện tiếp thân màu đen dệt lén váy váy dài chỉ tới trên đầu gối màu đen để nàng vốn là mỡ trắng da thịt càng thêm trói mắt bó sát người có dáng chất liệu càng đem cái kia trên dưới vĩ độ hơn trăm v ò n g eo không đủ một nắm ngạo nhân dáng người hiện ra đến vô cùng nhuẩn nhuyễn đây là một cái hội tụ thiên hạ nữ nhân chi mỹ nữ nhân chính là một mực tại điều tra vân thiên phong lô hệ nạ bên cạnh nàng đứng đấy một cái vân thiên phong người quen biết chính là lao ra miếu thần tích bạch mội t ử la tiểu thư chúng ta tất cả tin tức đều xác định ngươi muốn tìm người kia cuối cùng liền là xuất hiện ở nơi này ta phỏng đoán hắn hẳn là bên trên nào đó một con thuyền chở hàng len lén rời đi dù sao hắn đang bị quốc tế truy nã lô hệ n tìm tới mới thôi bạch ngội tử gật đầu nói tốt chúng ta sẽ tiếp tục mở rộng tìm kiếm phạm vi bạch ngội tử rời đi lô hệ na nhìn qua mặt hồ thở dài nàng bây giờ cũng rơi vào cái này mê vụ vòng xoáy từ lần trước trên máy bay cái tia một màn kinh người sau lô hệ na mặc dù vẫn là lô hệ na lại không còn là nam tức kia lô hệ na cái này được lợi nàng thông minh cùng cẩn thận tại phát giác xung quanh người sẽ không hiểu thấu mất đi ký ức cùng vân thiên phong bị không h i ể u không tồn tại sao nàng chỉ lo lắng vạn nhất có một ngày tự mình cũng gặp phải chuyện giống vậy thế là liền cho mình làm một bộ khát thân phận danh tự cũng gọi lô hệ na nhưng lại cũng đã từng tự mình hoàn toàn ở quan hệ bên trên quốc gia sau đó càng là dùng cái thân phận này đem chính mình hơn phân nửa tiền mặt tài sản tồn đến các nơi trên thế giới ngân hàng chuẩn bị bất cứ tình huống nào hiện nay thân phận cùng tiền nàng đều dùng tới bởi vì có một người khác trở thành gia tộc của nàng kế thừa nam tước là cái tuổi không l ớ n lắm nhưng lại hoa dâm dâu riêng nam sĩ lộ hệ nạ trong trí nhớ tự mình tuyệt không có dạng này một cái huynh đệ hoặc là biểu huynh đệ thật giống như người này là đột nhiên xuất hiện một dạng nhưng người này nàng hết lần này tới lần khác lại gặp tại ba tấm trên tấm ảnh gặp qua cái này thay thế tự mình trở thành gia tộc nam tước người Chính là trên tấm ảnh cùng ảnh trên là tấm vân thiên phong thi thể nằm cùng, một một cùng, cùng chương chương m、no、ộ、no、vân. Vân tam c h ộ t c nữ đi trong khác i rừng mặt trời vừa mới lệch đến đỉnh núi không lâu nồng đậm mây đen theo gió che khuất sáng giữa bầu trời để chạm vạn tối hôn ám sớm giáng lâm một đạo ngang qua bầu trời điện quan tại trong mây đen hiện lên để cái mấy người thế mắt giới nháy sáng lên vội t ngược lại vàng bước nhanh hơn bún ánh mắt khắp nơi cẩn thận quan sát tìm kiếm có thể tránh né trận này bao tố chỗ bọn hắn vận khí không tệ tần sơ ảnh cặp kia thâm thúy trong suốt con mắt không riêng đẹp mắt ánh mắt cũng tốt nàng phát hiện trước nhất bảo địa chỉ vào cách đó không xa hô vân nhìn chỗ nào vân tiên phong thuận tần sơ ảnh ngón tay phương hướng nhìn sang liền thấy thảm thực vật thấp thoáng bên trong có một đống đá lợm chầm to lớn quái thạch thật giống như cổ đại lâm viên bên trong giả sơn một dạng mặc dù cách có chút khoảng cách nhưng là nhìn kỹ sẽ phát hiện những tảng đá kia trồng chất gấp cùng một chỗ dựa vào nhau trèo trống tạo thành từng cái lớn nhỏ không đều hang động không thể không nói cái kia thực tình là cái tre gió che mưa nơi đến tốt đẹp bốn người vội vàng tăng tốc bước chân vòng qua thảm thực vật đi tới đống kia tảng đá trước đó. nhìn xem cái kia tổ hong hình dáng hang đá bọn hắn lựa chọn sang bên chỗ cái kia lớn nhất một cái chui vào thừa dịp sấm chấp mưa bão còn chưa tới bọn hắn vội vàng cất k ỹ đồ vật đi ra ngoài tìm kiếm t u ổ i lửa cùng có khô trời lạnh như vậy trực tiếp ngủ ở băng lánh trên tảng đá vậy nhưng không thể chịu được được ít nhất phải trải lên một tầng có khô mới có thể cách mát ước chừng nửa giờ sau giữa thiên địa đột nhiên một tối cuốn phong mang theo mưa to từ trên trời r i á n xuống cái kia liên miên sấm rền giống như là đang cấp những n à y cuồn bạo giọt mưa nổi trống trợ uy trên núi tủi khô không thiếu nhưng là có khô nhưng không có cũng may có thể thiêu đốt đầu gỗ bọn hắn tìm đủ nhiều dựa vào đống lửa sống qua một đêm nghĩ đến cũng không phải cái vấn đề lớn gì đống lửa phát lên chiếu sáng cái này không lớn t h á t huyệt mưa to tránh mưa che do hang đá ấm áp đống lửa cái này tổ hợp đơn giản nhất hình dung liền là hạnh phúc mấy người bận bịu tiến đến bên cạnh đống lửa sửa ấm chỉ có kiều tiểu thiên thiên thật sớm co u ắ p tại trên t ầ g đá nhắm n ử a con mắt sắt mặt có chút tái nhợt miệng bên trong lẩm bấm tốt lạnh vân thiên phong thấy được nàng bộ dáng vội vàng dùng dấu tay dưới trán của nàng xác định nàng không phải quan tâm cũng không có phát sốt dấu hiệu nhân tiện nói có thể là trong khoảng thời gian này vừa kinh vừa sợ thân thể ăn không tiêu nghỉ ngơi thật tốt một cái tốt nói xong xuất ra mấy cây sơn dược chuẩn bị than nướng thứ này ngẫu nhiên ăn một lần ăn ngon mỗi ngày ăn nóng ruột đau dạ dày có thể nói mấy người hiện tại vừa nhìn thấy sơn dược liền muốn nói nhưng là không ăn còn không được liền thứ này bao ăn no dễ tìm ngay tại vân thiên phong nướng sơn dược thời điểm nơi xa trong mưa to một hình bóng nhanh chóng chạy rất nhanh v è o một cái chui vào bên cạnh bọn họ trong huy động tần sơ ảnh các nàng giật này mình bận đ i ệ thấp giọng nói đồ vật gì vân tiên phong nhớ lại một cái vật kia cái đầu không nhỏ sợ không phải có hơn hai mét thân dài nhưng là tướng mạo cùng thường gặp dã thu không có phù hợp ngược lại là rất giống một đầu con lửa thế là buồn bực nói tựa như là lửa hoang trên hải đảo sẽ có lửa hoang sao mặc dù hải đảo này rất lớn nhưng là lửa hoang một dạng chỉ xuất hiện tại lạnh ôn tới rừng cây cùng thảo nguyên hôn t ạ p chỗ vậy cũng là rộng lớn lục địa tần sơ ảnh nói đoán chừng là lạc đàn lửa hoang cùng chúng ta một dạng tới đây tránh mưa dù sao lôi điện thiên vi là động vật hoang dã sợ nhất sự vật v â n thiên phong liếm môi một cái nói các ngươi có muốn hay không ăn thịt lộc cộc tam nữ cơ hồ đồng thời nuốt nước miếng một cái tất cả đều thèm hiện tại vừa nghe nói thịt nước miếng trong miệng liền bắt đầu điên c u ồ n g bãi tiết u ố n vân tiên h phong nhẹ gật đầu nói mấy người các ngươi một người nhặt mấy khối tảng đá đến hang đá đằng sau nếu như lừa hoang là tiến vào hai đầu thông thấu hang đá các ngươi liền ném tảng đá đem nó đuổi ra ngoài ta ở phía trước cửa hang chờ lấy đánh lên nó thiên thiên trở đi trạng thái không tốt tại cái này t r ồ n g coi đống lửa thuận tiện làm hai chúng ta đội thông tín viên tam nữ cùng nhau gật đầu bắt đầu ở trên mặt đất tìm đá vụn tìm xong sau vân tiên phong đi đầu đem hàng mây che lá áo lót cùng quần cỏ cởi xuống để trần đi vào băng lánh trong mưa to tránh cho quần cỏ bị tới nước ngày mai không có xuyên đồ chơi kia cũng không tốt tần sơ ảnh cùng trương mẫn cũng biết muốn như vậy là mới hợp lý cũng may vân thiên phong sớm một bước quay đầu đi tránh cho các nàng thẹn thùng rất nhanh ba người ai vào chỗ đấy giống nhau vân thiên phong suy đoán đó là cái trước sau thông thấu hang đá nghĩ đến lừa hoang cũng là nhìn chúng nơi này trước sau đều có thể chạy trốn tiếng sấm diễn dĩ là trong động lừa hoang tại tiếng sấm dưới rút lưng d y nương tựa v ế t đá rụt lại thân thể thiên thiên nhìn thấy vân thiên phong đ ã vào chỗ liền chạy tới hang động đằng sau lối ra đối trong mưa hai nữ đánh một cái thủ thế hai nữ xác định vân thiên phong đá vào chỗ liền thay phiên bắt đầu hướng về trong thạch động ném tảng đá cái tia lừa hoang bị kinh bận hiệu nhảy tại là trong động vòng vo một vòng tròn tựa hồ là đang chạy trốn cùng tiếng sấm hoảng sợ giữa hai bên làm lựa chọn cuối cùng cái kia lửa hoang không chịu được tảng đá đập tới hoảng sợ một đầu phóng tới ngoài động mưa to bên trong nhưng mà nó nửa người vừa chạy ra hang đám miệng gọi đều không kêu một tiếng đầu to lớn liền nương theo lấy một bầu tơ máu rời đi thân thể cái kia bốn vó vẫn chạy vọt về phía trước chạy mấy bước rốt cục ngã lăn xuống đất bên trên tại trong nước mưa không n ú p ních vân tiên h phong mang theo hải quân đao đi tới lửa hoang trước thi thể bắt đầu lột ra loại bọ thịt vẫn không quên đem con lửa lưới cùng con lửa lỗ tần sơ ảnh cùng trương mẫn cũng kích động đỉnh mưa chạy tới trong lòng chứa mỹ thực lan lộn quên mình áo lót cùng quần cỏ không có ở trên thân hai nữ hưng phấn liễu d u cười không ngừng cầm vân thiên phong loại bỏ xuống thịt lửa đưa về bọn hắn ở lại hang đá c h ọ n vẹn hơn nửa giờ đồng hồ mới đem thuận tiện cầm thịt lửa tất cả đều mang theo trở về vân thiên phong cuối cùng ôm con lửa bốn chân trở lại hang đá lúc tần sơ ảnh cùng trương mẫn đã mặc quần cỏ áo lót bắt đầu dùng gậy gỗ cắm thịt lửa bắt đầu nướng tần sơ ảnh đem thuyền bên trên mang tới mũiên bốc lên bơ thịt lửa bên trên phát ra Vân trên h Phong trời h đem con l ử thịt rồng trên mặt đất thịt lửa thịt lửa cảm giác ứng nói không đủi không ngán để mấy người vị giác chưa từng như này sinh động qua từng cái ăn đến miệng chảy đầy mỡ chỉ có thiên thiên ăn vài miếng liền ngừng nói tiếp tục co quắp tại bên cạnh đống lửa một bộ rất lạnh bộ dáng nàng xem thấy vân thiên phong nói vân thiên phong ta giống như bị bệnh ta bây giờ nhìn các ngươi đều làm à u trắng đen hỏa diễm cũng không có nhan s ắ c vân thiên phong s ữ n g sở nhìn xem thiên thiên sắp mặt tựa hồ càng thêm tái nhuận nguyên bản mượt mà mặt em bé hiện tại có chút long xuống hắn bận bị bắt lấy thiên thiên cổ tay dựng vào nàng mạch đập cẩn thận cảm thụ một hồi phát hiện thiên thiên mạch tượng rất nặng với lại đếm kỹ bất lực thêm nữa thiên thiên hiện tại triệu chứng trong lòng lập tức có so đo hắn nhìn về phía tần sơ ảnh cùng trương mẫn hai người tựa hồ tại châm trước lựa chọn lấy cái gì tấu trương xong chương một trăm mười sáu giật này cả mình. 116, giật cả mình. Tần sơ ảnh cùng chương mẫn y thiên thiên thiên thiên cùng m tần sơ ảnh thế mới biết vân thiên phong vì sao chằm chằm vào hai người tóc nhìn chương mẫn vẩy lên đen nhánh tóc dài nói dùng ta ta tóc dày còn rất dài dùng bao nhiêu đều được vân thiên phong lắc đầu nói không được vẫn là dùng sơ ảnh a nàng thích hợp trưng mẫn buồn bực hỏi không đều là tóc vân thiên phong một bên cho tần sơ ảnh dùng hải quân đao đánh mỏng tóc dài một bên thuận miệng nói người càng thông minh hơn trong đầu tóc ngậm đồng cùng kém càng cao cũng càng thích hợp chế t á c huyết dư thán tần sơ ảnh nghe nói như thế lặng lẽ dùng ngón tay chọc lấy một cái vân thiên phong ngực khoe miệng mí môi tựa hồ n í n cười trưng mẫn trầm tư một chút hít vào một hơi lẩm bẩm lời này ta thế nào cảm giác có chỗ nào không thích hợp đâu không đúng vân thiên phong lời này của ngươi có vấn đề ngươi để cho ta vớt vớt vân tiên phong sao có thể để nắn vội vàng nói ta chân lử k h i ha hí h ư ở n g bắt đầu ngược lại làm đống lửa dưới đáy bùn b a o chân lửa bùn sắc đập mở sau bên trong lá cây vẫn là lục sắc lột r a lá xanh bên trong thì là bóng loang thịt t r c n g vẫn xé một đầu chân lửa thịt phóng tới miệng bên trong lập tức híp mắt khen đoa ăn quá ngon vẫn là thịt tươi ăn ngon thiên thiên n g u y ê mau nếm thử thiên thiên hiện tại rất khó chịu nhưng lại bởi vì vân thiên phong lời nói mới rồi nhịn không được cười sẽ rất khó qua vân thiên phong tìm một mảnh tảng đá đặt ở đống lửa bên trong nước h á y nhìn xem đồng hồ tính toán thời gian cảm giác tảng đá cũng đã nhiệt độ cao lúc này mới trực tiếp dùng tay phải đem t sợi tóc sinh sôi vô hạn như gỗ chi sinh khí liên tục cho nên phán nó thuộc mục gỗ tại ngũ tạng vì lá gan mà lá gan máu sống c h í địa vì vậy huyết dư t h á n nhập căng kinh trị chư huyết c r ứ n g quá trình này liền là giống nó hình lấy ý nghĩa thiên thiên trong cơ thể thiếu đồng thật liền là trong máu ngậm đồng giảm bớt huyết dư thắng vừa vặn đ ố i chứng nhưng thật nhất định phải là người thông minh tóc bởi vì người thông minh có hoa tụ đỉnh đây cũng là tượng hình l ấ y ý chẳng qua là khoa học nghiệm chứng q u a tính chính xác vân thiên phong đem khối này huyết dư thắng trực tiếp để thiên thiên ngậm trong miệng dùng đầu lưỡi nhấp nát sau đó dùng tay nâng lấy nước mưa để nàng n u ố t vào thuốc như đ ố i chứng hiệu nghiệm như thần thiên thiên cũng là bởi vì trong khoảng thời gian này ẩm thực tạo thành trong cơ thể thiếu đồng lúc này bổ đi lên cũng không tới bao lâu sắc mặt liền bắt đầu chuyển biến tốt đẹp sát bên đống lửa không xa ngủ thật say vân tiên h phong thì là đem con lửa lỗ thai ăn hết lại ăn mấy khối thịt lửa lúc này mới coi như thôi tần sơ ảnh cùng trương mẫn cũng không nghỉ ngơi đem nướng chín thịt dùng đao mổ xuống tới dùng lá cây gói ký đặt ở cái gửi bên trong sau đó lại dùng vân tiên h phong làm hết dư thán phương pháp tại bên cạnh đống lửa để lên tảng đá sau đó đem tươi thịt lửa đặt ở trên tảng đá xoa mối chậm rãi làm nóng h o n g khô lượng nước dạng này có thể bảo tồn thật lâu vân tiên h phong thì cầm lao đại một khối con lửa ra tại trong nước mưa cọ rửa rửa sạch còn dùng cây cỏ cẩn thận cọ sạch sẽ trên da mỡ sau đó chống ra đặt ở bên cạnh đống lửa về sau bốn người liền có dự âm cái chăn mưa to như chút nước không có chút nào ý dừng lại cũng may cái này tảng đá động đỉnh chóp rất kín để bọn hắn tránh cho bị băng lánh nước mưa ướt nhẹp đến ban đêm bởi vì mưa xuống lúc này nhiệt độ của nơi này rất thấp dù là có đống l ử a chạy bọn hắn vẫn như cũ cảm giác trên thân nổi lên da gà ngược hướng bên ngoài bốc lên lấy hàn khí đã sớm để hoàn cảnh làm cho quên nam nữ tụ h thụ bất thân bốn người đành phải cởi xuống hàng mây che lá áo lót, dùng mấy người áo lót triển khai làm chăn mềm sau đó bốn người lẫn nhau ngược dán đến lưng dù lẫn nhau nhiệt độ cơ thể gia tăng sửa ấm tránh cho lãng phí trong cơ thể nhiệt lượng thể trạng tốt nhất vân thiên phong cùng t r ư ơ n g m ẫ n riêng phần mình tại hai bên thiên thiên cùng tần sơ ảnh thì bị kẹp ở giữa tần sơ ảnh trước người dán vân thiên phong phía sau lưng đầu theo sát bả vai hắn vị trí có thể nghe được vân thiên phong trái tim đông đông đông t i ế n g vang chính nàng làm sao không phải như thế nhịp tim rất nhanh ngủ không được sao đang suy nghĩ gì nghe được tần sơ ảnh nhẹ giọng hỏi vân thiên phong thuận chân mình nhọn túi đầu nhìn xem ngoài động mưa to hạ giọng nói hiệu bảo cùng lừa hoang là trên cái thế giới này lòng hiếu kỳ mạnh nhất động vật cho dù là tránh mưa lừa hoang cũng sẽ theo bản năng lựa chọn tự mình tò mò nhất cái kia hắng đá ta vừa rồi đi săn cái kia lừa hoang thời điểm. nhìn thoáng qua cái k i a hang đá nhưng là bên trong quá tối thấy không rõ lắm đương thời lòng tràn đầy đều là ăn thịt lửa cũng không nghĩ nhiều như vậy bây giờ trở về nhựa tới bên trong tựa hồ có cái gì chất đống trên mặt đất không biết có phải hay không là loạn thạch hẳn là đi xem một chút tần sơ ảnh không biết lúc nào hai tay đã xuyên qua vân thiên phong dưới sơn g sườn vòng lấy vân thiên phong e o khả năng dạng này càng thêm ấm áp cũng có thể là là nàng hy vọng vân thiên phong càng ấm áp một chút nghe được vân thiên phong lời nói nàng nói nhỏ ngươi vừa nói như vậy ta giống như đương thời cũng nhìn thấy một cái bóng đen tại cái tia động dưới đáy không giống như là đống loạn cũng không bài trừ đến g một phút đồng hồ sau vân thiên phong trầm ngâm một tiếng nói sơ ảnh ta gần nhất giống như có chút viêm mũi luôn luôn một cái lỗ mũi không khí hiện tại như thế nào ta là bên trái lỗ mũi không khí nhưng là tổng dùng cái này một cái lỗ mũi hô hấp c mặt mặt vân tiên phong xác định tần sơ ảnh là phía sau lương đối với mình lúc này mới vội vàng chuyển người qua đến đối mặt với tần sơ ảnh bóng lưng hắn n chờ một chút sau đó cũng học tần sơ ảnh lặng lẽ đem hai tay thuận tần sơ ảnh hai dưới sương sần xuyên qua song trường che lại tần sơ ảnh trên dưới bụng đem nàng ôm ở trong lồng ngực của mình tần sơ ảnh đã cảm thấy trên thân một cái trở nên thật là ấm áp tất cả hàn lãnh đều bị vân thiên phong cái kia thân thể cường tráng ngăn tại bên ngoài chỉ là mặt có chút đốt nhịp tim cũng càng thêm nhanh trong có lực đông đông đông cũng không biết trải qua bao lâu mưa rốt cục tạnh mây mù gánh nặng tất cả đều vẩy vào trên mặt đất lúc này bầu trời vân như sợi cái kia xa so với bọn hắn tại bất luận cái gì địa phương nhìn thấy mặt trăng đều lớn trăng tròn xuất hiện lần nữa tại bầu trời hai người dạng này ôm thời gian cũng cảm giác qua thật nhanh tựa hồ một cái chớp mắt trời liền tinh như vậy lúc này vân thiên phong một cái tay đã bên trên rời mười bất quá dù sao đều là có chính sự người gặp mưa tạnh tần sơ ảnh thấp giọng nói mưa tạnh hiện tại đi xem một chút ân đi xem một chút nói xong lưu luyến không rời triệt hồi bàn tay hai người mặc vào hàng mây che lá áo lót tại đống lửa bên trong cầm khúc gỗ làm bó đuốc hướng phía lửa hoang tránh mưa h à n g đá đi đến vân tiên phong một tay mang theo hải quân đao một tay bó đuốc chậm rãi vươn vào trước kia h à n g đá ánh lửa nhảy vào dưới bọn hắn thấy rõ trên mặt đất cái k i a t r ư ớ c đó trong ấn tượng bóng đen lập tức đều là giật nảy cả mình thấu chương xong chương một trăm mười bảy đáng sợ trùng hợp. chứ một trăm mười bảy đáng sợ trùng hợp đó là một bộ đ ã hoàn toàn chỉ còn xương khô thi thể co quắp tại bên vách đá bên trên trong bóng tối thoạt nhìn tựa như là một khối đá nhờ vào trong thạch động này không khí lưu thông rất tốt hoàn cảnh như phương bắc mùa xuân tại thông gió khô r á o trong thạch động c ỗ thi thể này mặc dù hoàn toàn hư thối vì xương khô nhưng là quần áo trên người nhưng không có hoàn toàn hư cái kia hẳn là ti ma trường sam quần áo còn thừa lại từng tia từng sợi mà dưới thân buộc lên bằng da tạp dề cơ hồ hoàn chỉnh bảo tồn lại nơi này có người đến qua phát hiện này để vân thiên phong thoáng có chút giật mình bởi vì tòa này hải đảo chỉ có tự mình loại người mới có thể chân chính nhìn thấy người bình thường căn bản làm như không thấy như vậy chứng minh trước mắt người này hoặc là cũng giống như mình thuộc về tiền sử loại kia v u hích thể chất hoặc là liền là giống ẩ u dịt dở hào một dạng trùng hợp đến nơi này bất quá nghĩ đến dã nhân sơn thần tích thần khu dưới những cái kia sương khô nhưng cũng liền không cảm thấy kỳ quái dù sao từ xưa đến nay âm thầm tìm kiếm thần tích người vẫn luôn có chỉ bất quá ngoại trừ tự mình không biết còn có ai thành công loại này bằng gia tạp rể xã hội bây giờ cực kỳ hiếm thấy nhưng là ở chính giữa thế kỷ trước kia loại này bằng da tạp dề cơ hồ là đám thợ thủ công thích nhất ăn mặc chị u mai mòn nhị n bẩn còn có thể hữu hiệu bảo vệ mình không nhận c h á y ra vân thiên phong nắn vứt cái kia d a tạp dề, cảm thụ một cái xúc cảm run một cái phía trên cho bụi nhìn một chút hoa văn nói là da d ề tạp dề. cái kia cho bụi bị chấn động rớt xuống tạp dề bên trên như ẩn như hiện t ự a hồ có một cái đồ án tần sơ ảnh vội vàng dùng tay túm một túm c ỏ khô làm bàn trải nhẹ nhàng quét rất bức đồ án kia bên trên cho bụi lộ ra bức đồ án kia hình dáng chỉ thấy bức đồ án kia từ một thánh thức gấp cùng một thanh q u n g họa còn b ạ hai cái chân cùng thức gấp hai bên xích t ừ n g giao ở giữa tạo thành một cái tiếp cận hình vùng không gian cái kia hình vùng trong không gian vốn nên cũng có đồ án chỉ bất quá lâu năm mơ hồ đã không cách nào phân biệt khi nhìn đến cái này đồ án sau vân thiên phong cùng tần sơ ảnh cơ hồ đồng thời lên tiếng m ạ c t ự ma sần vân thiên phong cười nói ngươi kia cái gì khẩu âm là mộ gì tần sơ ảnh nữ h một cái cái mũi quắt lên ngươi phát âm mới không cho phép là mai sâm vân thiên phong xứ sở nói ta nói chính là tiếng trung tần sơ ảnh cũng là xứ sở nói a ta nói chính là tiếng anh sau đó hai người không chịu được cười ra tiếng tần sơ ảnh vừa cười vừa nói trời ạ đây thật là thật trùng hợp mặc tử là cái công tượng mà mạ sẩn chẳng những cùng mặc tử âm đọc tương tự vẫn là thợ đ a uy tứ tại âu châu thợ đá sẽ cùng cùng thợ thủ công là loại kia nắm giữ rất nhiều chế tạo tri thức người cách gọi khác thật là thế giới c h i đại không thiếu cái lạ vân tiên phong lúc này tiếu dung lại cứng ở trên mặt hắn trầm tư nói ngươi vì cái gì nhìn thấy cái này đồ án nói ra mạ sẩn cái này từ đơn giữa bọn hắn có quan hệ sao tần sơ ảnh nhìn thấy vân tiên phong biểu lộ nghiêm túc lên thế là vội vàng nói ta một cái khuê mật từng làm qua một cái internet đại lao chuyên trá nàng đã từng gặp nàng lao bản mang qua một viên tạo hình rất kỳ lạ chiếc nhẫn phía trên liền có cái này t h ư ớ c gấp cùng còm hạ tương giao đồ án v ề sau nàng hiếu kỳ tìm đọc tư liệu mới biết được chiếc nhẫn kia đại biểu một cái gọi thạch tượng hội tổ chức thần bí trong truyền thuyết đều là từng cái ngành nghề đỉnh cao kim tự tháp rất đáng gờm cái kia thạch tượng hội danh tự dùng tiếng anh thuyết minh liền làm mạ sần cái này cái gọi là thạch tượng hội vân thiên phong nghe nói qua bởi vì xét thấy phương tây luôn yêu thích biên lịch sử cho nên hắn đối phương tây trong lịch sử cái gọi là văn hóa giải cũng không nhiều không nguyện ý lãng phí cái kia thời gian phân do thật giả càng nhiều hơn chính là nhìn phương tây khoa học sáng tác. cho nên thật đúng là lần thứ nhất biết thạch tượng hội ký hiệu vậy mà cũng là thức gấp cùng còm t ọ vân thiên phong nhìn xem ra dê tạp dề bên trên cái kia văn đâm màu mực đồ án lắc đầu thở dài nói như vậy trùng hợp thật sự là nhiều lắm không chỉ có âm đọc tương tự công tượng cái này nghề nghiệp tương tự liền ngay cả biểu tượng ký hiệu đều cơ hồ giống như đúc mặc ra ký hiệu cũng là còm tạ cùng thức gấp lấy từ phục hy nữ hoa giao hợp cầu nhưng ẩn giấu đi phục hy cùng nữ hoa hình tượng bảo lưu lại còm tạ cùng thức gấp đem phục hy nữ o a cầu bên trên tứ tượng tinh tú làm khắc độ khắc ở thức gấp phía trên lại đem phục hy nữ hoa cầu trên giới đại biểu mặt trời cùng mặt trăng hai cái đồ hình hợp hai là một lấy thiếu thắng lũng tròn dương hình thành cùng loại con mắt đồ hình bởi vì dương một tâm hai tăng thêm thức gấp cùng còm tạ hai cái đỉnh điểm tổng cộng ba mươi ba số tần sơ ảnh nghe được vân thiên phong miêu tả sau cả người đều sợ ngây người nàng vội vàng nói cái này sao có thể mặc ra ký hiệu cùng thạch tượng hội ký hiệu căn bản chính là giống như lúc thạch tượng hội ký hiệu bên trên cũng là chung ba mươi ba số bất quá giải thích cùng ngươi nói khác biệt cũng không liên quan tới tinh tú mà là dùng tỷ t h ọ giạp toán học bệnh lý học được giải thích đại khái ý là không mười ở giữa Chính là đại bởi vì tuyệt không có khả năng này lại là trùng hợp tần sơ ảnh đối mặt đủ loại trùng hợp cảm thán nói mặc tử không phải là thạch tượng hội thành viên a vâng không hắn làm sao lại dùng mặc tử như vậy tên kỳ cục c h ắ c không được hắn sẽ nói ra thiên hạ bạc trắng duy ta độc đen lời như vậy bởi vì thợ đá sẽ tin phụng chính là ma quỷ a vân thiên phong lắc đầu nói mặc tử không phải là thạch tượng hội thành viên nếu như hắn cùng thợ đá sẽ có quan hệ như vậy thì chứng minh thợ đá sẽ là mặc gia văn hóa tây t r u y ề n diễn sinh phẩm tần sơ ảnh phản bác không đúng ta khuê mật cùng ta nói qua nói thạch tượng hội sáng tạo từ cùng đại hồng thủy về sau cách hiện tại trên vạn năm vân thiên phong liếp mắt nói người phương tây nói mình lịch sử ngươi một câu đừng e so người hàn còn không hợp t h i thưởng người hàn tối thiểu nhất chép hoa hạ cho mình t h i t vàng bởi vân ì hoa hạ lịch ghi chép. phương có tư t Người liệu sử y t o à bộ nhờ tiên r u thuyết y ề n b l ị phong gặp tần ao. t sơ ảnh cho mình chủ mũ liền gửi nói ta cũng không có nói thạch tượng hội nhất định là mặc da văn hóa tây chuyển diễn sinh phẩm chỉ là có loại khả năng này về phần lý do thật là có mấy cái đầu tiên thạch tượng hội cái số này ba mươi ba là điển hình thuật toán toán học thuyết minh mà tại mặc tử niên đại đó cùng trước đó cái tiết để người phương tây sợ hai thản phục bảy bị l ò n đang tại sử dụng để cho người ta nhức đầu sáu mươi tiến chế tính toán cổ ấn độ đang tại sử dụng sáu tiến chế loại này khảo nghiệm sức tưởng tượng tính toán phương thức may a người thông minh một điểm đang tại sử dụng hai mươi tiến chế toán học người phương tây nhớ mãi không quên tổ tông cổ hy lạp cùng cổ la mã đều là một mực sử dụng năm tiến chế tính toán mà thuật toán tính toán tại đương thời là hoa hạ đặc hữu phương tây một mực cổ nào cổ ai cập đương thời cũng là thuật toán tính toán nhưng một mực không thể xuất ra chứng cứ nói cách khác nếu như thạch tượng hội ba mươi ba số là người nói hàng nghĩa như vậy bọn hắn nhất định là mượn cùng mặt ra vân tiên phong i thì c cũng chính h l thở dài xuân thu trí quốc trăm nhà đô tiến nhưng lực ảnh hưởng rộng nhất không phải dương tức mặc mặc ra tại đương thời thế nhưng là thiên hạ học thuyết nổi tiếng nho ra tại mặc ra trước mặt đương thời liền là tiểu đệ nhưng nó cứ như vậy biến mất vô tung vô ảnh lịch sử học thượng sớm đã có người suy đoán tại hắn vô đ ế độc tôn nho ra s a u mặc ra liền biến mất kỳ thật có khả năng liền là tây chuyển chỉ bất qua hướng tây mà đi không lịch sử cũng liền không thể nào khảo chứng bất quá mặc ra đám người kia đều là thợ khéo bọn hắn nếu là hướng tây mà đi lấy công tượng thân phận truyền bá văn minh cho tới khi người đem mặc t ử đồng đẳng với thợ đá mà có mã s ẩ n cái này từ đơn cũng thật không phải là không có khả năng nói xong vân thiên phong nhìn xem cô kia xương không là người tần sơ ảnh gặp vân thiên phong một mặt lo lắng liền nhẹ giọng hỏi thế nào người đang lo lắng cái gì vân thiên phong trầm mặt một lát, t r ầ m g i ọ n g nói ta đang suy nghĩ mặc ra vì sao lại hô lên thiên hạ bạc trắng duy ta độc đen nếu như vậy hắn rốt cuộc muốn biểu đạt chính là cái gì thật là thờ phụ ma quỷ tuyên n ô n sao cái kêu ma quỷ lại là cái gì người này xuất hiện ở đây cứu luận nó là mặc ra vẫn là thạch tượng hội hắn xuất hiện ở đây tuyệt không có khả năng vẹn vẹn vì thực hiện duy ta độc đen trong n ô n mà cố ý chạy tới độc thần nhất định có lợi ích tần sơ ảnh nghe h i ể u vân thiên phong lời nói cả kinh nói thần tích bên trong không chỉ có thần bọn hắn sùng bái ma quỷ cũng ở nơi đây vân thiên phong trầm rãi gật đầu một cái cùng thần tại vi mô đánh cờ không phải một cái khắc thần mà là ma quỷ nói xong, hắn nhìn mình cái kia che kín vẫy màu xanh đồ án cánh tay phải mỹ mắt phải cuồng loạn không ngừng tấu trước xong chương một trăm mười tám địch ta dần dần rõ ràng chương một trăm mười tám địch ta dần dần rõ ràng thần cũng tốt ma quỷ cũng được thoạt nhìn tựa hồ cũng chẳng qua là cái danh tự nhưng trên thực tế trong này khác nhau cũng lớn đi đầu tiên là giá trị quan thần nhất định là cư cùng quang minh một mặt ma quỷ thì nhất định là tại hát cá một mặt trong này thiện ác mặc dù là chủ quan nhưng là tuyệt đại đa số người nội tâm cán cân nghiêng mà dẫn đến cái kết quả này đại khái liền làm ộ t câu được làm vua thua làm g i ặ người thắng viết hết thảy bao quát đạo đức bởi vì đạo đức là tùy thời biến hóa vân tiên h phong rất vững tin nếu là hắn hiện tại xuyên qua đến nguyên thủy nhân sinh sống niên đại nói cho bọn hắn trên vị nướng đều là bảo hộ động vật không thể ăn tự mình liền phải bị trên kệ vị nướng nhìn xem cánh tay phải vân tiên h phong k h ắ c chế nội tâm lo lắng chờ mong cái này may mắn đến hỏi tần sơ ảnh nói thạch tượng hội ký hiệu bên trong cũng là có một con mắt đồ ăn à tần sơ ảnh nhẹ gật đầu nói đúng vậy à tựa như là gọi toàn c h i chi nhãn mặt giá trị một đô la tiền tệ bên trên liền có cái tia con mắt vân tiên phong trong lòng cái tia một chút xíu mong đợi may mắn triệt để bị đánh nát mặc ra cũng tốt th bọn hắn duy ngã độc hát tín ngưỡng xác định bọn hắn sùng bái là thế tục trong miệng ma quỷ mà tần sơ ảnh lời nói chứng thực toàn c h i c h i nhãn đúng là bọn họ sùng bái hết tâm cũng chính là ma quỷ c h i nhãn như vậy cái này cùng ma quỷ c h i nhãn chất liệu tương tự cánh tay hẳn là ma quỷ cánh tay đi hắn thật phủ thêm ma quỷ cánh tay phải ra còn đem ma quỷ con mắt nuốt vào trong bụng hắn lúc này tâm loạn như ma trong đầu suy nghĩ lấy nếu quả như thật là được làm v u a thua làm ra quyết định hai cái này xưng hô như vậy bị thần đả bại ma quỷ xuất hiện tại thần tích những cái kia trên tế đài liền đại biểu cho bị thần giam giữ trong giữ mỗi một cái thần tích b bây giờ trong bụng ta có toàn c h i c h i nhãn thần là tuyệt đối dung không được ta tồn tại cho nên hắn muốn hủy di ta t thế nhưng là tiểu thần kinh nói qua thần cùng ma quỷ đều muốn ta chết đây là vì cái gì nếu như thợ đá sẽ là ma quỷ người phát ngôn như vậy bọn hắn hẳn là chờ mong ta đem ma quỷ hết thể mang đi ra ngoài mới đúng chính bọn hắn tựa hồ cũng đang cố gắng tìm kiếm thần tích chỉ là một mực không có thành công như vậy vì cái gì cũng muốn hủy di t ta nghĩ đến cái này với â đâm tâm đây thân n Thiên Phong trong đầu hiện hiện tiểu thần kinh đâm rách tự mình mì tâm một màn、kia. trong lòng không mình năng, chính này toàn chi chi nhãn cùng ma quỷ cánh tay phải không thể tại trên người của ta. nhất định phải trên thân người được chọn, người kia là tiểu thần kinh, bởi vì ta ngăn chở ma quỷ lưu lạc, cho nên hắn tiểu tự một giật một tay thể tại ta, tiểu ta rách khỏi chỉ khả chi chi phải phải chở cho mi kia, cái cái kia cái kia bởi đầu được quỷ quỷ lưu ma ma m có của lạc, vì là là lại cái này toàn chi chi nhãn tiến vào bụng sau a không đi ra nhà không ra có lẽ chỉ có giết ta mới có thể lấy ra đây cũng chính là vì cái gì bọn hắn liên tục ném hàng cơ hội cũng không cho ta trực tiếp lựa chọn hủy diệt ta vì cái gì lựa chọn tiểu thần kinh là vũ lực sao không phải bất luận kẻ nào phủ thêm ma quỷ áo ngoài cũng sẽ không yếu đó là bởi vì cái gì tiểu thần kinh cùng những người khác khác nhau ở đâu ký ức nhất định phải là không có ký ức người sao nhưng đây là vì cái gì vân thiên phong lần lần cảm thấy tự mình tự hồ liền muốn thấy rõ đến mấu chốt nhất đồ vật chỉ cần lại nhiều một điểm tin tức thiếu hụt không nhiều nhưng lại che giấu bộ phận trọng yếu nhất nhìn thấy vân thiên phong trầm tư tần sơ ảnh rất chi tâm trở về ngủ hàng đá đốt điếu thuốc cho vân thiên phong đưa tới nàng biết hắn suy nghĩ thời điểm ưa thích điểm một điếu thuốc vân thiên phong đối nàng cảm kích cười một tiếng chỉ là nụ cười kia rất khổ dùng sức hít một hơi vân thiên phong trong đầu tiếp tục cuộn giải lúc này cục diện tìm được thần cùng ma quỷ đều muốn hủy diệt ta nguyên nhân như vậy lao ra miếu thần tích sau đổi u bắt ta người đã có thể là người phát ngôn của thần cũng có thể là là thợ đ ã biết những cái kia ra hỏa tại cục này bên trong cựu đồ lại là cái gì nhân vật cựu đồ vân khởi cùng nam bắt triều vân thủ thân đều tiến vào thần tích thành công tìm tới toàn c h i c h i nhãn cùng ma quỷ cánh tay phải còn có năng lực đi ra thần tích ta cũng họ vân đồng dạng có đem đồ vật mang ra thần tích năng lực với lại tựa hồ chỉ có chúng ta mới có tính toán thần tích xuất nhập phương thức năng lực trong này ẩn giấu đi bí mật gì cựu đồ khẳng định không phải mặc ra hoặc là thợ đá người biết nếu không ma quỷ hết t h ạ sớm đã bị mang ra thần tích thành công vượt ngục thế nhưng là đám kia đổi bắt ta người rõ ràng nói qua tam phương đều muốn mệnh của ta cho nên mới có thể khởi động bộ thiên này tại thời gian phạm vi bên trong thanh trừ ta cái này cựu đồ có phải hay không ma quỷ cùng thần bên ngoài phe thứ ba nếu như là cựu đồ vì cái gì cũng không cho phép ta đem ma quỷ hết t h ạ mang đi ra ngoài bọn hắn đến cùng thuộc về phương nào hoặc là có ích lợi của mình nếu như là dạng này cựu đồ vẫn khởi vì cái gì tại tần lúc đánh lên ma quỷ thần khu chủ ý là hắn làm cựu đồ phản đồ hay là người khác là phản đồ cái này không trọng yếu trọng yếu là cựu đồ phân liệt một phần trong đó tại nhằm vào ta ủy cốc nợ đau người cũng xuất hiện tại cục này bên trong bọn hắn tựa hồ là tạm thời mới thôi duy nhất đối t a biểu đạt thiện ý một phương ủy cốc tử cùng mặc tử cùng tồn tại niêu sơn cùng vân mộng sơn một đường tu đạo lúc đó là một đôi h ả o hữu càng là cùng trung trí hướng người hai người sáng tạo học thuyết cùng tồn tại thần sau tiêu thanh mít tích ủy cốc lưu lại thần bí nợ đau người mặc tử nếu như, như suy đoán diễn sinh thạch tự hội như vậy vì sao nợ đau người cùng thợ đá sẽ đối với đời ta thái độ hoàn toàn khác biệt một cái tựa hồ tại trợ giút ta một cái là quyết tâm muốn hủ Quỷ cho ố c tử vân ọ v có có như như dù không phải hai người này khẳng định cũng phân thuộc đối lập một phương cho nên mới có thợ đá sẽ muốn giết ta nhưng nợ đau người đang giúp ta giết ta là lợi ích giúp ta tự nhiên cũng là giúp ta lợi ích là cái gì vân thiên phong có một loại cảm giác đó chính là hắn cơ hồ liền muốn sờ đến hết thẻ chân tướng chỉ kém một chút như vậy hắn nhìn xem mình cánh tay phải cắn răng trầm giọng nói hết thẻ đều là lợi ích như vậy ta chỉ có để cho mình trở nên càng cường đại mới có thể bảo trụ chính ta lợi ích ma quỷ cũng tốt cái gì cũng được tự mình mạnh lên mới là đạo lý bên trong chân lý đối mặt địch nhân liền muốn trở thành trong mắt bọn họ ma quỷ để cho địch nhân nhấm nháp xảo trá âm hiểm bóng tối bao trùm tư vị mê cục còn chưa thấy rõ nhưng hắn tối thiểu nhất biết đều có ai muốn thương tổn tới mình địch ta sáng tỏ còn lại liền là vung tay đánh cược một lần hoặc là bỏ trốn mất dạng tại vân tiên phong xem ra cái này đều được. không chết là được chỉ bất quá ô n tần sơ ảnh ngủ ở đống lửa trước vân thiên phong trong đầu không kiềm h á m được hiện lên tiểu thần kinh cái kia mỹ rượu bóng lưng không khỏi trong lòng thở dài một tiếng ngươi nếu là bị ma quỷ chọn chúng người kia như vậy chúng ta có phải hay không nhất định làm địch nhân rồi tiểu thần kinh a tần sơ ảnh cảm giác được vân thiên phong cảm xúc dùng tay của mình nắm chặt t r e ở tự mình trước bụng cái kia vân thiên phong bàn tay lớn t h ấ p giọng nói đừng lo lắng nhiều như vậy nên tới để hắn đến liền tốt không riêng ngươi coi số mạng ta cũng biết ta rất xác định bất kể như thế nào ngươi sinh tử có bạn ngủ đi gần sát điểm lạnh nam nhân dũng khí cho tới bây giờ đều là ưa thích nữ nhân tới giao phó thung lũng lúc là một câu đả kích vẫn là cổ vũ quyết định hết thảy tần sơ ảnh n u hòa m ộ t câu xua tán đi vân thiên phong trong lòng tất cả mù mịt q u a n chú một loại gọi ấm áp cùng hạnh phúc đồ vật còn có cảm kích đêm tựa hồ không có như vậy lạnh hắn ôm cái tia tựa như không sương mềm mại ngủ được rất quen rất thơm trước tờ mờ sáng trên mặt biển một chiếc nhìn như rất một mạc thuyền đánh cá đ ầ u ở chỗ này phía trên có bảy người hai nữ năm nam bảy người này đều có một cái đ ặ điểm cái kia chính là trên ngón tay đều mang một bức tượng lấy thức gấp cùng còm bạ đồ án chiếc nhẫn đứng tại thủ vị chính là một người mặc quần áo bó màu đen nữ nhân cái kia thân cách ă n mặc cùng bộ dáng rất giống cổ mộ lệ ảnh bên trong l ộ ra trên tay nàng chiếc nhẫn có chút đặc thù chẳng những mang theo thức gấp cùng còm bạ đồ án bên cạnh còn có một cái chữ số la mã một lúc này bong thuyền dưới đi tới một người trẻ tuổi tại nữ nhân này sau lưng tay phải nắm chặt mũ phía trước vị trí trung ương đem mũ gỡ xuống hai tay thẳng đứng tại bên người thân thể nghiêng về phía trước mười lăm độ sau đó trở về hình dáng ban đầu đúng là thời trung cổ âu châu tiêu chu báo cáo tôn kính số một dụng cụ kiểm t r c từ trường hôn loạn đầu n g u ồ n ngay ở chỗ này cái kia chiếc nhẫn mang theo chữ số la mã một nữ nhân khẽ vớt cảm nói để nó hiện hình người kia vội vàng xuống dưới rất nhanh có người nâng bảy cái rất như là vờ giờ con mắt đồ vật cho bong thuyền bảy cái đeo n h ẫ n người bao trùm tại trên ánh mắt sau đó những người kia bắt đầu loay hoay một chút dụng cụ lẫn nhau ở giữa nhỏ g i ọ n g dưới đánh lấy chỉ lệnh đã bắt được từ trường vạn b ẹ o tần suất độ công trị số tính toán hoàn tất trà tài đang tại nếm thử trở lại như cũ ba d hình ảnh kết nối đê mò này kính mắt liên thông một khắc này bảy cái mang theo kính mắt người nhìn thấy mặt biển phía trước xuất hiện một tòa có chút vặn vẹo to lớn hải đảo thật giống như gương biến dạng bên trong nhìn hải đảo một dạng trên đó thảm thực vật rậm rạp thúy úc sông xuê bên cạnh một người t h ấ p giọng nói số một chúng ta thật muốn lên đảo sao mấy trăm năm bên trong thánh hội tổ chức tiến vào tòa này hải đảo không dưới ba mươi lần chưa từng một nhân sinh còn chúng ta hay là tại nơi này ôm cây đợi t h ỏ à. số một mặt không b i ể u tình thản nhiên nói tiền nhân không được không có nghĩa là chúng ta không được với lại chúng ta có thể tìm tới nơi này thể ăn những người kia còn biết xa sao chúng ta còn nhanh hơn bọn họ nấy định phải lấy được toàn chi chi nhãn lập tức chuẩn bị lên、đảo. Thấu chương chương h c dương dương bọn g song, c hắn ư phân ngồi đồ vật phía tây lão nhân trải lấy đại bối đầu mang theo màu trà kính lão trong tay bưng giữ như chén bên trong câu kỳ cùng quả dâu còn không có ngâm thấu tung bay ở nước nóng phía trên liền rất giống về hưu cán bộ kỳ cựu sơn đông lão nhân là cái du phương đạo sĩ cách g ắ n mặc tóc không nhiều kéo cái búi tóc dùng gỗ châm gài tóc cố định trên thân đạo bảo màu xanh trắng bệnh cũng không biết xuyên qua bao nhiêu năm l ã o đạo cầm lấy bạch tử đặt ở một chỗ trống chỗ bên trên cười nói nhìn ta đem n g ư ơ i đầu này đại long ăn hết cái kia cán bộ kỳ cựu bộ dáng lão nhân biểu m ô i nói ngươi toàn thế giới các nơi đốt tráng phân gà đoạn long mạch nghiện đúng không trong mắt đều là long ta cái này rõ ràng là một cái đà l ã o đạo kia đắc ý cười nói đà cũng là long tử mà dính dáng liền phải đoạt rồi đối diện lao đầu hư một tiếng rơi xuống một viên hắc tử nói có khí ngươi đoạn không được lao đạo c nhìn xem lao đầu đối diện trầm âm nói hai ngàn năm trước các ngươi thất bại hai ngàn năm sau ngươi còn muốn tái tạo cái t ầ n hoàng đối diện lao nhân cũng nhìn chăm chú lên lao đạo đối t h ọ i gây gắt nói có gì không thể lao đạo lắc đầu nói nghịch thiên mà đi cuối cùng không thể thành sinh mệnh giá trị chính là sinh tử đó là nói ngươi muốn đem người đều kéo xuống đạo này liền không có đường có thể đi thế giới mẫn lao đầu lơ đ ễ người lạnh nói cứu luận vũ trụ chính là cái này hệ ngân hà liền có hàng tinh nước vạn sinh mệnh nhiều vô số kể không thiếu ta nhân loại mệnh để bọn chúng sinh tử đi nếu như đạo này nhất định phải chúng ta cái này khu khu nhân loại sinh tử đến vận hành cái kia mẫn liền m ẫ n đi đau lòng cái gì lao đạo hít sâu một hơi chầm giọng hỏi ngươi đây là tâm ý đã quyết lao đầu nhấp một hớp câu kỳ nước nói quyết không thể lại đã quyết lao đạo khe vớt c ằ m thở dài cái kia không biết hai ta lần sau đánh cờ là lúc nào có lẽ không có lần sau lao đạo thổi ra trong chén tung bay quả dâu thản nhiên nói khẳng định có lần sau chúng ta liền ướt tại ma quỷ trong bụng đánh cờ a lao đạo m í mắt lắc một cái tay cầm mạch tử cuối cùng không tiếp tục nói một câu chậm r ã i là tử không nói không rằng quay người nhẹ lướt đi lao đầu nhìn xem bàn cờ tự mình hắc tử đã bị lao đạo cuối cùng cái này một con ma sát chiêu đổi tận giết tuyệt hắn khinh thường cười một tiếng đưa tay vừa nhấc bàn cờ đem quân cờ rơi là tà trên đất sau đó tại trong bọc móc ra một túi hành hoa gà nước vị mì tôm sống c ố t ca c ố t c á t n g a y một mặt hưởng thụ lại cao kỳ thủ cũng không thắng được ngay từ đầu liền chuẩn bị lật bàn đối thủ trên mặt biển số một bọn người lên đ ả o chỗ tại người bình thường trong mắt nơi này chính là vô tận s ó n g biết nơi nào có cái gì hải đảo một chiếc đồng dạng điệu thấp cỡ trung tàu thủy chậm rãi rừng ở kề bên này đầu thuyền trên bong bên trên một cái trường bảo màu đen tuổi trẻ tu nữ hai tay hợp t r ư ớ người nam chặt một viên dài mười mấy cm ngân s ắ c thập tự giá ở sau lưng nàng là một đám mặc ngoài trời mê thải trang người có thể nhìn thấy trước đó tại lao gia miếu thủy vực đổi u bắt vân thiên phong kim thành cùng tiểu b ộ i mấy người cũng ở trong đó kim thành rất ngưỡng mộ đứng tại trước người cái này làn da tựa như công chúa bạch tuyết không phải hiện nay phiên bản công chúa bạch tuyết mẹ nó ánh mắt vĩnh viễn để cho người ta giống như ngâm tại nước cấm trong hồ cá nữ nhân hoặc là hẳn là xưng là đại thiên sứ t h ể hoan cũng chính là kim thành bọn hắn trong miệng thánh hội thiên sứ xưng hô liền là thệ hoan bên trong hạch tâm thành viên duy nhất đại thiên sứ đã có một ít địa vị kim thành lại đi trước đụng đụng biểu lộ quyến rũ nói người kia rất tà môn thời gian đều giết không chết hắn đại thiên sứ vẫn như cũng là như vậy bình thản ngựa khí vẫn như cũ là như vậy ôn hòa thản nhiên nói đạn có thể cái này vĩ mô thế giới không có cái gì so đạn lại càng dễ giải quyết phiền phức nếu có cái kia chính là đạn tháo hải đảo rừng cây chốt sâu vân thiên phong cùng tam nữ ở trong rừng tận khả năng nhanh vội vàng đường vân thiên phong vai khiên g một cây đúng a thô gậy gỗ phía trên giống như cờ xí giống như treo tấm kia con lửa r a hoàn cảnh nơi này dưới bọn hắn quá cần t r ư ơ n g này con lửa r a đến ứng đối bởi tối xuân hàn thiên thiên đi tại trong đội mũ ở giữa khoác trên người lấy một chương da dê tạc dề chính là hôn quá tại trên thi thể tìm tới món kia cái kia da dê nguyên bản đã nhưng là bị vân thiên phong dùng đống lửa nướng ra lửa hoang dầu mỡ bôi lên sau một lần nữa thuộc da mềm vừa v ẫ n giúp cái này thể trạng yếu nhất cô nương giữ ấm tiểu nha đầu kích thước không lớn nhưng là đi đường lúc eo lại là xoay đến biên độ rất lớn vợ mông nhỏ lúc la lúc lắc đem ra dề tạp dề chống rung động rung động đương nhiên cùng bên cạnh cùng nàng sóng vai đi tới tần sơ ảnh so sánh thiên thiên vịnh lên liền một cái không thấy được tần sơ ảnh đó mới là cao đại thượng mỗi khi vân thiên phong một khi đem đ ư c chú ý đặt ở tần sơ ảnh đó mới là c a ư n g h i n t h n h o n g m ộ h i đợi nhân sinh của mình có thể phổ thông có thể đi kết hôn sinh hắn cùng tần sơ ảnh chỉ sợ vĩnh viễn là ở vào hai cái song song sẽ không tương giao nhân sinh cam dưa khổ cuống thiên hạ v ậ t không toàn mỹ thời gian mới vừa vặn hơn một giờ chiều nhưng là bốn người nhưng lại không thể không dừng bước tại bọn hắn phía trước là lấp kín mấy t r ụ tầng lầu phòng cao vách núi treo leo thẳng đứng đứng lặng trên mặt đất bóng loáng như gương dạng này vách đá bất luận cái gì leo núi cao thủ cũng là không chỗ ra tay đứng tại vách núi trước hướng về hai bên phải trái nhìn căn bản không nhìn thấy vách núi hai bên bên giới dạng này vách núi trừ phi đi máy bay nếu không căn bản là không có cách vượt qua chỉ có thể n g h ĩ biện pháp đi vòng qua v chi chi â nàng t h i h n chỉ vào bên trái nơi xa vách núi trước nói ra vân ngươi nhìn nơi đó rất kỳ quái lá cây cùng chìm đất một mực tại quấn lên tung bay chứng vẫn dùng hai tay thành ống đặt ở trước mắt nhìn kỹ đi vội vàng co rụt lại bà vai sợ sệt nói là gió lốc c ta lúc nhỏ đi theo đại nhân cho qua đời trưởng đối viếng mồ mả tại nghĩa địa bên trong một đốt và mã liền phá loại n à y phong chuyên môn tại tiền giấy bên cạnh đống lửa quấn nhưng dọa người bọn hắn nói gió lốc liền là quỷ hồn di động sinh ra tại vân thiên phong trong mắt gió lốc không có gì thần kỳ nhưng nơi xa cái k i a gió lốc rất thần kỳ bởi vì nó một m ộ i tại không có một dây n g ừ n g tấu chương s o n g chương một trăm hai mươi tế tự nghi thức chương một trăm hai mươi tế tự nghi thức sự tính ra khác t ư ờ n g tất có yêu nhưng cái này gió lốc là tốt yêu mấy người đi tới phá gió lốc địa phương liền thấy cái tia tiểu hào vòi rồng bên cạnh lại có một cái ngọn núi vết nứt ư ước chừng có chừng hai mét rộng mang theo rất lớn đường cong vốn lượn g kéo dài đến trong vách núi không biết đằng sau dài ngắn trên không thì tạo thành nhất tuyến thiên sườn núi khe hở cái k i a gió lốc rất kỳ quái ngay tại vách núi này khe hở cửa vào vị trí đổi tới đổi lui tựa như là một cái thủ vệ hộ vệ chứ vẫn đi tới nơi này gió lốc trước mặt về sau miệng bên trong vẫn lẩm bẩm toàn phong toàn phong ngươi là quỷ ba thanh liêm đao chặt chân ngươi toàn phong toàn phong ngươi là một bên nói còn hướng về gió lốc vị trí dùng bàn tay làm đao bổ hình dáng đừng nhìn cái tia từ rõ ràng bực cười nhưng hai câu này từ th vân tiên phong đi thẳng tới sườn núi khe hở trước mặc cho cái kia gió lốc tại bên cạnh mình xoay quanh sau đó dùng đầu lưỡi liếm lấy một cái tay trái của mình lưng đặt ở sườn núi khe hở lối vào chỗ dính nước bọt mu bàn tay đối sườn núi khe hở ngay sau đó vừa liếm lấy một cái mu bàn tay sau đó lòng bàn tay đối sườn núi khe hở cửa vào sau đó hắn cười nói chứng mẫn ngươi cũng đừng chặn gió xoáy này không phải quỷ mà là bởi vì cái này sườn núi khe hở hai đầu đều có gió thổi nhập sườn núi khe hở hai cỗ phương hướng tương phản phong vừa lúc ở chỗ này gặp nhau cho nên tạo thành gió lốc bất quá không thể không nói thật không cách nào tưởng tượng dạng gì kết cấu có thể làm cho hai cỗ sức gió cơ hồ giống nhau với lại lại vừa lúc phương hướng tiếp cận tương phản nói xong khoát tay á o tiếp tục nói đi thôi cái này dốc đá hai bên kéo dài không dứt khổng lồ như thế có hay không cửa vào cũng không tốt nói vách núi này khe hở có phong q u c n thông sát xuất lớn đây chính là duy nhất tiến vào trong đảo phương pháp mọi người nhớ lấy sau khi tiến vào phải dùng phi thường thấp thanh âm nói chuyện vách núi này khe hở chắc hít hai bên cao không dưới hai ba mươi tầng lầu chúng ta tất cả thanh âm đều sẽ bị tụ lại ở bên trong sau đó cùng vách đá sinh ra chấn động thanh âm lớn rất dễ dàng xuất hiện đá vụn đánh rơi xuống tình huống tam nữ vội vàng gật đầu xác nhận vân thiên phong đi đầu một bước đi vào chỉ đi đến vách núi này khe hở cái thứ nhất hình cung c h ố cua quẹo chung quanh tia sáng liền triệt để t ố i xuống thật giống như một cái từ ban ngày đến trạm vào tối cũng may tia sáng này mặc dù tối nhưng nhìn rõ ràng cảnh vật chung quanh vẫn là không có vấn đề quá lớn vân thiên phong ngẩng đầu nhìn một chút cao cao tại thượng nhất tuyến tiên bởi vì quá cao dạng n à y ngẩng đầu nhìn qua vách núi khe hở lộ ra ngoài bầu trời thật, thật giống như một cây sợi câu cá hắn thấp giọng nói ánh nắng chiếu nghiêng tất cả đều bị phía trên vách đá phản xạ ti cho nên dưới đáy mới có thể như thế ấm áp thần sơ ảnh gật đầu đồng dạng thấp giọng nói nơi này tốt lạnh vân thiên phong vội vàng đem cây gỗ bên trên con lửa da hai xuống lấy tay sờ sờ xác định bằng da đã hoàn toàn khô giáo cũng là bởi vì còn không có dùng gậy gỗ đập n ệ n thuộc da mềm cho nên còn có chút cứng rắn nhưng là giữ ấm đủ rồi hắn đem con lửa da t r o à n g tại tần sơ ảnh trên vai cái này dài hơn hai mét rộng một mét nhiều con lửa da để tần sơ ảnh lập tức ấm áp chứng mẫn thay thế vội vàng chạy đến tần sơ ảnh bên cạnh đem con lửa da cũng c h o n tại trên bả vai mình bởi vì cái này con lửa da đầy đủ dài, với lại thoải mái hơn giữ ấm thiên thiên có da dê tạp dề, che gió giữ ấm cũng là không cần cùng hai nữ cùng một chỗ chen đi một khoảng cách sau vân thiên phong trầm t ĩ n h lại cười nói các ngươi nhìn nơi này mặt đất rất sạch sẽ ngay cả một viên hòn đá nhỏ đều không có chứng minh hai bên vách núi phi thường dám chắc chúng ta an toàn mọi người yên tâm nói chuyện à chỉ bất quá vẫn là muốn nhỏ giọng nếu không đ i ế t thai đoá lời kia vừa thốt ra tam nữ khẩn trương nỗi lòng lo lắng một cái khoan khoái cơ hồ đều là thật dài thở ra thiên thiên bọc lấy da dê tạp rể cười nói đem ta khẩn trương hỏng thở đều thu kình Chứng、vẫn cùng tần sơ ảnh cũng cười biểu thị tự mình cũng là cái loại cảm giác này tần sơ ảnh nhìn xem hai bên vách đá dùng con mắt đo đạc một hồi nhỏ giọng nói vân ngươi phát hiện không có vách núi này khe hở tựa như là nhân công mở sườn núi khe hở mặc dù hốn lượn hiện lên hình d á n nhưng hai bên ở giữa khoảng cách cơ hồ một mực là gần hai mét rất trình tề vân thiên phong xem xét cũng không phải sao với lại hai bên vách đá rất bóng loáng tựa như rèn luyện qua m ở dạng lập tức buồn b ự c nói thật sự là kỳ quái dưới lớn như vậy công phu mở một đầu đường hầm lại không làm cái thẳng tắp không hiệu thấu đang nói vân thiên phong đột nhiên dưng bước cánh tay hướng hai bên phía trước có hai c ố s ư ơ n g khô tam nữ vừa mới trầm tĩnh lại trái tim một cái vừa khẩn trương thận trọng đi theo vân thiên phong sau lưng ghé mắt nhìn sang chỉ thấy phía trước trên mặt đất dựa vào vách đá có hai cỗ thi cốt cơ hồ kể cùng một chỗ trong đó một bộ trên người có quần áo lưu lại bất quá quần áo màu gì chất liệu đã nhìn không ra nhưng vây quanh một cái cùng tiên tiên trên thân một dạng da dê tập dề mặt khác một bộ thi cốt trên thân thì không có cái gì nghĩ đến là trần c h u ụ i chết ở chỗ này vân thiên phong ngồi sổn người xuống dùng hải quân đao sống đao dập đầu đập hai cỗ thi cốt xương đ u ổ i sau đó nói hai cỗ thi thể không phải cùng một thời gian tử vong trên lệch chỉ sợ có mấy chục năm không mặc quần áo cái này thi cốt rõ ràng so mặc quần áo c ố kia cứng rắn nhiều nhan sắc cũng càng sáng một chút tần sơ ảnh cẩn thận quan sát một hồi nói ra ta trong ngộng ký ức là có kiến thức y học nếu như những kiến thức kia là thật như vậy ngươi nói đúng hai cỗ thi cốt đều phi thường hoàn chỉnh không có xương cốt đứt gây địa phương bất quá vì cái gì hai cỗ thi cốt có thể như vậy chết cùng một chỗ thoạt nhìn tựa như là dựa vào nhau sáng các bạn nói xong nàng lật ra ra dê tạp dề nhìn một chút hai cỗ cố thi cốt xương hồng như có điều suy nghĩ nói một nam một nữ nữ nhân này thi cốt khi còn sống xương sườn từng từng đứt đoạn bất quá nhận rất tốt đã trưởng thành với lại nàng không có sinh dục qua vân thiên phong lắc đầu buồn b ự c n ó i thế nhưng là vì cái gì nàng không mặc quần áo đâu nói xong nhặt lên thi thể kia bên trên ra dê tạp dề nhìn kỹ một chút xác định phía trên cũng có c ỏ m hạ thức gấp đồ án thở dài cho hai cỗ thi thể đắp kín nói người này cũng là thạch tượng hội chỉ bất quá không xác định mặt khác cỗ kia nữ nhân xương khô có phải hay không đi thôi thi cốt luôn có thể cho người ta mang đến kiềm chế nhất là người khô lâu tam nữ lần nữa yên tĩnh trở lại thật là hô hấp đều tại k h ô n g chế âm lượng đ ệ xì m è n vân thiên phong moi ruột gan nghĩ đến làm sao để tam nữ có thể trầm t ĩ n h lại nhưng mà không đợi hắn nghĩ ra được biện pháp lại có thi cốt xuất hiện vẫn như cũng là hai cỗ vẫn như cũng là một cái có quần áo một cái không có hai cỗ thi cốt cũng là lẫn nhau dựa vào cùng một chỗ nhưng là tư thế cùng lúc trước hai cỗ có chênh l ệ n h với lại nơi này cái này mặc quần áo xương khô so trước đó cái kia xương khô cao lớn rất nhiều khi còn sống toàn thân từng thêm ra gãy xương nhưng cũng là vết thương cũ đ ứ tần gãy chỗ đều b h phụ, cách khác, chỗ không nhận nói người này này đến có quà ở x sơ ảnh rất rõ ràng so trước đó càng căng thẳng hơn bởi vì nàng đã bắt đầu không tự chủ được gần sát vân thiên phong sau lưng vân ta luôn cảm giác không thích hợp làm sao đều là một nam một nữ sau đó nữ thi cốt không mặc quần áo cái này không phải là cái gì kinh khủng nghi thức ta vân tiên h phong cực điểm khả năng để cho mình thanh âm nhẹ nhàng ôn hòa dù loại này âm điệu an ủi nàng nói chỉ là hai tổ dạng này k h ô lâu không có đủ đại biểu tính với lại thi cốt tử vong thời gian cũng không một dạng dạng gì nghi thức sẽ khoảng cách mấy chục năm hoàn thành ta cảm thấy rất có thể liền là t r ư n g hợp nói còn chưa dứt lời vân tiên h phong ngây ngẩn cả người hắn chưa hề nghĩ tới đánh mặt có thể như thế đúng lúc l i ê n đại bọn hắn phía trước cách đó không xa lại là hai cố k h â lâu một nam một nữ một cái xuyên qua q u n áo một cái không có tấu chương xong chương một trăm hai mươi mốt p h ụ chế chương một trăm hai mươi mốt phục chế lần này vân thiên phong có chúc m n g mình vừa nói là trùng hợp an ổ i mấy cái nữ nhân kết quả ngược lại tốt lập tức lại tới hai hai câu này xương khô vẫn như cũ là lẫn nhau sát bên chẳng qua là vặn vẹo nằm tại bên dưới vách núi phương xương cốt hoàn chỉnh không có bạo lực dấu vết hư hại giống nhau trước đó cái này hai cỗ xương khô tử vong thời gian như cũ tranh lệch rất xa sợ là cũng có mấy chục năm tranh lệch thứ này ngươi muốn nói là một loại nào đó kinh khủng tế tự nghi tức h c m ô i đ ố i xương khô tử vong thời gian cách biệt qua xa căn bản không có khả năng là cùng một thời gian lại tới đây n từng đôi từng đôi thiên thiên vân g muốn tiên g phong ả i một vũ vũ thiên thiên bà vai trấn an nói chớ tự mình và mình tình huống trước mắt hoàn toàn chính xác quỵ dị nhưng muốn nói là tế tự cái này không hợp lý tần sơ ảnh mặc dù mình cũng sợ nhưng lại có thể khống chế loại kia cảm xúc nàng hít thở sâu một hơi nói vân tiên h phong nói đúng cái này không phải là các người tưởng tượng loại kia tà ác tế tự bởi vì chúng ta gặp phải xương khô nam nữ tử vong thời gian khoảng cách rất dài cái này không phù hợp tế tự tình huống trương mẫn t h ấ p giọng nói có phải hay không là lần thứ nhất đi qua nơi này thời điểm những người kia hiến tế nam nhân thế là lần thứ hai đi qua nơi này nhất định phải hiến tế nữ nhân cho những linh hồn này phối đôi sợ bọn hắn cô đơn vân tiên h phong cùng tần sơ ảnh nhìn nhau đột nhiên cảm thấy đại điệu trương mẫn lần này nói tựa hồ rất có đạo lý Thiên Thiên cùng Trương cùng Mẫn cũng nhìn về phía vân ề phía v tiên h phong ý kia rất đơn giản, lần thứ nhất hiến tế nam, lần thứ hai hiến tế nữ như vậy bọn hắn đây coi lại nam, ba, rất nhất thứ tế thứ tế đợt thứ đơn đây lần lần nữ như bọn hắn là là vậy sợ phía ả i hiến nơi Thiên cái Thiên nhân. chỉ Phong nhân. Phong h tế nam này, Vân nam Vân một Mà có p sau lưng cũng có chút run lên bận bịu đốt đ i ề u thuốc hung hăng hít một hơi nói không quan tâm chuyện gì xảy ra cái này trong đảo đồ vật ta là nhất định phải cầm tới tay nếu quả như thật nơi này ta m ô n đến nhất định phải có người chết mới có thể thông qua ta sẽ không để cho các ngươi hy sinh ta tự mình tới t ă n nữ cơ hồ đồng nói chúng ta là lo lắng ngươi vân thiên phong trong lòng nóng lên cười nói kia liền càng không nên suy nghĩ nhiều cầm tới vật kia ta sống đi xuống sát xuất mới lớn nhất ta hẳn là đem các ngươi lưu tại thuyền bên trong tam nữ cùng nhau lắc đầu tần sơ ảnh nói đó cùng đem chúng ta lưu tại trên bờ biển khác nhau ở chỗ nào những người kia nếu là thật sự đuổi theo ngươi đã đến chúng ta trốn ở thuyền bên trong thì có ích lợi gì chúng ta lại không thể giống tôn thiến như thế triệt để che giấu thiên Thiên cũng gật đầu nói đúng vậy à đi theo ngươi nguy hiểm trăm phần trăm chúng ta đã biết cũng tiếp nhận dù sao cũng so lưu lại năm mươi chết muốn tốt chân vẫn đập vân thiên phong bà vai một cái n g ử a đầu nói nữ nhân cũng là giảng nghĩa khí nếu thật là không qua được cái này khảm chúng ta trên hoàng t u y ể n lộ cũng có cái bạn ta là tuyệt đối tin tưởng linh hồn tồn tại liền n g ư ơ i mạnh như vậy làm quỷ cũng có thể che chở chúng ta không bị k h i dễ mấy người lẫn nhau đ ộ n viên đem h o à n g sợ xua tan ra trong lòng trong mắt lại có ánh sáng trong con ngươi có ánh sáng người từ tướng mạo đã nói vận khí cũng sẽ không q u a kém mấy người giữ vững tinh thần tiếp tục nhanh chân tiến lên trên đường đi vừa gặp mấy lần từng đôi từng đôi s ư ơ n g khô chỉ bất quá đám bọn hắn nhiều nhất quét dọn một chút cũng sẽ không ở lại một bước cứ như vậy trực tiếp đi ngang qua mà đi hoàn toàn không biết mình bỏ qua nhiều lần có thể phát hiện nơi này đáng sợ cơ hội dạng này đi thẳng đến lúc chạm vào tối vách núi này khe hở bên trong ban đêm tới sớm hơn cũng càng thêm đ h n k ị t dưới thái dương đều như vậy âm ấm chớ nói chi là mặt trăng vô luận mặt trăng cỡ nào cố gắng đều không thể đem ánh sáng truyền lại đến vách núi này khe hở dưới này đến bốn người đi đến trước mắt hoàn toàn không cách nào thấy vật mới không thể không dừng bước lại vân tiên phong ở lưng cái sọt bên trong móc ra trước đó tại thuyền bên trong vơ vét giả bộ đường trắng bình thủy tinh lúc này cái này hình trụ tròn bình thủy tinh bên trong đã không có đường trắng mà là đổ đầy màu ngã sữa dầu m Đường trắng đều trắng bị vân tiên h phong dùng lá cây bao vây lấy cây c vây bao ấ tôn g tiến giúp hắn t rót o n g tốt dầu cái bật lửa đốt lên dầu mỡ trung tâm dây cỏ như vậy liền thành chiếu sáng ngọn đến mỡ bên trong lượng nước cũng không hề hoàn toàn xấy khô ngọn lửa bốc cháy lên thời điểm sẽ có rất nhỏ đôm nốt tiếng vang để ngọn lửa lấp loét khuyên nhưng cuối cùng là không có dập tắt với lại chiếu sáng chung quanh bọn họ hai ba mét không gian bốn người vây quanh đến dựa vào trước đó nương chín thịt lửa nó、no、bụng sau khi ăn xong lẫn nhau làm bạn tại chỗ xa xa thuận tiện dưới sau cỏ khô lau để bọn hắn cốc đạo phi thường khó chịu từng cái tư thế đi quái dị trở lại ánh lửa chỗ lẫn nhau chăm chú sát bên song song nằm nằm ngủ lần này bọn hắn đổi một cái ngủ phương thức cái k i a chính là đem quần cỏ cùng ngửa cái giáp đều trải trên mặt đất sau đó dùng con lửa ra làm chăn miền đáp mặc dù không có đống lửa nhưng cũng miễn cưỡng có thể chịu đi qua nhất là mấy người lẫn nhau chăm chú sát bên cùng h cực lớn giữ thân thể bọn họ nhiệt lượng vân tiên phong ôm yếu đuối không xương tần sơ ảnh lẫn nhau để nén cái kia phần xúc động chậm rãi ngủ chìm cái này ngủ một giấc rất thành thật vậy mà một giấc đến bình minh thật muốn cảm tạ t r ư ơ n g này lão đại lừa ho a ra vì bọn họ chặn lại nhiều nhất phong hàn nhưng mà sau khi tỉnh lại bọn hắn trợn mắt lần đầu tiên nhìn thấy đồ vật nhưng lại làm cho bọn họ không vui tối hôm qua s ắ c trời quá đen đưa tay không thấy được năm ngón mặc dù về sau có ảnh đến nhưng là cũng chiếu không xa giờ này khắc này bình minh bọn hắn mới nhìn rõ hiện tại bọn hắn ngủ bên cạnh ba bốn mét chỗ cơ hồ đồng dạng góc độ cùng tư thế nằm một bộ xương khô. cái này khó chịu tình cảnh nhưng lại có một tin tức tốt cái k i a chính là đây không phải một đôi s ư ơ n g khô rốt cục có biến hoa vân lần này chỉ có một bộ s ư ơ n g khô vân thiên phong gật đầu nói đi xem một chút đã có biến h o a vậy liền đáng giá nghiên cứu một phiên cố này thi cốt quần áo trên người khối lượng nhất định rất tốt lại còn có thể phân biệt ra được nguyên bản nhan sắc đó là một thân đen ngắn háng quần cùng bó sát người ngắn b ả o đ i ể n hình thời trung cổ â u châu người lao động trang phục cố này thi cốt trên thân cũng vây quanh một cái da dê tạp dê phía trên hoa văn còm bạ thức gấp cùng một cái thoạt nhìn miệt thị hết thẻ con mắt vân thiên phong không có khắc nhìn cái tia r a dê bảo tồn vô cùng tốt liền mấy cái giật xuống đến lấy tay đánh đánh lên mặt bụi đất cùng thi thể hư thối đính vào phía trên màu đen m ộ n dần quyển một quyển bỏ vào ba lô đợi đến lần sau có nước rửa một tẩy liền có thêm một bộ y phục da dê tạp dề giật xuống đến sau nương theo lấy ẩm một tiếng lại là có vật rơi xuống đất tần sơ ảnh gặp vật kia cơ hồ lăn đến chân mình bên cạnh bật đựu dán ra e o rắn phụ thân nhặt lên đơn giản như vậy động tác đều mang một vòng phong tình vân là thạch tượng hội chiếc nhẫn với lại mang theo con số vân tiên h phong tiếp nhận tần sơ ảnh đưa tới chiếc nhẫn nhìn kỹ một chút quả nhiên tại chiếc nhẫn ngoại trừ chính diện còn vạ t h ư ớ c gấp con mắt tại tương đối đằng sau còn có một cái chữ số la mã không hiểu liền hỏi vân tiên h phong nhìn ra tần sơ ảnh tựa hồ biết cái số này h ằ n g nghĩa liền hỏi con số có cái gì thuyết pháp sao tần sơ ảnh nhẹ gật đầu nói ân thạch tượng hội thành viên nồng cốt nhất vĩnh viễn chỉ có ba mươi ba người con số càng lớn đẳng cấp càng cao ba mươi ba hảo cũng chính là thạch tượng hội chân chính lãnh tụ người này là số chín địa vị đã rất cao mặc dù chúng ta không biết nàng là ai nhưng có thể khẳng định nữ nhân này trong lịch sử nhất định có lưu danh tự đây là một bộ nữ nhân thi cốt tần sơ ảnh chỉ là nhìn lướt qua xương hông liền rất xác định chứng vẫn nghi ngờ nói vân thiên phong nữ nhân này xương khô trong tay làm sao nắm chặt một khối đá vân thiên phong chú mục đi qua quả nhiên thấy cái kia xương khô bàn tay phải phụ tại một khối miễn cưỡng một tay nắm chặt hòn đá đen phía trên không cần nghĩ cũng có thể nhìn ra cái tay kia trước khi chết nhất định là nắm thật chặt khối kia đá bình thường vân thiên phong rút ra hải quân ao đem cái kia hòn đá đen gậy qua một bên liền thấy hòn đá đen phía dưới tựa hồ còn có đá vụn nhưng lại không phải màu đen mà là trắng bệnh màu xanh tằm đá c ẩ n thận gậy bên cạnh bụi đất phát hiện dạng này màu xanh đá vụn còn có không ít bắn tung tóe tại b ố n phía rất hiển nhiên người này trước khi chết dùng trong tay hòn đá đen đập vỡ một khối màu xanh tàn g đá vân thiên phong nhặt lên một khối đặt ở trong tay nhìn một chút là ngọc thạch đáng tiếc không có cách nào biết đạp nát trước là cái dạng gì nữ nhân này đem ngọc thạch này đập vỡ nát nói xong hải quân đao nhấc ra xương khô trên thân bao t r ù m quần áo lưu lại lộ ra bên trong xương khô vân thiên phong làm u ố n nhìn xem cái này nhân vật có địa vị trên thân còn có hay không cất dấu bà bối nhưng mà không có cái gì trong quần áo chỉ là xương khô cũng chính là lúc này, tần sơ ảnh con mắt nhìn khắc khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi cùng vẻ mặt sợ hãi nàng run r i n g nói không điều đó không có khả năng tại sao có thể như vậy cỗ này thi cốt chúng ta trước đó đã thấy qua thấu chương s o n g chương một trăm hai mươi hai đại phiên thoái chương một trăm hai mươi hai đại phiên thoái tần sơ ảnh lời nói để mấy người khác tất cả đều ngây n g ẩ n cả người bởi vì trong lúc nhất thời bọn hắn hoàn toàn nghe không hiểu ý tứ của những lời này bao quát vân tiên phong hắn kinh ngạc hỏi bộ xương khô này chúng ta gặp qua lúc nào tần sơ ảnh ngồi sổ người xuống dùng tay chỉ bộ xương khô này xương s ư ờ n nói liền là lối vào chúng ta lần thứ nhất gặp được cái kia hai cỗ xương khô bên trong nữ thi cùng cỗ này thi cốt là giống nhau các ngươi nhìn nàng bên trái thứ bảy xương xần cũng có cũ tổn thương vị trí giống như lúc thiên thiên đối tần sơ ảnh lời nói cảm thấy sợ sệt vội nói sơ ảnh ngươi có phải hay không nhớ lầm có lẽ liền là vị trí tiếp cận mà thôi à tần sơ ảnh lắc đầu nói tuyệt sẽ không sai ta từ nhỏ đã mỗi ngày quan sát trong hồ cá khổng tức cá những cái kia cá con nhỏ nhất chỉ có hai ba cm mỗi đầu hoa văn cũng khác nhau bị ta dựa theo hoa văn lấy danh tự sau đó mỗi ngày muốn nhìn lấy hồ cá đem bọn nó tên gọi một l Từ n ă、mm, một, xương. Xương, một người có thể có hai cỗ hoàn chỉnh thi cốt sao điều này hiển nhiên là không thể nào một bộ thi cốt có thể tại một cái địa phương chạy đến một địa phương khác sao điều này hiển nhiên cũng là không thể nào nhưng chuyện như vậy liền là phát sinh có thể nói nếu như đây là hai cỗ giống nhau như lúc xương khô như vậy chỉ có thể là chính nó chạy tới hoặc là thật một người có hai cỗ xương khô vô luận như thế nào cái này đều quá mức quỷ dị thậm chí có thể nói đây là vô luận như thế nào đều khó có khả năng phát sinh sự tình dù là tần sơ ảnh trăm phần trăm hoàn toàn chính xác tin cái này cũng không nên là chân thật tần sơ ảnh mình cũng không tin tưởng hai cỗ cố thi cốt sẽ là một người gặp tất cả mọi người bị quan sát của mình kết quả làm cho một mặt mệt hoặc vội vàng nói cũng có thể là cũng có thể là là trùng hợp hai người dáng người xương lẫn nhau một hữu dạng có vừa lúc đều thường t ổ n tới thứ bảy x ư ơ n g sườn cùng một nơi đây là có khả năng phát sinh một cái trùng hợp vân thiên phong đều không tin đừng nói hai cái thiên thiên hoảng sợ nói có phải hay không là tối hôm qua chúng ta lúc ngủ có người hoặc là có đồ vật gì đem nó dẫn tới nơi này trêu đ i chúng ta tựa như mèo già trêu đ i c h u ộ t m ộ t dạng vân thiên phong lắc đầu nói không phải là như thế cái này x ư ơ n g khô nằm ở chỗ này rất lâu nhìn nó cùng mặt đất tiếp xúc vị trí liền biết trong thời gian ngắn nó tuyệt không bị di động qua chuyện trước mắt căn bản là không có cách giải thích cũng nghĩ không thông chỉ có thể đi một bước nhìn một bước nhưng mấy người đều ở lần có một loại cảm giác vân thiên phong khoát tay náo mấy người tiếp tục xuất phát chỉ là bọn hắn bộ pháp rõ ràng trở nên càng chú ý dù là rơi xuống đất đều như vậy cẩn thận tựa như là bốn cái nâng cao chân nhẹ đặt chân kẻ trộm vân thiên phong điều chỉnh hô hấp để cho mình tỉnh táo lại mình vốn là biết đây là hồ lối đi giờ phút này bị lo lắng làm phức tạp sẽ chỉ tiêu hao tinh thần của mình cùng thể lực không có chút ý nghĩa nào nhưng mà lao thiên gia hoàn toàn không để cho bọn hắn điều chỉnh tâm tính ý tứ l i ệ n tại bọn hắn dọc theo thủy trung đều đ ặ n rộng hai mét sườn núi khe hở tiến lên không đến thời gian hai tiếng tại bọn hắn trước mắt xuất hiện chấn động không gì sánh nổi cùng kinh dị một màn rộng hai mét sườn núi khe hở bị ngăn chặn mà ngăn chặn sườn núi khe hở tiến lên con đường đ ổ vật là vô số cỗ xương khô bọn chúng thật giống như rác rưởi một dạng bị trồng chất tại kia bên trong chừng năm sáu mét cao đem toàn bộ con đường chắn đến cực kỳ chặt chẽ tam nữ vượt qua c ô n thấy cảnh này cơ hồ đồng thời dùng hai tay che miệng lại lừa hoang ra tại trương mẫn cùng tần sơ ảnh trên bờ vai trở t h ấ y c i nhìn n đến cái kia xương hô hấp sừng đồng thời tần sơ ảnh nắm lấy vân thiên phong thủ hạ ý thức dùng sức nắm chắc vân thiên phong cánh tay run rẩy nói toàn tất cả đều là một người cái gì? cái gì cái gì cái gì tần sơ ảnh chỉ vào đống kia xương khô Thừa hết khí lực toàn thân, mới phát ra âm thanh, thuộc hồ khí những khô ra dùng nói này xương lực âm mới đều vân ề đều một một lầm, lầm, nằm mơ ta tuyệt thể? ta người, những này xương khô đều là một người, ta sẽ không nhìn lầm, tuyệt sẽ không nhìn lầm, nhưng cái này sao có thể? Chúng ta đang cái khô là sao sao? sẽ sẽ có v đây có phải hay không là ảo giác vân tiên h phong cũng hy vọng đây là ảo giác nhưng rất đáng tiếc không phải bởi vì hắn đã nín hơi thử qua xác định hết thể trước mắt chính là chân thật tồn tại nhưng mà cái này chân thực lại là như thế hoang đường ngay tại hai cái giờ đồng hồ trước hắn còn tin thể mỗi ngày cho rằng một người không có khả năng có hai cỗ thi cốt mà bây giờ vừa vặn rất tốt một người nắm chắc không rõ thi cốt trên thế giới còn có so đây càng hoang đường sự tình sao thiên thiên là cái khoa huế y mê đồng thời cũng đúng các loại kỳ văn dị sự rất ngạc nhiên cái này từ nàng biết phì lạ đất phì ạ thí nghiệm liền có thể t h ấ y đốn lúc này nàng cực điểm khả năng dùng chính mình hiểu rõ sự vật để giải thích nhìn thấy trước mắt nói có phải hay không là không gian song song cái khác không gian nữ nhân này đều đến nơi này sau đó xuất hiện vô số cùng là một người thi cốt vân thiên phong lắc đầu nói không có khả năng nếu như siêu huyền lý luận là chân thật như vậy không gian song song mỗi người tao nộ là khác biệt không có khả năng đều đả thương cùng một căn xương sườn với lại không gian ở giữa bảo vệ nghiêm mật nếu như một không gian khác n g ư ờ i đến nơi này như vậy chúng ta cái không gian này n g ư ờ i phải đi một cái khác n g ư ờ i chỗ không gian dạng này mới có thể cam đoan hai cái không gian năng lượng cân bằng dù là hủy diệt hai cái này không gian cũng giống vậy không cách nào tiêu trừ sự cân bằng này thiên thiên biểu lộ đều có điểm khóc không gian nước mắt ý tứ nàng mang theo tiếng khóc nước nở nói vậy cái này là chuyện gì xảy ra không phải ảo giác không phải không gian song song ngay tại một cái thế giới bên trong một người có vô số cái thân thể cái này thiên, thiên thật bó tay rồi hoàn toàn không biết nên giải thích thế nào hết thể trước mắt vân thiên phong yên lặng đốt điếu thuốc k h í p mắt nhìn xem những cái kia thi cốt l i ê n ngay cả hắn hiện tại cũng có thể nhìn ra đến những h à i cốt này thuộc về một người đột nhiên ánh mắt hắn sáng lên nhớ ra cái gì đó nói không các nàng không phải hoàn toàn tương tự tất cả những này thuộc về một người xương khô bên trong chỉ có một bộ xương khô xuyên qua quần áo mang theo chiếc nhẫn vì cái gì có mấy trăm cái nàng nhưng lại chỉ có một bộ quần áo nói đến đây vân thiên phong sắc mặt trở nên cực không tốt hắn dắt lấy tần sơ ảnh tay gấp giọng nói sơ ảnh mau nhìn xem những này cùng làm ộ t người xương khô tử vong thời gian là không phải một dạng nếu như không phải chúng ta chỉ sợ gặp được đại phi Thấu chứ ư chương Chương ơ sơ n song, an trùng phùng. an trùng phùng. Tần ảnh g mặc Bất bất d không hỏi vì cái gì trực tiếp lâm thời ôm chân phật là người thông minh nhưng mà vân thiên phong một tay bị trương mẫn miệng rộng nói tuyệt đối đừng nếu như tử vong thời gian một dạng vậy chúng ta phiền phức càng lớn hơn trương mẫn cùng thiên thiên nghe được câu này lập tức trợn mắt hốc mồm l i ê n ngay cả đang tại quan sát thi cốt tần sơ ảnh đều bị vân thiên phong câu nói này sặc n ư ớ c bọn liên tục ho khan tăng nữ cơ hồ cùng t ê u lên hỏi vì cái gì vân thiên phong trầm âm nói cùng một thời gian tử vong đại biểu các nàng lớn nhất có thể là bị ngoại lực giết chết cũng chính là nơi này tồn tại một cái đáng sợ tồn tại tùy thời có thể muốn chúng t ă bệnh mà không phải cùng một thời gian tử vong thì đại biểu cho những này lấy những người này không phải là bị ngoại lực giết chết Nguy m、so、tần sơ ảnh nhìn xem vân tiên phong nói có chút không cách nào so sánh ra tử vong thời gian nhưng là tầng dưới cùng cùng phía trên nhất thi cốt tử vong tranh lệch thời gian cách không nhỏ thậm chí khả năng có mấy chục năm tranh lệch vân tiên h phong nghe được cái kết luận này t h ở phao m ộ t hơi gật đầu nói dĩ vãng ta tiến vào thần tích nguy hiểm phần lớn đến từ người kỳ quái mặt hoặc là sinh vật hình người nhưng là cái này thần tích nguy hiểm tựa hồ liền là địa hình bản thân nơi này sát xuất lớn là một cái khốn người mê c u n g chúng ta phải cẩn thận đi đường đừng bỏ qua bên người bất kỳ biến hóa nào rất có thể có ẩn t à n g cái khác giao lộ rất dễ dàng bị sơ s u ấ t giao lộ thiên tiên h vội nói sẽ không xem nhẹ nơi này ngoại trừ tảng đá vẫn là tảng đá hai bên đều không có che lấp nếu là có đường k ắ c miệng tuyệt sẽ không, không nhìn thấy vân tiên phong lắc đầu nói nơi này tia sáng tối cổ nhân rất am hiểu lợi dụng tia sáng làm văn chương Tỉ như kỳ môn kỳ bất bất lời thật pháp, lòng là bọ dạng này một tòa từ xương khô tạo thành sườn núi mùi vị đó khó mà hình dung mỗi khi hai tay không thể không đụng vào những cái kia xương khô lúc thân thể thật giống như qua tính điện mở dạng phía sau lương run lên tóc gáy dựng lên may mắn bốn cái đều là người dù sao mao thiếu cái này nếu là bốn cái mèo đoán chừng liền là từ đầu sủ lông nổ đến đôi thiên thiên tóc kia đều không gió tự đãng treo qua xương khô trồng chất bốn người đều là thở một hơi thật dài sau đó cũng không quay đầu bước nhanh đi về phía trước nghĩ lại mà kinh đi thẳng mười mấy mét vượt qua một cái ép cong mới cảm giác trong lòng không có khẩn trương như vậy bởi vì ở chỗ này quay đầu đã không nhìn thấy cái k i a núi thây tần sơ ảnh cảm xúc hơi nhẹ nhàng mới vừa đi vừa hỏi ra trong lòng n g h i hoặc vần một người làm sao có thể có nhiều như vậy thân thể đó căn bản không thể nào hiểu được bất quá ta phỏng đoán rất có thể cùng nàng đạp nát tảng đá kia có quan hệ bất quá cái kia không trọng yếu trọng yếu là nàng vì sao lại bị sinh sinh vây chết ở chỗ này với lại vây lại mấy chục năm chứng mẫn vội nói đúng vậy a mấy chục năm lại khó đi đường bò cũng leo ra đi a với lại đường này rất bằng thẳng tuốt bao nhiêu đi a thiên thiên suy đoán nói có phải hay không là phía trước có cái gì không thể vượt qua lại trời hoặc là có cái gì kinh khủng đồ vật ngăn ở lối ra mới đem nàng vây chết ở chỗ này tần sơ ảnh lắc đầu nói cái kia không nên phía trước không đường nàng tối thiểu nhất có thể đi trở về a Không đến mức xinh xinh h đến ế mức c vây tần tại v á c i này khe h một một một lật lật xương xương sơ ảnh ngồi sổn người xuống nhìn kỹ một chút nói cùng trước đó nhìn thấy một dạng hai cỗ xương khô tử vong thời gian cách nhau rất xa thoạt nhìn thật giống như nàng tại cơ hồ cùng một thời gian chết tại những nam nhân này bên cạnh thi thể vân thiên phong trầm giọng nói là làm bạn nàng phải bồi bạn nơi này mỗi người sau đó đem mình một mình ném qua một bên thiên thiên đạo là đem nàng vô số cái mình ném vào một bên vân thiên phong lắc đầu nói không nàng chỉ đem một cái mình ném vào một bên nàng có thể đối mặt tất cả đồng đội nhưng lại không cách nào đối mặt mình thiên thiên không hiểu nói thế nhưng là nàng đem mình đóng một đồng a vân thiên phong không có lên tiếng tựa hồ là không muốn trả lời cái vấn đề này gặp thiên thiên còn muốn truy vấn tần sơ ảnh cho nàng đáp án những cái kia nàng đều không phải nàng mà là thức ăn a thiên thiên s ữ n g sở nhưng là ngược lại minh bạch bị vây ở cái này lông đều không dài tảng đá sườn núi khe hở bên trong mấy chục năm không ăn đồ vật làm sao có thể khó trách nàng không cách nào đối mặt mình muốn đem duy nhất mình ném qua một bên tiếp nhận mình trừng phạt vừa nghĩ tới hình ảnh kia bốn người đều là không lạnh mà lật đồng thời lại cảm thấy cái kia số chín rất đáng thương con đường sau đó tam nữ sát bên vân thiên phong càng gần vân thiên phong bước chân hơi chần chờ một cái đằng sau khẳng định có người đụng vào mình lần nữa đi qua mấy đôi sương khô vẫn như c ũ là một nam một nữ bọn hắn tra xét mấy lần đều là số chín nữ nhân kia xương khô sau đó liền lười nhắc lại đi xem xét cứ như vậy vừa đi thoáng qua một cái mong mọi nhanh lên đến lối đi ra thế nhưng là cái này hy vọng rất nhanh liền bị triệt để đánh nát phá diệt bởi vì bọn họ vừa gặp một đôi xương khô tam nữ chỉ là nhìn lướt qua cái kia hai cỗ xương khô không có cái gì thần sắc ba động tựa hồ đã đôi xương khô chết lặng nhưng mà vân thiên phong nhìn thấy cái kia xương khô chết lặng nhưng mà vân thiên phong nhìn thấy cái kia xương khô chết lặng s i n h s i n h bị mình có dán đánh đến ngựa về đằng sau dưới thế nào bả vai bên cạnh tần sơ ảnh gặp vân tiên phong mang trên mặt kinh hoàng vội vàng hỏi vân tiên phong chỉ vào cái k i a hai cỗ xương khô mang theo thanh âm rung động thấp giọng nói trên người bọn hắn ra dê tặt dê là ta đắp lên đi bọn hắn là chúng ta tiến vào sườn núi khe hở gặp phải cái k i a đôi thứ nhất xương khô tấu chương xong chương một trăm hai mươi b ố gió lốc huyền bí chương một trăm hai mươi b ố gió lốc huyền bí cái này cái này sao có thể c h ơ n g v ẫ n đi đầu khó có thể tin nói ra tần sơ ảnh thì run dày bờ môi chỉ vào cái tia hai cỗ thi cốt bên cạnh mặt đất nói ra nhưng chuyện không thể nào phát sinh đó là chúng ta giấu chân c h g vẫn cùng thiên thiên bận b i ể u chú mục đi qua quả nhiên thấy cái tia hai cỗ bên cạnh thi thể có một đống xốc xếp giấu chân chính là mấy người g i à y cỏ lưu lại Thiên thiên chúng ó c t sụp đổ, à n ta, ta, ta, ta, ta đều i mặt như mệnh chuẩn n thế xinh đẹp nơi này vừa chỉ có người một cái nam nhân tất cả đều chỉ có thể gả cho người Còn chút không đáng đến ngươi suy tính suy một chút trở về sau. vân ề sau. v tiên h phong nhớ lại đầu thử một chút cũng tốt nếu là thật có thể trở lại lối vào ai muốn về thuyền liền để các nàng trở về m ì thiên thiên thiên thiên nhưng mà đi lần này liền là vài trăm mét cũng không có thấy lối ra lần này bọn hắn đi rất chậm cơ hồ đem từng tốc một đều cẩn thận quan sát nhưng mà bọn hắn rất xác định nơi này không có bất kỳ cái gì bỏ qua lối rẽ bọn hắn không tin t à tiếp tục hướng phía trước đi thẳng đến bọn hắn lần nữa nhìn thấy đống k i a n h ư núi sương khô lần này đừng nói thiên thiên c h g mẫn đều có chút hỏng mất nàng mang theo tiếng khóc nức nở nói trời ạ thật là bế v ọ n g không có khe hở bế v ọ n g chúng ta bị vây chết ở bên trong tiến lên không cửa lui lại không đường vân thiên phong rốt c u c cảm nhận được cái kia thạch tượng hội số chín tuyệt vọng tần sơ ảnh nắm chặt vân thiên phong cánh tay cực điểm khả năng khả năng không chế mình tâm tình sợ hãi. họ cho nên nàng và bọn hắn chính là như vậy bị vây chết ở chỗ này vân thiên phong gật đầu một cái nhưng chỉ điểm một nửa lập tức lắc đầu nói bọn hắn sẽ bị vây chết nhưng chúng ta sẽ không ta sẽ dẫn lấy các ngươi sống mà đi ra đi nói xong hắn đem con lửa ra trải trên mặt đất chào hỏi mấy cái nữ nhân nói nghỉ ngơi tại chỗ chúng ta không thể lãng phí thể lực trước hết nghĩ rõ ràng đây là có chuyện gì tam nữ vốn là luôn cuống nghe được vân thiên phong lời nói cũng rõ ràng đây là lựa chọn tốt nhất nếu không chỉ có thể là tươi sống mẹ chết thế là trầm mặc im lặng ngồi tại vân thiên phong bên n g dùng sức để cho mình tỉnh táo lại thúc đẩy đầu góc suy nghĩ loại này bế vào nguồn gốc nhưng tâm thần đã loạn c á c nàng ngay cả để cho mình tỉnh táo lại tâm lực đều không có lại như thế nào có thể rõ ràng suy nghĩ cũng may vân thiên phong càng là tại dưới tình huống cực đoan ngược lại sẽ trở nên phi thường trầm tĩnh thật giống như tại giã nhân sơn thần tích bên trong mắt thấy đám người liền bị sụp đổ h à n g đá để chết nhưng hắn lúc kia lại hoàn toàn không để ý đến nguy hiểm chỉ có tìm kiếm đáp án một cái tâm tư sau đó nên nghĩ mà sợ lại nghĩ mà sợ loại kia trạng thái rất có tiền ý vân thiên phong hiện tại vừa về tới loại kia trạng thái hắn tùy ý đốt điếu thuốc nhàn nhạt hít một hơi thuật tay ở bên cạnh t ú n một cây bên cạnh tam nữ cũng đang suy nghĩ đ ư ờ n g ra nhưng khi các nàng xem đến vân thiên phong vẽ đồ hình lúc lại khó mà tự kiểm chế bị những bức vẽ kia hấp dẫn rất nhanh hắn vẽ xong ba bức đồ án một bộ thoạt nhìn là một cái hình vương bậc thang chỉ là cái kia cầu thang rất kỳ quái có thể một mực hướng lên hoặc hướng phía dưới đi nhưng lại luôn có thể trở lại nguyên điểm thứ hai phúc đồ thoạt nhìn là cái v ặ n b ẹ o vòng tròn thứ ba phúc đồ là một cái dưới đáy lôi thùng bình rượu hình dáng đồ án chỉ bất quá kéo dài của bình cái kia cổ bình kéo dài vạt mẹo tiến vào trong bình bộ một mực kéo dài thẳng đến cùng đáy bình động kết nối ba bức cầu không giống nhau nhưng đều có một cái điểm gi cái kia chính là đều tạo thành vô hạn tuần hoàn các h cục tần sơ ảnh hiếu kỳ nói những n à y đồ hình thật kỳ quái đều tạo thành gần như không có khả năng tại thế giới hiện thực tuần hoàn vân tiên phong dùng trong tay sương sần điểm ba cái đồ án nói b ư ớ c thứ nhất là vẹn ruột sợ cầu thang nó đem t r ê n lệch độ cao biến thành mặt phẳng tạo thành vô hạn tuần hoàn là một loại không gian vận mẹo thứ hai bức là m ổ bụ vòng nó cũng là thông qua không gian vận mẹo đem một cái mặt phẳng chính phản mặt quý nhất là một cái mặt hoàn thành vô hạn tuần hoàn thứ ba bức là cờ ly bình hai cái mỗ bụ vòng kết nối cùng một chỗ hình thành thể liền là cờ ly bình hoàn thành không gian vô hạn tuần hoàn t nghe đến đó vội nói cái này ba bức cầu kỳ thật liền là một bức tranh vân thiên phong gật đầu nói không sai ba bức cầu kỳ thật liền là một bức tranh cho nên đầu này sườn núi khe hở đường hầm nhất định là ở vào một cái bởi vì v ạ n b ẹ o mà cao hơn ba triệu không gian đây cũng là vì cái gì sườn núi khe hở đường hầm sẽ là quanh c qua o khúc h i u hình d ắ n thiên thiên nhìn xem ba bức cầu một hồi lâu mới vội la lên thế nhưng là cái này ba bức cầu đều không có lối ra à. hoàn toàn là bế vỏng chứng mẫn ngầm đầu nói không có bế vỏng phía trên hẳn là có thể ra ngoài nàng chỉ vào cái kia cao trăm mét vách núi nói ra vân thiên phong lắc đầu nói đừng nói cái này cùng mặt k í n h giống như vách núi không có cách nào leo núi liền là có thể leo đi lên đến đỉnh cao nhất sau ta cũng sẽ trực tiếp trở về mặt đất bên trên bởi vì c ờ l ì n bình mặt tại bất luận cái gì phương hướng đều là tuần hoàn thiên thiên đ ặ t mông ngồi tại giã con lửa trên da giống như xì hơi khí cầu buồn bã nói cái kia chính là nói chúng ta căn bản không có khả năng đi được ra ngoài vân thiên phong lắc đầu nói chỉ cần đây là người làm chế tạo liền nhất định có lối ra tất có nhất tuyến sinh cơ chúng ta nhất định là không để ý đến đồ vật gì rất dễ dàng bị chúng ta coi nhẹ đồ vật nói xong h ắ thiên thiên nhưng n mà hai người nghiên cứu lường này cũng không có phát hiện có cái gì là bọn hắn sơ sót dù sao con đường này đã đi hai lần nhất là lần thứ hai bọn hắn cơ hồ ộ là một tấc không kéo nhìn xem đi tới làm sao có thể xem nhẹ cái gì thiên tiên mang theo tiếng khóc nước nở nhỏ giọng nói ta liền nói lối vào cái kia gió lốc có quỷ ngươi nhìn chúng ta cái này kêu là quỷ đả tường không trụ vân thiên phong đang tại suy tư đường ra cũng là t r ă m mối vẫn không có cách giải nhưng là nghe được thiên thiên nói đến gió lốc thời điểm hắn đột nhiên mở mắt ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng nhưng mà không đợi hắn triển khai tiểu dung chỉ thấy cách đó không xa cái kia sườn núi khe hở chỗ khúc quanh đi tới mấy người một nữ sáu nam tất cả đều là màu đen cận chiến thuật giả bộ trên lưng cải lấy dao quân dụng cùng súng ngắn vân thiên phong biết truy sát mình người rốt cục vẫn là tới hắn không kịp cẩn thận giải thích mà là dùng tốc độ nhanh nhất dán tần sơ ảnh lỗ thai dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói gió lốc làng n ị c h kim đồng hồ xoay tròn c căn bản không kịp nói bởi vì những người kia đến phụ cận cầm đầu cái kia tướng mạo cùng cách gan mặc như lộ ra một dạng nữ nhân cười tủm tìm rút ra e o p h á n xung ngắn mở ra bảo hiểm nhắm ngay vân thiên phong cái chán tấu chương xong chương một trăm hai mươi lăm mai hoa dịch chương một trăm hai mươi lăm mai hoa dịch nhìn thấy họng súng đen ngòm trực chỉ vân thiên phong tam nữ đều bị dọa đến kinh hô một tiếng vân thiên phong lại biểu lộ lạnh nhạt cười khẩy nói giết ta các ngươi tất cả đều phải chết tại cái này ta tin tưởng các ngươi đã thấy những cái kia vây chết ở chỗ này thi thể nói xong một cước đem trên mặt đất ba bức cầu cọ không có người tới chính là thạch tượng hội số một nàng tinh thông tiếng trung là cái rất quả quyết người biết rõ người xấu chết bởi nói nhiều đạo lý nguyên bản chuẩn bị nhìn thấy vân thiên phong không nói hai lời trước hết giết lại nói nhưng là tiến vào vách núi này khe hở sau nàng nhìn thấy những cái kia chết bởi hơn một trăm n ă m trước thạch tượng hội tiền bối số một địa vị là biết một chút bí mật cho nên rất nhanh đánh giá ra đây là một nghìn tám trăm năm mươi hai năm thạch tượng hội một lần nhập thần tích nhiệm vụ linh đội chính là đương thời lấy cưng c õ i cùng tư duy lo d ị t chứ danh số chín nàng là đương thời rất nổi danh một vị nữ tính học giả những người này đều đều có sở trường nhất là còn có một cái tinh thông pháp ý đội ý ỉa thêm nữa số một giải năm đó sự kiện chủ yếu tư liệu cho nên rất nhanh đánh giá ra những người này là bị vây chết ở chỗ này cũng chính bởi vì có cái này tiên quyết phán đoán cho nên nguyên bản một lòng nghĩ gặp mặt liền đọc thủ tuyệt đối không tất tất số một trần trờ nàng không thể không châm chức vân t i ê n phong lời nói số một mặc dù tự phụ nhưng có thể trở thành ba mươi ba vị thạch tượng hội hạch tâm thành viên người cái nào không tự phụ nàng không dám hứa chắc hơn trăm năm trước số chín đi ra không được mình liền nhất định có thể chậm rãi chờ chết hoảng sợ chỉ cần nghĩ đến cái này loại khả năng không ai sẽ bình tĩnh số một không có bóc cỏ nhưng cũng không có để súng xuống, xuống ý tứ mà là chậm rãi bị lệnh dưới h ọ n g súng nhắm ngay tần sơ ảnh c ư ờ i l ệ n h hỏi hắn mới vừa rồi cùng ngươi gì thay cái gì tần sơ ảnh một trận kinh hoàng nhưng là nữ nhân này tính tình chìm bề ngoài cũng nhìn không ra nàng lắc đầu nói không có không nói gì à. số một cười l ệ n h nói nói thật nếu không sẽ có người chết ta không xác định sẽ là ai tần sơ ảnh nhìn thoáng qua vân thiên phong túi đầu trên mặt hoảng sợ nói ta ta không dám nói số một ước lượng súng ngắn nói nhìn xem học súng ngươi cũng không dám không nói mới đúng trả lời ta nữ nhân này sát khí lộ ra ngoài tần sơ ảnh không dám chần Nói n nói、so、số một không vì tần sơ ảnh này đó gặp đáng thương bộ dáng mà thay đổi mà là cười lạnh nói khẩu hình không đúng hắn cuối cùng giống như nói cái gì xoay tròn chứng mẫn cùng thiên thiên đều ngây ngẩn cả người nhưng các nàng hai rõ ràng nhất tần sơ ảnh cùng vân thiên phong quan hệ trong đó tốt bao nhiêu cho nên cho dù là đại đ i ề u trương mẫn đều rất khoái ý biết đến đây là tần sơ ảnh cùng vân thiên phong giật dây đừng nói thiên thiên cùng trương mẫn ngây ngẩn cả người vân thiên phong đều sợ ngây người tại nội tâm cho tần sơ ảnh tự do phát huy thụ một cái to lớn n g o n cái tâm lời nói nữ nhân này hiểu được thật nhiều phải cùng nàng hào hào nói chuyện vị mộ một hơi hồi ức một cái cảm giác khẩu hình cái này đối mặt sau đó vừa nhìn thấy trương mẫn cùng thiên, thiên động tác g e n quyết định nữ tính đặc hữu cao nồng độ trung tình phong thích không khỏi giận từ tâm đến lập tức hung tợn h ì n xem vân thiên phong oán h tần sơ ảnh thành công đem số một mang lệnh nàng không dùng ngôn ngữ mà là dùng biểu lộ cùng ngôn ngữ tay chân dẫn đạo trước mặt những người này để bọn hắn cho rằng vân thiên phong nhất định đối tam nữ làm chuyện cầm thú mà lại là uy bức lợi dụ loại kia số một n h ì n xem vân thiên phong lạnh lùng nói nói cho ta biết đi như thế nào ra vách núi này khẽ hở ta cho ngươi thông khoái nếu không ta gọi bọn họ lột d a của ngươi ra chậm rãi hành hạ chết ngươi vân thiên phong không để ý đốt điếu thuốc nôn vòng khói cười nói ai bảo ngươi đàm phán kỹ xảo lao mỹ cái kia vấn luyện a một câu trò chuyện chết ta danh giới cuối cùng là ta phải còn sống nếu không cái gì đều không linh hồn của ta liền phiêu đãng ở chỗ này nhìn các ngươi chết như thế nào số một c h ầ m n g â m ba giây cũng không quay đầu lại vẫn như c ũ chằm chằm vào vân tiên phong họng súng một tấc cũng không rời nói ra michael ngươi dùng tốc độ nhanh nhất chạy bộ tiến lên nhìn xem phía trước có không có xuất khẩu ta không quá tin tưởng giá hỏa này lời nói cái k i a gọi michael người trẻ tuổi giá người không cao nhưng là chân tỷ lệ rất dài chỉ thấy hắn lập tức bước chân nhẹ nhàng bắt đầu chạy vọt về phía trước chạy tốc độ càng lúc càng nhanh rất nhanh biến mất tại mọi người trong tầm mắt z o n các ngươi dùng súng chỉ vào hắn không thành thật trực tiếp nổ súng nói xong đem thả xuống súng lục của mình tại ba lô bên trong móc ra một cái thổi phồng ghế nằm dùng tay động viên sau đó ngồi ở phía trên nhắm nửa con mắt tựa hồ tuyệt không khẩn trương nhìn ra được đó là cái siêu cấp sẽ hưởng thụ nữ nhân đường dài thám hiểm vậy mà tại trong ba lô thả lớn như vậy cái không có gì ý nghĩa đồ vật cứ như vậy chờ đợi ai cũng không nói lời nào số một cũng không đối tần sơ ảnh tam nữ biểu thị chiếu cố tất cả mọi người bảo trì tại vị trí cũ dị dạng yên tĩnh sắc trời dần dần tối m i c h a e l quỷ dị tại một phương hướng khác chạy mà quay về vừa thấy được số một liền một mặt không thể tưởng tượng nổi thờ hồng hộc nói đúng đúng mấy vòng không có đừng ra vân thiên phong cười nhạt một chút nhìn xem cái kia số một nói thế nào nói chuyện số một nhìn xem vân thiên phong suy tư một lát nói đem chúng ta mang đi ra ngoài ta cho ngươi năm phút đồng hồ thời gian chạy trốn nhưng chỉ có năm phút đồng hồ sống hay chết xem ngươi mệnh có đủ hay không c ư n g rắn vân thiên phong lắc đầu nói một cái giờ đồng hồ nếu không không bắn nữa số một mặt không biểu tình nói m ộ ư ơ i phút đồng hồ không thể càng nhiều vân thiên phong cuối cùng hai cái này không điểm mấu chốt ra hỏa đem chạy trốn thời gian đàm phán đến nửa cái giờ đồng hồ số một thậm chí dùng nàng mang theo thạch tượng hội chiếc nhẫn tay nâng đến đỉnh đậu thể vân tiên h phong m ớ i tính thôi vân tiên h phong nhìn sắc trời một chút nói lập tức trời liền đã tối đem các ngươi mang đi ra ngoài vừa vẫn thích hợp ta đào tẩu ngay cả lao thiên đều giúp ta nói xong bắt đầu dẫn đầu tiến lên tần sơ ảnh tam nữ t ậ n lực cùng hắn bảo trì khoảng cách nhất định vân tiên h phong cầm số một bọn hắn ba phòng đèn tin vừa đi vừa hướng về phía trước ném ra thật xa mấy người hoàn toàn không biết hắn đang làm gì số một không biết có phải hay không là đoán được chỉ là sợ bị cười nhạo cứ như vậy đi tới đột nhiên vân tiên phong ném ra đèn tin cứ như vậy tại giữa không trung biến mất không thấy gì nữa tất cả mọi người bị nhìn thấy trước mắt chân kinh vân tiên h phong thì hài lòng nhẹ gật đầu nói nơi này chính là không gian vặn b ẹ o đầu mượn chúng ta bắt đầu từ nơi này lợi dụng tiên tiên h thuật số tính toán liền có thể tìm tới cái kia nhìn không thấy cửa ra vào ta cần bày mai hoa dịch dùng các ngươi những người này làm tử nói xong hắn cũng không hỏi bất luận kẻ nào ý kiến tùy tiện chỉ số một một cái thủ hạ nói ngươi đứng tại cái này chỗ khúc a n h không có người gọi ngươi không được nhúc ních một bước cũng không thể động liền đem mình xem như con cờ số một n h ì n xem vân tiên phong âm thanh lạnh lùng nói vì cái gì tuyển hắn vân tiên phong khinh thị cười nói tuyển ai cũng thành nghe lời liền tốt chỉ cần bày tám cái tử ngươi người tăng thêm ba cái mọi tử đầy đủ dùng số một cũng không đáp lời nói dùng họng súng chỉ vào thiên thiên nói ngươi đứng ở chỗ này chỗ trống một bước cũng không cho động nếu không ta sẽ đem đạn đưa vào tứ chi của ngươi lại sẽ không giết người còn sẽ cho ngươi chữa thương sau đó đem ngươi ném ở nơi này chờ chết thiên thiên bắt lấy tần sơ ảnh cánh tay rung giọng nói sơ ảnh ta sợ bóng tối số một đem miệng súng vừa nhấc thiên thiên lập tức y m i ệ n g buông lỏng ra tần sơ ảnh cánh tay ngoan ngoan đứng tại vân thiên phong vị trí chỉ định vân thiên phong thậm chí còn tại nàng dưới chân vẽ một vòng tròn nói là họa địa vi、lao. số một biết vân thiên phong thần dị hắn có thể tại thần tích hai lần toàn thân trở ra có thể thấy được năng lực cho nên lúc này vân thiên phong làm những sự tình này huyền diệu khó giải thích nàng ngược lại cảm thấy chính ứng như thế mấy người đi về phía trước lại qua một cái ép con g vân thiên phong ngừng lại vẫn như cũ chỉ vào số một thủ hạ cường tráng nhất người kia nói ngươi đứng tại cái này ta vẽ ra trong vòng một bước không được n ú c đ í c h số một trực tiếp b ắ c bỏ chỉ vào c h ư n g mẫn nói ngươi đứng ở chỗ này dựa theo vân tiên h sinh lời nói làm vân thiên phong nhìn số một một chút hư lệnh một tiếng mặt mũi tràn đầy không vui tiếp tục đi đến phía trước cái thứ ba ép con vị trí vân thiên phong vẫn là tuyển trên thân vũ khí nhiều nhất thân thể cường tráng nhất người kia nhưng bị số một chỉ định t ấ n sơ ảnh chỗ đứng vân thiên phong trên mặt lộ ra thần sắp thất vọng nhưng là số một rất hưởng thụ quá trình này cái thứ tư ép cong rốt cuộc số một thủ h ạ bất quá lại là có thể nhất chạy mai cờ ngay sau đó cái thứ năm cái thứ sáu thẳng đến cái thứ tám lúc này tiếp tục tiến lên chỉ có vân thiên phong số một cùng cường tráng nhất ra hỏa kia số một n h ì n xem hút thuốc vân thiên phong âm thanh lạnh lùng nói đừng đánh tính toán nhỏ nhặt ta sẽ không là đàn ta bên cạnh hộ mạng có thể một quyền đấm chết một con trâu cho nên nói cho ta biết làm sao ra ngoài ta lười n h á t chơi với người non nớt trò chơi vân thiên phong cả giận nói đừng q u ấ y dày ta tính toán miệng bên trong còn nói l ầ m b ầ m sau đó một mặt tự tin chỉ vào bên cạnh nói lối ra ở chỗ này nói xong liền muốn hướng bên cạnh chạy lại bị hồ màn một phát bắt được số một hướng về bên cạnh vân thiên phong chỉ vào vị trí đi qua cũng liền tại thời khắc này vân thiên phong giơ lên lực đại cứng rắn cánh tay phải tới một cái mặc giáp trụ quyền treo trường loại này vung tay phát lực tư thế tốc độ nhanh nhất vượt qua con mắt cùng thân thể tốc độ phản ứng liền là người bình thường dạng này vãi ra trường nhọn tốc độ đều có thể vượt qua vận tốc c m thanh ba một tiếng văn giòn cường tráng hồ mảng trực tiếp bị đánh con mắt đảo một vòng ngã về phía sau vân tiên phong cơ hồ không chút do dự lộn nào tốc độ nhanh nhất rẽ ngoặt một cái vừa lúc nghe phía sau số một tiếng súng nhưng mà lại đã không cách nào đánh tới hắn số một giơ tay lên bên trên bộ đàm đồng hồ l ớ n tiếng nói mắc cờ đi tóm lấy cách người gần nhất ba nữ nhân những người khác đuổi theo phương hướng của ta cái k i a hôn đản muốn chạy trốn michael tuân lệnh rút súng lục ra thẳng đến lân cận lấy hắn cái k i a ép con tần sơ ảnh vị trí chạy tới trong lòng của hắn đun đưa tần sơ ảnh cái kia lâu dài vũ đạo luyện thành hoàn mỹ dáng người trong lòng dục dịch trên mặt cũng lộ ra nụ cười tà ác, tấu ư ơ nhưng g ơ mà i c cảm thấy, chỉ cần mình tốc độ rất nhanh, lấy dây tính toán kết thúc dục h thấy, mình nhanh, tính như vậy hẳn a e l lấy l rất toán kết dây vậy vọng, độ sẽ sự. không chậm chế chính、sự. Nhưng mà, làm hắn chạy đến tần sơ ảnh họa địa vi lao vị trí sau lại phát hiện nơi này ngay cả cái bóng người đều không có vân thiên phong vẽ vòng đều bị san bằng không lưu một k i a vết tích hắn ý thức đến không thích hợp lập tức vội vàng tăng nhanh tốc độ nhưng mà thẳng đến hắn chạy một hồi lâu đều không có lại phát hiện tam nữ tung tích với lại không có để lại bất cứ dấu vết gì mà michael mình đã không biết mình người ở chỗ nào hắn không biết mình là tại không gian kia vặn mẹo chỗ trước đó vẫn là về sau hắn vội vàng giơ cổ tay lên kêu lên số một số một ba nữ nhân biến mất hẳn là tại bế vòng bên trong bỏ chạy số một nghe được mắc cờ lời nói cao giọng nói tiếp tục đuổi nhất định phải bắt lấy các nàng ta muốn làm lấy vân thiên phong mặt n ụ c nhã các nàng cũng dám diễn kịch cả ta nói còn chưa dứt lời ngay tại nàng đuổi theo đến một cái ép con chỗ thời điểm một đạo đao ảnh từ trên xuống dưới bổ xuống thẳng đến số một đầu đây là tuyệt đối hạ từ thủ một điểm nhân tình thương hại đều không còn số một phản ứng cực nhanh lan k h i chỗ mượn chạy còn tính tránh ra vân thiên phong tay trái một đa nhưng lại không có tránh thoát vân thiên phong tay phải một bộ trưởng cái nào một trưởng vừa lúc đánh vào số một trên vai phải trực tiếp đem bờ vai của nàng đánh tới chắc c ư ớ p trong tay súng ngắn cũng vô pháp k h ô n g chế rơi trên mặt đất vân thiên phong vội vàng xoay người chuẩn bị đi nhặt lên súng ngắn nhưng con mắt thủy trung không có rời đi số một thân ảnh ngay tại hắn chạm đến súng ngắn không đợi cầm lên thời điểm hắn nhìn thấy số một tại nhấp n ô tránh né đồng thời tại trong túi móc ra một cái hình tròn đồ vật n h ă n sắc thanh bạch sáng long lanh không sai biệt lắm có một cái sợn n cờ lớn như vậy cái kia để hắm một cái nghĩ đến bị cái kia nữ tính xương khô dùng tảng đá đạp nát đồ vật. cũng liền tại cái k i a một cái trước mắt vân thiên phong trực tiếp từ bỏ súng ngắn phần eo b ố néo trong tay trái đao dựa thế hình quạt chém về phía phía sau mình p h ư c nóng bỏng mang theo tanh đồng vị máu phun ra hắn một mặt tại phía sau hắn có một cái không mặc quần áo nữ nhân tướng mạo cùng sau lưng số một giống như lúc ngựa bụng đã bị vân thiên phong hải quân đao thông suốt mở ruột tuyến thể treo xuyên một đống xoạt đi ra mắt thấy vân thiên phong vậy mà giống biết trước một dạng phá hết mình sau cùng s á t chiêu số một trên mặt rốt cục có hoảng sợ nàng hoảng sợ đứng lên liền muốn hướng về sau chạy tới nàng biết mình người đang tại đuổi theo tới vân tiên phong không kịp nhặt lên súng ngắn hắn nhất định phải đem cái này nữ nhân mệnh lưu tại cái này thế là hắn dùng tay phải dùng sức đem hải quân đao ném ra ngoài thẳng đến số một hậu tâm đi lòng vòng chém tới nhưng mà số một mạng lớn nơi đó vừa lúc đến chỗ khúc q u a n h số một thân hình chuyển hướng một đao kia không có chặt tới nàng thân thể nhưng lại xẹt qua cánh tay trái của nàng đem cái kia nắm chặt quỷ dị hình cầu cánh tay trái nhỏ toàn bộ cắt xuống số một h é t t h ả m một tiếng nhưng không ngừng bước l i ề u mạng mà chạy đi vân tiên phong không dám đi truy bởi bởi bọn hắn đều có súng không phải vân tiên phong có thể ứng phó được vân tiên phong mấy cái cất bước đi tới số một tay trái trước dùng da dê tạp dề bao lấy lăn xuống hình cầu bỏ vào cái gùi cầm lại hải quân ao sau đó chiếu vào số một bị cắt đứt cánh tay trái nhỏ dùng sức đạp mực ước lúc này mới viết khai nhanh chân bắt đầu làm bệnh số một rốt cục thấy được thủ hạ của mình hộ mạn đã tại trong hôn mê tỉnh lại hắn nên tiếp t h ụ thương số một gấp giọng nói nhanh cho số một cầm máu tìm tới nàng tay cụt nhanh số một tán răng hung hăng nói hộ mạn giết hắn hắn cướp đi chính thập diện thể nhanh đi hộ mạn trong mắt lên cơn giận dữ dùng sức gật đầu một cái cùng một đầu gấu đen một dạng nện bước nhanh chân hướng về phía trước đuổi theo trong đội ngũ bác sĩ vội v à n g bắt đầu cho số một cầm máu đánh thuốc giảm đau lúc này có người nhặt về số một cánh tay nhìn xem cái k i a đã bị dẫm dẹp biến hình cánh tay số một phát ra một tiếng khàn r i ọ n g cầm thét ai cũng có thể nhìn ra đến đầu này cánh tay giữ không được căn bản không có cách nào tiếp tục tên k i a thủy hạ cầm bị vân tiên h phong dẫm đạp biến hình cánh tay nhỏ giọng nói ta nhìn thấy ngài vận dụng chính thập diện thể không bằng dùng nó cánh tay tiếp tục số một cắn răng nói ta thả rằng thay đổi cánh tay máy cũng sẽ không dùng cái tia để cho người ta ác mộng đồ vật đi thôi không cần bảo h nhất định phải cầm lại chính thập diện thể hoặc là hủy nó nhanh đi ngoại trừ một cái độ ý n h ữ n g người khác lao ra bắt đầu ở bế vòng bên trong tìm kiếm vân tiên h phong vân tiên h phong một bên chạy một bên trong lòng tính toán ta đang chạy đường rút lui gió lốc là nghịch kim đồng hồ xoay tròn nói cách khác cửa vào vị trí lối ra ở bên trái như vậy ta bây giờ quay đầu chạy lối ra ngay tại phía bên phải sườn núi khe hở cửa ra vào bên ngoài tần sơ ảnh thiên thiên cùng t r ư ơ n g mẫn tam nữ trốn ở một khối lao đại tảng đá đằng sau tại các nàng đằng sau không xa sườn núi khe hở đối diện là một mảnh rậm thả nguyên phóng tầm mắt nhìn vô biên vô、hạn. mỗi một cây mọc cỏ đều so với người muốn cao hơn không ít có bịt kín hoảng sợ chứng người đều không cần đi vào chỉ thấy cái kia lít nha lít nhít từ cỏ đoán chừng liền sẽ sụp đổ ba người một tiếng không dám lên tiếng liền hô hấp đều bình phong lấy tận khả năng không phát lên tiếng vang các nàng đều là bị tần sơ ảnh mang ra tần sơ ảnh hiểu rất rõ vân thiên phong hắn sẽ không nói rất nhiều nói nhảm như vậy gió lốc nhất định chính là chạy đi mấu chốt nhất ti tức cũng may nữ nhân này tâm trí đầy đủ cao rất nhanh nghĩ đến nguyên nhân cái kia chính là cửa ra vào không phải giống nhau lớn nhỏ hai cái cửa đồng thời ra phòng nếu là cửa ra vào một dạng lớn nhỏ liền sẽ tạo thành đ ứ n g im chỉ có hai cái lối ra không đồng d ạ n g đại còn có một cái bên cạnh trùng điệp dạng này tương hướng mà đi hai cỗ phong mới có thể gặp nhau về sau giống như âm dương ngư một dạng nhấp đô hình thành tiếp tục không ngừng gió lốc đồng thời bởi vì cửa ra vào không đồng d ạ n g đại tại không gian vặn vẹo phía dưới cửa ra vào mặc dù nặng gấp nhưng bởi vì lối ra đại cho nên làm không được hoàn toàn trùng hợp mà cái này liền là nhất tuyến sinh cơ đồng thời đây là một đầu có tiến không ra đường bởi vì cửa vào so với non không cách nào quay đầu thông qua vân thiên phong nói gió lốc l à lịch kim đồng hồ xoay tròn tần sơ ảnh tìm được cửa ra đáp án sau đó vân thiên phong lợi dụng lòng người chuyên môn chọn một hào thủ hạ cường tráng nhất người đứng tại cửa vào bên cạnh này lại gây nên số một hoài nghi cho là hắn muốn phân tán binh lực của mình thế là thành công để tần sơ ảnh tam n ữ đứng ở vân thiên phong cần các nàng chỗ đứng tần sơ ảnh cũng là thông minh chỉ là vân thiên phong lâm nguy câu nói kia liền biết vân thiên phong là để tam n ữ đi trước mà nàng vô cùng rõ ràng mình không đi cái kia chính là vân thiên phong uy hiếp các nàng ngược lại là vương hữu thế là phi thường phối hợp biểu diễn thế là tại vân thiên phong dẫn những người khác tiếp tục tiến lên qua một chỗ ngặt về sau tần sơ ảnh liền một đường yên lặng lẽ trở về mang theo thi nhưng người phía sau lưng k ề sát v á c đá từng bước từng bước đi ra ngoài liền đi tới cửa ra này bên ngoài đây chính là ăn ý tam nữ đợi một hồi lâu nghe được lối đi ra chuyển đến tiếng bước chân thiên thiên cái đầu nhỏ cơ hồ nằm dạp trên mặt đất tại tảng đá lớn đằng sau chuột hamster giống như vụ trộm nhìn ra ngoài vân thiên phong nơi này vừa thấy là vân thiên phong tam nữ cao hứng nhảy dựng lên vân thiên phong c ư ờ i phất phất tay thấp giọng nói chạy tam nữ chạy trốn gọi là một cái quả quyết không rên một tiếng đi theo vân thiên phong sau lưng chui vào rậm thả nguyên qua một hồi lâu tần sơ ảnh vừa đi theo vân thiên phong chạy một bên thấp giọng hỏi bọn hắn đuổi theo tới sao. vân thiên phong lắc đầu nói không biết ta bất quá chạy trước lại nói kỳ thật vân thiên phong thật suy nghĩ nhiều vách núi này khe hở chỉ cần không phải nghĩ đến gió lốc quỷ dị chỗ mặc cho khả năng bao lớn cũng không có khả năng h i ể u thấu đáo cửa ra phương thức sườn núi khe hở bên trong số một thủ hạ từng cái đầu đầy mồ hôi cuối cùng hội tụ đến số một bên người từng cái ủ rũ hộ mạn nói bọn hắn khẳn g định đều đã đi ra ngoài nhưng chúng ta hoàn toàn không biết lối ra ở đâu vô luận như thế nào chạy làm sao biến hoa phương hướng cuối cùng đều tại bế vòng bên trong số một sắc mặt tái xanh mặc dù đánh thuốc giảm đau nhưng tay cụt thấm khổ đó là dễ dàng như vậy t nàng oán hận cắn răng nói chui lối ra nhất định cùng cái này chui chữ hoặc là cùng chui chữ phát âm khẩu hình một dạng chữ có quan hệ cái k i a chính là đáp án các người đem các ngươi học qua hắn tự cái miệng này hình lời viết trên mặt đất khoan hay nói những người này đều là tài cao ít nhất đều nắm giữ hai ba môn ngoại ngữ hắn ngữ vừa lúc là bọn hắn phải học một môn thế là mọi người trên mặt đất bắt đầu m ì n h tư khổ tưởng viết chữ qua thật lâu sợ không phải hai cái giờ đồng hồ tất cả mọi người đình chỉ động tắc trên tay nhao n h a u biểu thị một giọt cũng không có số một lúc này mới tại đội y nâng đỡ mượn đèn tin chiếu sáng xem trên mặt đất văn tự chuyện, chuyện. lựa chuyên gạch soạn chuyên chuyển chui lựa nám treo hiên h u y ế n số một quay đầu ẩu một tiếng nôn tấu chương song chương một trăm hai mươi bảy thân tích đến chương một trăm hai mươi bảy thân tích đến h á n tự một chữ một ý một chữ đơn âm cùng tiếng anh khác biệt tiếng anh từ đơn phần lớn đều là có khẩu hình biến hóa dễ dàng thông qua khẩu hình suy đoán nhưng là tiếng trung thật không được một cái khẩu hình liền nói cái này chui khẩu hình bảo thủ nói cũng có thể nói ra hơn mấy chục cái thoạt nhìn không nhiều nhưng là số một nếu là muốn thông qua cái này mười mấy cái chữ đánh giá ra miệng liền cần dùng những chữ này tổ tử thông qua hoàn c h ỉ n h tử phán đoán như thế nào đi ra nơi này cái này đoán số lượng liền bao nhiêu tăng gấp đội không nói hơn ngàn cũng kém không nhiều lắm thế là nàng khi nhìn đến trên mặt đất những chữ kia thời điểm trong lòng liền biết nàng không có khả năng thông qua vân thiên phong cái kia khẩu hình tìm tới đ á p á n hết thệ chỉ có thể tự nghĩ biện pháp cho nên nàng nôn thứ nhất là thiếu máu mê mội thứ hai là đối v â n thiên phong p h ấ n hận dẫn đến lựa dẫn công tâm chủ yếu nhất vẫn là hoảng sợ nhiều như vậy xương khô tử tướng tại cái này vẽ mẫu thiết kế muốn lạnh là tuyệt đối làm không được nghĩ biện pháp tất cả mọi người muốn đi ra ngoài biện pháp số một giống to sau đó vừa nổ một ngụm nước chua vân tiên h phong mang theo tam nữ một trận phi nước đại thẳng đến tam nữ thực sự không chạy nổi thiên tiên đã ngã mấy lần kém ngã lần này làm sao đều không đứng dậy được nhìn thấy này vân tiên h phong đành phải thôi tuyên bố nghỉ ngơi tại chỗ nay lại sinh hoạt nam nhân tại bị truy sát phía dưới ngay cả l ử a hoang gia đều thuận tay mang ra ngoài lúc này dùng hải quân c á n đao những cái k i a cao hơn đầu người xanh vàng giao nhau mọc cỏ kề sát đất chém rụng thanh lý ra một khối đất trống trực tiếp đem chém rụng cỏ trải trên mặt đất lại trải lên con lừa ra bốn người ngồi ở phía trên ăn cái gùi bên trong chỉ còn lại không nhiều thịt lửa ăn no là hoàn toàn không đủ cũng may không đến mức đau dạ dày nhóm lửa càng là không dám đến một lần sợ truy binh phát hiện thứ hai nơi này có khô nhiều hơn cỏ xanh sơ ý một chút gây nên bãi cỏ hỏa hoạn bốn người liền tốt đem mình hun thành thịt khô nước ngọt cũng không có thịt lửa vì tốt bảo tồn làm hô mặn bốn người đã ăn xong cúng h ọ n g gốc thanh âm nói chuyện đều có điểm xẹp vân tiên phong đành phải để các nàng đều mau ngầm miệng bỏ bớt cúng họng ngày mai tìm tới nước ngọt lại nói sau đó tam nữ trực tiếp tiến vào con lửa dưới da mặt dùng thật dày cỏ làm chăn mền thoải mái phát ra dọn g núi vân tiên phong sợ s ẻ số một những người kia cũng có thể đi tới thế là quyết định trước các đêm một hồi lại để người khác trực ban ánh trăng sáng tỏ hắn nghĩ tới số một nơi đó giành được màu xanh trắng viên cầu thế là ở lưng cái sọt bên trong x u ấ t ra cái kia quyển da dê tập d ê cẩn thận tặng ra viên kia cầu liền lăn xuống ở trước mắt hắn không dám lấy tay trực tiếp chạm đến thứ này bởi vì hắn suy đoán vô luận là hơn một trăm năm trước chết đi số chín vẫn là hiện tại vây ở sườn núi khe hở số một liền là dựa vào lấy vật này phục chế ra mặt khác của bản thân hoặc là triệu hồi ra một cái khác không gian song song mình vân thiên phong dùng cần tay khác c phải â n xuất dơ viên kia cầu híp mắt nhìn kia đi vào sơ nụ cỡ lớn nhỏ viên cầu bên trong là một cái rộng cao không quá ba bốn cm đang đồng mặt thể tại cái này hình đa diện còn có hai đạo giống như vân khí đồ vật tại vòng quanh cái này hình đa diện xoay quanh du động thoạt nhìn tựa như là hai đầu cá ưu linh nhìn đến đây để vân tiên phong nhớ tới song ngư ngọc bội đương nhiên thứ này khẳng định không phải ngọc bội ai sẽ đeo cái cầu hắn cầm bánh thể chậm rãi chuyển động trên dưới trái phải nhìn một vòng lông mày đột nhiên n í u lại chính thập diện thể cái này sao có thể học dịch kinh bắt quái cùng thuật số người trên cơ bản đều đối bao nhiêu cảm thấy hứng thú vân thiên phong cũng là như thế hắn nhớ rõ không gian ba triệu bên trong chỉ tồn tại năm loại đang đông mặt thể theo thứ tự là chính tứ phía thể chính sáu mặt thể chính bắt diện thể chính mười hai mặt thể chính hai mươi mặt thể chính thập diện thể tại ba triệu độ không gian là tuyệt đối không cách nào tồn tại nhưng có thể tồn tại ở bốn triệu độ không gian cái này tiểu cầu nội bộ v ặ n vẹo lên cao hơn ví độ vân thiên phong nhăn mày suy đoán nhưng là không dám khẳng định dù sao nhân loại con mắt không cách nào nhận ra càng cao ví độ chỉ có thể bằng vào ý thức phỏng đoán cùng cảm xúc cũng tỉ như bọn hắn tại sườn núi khe hở bên trong nơi đó bởi vì không gian v ặ n vẹo ví độ bên trên khẳng định cao hơn ba triệu độ thế nhưng là trong mắt bọn hắn vẫn như cũng là ba triệu độ không gian muốn tìm tới lối ra chỉ có thể thông qua ý thức phân tích phá giải mà nếu như là bốn triệu độ sinh vật không cần suy đoán chỉ là nhìn một chút liền biết lối ra ở đâu thiên kinh địa nghĩa không quan tâm bên trong đến cùng là cái gì thứ này rất q u ỷ dị nhưng lúc cần thiết hữu dụng nghĩ đến cái này hắn dùng cái kia khối nhỏ ra dê gói kỹ trong lúc này ngậm chính thập diện thể tiểu cầu dùng có xoa dây thường hệ cẩn thận đặt ở cái gửi ở giữa tránh cho mất đi nửa đêm thời điểm vân thiên phong đánh thức t r ư n g mẫn thấp giọng nói ta ngủ một hồi ngươi c á t đêm hai giờ sau đó đánh thức thiên tiên tiếp nhận t r ư n g mẫn nhẹ gật đầu gián ra một thoáng gật cốt bắt đầu cảnh giác nghe bốn phía độc tính vân tiên phong tiến vào con lửa ra chăn mền sát bên tần sơ ảnh nằm xuống trong đầu nghĩ đến độc long toàn thủ hạ ý thức bỏ vào không nên thả địa phương bị trong lúc ngủ mơ tần sơ ảnh một tay đem tay đánh rơi thế là đổi thành vòng e o chìm vào giấc ngủ thiên tướng minh không nỡ ngủ vân thiên phong thật sớm mở mắt nhìn thấy tần sơ ảnh ngồi tại bên cạnh mình trước đêm thế là đứng dậy lại gần ngồi tại tần sơ ảnh trước mặt nhẹ giọng ho khan hai tiếng khụ khụ tần sơ ảnh lấy tay sờ sờ vân thiên phong c á i chán thấp giọng nói không có cảm bạo có phải hay không tối hôm qua thịt lửa quá mặt hôm nay thật phải nắm chặt tìm tới nước ngọt nơi này ban đêm so sờ núi khe hở trước còn muối lạnh tần sơ ảnh h vân thiên phong đến cùng là nhịn không được thấp giọng hỏi ngươi ngươi là thế nào biết độc long toàn nghe nói như thế tần sơ ảnh mặt một cái liền đỏ lên nghiêng qua vân thiên phong một chút quát lên ngươi hỏi cái này làm gì vân thiên phong vui cười nói liền là nói chuyện phim tôi nói một chút ngươi thế nào biết đến tần sơ ảnh m í môi cười nói đại học thời điểm ngủ chung phòng khuê mật dùng máy tính cho chúng ta bung tha phim một đường hướng tây sau đó liền biết nói xong nữ nhân này trong nháy mắt trở mặt lạnh lùng nhìn xem vân thiên phong trầm giọng nói nói ngươi là thế nào biết đến vân thiên phong cũng nhìn qua cái tiệp h i m lập tức trong lòng đúng lòng nghe được tần sơ ảnh、hỏi. liền thấp giọng trả lời ta là nhìn video ngắn bên đến tần sơ ảnh xứ sở kinh ngạc nói video ngắn bên trong còn có những nội dung này sao vân thiên phong gật đầu nói có chi thức gì đều có thường xuyên đầy đưa tần sơ ảnh cười lạnh một tiếng nhìn xem vân thiên phong nói không tệ à người cái t i a hảo xem như dưỡng thành à. vân thiên phong trong lòng kêu không tốt bại lộ lập tức vội vàng nói sang chuyện khác nói đến cưới bả vai ta bên trên tần sơ ảnh theo bản năng bưng bít lấy cỏ nó b á y hỏi làm gì trong còn không có cái gì ta không cưới vân thiên phong nghiêm túc phê bình nói ngươi nữ nhân này trong đầu suy nghĩ gì loạn thất bát tao đây này ngươi không nghe thấy chim gọi sao thời gian này chim ra tổ tìm kiếm thức ăn ngươi cưới bả vai ta bên trên liền có thể so cỏ cao nhìn xem những cái kia chim đều hướng đi đâu sát xuất lớn chim hội tụ địa phương liền có nguồn nước đây là chính sự có đầy đủ lý do để tần sơ ảnh cảm thấy cưới đến vân thiên phong trên bờ vai đó là vô cùng nghiêm chỉnh một sự kiện thế là nàng vui vẻ đáp ứng sau đó phía trên tần sơ ảnh tiếp tục vân thiên phong cái cảm để hắn chuyển động thân hình thuận tiện mình vòng nhìn một phía phía dưới tâm viên ý mã vân thiên phong mậu du giống như đổi tới đổi lui chim tần sơ ảnh một cái không thấy được nhưng lại thấy được những vật k h á c vân cái kia mặt giống như có một mảng lớn kiến trúc vân thiên phong lúc này mới tại làn da cảm xúc nhịp tim bên trong đã tỉnh hồn lại nhìn xem tần sơ ảnh ngón tay phương hướng cảm thụ một cái trong bụng thạch nhãn lưỡng giả phương hướng nhất trí t h ầ n tích đến tấu chương s o n g chương một trăm hai mươi tám vận tàu phi tinh chương một trăm hai mươi tám vận tàu phi tinh vân thiên phong giành giật từ n g g i â y gọi lớn tỉnh không có chút nào tư thế ngủ trương mẫn cùng thiên thiên, bốn người cầm lên đồ vật lập tức liền hướng về thạch nhãn k h u y n hướng phương hướng mà đi cũng chính là tần sơ ảnh nhìn thấy cái kia phiến kiến trúc vị trí mạnh này thảo nguyên khí hậu giống như sâu thu. sớm tối khí lạnh t ấ u xương một cỗ khí tức sơ sắc tràn ngập giữa thiên địa tựa hồ mỗi phút mỗi giây đều tại tước đoạt nơi này dương khí dẫn dắt trời đông giá rét giáng lâm cái này cùng sườn núi khe hở một bên khác cái k i a tựa như đầu mùa xuân thời tiết tương phản cái k i a một chỗ mặc dù cũng là sớm tối thanh lãnh nhưng là vui vẻ phồn bình sinh khí thật giống như vừa nhóm lửa đóng lửa có thể dự cảm nó nóng ó n sắp lan tràn sườn núi khe hở trong ngoài xuân thu cùng tồn tại chấn đổi lẫn nhau kích lôi trạch quy muội để cái kia sườn núi khe hở tựa như là âm dương ngư sj đem hai địa phương âm dương lẫn nhau phân liền là lôi c h ạ c h liền là c h ấ n đổi gọi là trong lời có ý sâu xa quan c h i có lẫn nhau vật thật cũ n g liền không có người nói mua nam bắc bán nam bắc bởi vì nam bắc vì cách hàm là tàn nhẫn vô tình vật hữu hình vô tướng mua bán không được vân tiên phong trước đó tiến vào thần tích giã nhân sơn thần tích là ôn tuyển địa n h i ệ t t r i địa là h ỏ a tượng lao ra miếu đầm lấy phía dưới là thủy tượng cái này hai nơi đều là lấy hữu hình vô tướng làm căn bản thần cùng bên ngoài thực cùng bên trong thần khu mặc dù ly kỳ nhưng bản chất không rời khách quan mà nơi này thì rất có thể là vừa vặn tư phản là thần cùng bên trong thực cùng bên ngoài bản chất sợ là muốn vượt qua tưởng tượng vân tiên phong đã sớm luyện thành nhìn hình sinh quẻ năng lực thấy nơi đây lôi mỏng vũ trạch chính là lôi trạch quy mội quẻ tượng vừa cùng nơi đây tháng chín sâu thu liệm dấu chi tượng có thể nói ứng quẻ cái này khiến hắn không tự chủ được nhìn thoáng qua bên người tam nữ cảm thấy ám trầm quy m ộ i người nữ tử xuất giá nhà trai lễ hỏi đến nữ theo đồ cưới ra dịch vật dịch tình giống nhau đồ vật nói khó nghe chút liền là giao dịch có được tất có mất có tiến cần có ra lao thiên lấy cự xóm vì tay đem ta cùng mấy cái nữ nhân đẩy lên cái này trên q u đảo họ là hắn chuẩn bị cho ta tiền t ạ sao quy mội quy mọi không các nàng tín nhiệm ta đi theo ta là vì sinh ta không thể dạng này đem các nàng lấy vật đ ổ i vật cũng có lẽ là ta đ a tâm không bất kể như thế nào trước phá cái này quái tượng nhất mệnh nhị vận tam phong thủy trước mang các nàng gặp may mắn nghĩ đến cái này hắn dừng bước nói các ngươi ba cái nắm ta ta muốn nhìn cái kia phiến kiến trúc hình dáng tam nữ không rõ ràng cho lắm nhưng các nàng đều giải vân thiên phong hắn sẽ không làm chuyện không có ý nghĩa lập tức tam nữ hai cái nhấp chân một cái nắm ông đem vân thiên phong nô lên đến từng cái nghiêng như mặt cách vân thiên phong dưới vay quá gần quái dọa người vân thiên phong đầu dội ra bụi cỏ bên ngoài vân tiên phong một bên nhìn xem một bên nhắc tới kỳ quái kiến trúc to to nhỏ nhỏ từng cái giống như tròn thân kho lúa rất giống loại kia nguyên thủy bộ lạc hình dạng và cấu tạo nhìn một hồi hắn ra hiệu tam nữ thả hắn xuống tới sau đó ngồi t r ộ n hồm trên mặt đất dùng hải quân đao vỏ đao vẽ lên một cái hình vông vừa chém ra một mảnh nhỏ đất trống nhìn một chút bầu trời bên trong nông lung nhưng là rất lớn mặt trời tại trên đất trống đâm ba cây cỏ một cây nhất tới gần mặt trời phương hướng cái thứ hai đặt ở cái thứ nhất cỏ bóng ma bên trên cái thứ ba đặt ở cái thứ hai bên cạnh mười cm chỗ làm xong đây hết thảy hắn bắt đầu ở mình vẽ hình vuông ngăn chứa bên trong dù sao đều vẽ hai đạo dây đem cái k i a phương cách chia làm chi phần trở thành cựu cung cách sau đó liền để tam nữ ngay tại chỗ nghỉ ngơi tại chỗ chờ đợi tam nữ tò mò nhìn hắn làm đây hết thảy lại không dám đã q u ấ y dày hắn suy nghĩ trong lòng liền giấc nữa qua mười mấy phút mặt trời di động cái thứ nhất cỏ bóng ma cũng theo đó di động đi tới cái thứ ba cỏ phía trên nhưng là cái thứ nhất cỏ bóng ma cùng cái thứ ba cỏ ở giữa có nhất định một góc không sai biệt lắm có v â n tiên h phong dùng trôi đao vẽ lên một đầu dây đem cái thứ hai cỏ cùng cái thứ ba cỏ liền cùng một chỗ sau đó vừa vẽ lên một đầu dây cùng đường dây này giao nhau thành ba mươi độ góc sau đó nói mặt trời từ đông hướng tây mà đi bóng ma từ đông hướng tây di động đường dây này liền là đồ vật dây có đồ vật dây nam bác dây từ ra hắn bắt đầu ở trước đó vẽ cựu cung cách bên trong tăng thêm văn tự cựu cung cách trên nhất trung tâm viết lên cách tới đối đầu dưới nhất trung tâm vị khảm trái dây trung tâm vị trấn phải dây trung tâm vị đổi bốn góc từ góc trái trên cùng thuận kim đồng hồ phân biệt là tốn khôn càn cấn sau đó tại chín cái ngăn chứa bên trong ghi lên con số làm hắn đem năm viết bên phải g ó c dưới ngăn chứa bên trong ở giữa nhất ngăn chứa bên trong viết lên bốn thời điểm thiên thiên nghi ngờ nói trung tâm không nên là năm sao cái này tiểu học đề toán nàng vẫn là rất tinh thông vân thiên phong thuận miệng trả lời đây không phải cựu cung đồ là phi tinh đồ chuyên nhìn dương trạch cắt hung nói đến đây h ắ n tại cựu cung cách góc trái trên cùng vẽ lên một cánh cửa hình dạng tiếp tục nói cái k i a phiến kiến trúc lưng tựa đông nam m ặ t hướng tây bắc mở đại môn là tốn chỗ ở lẫn nhau nó đông bắc vì tuyển bệnh tây hướng vì xáo sát tây nam vì ngũ quỷ tây bắc làm thái họa là chúng ta nhất định phải tránh đi lộ tuyến ta xem một chút chúng ta từ đại môn t vân thiên phong nhẹ gật đầu nói rất khó giảng nhưng nơi này cùng ta trước đó đi qua thần tích kiên quyết khác biệt không coi thần dị bên ngoài lộ ra như vậy nhất định là cất dấu ta thậm chí không tưởng tượng nổi nguy hiểm sẽ là cái d ặ n gì g tóm lại trong lòng làm đầy đủ nhất chuẩn bị lên đường đi nhìn núi làm ngựa chết nhìn xem thật gần khu kiến trúc mấy người đi ước chừng hai cái giờ đồng hồ mới đi đến trước mặt nó bốn người đi tại từ trong cỏ đột nhiên như vậy một bước bước ra vân thiên phong nhìn xem dưới chân cả kinh vội vàng lùi lại một bước ba cái lập tức muốn đi ra b ù i cỏ phạm vi nữ nhân bị hắn một cái vừa đụng trở về nhao n h a u đặt mông ngồi dưới đất may mắn không có cỏ cỏ thần sơ ảnh một mảnh đứng lên một bên hỏi vội thế nào chuyện gì xảy ra vân thiên phong vô vỗ bộ ngực nói làm ta sợ muốn chết kém chút một cước dấm vào sông hộ thành khoảng cách mặt nước đến có mười mấy mét sâu tam nữ thế mới biết xảy ra chuyện gì thận trọng đi đến b ù i cỏ bên cạnh quả nhiên thấy một đạo thâm vũ rộng lớn lạch ngòi ngăn cản bọn hắn đường đi trong sông có nước hẳn là nước n mà ta chứng mẫn liếm môi trong mắt tất cả đều là khát vọng thật khát vọng tần sơ ảnh vội vàng lắc đầu nói không thể uống các ngươi nhìn nơi đó mấy người thuận tần sơ ảnh ngón tay nhìn sang chỉ thấy có một chỗ hà tầm trô nước cạn bên trên tản ra mấy cỗ s ư ơ n g khô chứng mẫn lập tức không đề cập tới uống nước cái này gốc dạ người đều nát chết bên trong ai dám uống vân thiên phong ngược lại không có cái gọi là nói đầu nào trong sông không chết người chủ yếu nhìn xem có phải hay không nước chạy là nước chạy sát xuất lớn liền có thể uống đi chúng ta t r ư ớ c tìm được tiến vào cái kia phiến kiến trúc đại môn nội thành tất có giếng lo gì nước ngọt cái kia phiến kiến trúc ngay tại sông hộ thành trong vòng đ â y nhưng là ở chỗ này chỉ có thể nhìn thấy cao lớn tường đá không nhìn thấy bên trong bất luận cái gì kiến trúc vân tiên phong phân biệt một cái phương hướng dọc theo sông hộ thành hướng về tây bắc hướng đại môn vị trí đi đến rất nhanh bọn hắn liền thấy cái kia cửa đá khổng l ồ lập trụ cái kia hai cái tráng kiện lập trụ là cả khối đá điêu khắc mà thành hình trụ tròn trên cùng là một cái đầu mái vòm đột mắt trương nhĩ đầu người giống thật giống như mới vừa ở tam tinh trong đống nóc ra vân thiên phong nhìn cái kia tượng đá vài lần thấp giọng nói đây là tuyệt đối cổ thành viên đầu đột mục đây là chư hầu cấp bậc thành, thành nhất định là thượng cổ đại nhân vật chỗ ở làm không tốt là chúng ta tại trong truyền thuyết nghe nói qua người thiên thiên hiếu kỳ hỏi tượng đá đầu người không đều là mái vòng sao vân thiên phong lắc đầu nói thượng cổ pho tượng không phải tạ thực mà là có ngụ ý cho nên không hoàn toàn là mái vòng còn có cực ít đỉnh b ằ n g đầu tượng đá vậy đại biểu đế vương cấp bậc tượng thần còn có đỉnh b ằ n g đầu mang theo vòng cải sức hoa văn thì là so đế cấp cao hơn t ư thần nhưng là không ai biết cái kia đại biểu cái gì không có kết luận tiền sử kiến trúc đại bộ phận cũng tuân theo loại quy luật này đỉnh bằng kiến trúc có thể làm cho ở lại người đứng tại trên đó ngụ ý cao hơn hết thảy về phần đỉnh nhọn thì phải thấp một cấp cho nên rất nhiều học giả suy đoán cổ h ả i cập là phân đất phong hầu đi ra chư hầu văn minh nhưng là nó đầu nguồn phần kết minh không thể nào suy đoán có người nói khả năng đến từ đáy biển dù sao đáy biển phát hiện cổ di tích tất cả đều là đỉnh bằng kim tự tháp t o a thành cổ này đại môn lập trụ là tròn đỉnh đầu người giống như vậy bên trong kiến trúc sát xuất lớn đều là đỉnh nhọn thiên thiên nghĩ hoặc nói cái kia dựa theo ngươi nói như vậy chẳng phải là mã văn minh so cổ hài cập cấp bậm một cao vân thiên phong lắc đầu nói mấy đỉnh bằng kim tự tháp mặc dù xây thành đỉnh bằng lại nhất định phải tại đỉnh bằng phía trên kiến tạo thần miếu c h â n chi trong đó tại hàm nghĩa cùng đỉnh nhọn kim tự tháp mặc dạng vẫn như cũng là thần ở trên người c ư dưới không phải người so trời cao thượng cổ đỉnh bằng kiến trúc ngụ ý kỳ thật liền là chủ ý tứ giáp cốt văn bên trong chủ tượng hình chữ liền là quét ngang dựng lên tê hình đỉnh bằng đại biểu cao nhất c h ứ a tể hết thẻ chủ nói đến đây hắn nhìn một chút sông hộ thành bên trên bởi vì thuế nguyễn tân mòn thanh đồng dây xích đứt gãy mà rơi xuống nằm nang ở sông hộ thành bên trên câu treo nói ra đi thôi chúng ta nhìn xem b tấu chương s o n g chương một trăm hai mươi chín quy mội chương một trăm hai mươi chín quy mội toàn này cầu treo là cự mục chế dùng mao tiết phương pháp kết nối bên trên cuốn thu cạnh thanh đồng xiềng xích nguyên bản hẳn là liền tại tường thành rào vòng bên trên nhưng là hiện tại đã ăn mòn nước gãy chỉ có thể nhìn thấy gỉ xanh một đ o ạ n ngắn cầu gỗ mao tiết điểm kết nối rất nhiều nơi đã tổn hại ly thể toàn bộ cầu treo bây giờ nhìn lại giống như là nghiêng l ệ c h nằm ngang ở sông hộ thành bên trên mấy cái cầu đồng mục vân tiên h phong dùng chân đá đá mấy cây tráng kiện đ ầ gỗ cảm giác coi như dán chắc sau đó tuyển ở giữa một cây nói ra ta trước đi qua các nơi ở chỗ này chờ đừng nóng vội tam nữ vội vàng căn dặn hắn cẩn thận vân thiên phong nhẹ gật đầu hít sâu một hơi thận trọng đi đến cây kia độc mục chỉ đi vài bước cái kia cùng độc mục liền bắt đầu tả hữu lay động giống như muốn biến thành bánh xe vân thiên phong không có cách nào bảo trì mình vĩ n ạ n đại trượng phu hình tượng vội vàng nằm xuống tứ chi cùng sử dụng ở phía trên bỏ đi tận khả năng đệ thấp trọng tâm có cường đại cánh tay phải hắn kỳ thật không lo lắng thứ này nhấp nô chỉ sợ sệt nó sẽ đứt gãy nhưng là rất hiển nhiên thứ này trèo chống vân thiên phong thể trọng không có áp lực chút nào liên l ạ tại mười mấy mấy khó chịu hữu kinh vô hiểm đi tới đối diện vân thiên phong dùng hai tay nắm lại mình vừa rồi đi cây kia cầu gỗ cao giọng hô ta tiếp tục các ngươi không cần lo lắng nhấp đô yên tâm tới sợ sệt liền bỏ đi trương mẫn cùng thiên thiên không cần mặt mũi trực tiếp bỏ đi qua lan lộn mặc kệ trước sau lò sạch chỉ có tần sơ ảnh nữ nhân này cảm giác cân bằng siêu cường đi tại như vậy thô then bên trên không có áp lực chút nào nhẹ nhàng mà qua để trương mẫn cùng thiên thiên một trận hâm mộ cầu treo tức là cửa thành lúc này thạch thành đại môn xem như mở rộng chỉ có hai cây lập trụ tuyên thể lấy tồn tại cảm vân thiên phong tính toán một chút thú vị dẫn tam nữ đi vào thạ t o à này thạch thành không lớn nam sáu trăm m dài rộng phi thường bằng thảng trong thành lấy mai r i ụ a đường v ẫ n sắp xếp đường đi một đầu nối thẳng cửa thành đại lộ bên trên hoành mấy hàng s ắ t bên từng cái kiến trúc con đường hẹp đại lộ là bằng p h ẳ n g đá xanh trải đường hoành con đường hẹp thì đều là đá vụn cửa hàng bên trong kiến trúc lớn nhỏ không đều nhưng đều là dùng tảng đá đắp lên hình trụ t r ò n giống như kho lúa dưới đáy đại bộ phận đ ỉ n h chóp đều đã trong năm tháng sụp đổ không nhìn thấy nguyên bản bộ dáng chỉ có mấy cái phía trên còn có thể nhìn thấy lẫn nhau trẹo trống như lập xà nhà gỗ biểu hiện những kiến trúc này vốn là đỉnh nhọn tần sơ ảnh chỉ vào trong đó một t nói vân ngươi nói thật chuẩn nơi này kiến trúc thật là đỉnh nhọn thiên thiên cũng một mặt hiếu kỳ nói không biết sẽ là vị nào thượng cổ chư hầu vân thiên phong hiếm mắt chỉ vào chỗ xa nhất tòa này thạch thành chỗ sâu nhất một tòa to lớn đỉnh nhọn kiến trúc nói tất cả đáp án đều tại nơi đó chúng ta vận tẩu phi tinh đi vòng qua tòa kia kiến trúc bị cái khác chỗ gần kiến trúc che chắn nhưng là thông qua so sánh vẫn có thể nhìn ra hòn đá kia kiến trúc to lớn chủ yếu nhất cái kia kiến trúc đỉnh nhọn thoạt nhìn còn rất hoàn chỉnh vân thiên phong tính toán p h n g vị mang theo tam nữ đi tới chính nam thành tưởng trung đoàn sau đó nghiêng thẳng đến đông nam hướng cái kia lớn nhất kiến trúc. Trên đường, bọn hắn nhìn thấy xa xa một chút thi thể thậm chí có mặt là bốn năm mươi năm thay mà mặt tan mặc rất giống quỳnh tư tiến sĩ thám hiểm trang phục nếu không phải sợ chỗ kia nguy hiểm vân thiên phong đều muốn đem ý phục kia làm ra mình xuyên bọn hắn chết đều rất thảm có là bị trên mặt đất gai nhọn từ phía dưới đâm vào tại ngực bụng c h u i ra cứ như vậy nửa quỳ treo ở phía trên hư thối có là nửa thân thể phần eo phía dưới trôn ở lòng đất nửa thân trên ngửa về đằng sau lấy k h ô lâu đầu treo ở tinh tế xương cổ treo ngược lấy có chính là như vậy nằm dạp trên mặt đất trên thân đè ép một khối to lớn phân thạch chỉ nhìn khô lâu miệng t a m nữ dọa đến run lời bậy bởi vì những cái kia có thi thể vị trí chính là vân thiên phong trước đó cái gọi là tứ hương vị chứng mẫn tận tận khả năng hạ giọng nói vân thiên phong người cái này vận tẩu phi tinh cũng quá thần những cái kia hương vị cơ hồ đều có thi thể thiên thiên liên tục gật đầu nói những cái kia vị trí đơn giản liền là thiên la địa vòng a vân thiên phong cười nhạt nói cái này không có gì thần chỉ là dựa theo cổ nhân quy củ làm việc đi đường chỉ thế thôi những cái kia người đã chết nhìn không có hư thối quần áo cũng đều là thợ đá người biết bọn hắn đôi thần tích thật là chấp nhất ta đáng tiếc bọn hắn không hiểu thân tích tần sơ ảnh cảm thán nói trên thế giới này chỉ sợ chỉ có n g ư ơ i hiểu được thần tích cái này rất thần kỳ không phải sao ngươi nói thợ đã biết những cái tiêu người bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì đâu vân thiên phong trầm âm nói tám thành là muốn đem ma quỷ tại cái này trong lồng giam tiếp ra ngoài dù sao đó là bọn họ tín ngưỡng chứng mẫn nhỏ giọng nói đang đợi bọn hắn chết nếu như bị bọn hắn đem ma quỷ tiếp ra ngoài thế giới này còn bất loại bộ vân thiên phong lắc đầu nói vậy nhưng chưa hẳn cái gọi là thần cùng ma quỷ cũng chỉ là danh tử thiệt ác tốt xấu chúng ta phân biệt không ra t h như thần nói cho thế nhân đau đớn là ban thưởng hoảng sợ là cảnh cáo tử vong là công chính lấy ơn báo toán là đại trí tuệ nhục thân là túi già tinh thần mới là trí cao vô thượng các ngươi tán thành sao tam nữ đều lắc đầu vân tiên phong lại nói cái k i a ma quỷ nói cho thế nhân người làm hưởng thụ dục vọng lấy nhục thân vì chân thực vì trí cao truy cầu vĩnh sinh có thủ tất báo các ngươi tán thành sao tam nữ do dự vân tiên phong nhìn xem không biết làm sao tam nữ c ư ờ i nói đừng xoắn suýt khác biệt vĩ độ đúng sai không phải chúng ta có thể thấy rõ các ngươi chỉ cần minh bạch những cái tia chỉ là danh từ là đủ rồi nói thật nếu không phải thợ đá biết những cái tia người để mắt tới ta ta mới mặc kệ bọn hắn muốn làm gì cho ta tiền đúng chỗ Ta đều có thể giúp bọn hắn đem ma quỷ tiếp ma ra ngoài, nhưng là đám kia đều đem đám đồ quỷ có chơi căn hắn nhưng giúp ngoài, bọn bản là vân ố n không hàng cho hội, cơ c ta Một đầu F.I.M. u t ă g tiên h ê m Vân t phong mặt đem lộ sợ dạng, k hì hì cười nói bọn hắn liền là thật làm như vậy ta cũng không dám tin a chỉ có thể nói thợ đã biết những cái tia người rất chân thực một điểm không ngụy trang mấy người nói xong khẩn trương thần kinh buông lỏng không ít nhưng là nghiêng đi đến thạch thành vị trí trung tâm thời điểm vân thiên phong vẫn không tự chủ được đường thở cẩn thận quan sát động tĩnh chung quanh bởi vì ở chỗ này bọn hắn nhìn thấy những thi thể này cách mình rất gần có thậm chí liền cách xa mấy mét điều này nói rõ bọn hắn khoảng cách nguy hiểm vị trí rất gần thậm chí không bài trừ đầu này tuyển định nghiêng đi đường online vốn là có nguy hiểm hết thể cũng còn không có phát sinh nhưng là bốn người nhịp tim cũng không khỏi tự chủ bắt đầu gia tăng tốc độ cái chán phía sau lưng bắt đầu đổ mồ hôi mỗi một bước đi ra ngoài tựa hồ cũng muốn hao phí bọn hắn đại lượng thể lực cùng tinh thần nhưng mà tại tiền sử văn minh người xem ra quy củ liền là quy củ bọn hắn định chế các vị liền cũng chính là các vị bọn hắn thuận lợi đi tới chỗ sâu nhất cái kia to lớn tảng đá kiến trúc trước cái này to lớn kiến trúc toàn thân đều là cự thạch đắp lên khó trách đỉnh nhọn bảo tồn như thế hoàn chỉnh nó đỉnh nhọn p h ầ n dưới cũng không giống trước đó những cái kia lương đột như vậy đơn điệu mặc dù cũng là hình trụ tròn giải tỏa kết cấu nhưng là phía trên hiện đầy thô cùng sinh động điều khác kiến trúc bên cạnh cũng đứng thẳng rất nhiều tượng đá tất cả đều là mái vòm đột mắt t r ư n g nhĩ nhưng khuôn mặt không giống nhau v hết thể có năm cái tượng đá khuôn mặt không giống nhau tất cả đều là mái vòm bốn cái từ hình thể bên trên nhìn hẳn là nam nhân trong đó lối vào cửa chính tượng đá thì là một nữ nhân năm cái tượng đá đều là mái vòm chứng minh địa vị giống nhau rất có thể là huynh đệ tỷ m ộ i quan hệ tại cái này tảng đá lớn kiến trúc trước cửa chính phân hai liệt chỉnh tề nằm hai hàng xương khô những n à y xương khô quần áo trên người đã hư thối sạch sẽ chỉ còn lại có sám trắng xương quất nhưng là mỗi bộ xương khô bên cạnh đều có hộp đá hộp ngọc hoặc là kim loại khí cụ số lượng rất nhiều chỉnh tề bay ở những cái kia xương khô bên cạnh tần sơ ảnh hiếu kỳ nói những người này trước khi chết tựa hồ là xếp hàng đến tặng lễ vân thiên phong sắc mặt thật không tốt há to miệng mới câm lấy cuống họng nói ra không những người này là tới tham gia hôn lễ quy mội tấu chương xong chương một trăm ba mươi a n ụ b ì chương một trăm ba mươi a n ụ b ì chỉ nhìn những người này bưng lấy nhiều loại hộ lại thêm còn có loại kia vai khiên dương lớn vân thiên phong liền nhìn ra những người này rõ ràng là giúp đỡ chủ nhà n h ấ t lễ thủ h ạ chỉ là hắn không xác định đây là lễ hỏi vẫn là x í n h lễ nhưng vô luận như thế nào đây nhất định là một trận thịnh đại hôn lễ chỉ bất quá hôn lễ tiến hành tựa hồ cũng không thuận lợi bởi vì cái này hai hàng người là bị g i ế t tất cả đều là đầu đũa mà chết nhìn kỹ những người này xương đầu bên trên đều có rõ ràng vết dạng có thậm chí là lỗ thủng loại phương thức này so các thiết hầu sạch sẽ sẽ không làm ô huế mặt đất với lại tốc độ càng nhanh bị nện người cơ hầu ngay cả kêu đau cũng không kịp liền sẽ trực tiếp tử vong gọi gì tạ thơ bợ nhìn thấy đều muốn cứ gọi thẳng bảo vệ môi trường thân mật nghĩ đến trước đó hắn bằng vào địa thế nơi này bói ra quy mội quẻ vân tiên phong nhìn xem tam nữ chầm mặc nửa này nói các ngươi ở ngoài cửa chờ ta chứ không muốn đi vào ta xác định không có nguy hiểm sẽ gọi các ngươi tam nữ hiện tại cũng rất c ó không làm vướng víu giác ngộ lập tức vội vàng gật đầu ngược lại các nàng vô cùng vững tin cái tiêu chính là vân thiên phong tuyển sẽ không vứt bỏ các nàng mặc kệ vân thiên phong hít sâu một hơi ngừng thở đi vào h á c động kia động cửa đá tiến cửa đá đối diện một trương ngọc thạch bức tường cao không dưới hai mét rộng chừng ba thước phía trên phù điêu lấy một cái giống người mà không phải người giống như c ầ u không phải c ầ u hình tượng đầu vì c ầ u đầu bộ dáng thân thể lại là một cái cực kỳ cường tráng nam nhân cầm trong tay g ọ n búa hùng tráng hữu lực chó này thủ linh thân giống phía dưới thì khác rất nhiều dáng người huyện chuyển nữ nhân tất cả đều là da thú làm thành áo đuôi ngắn quần đùi u cách cắn mặc tràn đầy dã man khí t ứ c vân thiên phong vòng qua mặt này bức tường đi tới phía sau cửa đại điện bên trong trận từ dưới ánh mặt trời đi vào cái này mở tối trong đại điện vân thiên phong trước mắt đen một trận t h ô n g thả lại sức vẫn như c ũ không cách nào thấy rõ bên trong chi tiết khắp nơi đều là tối om nhưng có thể xác định trong này xương khô cũng không phải số ít những cái kia xương khô cũng là xếp thành hai hàng ngã trên mặt đất từ bức tường chỗ một mực kéo dài đến đại điện chỗ sâu nhất cũng đều là trên thân mang theo quà tặng hộp cái dương loại hình mà tại chỗ sâu nhất nơi đó có một cái rộng lớn b phía trên khắp t h u cùng chó văn băng ghế đá trước vừa rơi hai cái kim loại chất liệu đồ vật một cái là thanh đồng hổ hình mặt nạ phía trên hiện đầy d ị xanh một cái là đúc bằng kim loại t r u n g lớn t r u n g lớn cao chừng hai mét phía trên màu xanh đồng rất dày đã nhìn không rõ lắm chuông bên trên điêu đúc đồ án trong đại điện yên t ĩ n h dị thường không có một cơn gió càng không có bất kỳ vật gì là di động vân thiên phong lúc này mới hơi yên tâm vừa rồi ngừng lại khẩu khí kia chậm rãi nôn ra ngoài cái này phun một cái khí không sao vân thiên phong liền thấy từ mình trước miệng mặt bắt đầu phát sáng lên thật giống như mình phun ra ngoài khí tràn ngập ở nơi nào chỗ nào liền tựa như có ánh lửa chiếu hắn vội vàng một thanh rút r a hải quân đ ao nhìn chằm chằm trong đại điện hết thảy hai chân có chút ốn lượn tụ lực tùy thời chuẩn bị làm ra lôi đỉnh một kích hắn gọi ra đi khẩu khí kia tràn ngập phía sau hắn hô hấp khí lại tại cái khác góc độ tiếp tục tràn ngập ra ánh sáng tốc độ cực nhanh tại bên trong tòa đại điện này lan tràn tựa như là hắn đang không ngừng gọi ra phát sáng vàng phấn chỗ đến kim quan g rặn g rỡ cái kia tràn ngập ánh sáng đi tới trên mặt đất thổi qua một bộ xương khô lập tức cái kia xương khô bên trên liền phiêu lên một bóng người bóng người kia lúc ngưng lúc hư thân mang nhuộn thành mũ sắc d đi chân trần giống trên mặt đất hai tay giơ một cái hồ ngọc đang tại huyện chuyển nhảy múa bên cạnh nhìn lại người kêu miệng há ra hợp lại không biết là tại cao ca còn nói là lời nói mang theo hình xăm trên mặt tràn đầy nhảy cấm t h i ế u dung màu vàng khí vẫn tại tràn ngập những nơi đi qua sương khô đều sẽ xuất hiện một bóng người như trước đó người kêu một dạng nhảy c à tưng hoan hô hai hàng sương khô một loạt là thân mang ngũ thải r a lông đầu đội cầu đầu thú ngũ nam nhân một loạt là thân mang màu trắng da thú áo đuôi ngắn quần cụt nữ nhân tại hai hàng nam nữ vị trí trung tâm chính đôi bức tường phương hướng một người mặc quái dị mặt mang thanh đồng phóng tầm mắt mặt nạ khô g ầ y người tay trái cầm búa tay phải xách cung đầu cắm ngũ thải lâm ô vũ trần truồng thân thể lão nhân đang ở nơi đó vòng quanh một đống lửa chuyển động nhảy múa miệng bên trong khép mở cực nhanh nghĩ đến là tại niệm định lấy cái gì đây là một bộ bốn dây lặng tiếng bước chân quay đầu nhìn lại lại là tam nữ một mặt kinh hoàng chạy tới hắn lập tức cực điểm khả năng hạ dọn quát lên không phải không cho các ngươi tiến đến tam nữ đều bị trong đại điện tỉnh cảnh dọa một đầu tâm lời nói làm sao đèn đuốc sáng trưng như thế người nhưng nhìn đến vân tiên phong cái kia thận trọng biểu lộ thần sơ ảnh liền cũng vội vàng hạ giọng cơ hồ gì t h a y nói cửa phía ngoài miệng xương khô đều tại trên mặt đất đứng lên biến thành người còn tại khiêu vũ chúng ta dọa sợ trong đầu liền là muốn chạy đến ngươi trước mặt vân tiên phong hiểu rõ xem ra cổng xương khô cũng cùng trong đại điện xương khô một dạng đang tràn ngập sinh k h í sau đều bỏ lên bốn người nhìn trước mắt hết thảy đã thấy một cái da thú váy ngắn thiếu nữ bưng gốm ấm hướng tới trước mặt ba người đi tới nhìn dạng như vậy tựa như là cầm gốm ấm đi một chỗ lấy rượu tam nữ vô ý thức muốn tránh vân tiên phong vội vàng kéo lại các nàng chậm v ó n g người kêu phiêu nhiên mà tới biết vâng lời cứ như vậy tại vân thiên phong cùng theo sát tần sơ ảnh trong thân thể xuyên qua đi ra bức tường bên ngoài thiên thiên siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn đối vân thiên phong nói một cái quỷ c h ữ khẩu hình vân thiên phong lắc đầu chỉ chỉ nao của mình vừa chỉ chỉ bên cạnh tường đá thấp giọng nói nơi này rất nhiều nam trâm từ ghi chép lúc đó cái nào đó cảnh tượng chúng ta trong cơ thể điện sinh học kích hoạt lên đoạn này lập thể từ ghi chép tần sơ ảnh bừng tỉnh đại ngộ mới biết được vậy căn bản không phải cái gì quỷ hồn mà là từ ghi chép hình ảnh mà thôi tựa như thâm sơn trong hạp cốc gâm binh m ộ t đường đại thể đều là bởi vì phụ cận có nam trầm mà đã từng lại có như thế một nhóm nhân mã tại lôi điện đường ban đêm qua nơi đó t h i ể m điện cùng nam trâm sinh ra từ ghi chép hiệu ứng sau đó thì sẽ ở lôi điện chi dạng trùng hợp kích phát từ ghi chép tình huống nơi này nói chung cũng là như thế chỉ bất quá nơi này từ ghi chép càng thêm rõ ràng ổn định chỉ cần người điện sinh học liền có thể kích phát biết là từ ghi chép tam nữ cảm thấy hơi an ổn có quan sát trận này tình cảnh lặng yên kịch tâm tình tần sơ ảnh chỉ vào cái kia khiêu vũ vũ bà sau lưng thấp giọng nói vân nhìn nơi đó thật là tại cử hành hôn lễ nhìn bóng lưng nam nữ thật đều là tốt dáng người cái tia tân nương tư thái thật là mỹ chưa bao giờ thấy qua tốt như vậy tư thái hoàn toàn chính xác cái tia thân mang tựa như tơ lụa tân nương hẳn là điện hình hình quả lê dáng người thân trên k h u n g xương rất nhỏ nhưng là phần eo dài nhỏ hướng xuống hình thành một cái đặc biệt rõ ràng đường vòng cung bất quá vân tiên phong lại càng nhiều là chú ý đôi kia người mới quỳ lệ người người kia người mặc ra thú cùng vải tơ hỗn hợp quần áo thân hình cao lớn uy vũ tóc đen bóng đồng đậm u ậ t tại trên đầu tựa như màu đen đài sen thứ tư bình tám ổn ngồi tại rộng lượng gây đá rõ ràng không có cái gì che chắn nhưng chính là thấy không rõ gương mặt kia tựa hồ bị cái gì bóp méo trước mặt hắn tia sáng một dạng vân thiên phong nhẹ gật đầu nhỏ giọng nói ngươi tin hay không cái kia tân lang vừa rồi vị trí là cái t r ù n g lớn tam nữ đều lắc đầu biểu thị không tin vân thiên phong cũng không giải thích ra hiệu tiếp tục xem tiếp một lúc sau cái kia ngồi tại ghế đá người có chút phụ thân tựa hồ nói cái gì tựa như có thể nhìn người kia đến miệng ba đang động nhưng là nhìn k ỹ lại bị hoàn toàn che kín đôi kia người mới lập tức quay người mặt hướng lẫn nhau giống như muốn uống chén rượu ra bôi giống như nhưng hai người trong tay cũng không có chén rượu chỉ có cái tia tân nương trong tay bưng lấy một cái rất nhỏ h ộ màu、đen. Cũng là giờ khác này, giờ là thiên a m nữ đồng t ờ lấy tay che miệng lại. lang thấy tay tân mặt. kia kia che các được cái kia tân lang mặt. Cái h miệng Bởi i nàng vì dĩ nhiên là m ộ thiên cái giống n ư s ó giống mang đồng cũng vàng, người. kia cái Cái kia i như nữ nhân thanh nạ. nạ xanh nanh thì theo hồ cổ mặt, mà một mặt mặt mặt rất t là là doan người. Thiên, thiên khi nhìn đến cái kia đầu chó người trong nháy mắt khẩn trương che miệng lại cắn răng nói là t ử thần a nụ bi Thấu Thiên thiên trong chương chương Chương quy Cái cái song, này này miệng mới mội. mới mội. là là tại cổ ai cập thần thoại hệ thống bên trong địa vị phi thường cao quý vân thiên phong lắc đầu nói tại cổ ai cập hắn gọi hạ nú bi tại hoa hạ hắn gọi bản hồ đầu cầu thân người là sơn hải kinh bên trong khuyển phong quốc tổ tiên vũ xưng là thần nhân bản hồ cùng hạ nú bi một dạng cũng là một cái cực kỳ cường đại tồn tại năm đó thượng cổ đế khốc thời đại có chư hầu n h u n g ngô làm loạn đế khốc đối binh hùng tướng mạnh n h u n g ngô cũng có chút không thể làm gì thế là hương thuận trọng thưởng muốn nhúng ngô thủ lĩnh đầu lâu kết quả chính là vị này bản hồ đơn thương độ mã mang về nhúng ngô thủ lĩnh đầu người có thể thấy được vị này không phải tử thần cũng là sát thần t ầ n sơ ảnh đặc biệt thích xem cái kia tân nương tựa hồ cực kỳ thưởng thức thân hình của nàng nàng n h í u lại cái mũi nói vì cái gì tân nương muốn mang theo mặt nạ không nhìn thấy mặt của nàng rất ngạc nhiên vân thiên phong cười nói tại thượng cổ mang theo mặt nạ thì tương đương với chúng ta văn hóa bên trong tân nương khăn v a n gió này tục nguồn gốc từ nữ hoa nàng đương thời gả cho phục hy bởi vì xấu hổ liền mang theo đồng hồ mặt nạ thiên t h i ê n nhìn xem cái kia cao lớn bản hồ thấp giọng nói bản hồ mang theo cũng là mặt nạ a cầu đầu mặt nạ vân thiên phong lắc đầu nói nhìn không rõ ràng nếu như là đó cũng là khăn chùm đầu cũng không phải mặt nạ đơn giản như vậy chứng mẫn nhỏ r ộ n g nói khẳng định là khăn trùng đầu nào có đầu cậu thân người sinh vật ta vân thiên phong lại là lắc đầu nói chuyện gì đều đừng như vậy sớm khẳng định ạ nụ bị cũng tốt bàn hô cũng được đều bị dùng thần chữ đến xưng hô liền chứng minh truyền thuyết đầu nguồn hai vị này nhất định là bất phàm tồn tại nó tướng mạo khác hẳn với thường nhân không có gì không thể nào phải biết toàn thế giới tất cả văn minh trong thần thoại rất nhiều thần đều mang theo hình thú đây không phải là một câu đơn giản đồ đẳng tín ngưỡng liền có thể hoàn mỹ giải thích tất có nó bởi vì vân thiên phong biết rõ cái này từ ghi chép cảnh tượng không kết thúc bọn hắn cái gì cũng không làm được nếu không nhìn thấy đều không phải là chân thực rất nguy hiểm chỉ có thể chờ đợi từ ghi chép kết thúc thế là lên hào hứng lặng lẽ hỏi tam nữ nói các người biết cái kia tân n ư ơ n g là ai chăng ta bảo đảm các người đoán không được tam nữ cơ hồ cùng kêu lên hiếu kỳ khẽ hỏi ai vậy vân tiên h phong thần bí hề hề cười nói hàng nga tam nữ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cái tên này rất lạ l ắ m vân tiên h phong lập tức nói bổ sung chiều hắn lúc vì tị hủy lưu hàng tục danh hàng nga hàng chữ đổi thành thường tam nữ con mắt đều chọt trọn nhìn xem vân tiên phong một mặt khó có thể tin tường nga thiên, thiên vội la lên ngươi nói vậy thường nga gả cho đại anh hùng hậu n ệ Nàng thật gấp, vân tiên h phong lời nói này quả thực là phá hư nàng mỹ hảo tuổi thơ chứng mẫn cùng tần sơ ảnh cũng liền gật đầu liên tục cho thiên thiên trợ lực cùng một chỗ phản kháng vân thiên phong cái này chuyện cổ tích v ỡ v ụ ợ người vân tiên h phong nhịn không được nhẹ giọng cười nói gà cho g ạ thì t theo gà gà cho chó thì theo c h o chuyện xưa liền là tại hàng nga trên thân tới cũng chính là nói hàng nga cùng bản hồ hôn nhân ta mới vừa nói ban hồ một mình lấy n u n g ngô thủ lĩnh đầu lâu đế khóc đối với hắn khen thưởng ngoại trừ nam sơn đất phong u ý giá nhất liền là đế khóc độc nữ hàng nga ta đoán tử ghi hình giống bên trong hằng nga trong tay bưng lấy hộp đen bên trong đựng rất có thể liền là nam sơn đất phong tín vật cũng chính là hằng nga đồ cưới về phần thường nga gả cho hậu nghệ đó là đường niêu niên đại truyền thuyết mà hằng nga tại ghi chép bên trong là chết tại đế khóc trước đó không có khả năng xuất hiện tại đường niêu niên đại bởi vì đường niêu là đế khóc c h i tử tiếp nhận đế khóc là đế chứng vẫn nghe nói như thế thiết mối nói đây chẳng phải là nói căn bản không có thường nga bôn nguyện vân tiên h phong cười nói ai nói chúng ta hoa hạ thường nga số năm đều nguyện chi ở giữa t o n bộ một vòng cổ nhân lưu lại truyền thuyết cho chúng ta chúng ta cũng tại sáng tạo truyền thuyết cho hậu nhân rất có thể tương lai vô số thời đại sau nhân loại tế t ử cung phụng đội thu c h i thần liền là viên lão tại chúng ta hoa hạ thần vẫn luôn có hai loại một loại là sinh m à vì thần xuất hiện liền là thần hình thái một loại là đem một sự kiện làm đến cực hằng người bất quá các ngươi cũng đừng quá mức thất vọng bởi vì cái này hằng nga tại trong truyền thuyết cũng là mặt trăng c h i thần với lại đế k h ố c h ả i t ử cái đỉnh cái khó l ư ợ n g đại nhi tử cùng cái này hằng nga là thân huynh hội đều là thường nghi sở sinh đại nhi tử liền là thiếu hạo là bình thường thụ thai hằng nga liền lợi hại à thường nghi nằm mơ thụ thái sinh con thứ hai cũng lợi hại là đế khóc chính thê khương viện thị tại trong rừng cây dẫm lên một cái dấu chân sinh ra gọi hậu tắc cũng chính là chu văn vương tổ tiên tam nhi tử cũng có lượng là đế khóc vị thê tử thứ hai giản địch sở sinh nghe nói là giản địch tại bờ sông lượm một cái chim em trứng nuốt vào liền có đứa nhỏ này gọi khế d u n g huyền điệu làm đồ đ ằ n g là thường triều người tổ tiên tứ nhi tử gọi phóng hân cũng chính là hậu thế tôn sưng đường điệu mẹ của hắn là đế khóc vị thứ ba thê tử khánh đô tại trên hồ c h è o thuyền dung hoạn nhìn thấy một đầu xích long ngửi một cái xích long khí tức sinh thần sơ ảnh liếm môi một cái không có lên tiếng chưng vẫn khen thật là lợi hại để cho ta nghĩ đến ma gì ạ thiên thiên thì yếu tiếng nói ai nữ nhân a mấy người đang nói cảm xúc sơ qua b u n g lòng thời điểm đột nhiên cái kia từ ghi chép cảnh tượng phát sinh biến đổi lớn chỉ thấy trên đại điện cái kia ngồi tại rộng thùng thình ghế đá thấy không rõ khuôn mặt người đứng dậy giơ cao hai tay người phía dưới bao quát cái kia địa vị cao quý vu bà đều vội vàng quỳ dạp trên đất mặt rắn cự thạch mặt đất cái kia đầu chó nhân thân cùng hàng nga cũng không ngoại lệ khuôn mặt chăm chú sát bên mặt đất cũng liền tại thời khắc này cầu đầu nhân trên thân p ư ơ n g đột nhiên rớt xuống một cái chùm đá vụt mà cầu đầu nhân vừa lúc bị t r ù m ở trong đó ngay tại cầu đầu nhân bản hồ bị t r ù n g lớn bao lại một khắc này tại đại điện hai bên chỉnh tề đứng liệt người đồng thời đ n g t h ủ những người kia ăn mặc chỉnh tề cầm trong tay búa gỗ tốc độ cực nhanh thừa dịp tất cả mọi người nằm dạm trên mặt đất xông lại chiếu vào những người kia cái hót liền làm ộ t cái cũng vẹn vẹn liền cần một cái liền đều nằm trên mặt đất bất động bị truy chết những người kia vô luận nam nữ vẫn là cái kia vô bà đều tại trước khi chết quay người một chút con mắt tất cả đều chằm chằm vào một cái phương hướng cái kia mang theo thanh đồng hồ mặt nạ hàng nga cũng tại thời khắc này quay đầu nhìn lại ánh mắt cùng ch xuất hiện ở giờ khắc này đ ứ n g im nhưng không có biến mất thật giống như ai ấn xuống một cái tạm dừng khóa nhưng mà đây không tính là kinh khủng nhất làm cho bốn người bọn họ hoảng sợ là tất cả mọi người bao quát cái kia hàng nga ánh mắt đều tại nhìn xem bọn hắn s ắ c thực tới nói là nhìn xem vân thiên phong bị nhiều như vậy con mắt nhìn chăm chú lên nhất là trong đó đại bộ phận đều là trước khi chết một chút để vân thiên phong cảm thấy không h i ể u kinh sợ hắn cơ hồ là không tự chủ được lui về phía sau ba bước nhưng mà bọn hắn phát hiện những người kia ánh mắt vẫn tại chằm chằm vào vân thiên phong nhìn xem nhìn không chuyển mắt tại sao có thể như vậy vẫn là là thiên, thiên phong tay c h có h n xong, Vân chút i ê n Phong h run đốt điếu thuốc dùng sức hít một hơi trầm giọng nói bởi vì hôn lễ còn không có kết thúc đi ra không được cái này mới là quy mội chân chính hàm nghĩa ta đã hiểu nói xong hắn ngẩm lấy điếu thuốc vòng qua bức tường trở lại đại điện thẳng đến cái kia tân n ư ơ n g hẳn g nga vị trí đi qua trên đường đi cái kia vô số ánh mắt đều đi theo vân thiên phong di động mà chuyển động bọn hắn hoặc giả thuyết bọn chúng đều đang đợi lấy quy mội một khắc này thấu chương s o n g chương một trăm ba mươi hai cầu đầu bà mệnh chương một trăm ba mươi hai cầu đầu bà mệnh cái này đắm chìm thức bốn dê trong tấm hình hết thể đều là đứng im duy trì có con mắt cái kia vô số ánh mắt tại cái này vốn nên đứng im trong tấm hình đi theo vân thiên phong di động tới nhấp đô tựa hồ sợ hắn đột nhiên quay người chạy t a m nữ gặp vân tiên h phong đột nhiên dậm chân đi hướng tân n ư ơ n g vị trí đều có chút không biết làm sao tần sơ ảnh vội vàng đuổi theo lôi kéo vân thiên phong tay vội hỏi vân ngươi muốn đi làm cái gì nơi này bây giờ thấy được hết thể đều là giả không cần l u ậ n đi vân tiên h phong lúc này biết quy mội chân chính hàm nghĩa trong lòng ngược lại không giống trước đó như vậy lo lắng t a m nữ an n g uy thế là quay đầu mỉm cười nói đừng lo lắng ta làm việc ngươi vẫn chưa yên tâm nơi này từ ghi chép cảnh tượng đứng im nhưng không có biến mất hẳn là chờ ta đến kết thúc chuyện này tần sơ ảnh xưng sở nghi ngờ nói chờ ngươi vân thiên phong nhìn xem cái kia tân n ư ơ n g mặt nạ phía dưới con mắt trầm giọng nói đây là một cái chúng ta hoàn toàn không cách nào lý giải niên đại là thần thoại đầu mởn cũng là văn minh đầu mởn ta không biết nàng là thế nào làm được nhưng ta khẳng định một điểm đôi trong mắt kia tại đã từng cái này trong nháy mắt xuyên thấu qua thời không thấy được ta tần sơ ảnh hoàn toàn không cách nào lý giải l á t đầu nói cái này sao có thể đây là mấy ngàn thậm chí hàng vạn năm trước cảnh tượng vân thiên phong trầm â m nói lượng tử là không nhận thời không hạn chế hôm nay nhìn thấy lượng tử đồng thời cũng tồn tại ở vô tận thượng c ủ niên đại đương nhiên một dạng cũng tồn tại ở tương lai nàng có thể nhìn thấy ta rất kỳ quái nhưng có thể hiểu được trở về đi cổng chờ lấy ta thấy cái gì đều đừng sợ cũng không cần ngăn cản không muốn đi tới nếu không ta sợ có biến cho nên nhìn thấy vân thiên phong ánh mắt tự tin tần sơ ảnh mặc dù vẫn như cũ lo lắng hắn nhưng lại biết mình không thể chậm trễ hắn làm chính sự thế là đành phải cẩn thận mỗi bước đi trở lại hai nữ bên người tại bức tường bên cạnh nhìn xem vân thiên phong trong mắt tràn đầy lo lắng vân thiên phong không trần chờ chút nào nhanh chân đi tới cái kia thanh đồng đại trung trước đó lúc này đại trung là từ ghi chép cảnh tựa bên trong vẻ ngoài phía trên bao trùm lấy lửa đỏ vân thiên phong lấy tay nhẹ nhàng xốc lên lửa đỏ nhìn về phía đại t r ù n g trên người điêu văn là liên sơn dịch tại giã nhân sơn cùng lao ra miếu thần tích bên trong những cái kia thần khu kim cương bất hoại nhưng lại sợ sệt điêu khắc liên sơn dịch thạch phiến xem ra cái này bản hồ cho dù không phải thần cũng có được thiên ti vạn lũ liên hệ người cha vợ này có chút hung ác gà. gà nữ là giả mượn cơ hội đổ một thần là thật hàng nga cha là đế k h ố c đế k h ố c vì chuyên hút chất tiếp nhận chuyên hút trung chủ thiên hạ chuyên hút tuyệt địa thiên thông chẳng lẽ thượng cổ thật sự có một trận lệ mề nhân thần chi chiến sao vân tiên phong nghĩ đến rút ra hại quân đao cắm vào đại trung cùng mặt đất trong kẽ hở theo hải quân đao xâm nhập đại trung rốt cục hơi thiên một kia vân thiên phong lúc này mới dùng tay phải móc ở khe hở kia dùng sức nhấc lấy lên, lên lấy cánh tay phải của hắn chi lực nhấc cái này đại t r u n g cũng tương đương phi sức thật vất vả nâng lên hắn lấy tay chống đỡ ngồi sổn người xuống chậm dãi chuyền bước chui được đại trung bên trong sau đó bung ô tay chậm dãi đem thả xuống đại trung vẫn như c ũ đặt tại hải quân đao bên trên lưu lại có thể đem ở khe hở cất nhắc đại trung để hắn cơ hồ thoát lực tại đại trung cái này đen kị không gian thu hẹp bên trong vân thiên phong dựa vào đại trung nghỉ ngơi một hồi mới mở ra tại số một nơi đó thuận tới xem xét đại trung bên trong tình huống đại trung d ư ớ i đáy c o do một bộ hoàn chỉnh xương khô bao quát t ử ghi hình giống bên trong trên người hắn ngũ sắc váy ra đều biến thành hư hảo nhưng tuế nguyệt không có phá hủy hết thảy bởi vì cái k i a hoàn chỉnh cầu đầu còn tại vân thiên phong h í ế m ắ t đem đèn tin cắn lấy miệng bên trong dùng hai tay cầm lấy cái k i a đầu cho cạch một tiếng tại cầu đầu bên trong rơi ra tới một cái đầu lâu quẳng xuống đất trực tiếp vỡ thành vô số khối đèn tin cột sáng bên trong phiêu đã khuấy động xương đùi vân thiên phong xứng sợ a vậy mà thật chỉ là cái đầu、bộ. chỉ thấy chó này đầu lĩnh bộ mặc dù nhìn như cầu đầu nhưng là cái kia một đôi lỗ thai căn bản chính là hai cái sướng thú khuôn mặt hình dạng giống cầu giống như sói nhưng là răng n a n h rất dài căn bản là không có cách phán đoán là cái gì h u n g thú lấy tay sờ khăn c h ù m đầu chất liệu giống như da không phải da đã cảm thấy quen thuộc fim cùng ỉ lại ta phải trên cánh tay tâm kia cánh tay da là giống nhau vân thiên phong sở dĩ chửi bậy cũng là bởi vì hắn mục đích tới nơi này liền là tìm tới cùng cái này cánh tay phải nguyên bộ những bộ phận khác gia tăng mình sinh tồn năng lực dù sao cái này cánh tay phải có bao nhiêu lợi hại hắn phi thường rõ ràng nhưng là đối mặt chó này đầu hắn quá khó tiếp thu rồi cái này cái này nếu là mang tới nhất định có thể mạnh lên nhưng biến đến dạng với lại rất có thể cùng cánh tay phải một dạng hoàn toàn hái không đi xuống bất quá có thể hay không mang lên về sau cũng giống cánh tay phải một dạng trở thành hình xăm bộ dáng nói như vậy vẫn có thể tiếp nhận mang hay không đó là cái lựa chọn nhưng cũng không khó tuyển biến dạng cùng mạnh lên ở giữa vân tiên phong lựa chọn cái sau bởi vì hắn muốn sống chỉ thế thôi cánh tay phải đau thương bất nhập như vậy đầu này bộ mang lên trên đoán chừng cũng đau thương bất nhập một cái không sợ đánh đầu đó là tương đối quan trọng trước đường mang lên đợi lát nữa dùng người mặt cùng tần sơ ảnh bọn họ nói cá biệt lưu cái ấn t ự ợ tốt hắn tâm rất bi thương đem cầu đầu kẹp ở dưới nách hắn cầm lấy một cây cái kia hư hư thực thực bản hồ xương cốt mượn đèn tin tia sáng nhìn kỹ một chút liền là xương người a không có gì đặc thù đó a hắn lấy tay dùng sức b ó p một cái cây kia cẳng tay trực tiếp liền vỡ vụn nhìn không ra cùng phổ thông xương khô có bất kỳ khác nhau kỳ quái nếu như bản hồ là người hắn vì cái gì sợ sệt điêu khắc liên sơn dịch đại trung hắn ở bên trong thân cao mã đại dầu gì cũng có thể đem cái này đại trung đ ụ đủ hắn không có liền chứng minh h nhưng ta không sợ liên sơn dịch tần sơ ảnh bọn hắn cũng không sợ cái này chứng minh người là không sợ liên sơn dịch cái này hư hư thực thực bản hồ ra hỏa khẳng định cùng người có khác biệt chỗ đáng tiếc hóa thành xương khô cái gì cũng nhìn không ra đại trung bên trong sẽ không có cái gì đáng giá tìm kiếm đồ vật nhìn một cái không sót gì không gian vân thiên phong t h ở phào dùng tay phải bắt lấy đại trung vùng ven mở miệng hơi thở phát lực lần này hắn không có chậm rãi nâng lên mà là lựa chọn trực tiếp đem cái này tiền quân đại trung hướng về sau l ậ tung dạng này so chậm rãi nâng lên bất kỳ nhiều to lớn vụ âm thanh ở trong đại điện vang lên cả kinh bên ngoài tam lữ run lên trong lòng nhưng các nàng nhìn thấy vân thiên phong tại đại trung bên trong xuất hiện lại lập tức có yên bình tâm vân thiên phong dưới nách kẹp lấy cầu đầu nhìn xem cái kia tân nương chỉ thấy tân nương con mắt vẫn như cũ c h ầ m c h ầ m vào vân thiên phong nhìn vân thiên phong nhìn từ ghi chép cảnh tượng vẫn như c ũ đ ứ n g im liền suy tư mình còn kém cái kia trình tự lập tức hắn biết mình nên làm như thế nào thế là chỉ thấy hắn đối mặt với cái kia tân nương tử q u ỳ xuống đem hai tay kéo lên chờ lấy tân nương tử cho đồ cưới để hôn lễ này hoàn thành nhưng mà vẫn không có động tĩnh tam nữ đều thấy choáng tâm lời nói vân thiên phong đây là muốn làm gì vân thiên phong thở dài đứng、vậy. trở lại tam nữ bên người đ ố i tần sơ ảnh nói ra sơ ảnh nhớ kỹ ta hiện tại mặt tần sơ ảnh bị lời nói này ngây ngẩn cả người hỏi vội ta đều khắc vào trong lòng n g ư ơ i n g ư ơ i muốn làm gì vân tiên h phong bất đắc dĩ nói ta có thể muốn biến thành cầu đầu nhân các ngươi nhìn nhiều là một chút nắm chặt cho các ngươi mười giây đồng hồ tần sơ ảnh vội la lên không thay đổi được hay không vân tiên h phong ngẩng đầu nhìn một chút đại điện đ ỉ n h chót nhưng là ánh mắt của hắn tiêu điểm rõ ràng là đại điện bên ngoài bầu trời a y không thay đổi ra không được cái này không có cách nào ngăn trở mười giây thoáng qua một cái vân tiên phong đối tần sơ ảnh cùng hai nàng khác cười một tiếng quay người đi đến tân nương trước mặt đối mặt với nàng quỳ tốt sau đó hai tay nâng lên cẩu đầu khăn trùm đầu bọc tại mình trên đầu tấu chương xong chương một trăm ba mươi ba hôn lễ kết thúc chương một trăm ba mươi ba hôn lễ kết thúc vân tiên h phong cùng cái k i a tân nương từ ghi hình hưởng tương hướng mạ quỳ sau đó đem cẩu đầu khăn trùm đầu chậm rãi đeo ở trên đầu trực tiếp đem diện mục tất cả đều che khuất mang tốt trong nháy mắt đó hắn cảm giác được trong bụng cái k i a thạch nhãn đang nhảy mất lấy tựa hô cùng đầu này bộ có lớn lao lực hấp dẫn đây chính là mang cánh tay phải lúc hoàn toàn chưa từng xuất hiện cảm giác mặt nạ con mắt cùng vân tiên phong ngũ quân cũng không ph con mắt cũng vô pháp từ đầu bộ phần mắt nhìn thấy bên ngoài ngay tại hắn lo lắng thậm chí muốn đem khăn chùm đầu kéo xuống đi thời điểm nương theo lấy trong bụng thạch nhãn mẹ v ọ n trước mắt của hắn thông suốt sáng tỏ thế giới một lần nữa trở lên rõ ràng cái k i a tựa hồ ấn tạm dừng khóa từ ghi chép cảnh tượng lại bắt đầu bắt đầu chuyển động hắn nhìn thấy tân nương cái k i a thanh đồng hồ mặt nạ phía dưới con mắt tựa hồ mang theo ý cười vân thiên phong vội vàng cũng trở về lấy mỉ cười sau đó vội vàng nghiêm túc biểu lộ hắn có thể tưởng tượng cái này cho săn một dạng mặt dài cười lên sẽ có nhiều dữ tợn hắn lại đem hai tay c h ố n g tựa như khay một dạng đặt ở tân n ư ơ n g trước mặt cái t i u tân n ư ơ n g quả nhiên đem trong tay hộp đen đặt ở vân thiên phong trên hai tay làm cái t i u hộp đen rơi vào vân thiên phong trên tay một s á t na chung quanh tất cả cảnh sát khoan thai biến mất không có như vậy sạch sẽ lưu loát cái này chứng minh hôn lễ kết thúc nơi này những người này chấp nghiệm hoàn thành tam nữ vội vàng chạy tới vây quanh vân thiên phong thần sơ ảnh hỏi vội ngươi không sao chứ một bên nói còn dùng tay tại vân thiên phong trên đầu dưới tả hữu vớt ve chứng vẫn cùng thiên, thiên, cũng giống vậy, tại vân thiên phong trên mặt nhỏng một mặt hiếu kỳ vân thiên phong cười khổ nói rất xấu có phải hay không tần sơ ảnh vội vàng cầm lấy cái tia hải quân đao đưa cho vân tiên h phong nói chính mình chiếu vào nhìn xem liền biết vân tiên h phong hít thở sâu một hơi làm xong chuẩn bị tâm lý đối lơi đao bên cạnh chiếu đi qua ân cầu đầu đâu nghe được vân tiên h phong hỏi tần sơ ảnh lắc đầu nói không biết chuyện gì xảy ra ngươi leo lên cầu đầu mặt nạ sau cái tia mặt nạ liền bắt đầu và ặ mẹo thật giống như ân thiên thiên nhìn tần sơ ảnh nửa ngày cũng không tìm tới hình dung tử vội vàng nói ngươi nhìn qua vẹn ồn sao cái tia đầu cho thật giống như vẹn ồn không có sương cốt trở nên rất mềm tại đầu ngươi bên trên n ú c ních đến n ú c ních đi sau v â n tiên h phong dùng lưới đao bên cạnh làm tấm gương tả hữu nghiêng như đầu liền thấy mình nguyên bản tóc ngắn hiện tại d à i nhất vị trí đều nhanh đến bả vai với lại tất cả tóc đều giống như đánh k e o x ị tóc hướng về sau c h ả y b ớ t tất cả đều hướng về sau chạy nhìn xem liền rất giống sói l ô n g bờm cũng may tóc làm à u xanh đen cũng không tính quái dị hắn vén lên tóc nhìn thấy trên da đầu hiện đầy trên cánh tay một dạng hình xăm hoa văn trong lòng biết cái này thêm ra tóc cùng trên da đầu hình xăm chỉ sợ sẽ là cầu đầu, khăn đầu thứ này có thể cùng tiếp xúc đến vật chất dung hợp bổ sung nhưng hoàn toàn không có sinh mệnh cảm giác cái này hư, hư thực thực thạch tượng hội sùng bãi á tiền sử công nghệ cao sao vân thiên phong cười ả m một dạng, làm thấy, thần cho không này cái cùng dạng, n g nhạt à o có t ể lý l giải. Nhưng mà, thời gian không cho bọn hắn càng nhiều nghiên thời nhiều cái kia bọn hắn cho chó mà, sao cứu đầu vì i loại biến hóa này, bởi vì nơi này đại có hóa b này, này địa vì ắ đầu run dậy, đại điện run dậy, tuyệt ạ i người một mê mội trận ta để cho sụp đổ á, liền biết có thể như thể có v ậ Vân Thiên Phong cười nhạc, t cười u y không khẩn trương tựa hồ đã sớm ngờ tới sẽ có như thế một màn hắn chỉ hướng chiếc chung lớn kia nói đều chui vào che lô thai tam nữ nghe lời vội vàng hướng chạy đến chung lớn bên trong chui vào một chỉ này vân thiên phong mới phát hiện trong tay mình vậy mà thật sự có cái màu đen hộp ngọc hắn theo bản năng nhìn thoáng qua vừa rồi cái kia tân nương quỷ vị trí nơi đó giống nhau trước đó chỉ có một trường tre kín gì xanh thanh đồng hồ mặt mặt nạ không còn gì khác hắn nhớ kỹ rất rõ ràng vừa rồi nơi đó nơi đó liền là như thế như vậy trong tay hộp ngọc là ở đâu ra cái kia từ ghi chép cảnh tượng cho lại quay đầu nhìn về phía những cái kia chết đi khô lâu những người kia đầu quả nhiên đều là khuynh hướng một cái địa phương liền là bức tường bên cạnh vân thiên phong vừa rồi đi tới vị trí bọn gia hòa này quả nhiên tại chết đi một khắc này nhìn thấy cái gì có lẽ nhìn thấy chính là ta vân tiên h phong người đang làm gì mau vào đại điện sập vân tiên h phong lúc này mới t ỉ n h thần đành phải đem chuyện này tạm thời không hề để tâm vội vàng một miếu yêu chui vào t r u n g lớn cũng may cái này t r u n g lớn đủ lớn càng cũng may hơn thiên thiên hình thể nhỏ t ầ n sơ ảnh thân thể đủ mềm bốn người ngạnh sinh sinh rồn xuống sụp đổ đại điện bắt đầu rơi xuống đá vụn nện ở thanh đồng t r u n g lớn bên trên bởi vì bên trong có người chặt lấy t r u n g lớn chấn động không nổi thanh âm cũng không đại nhưng là người ở bên trong vẫn cảm thấy đinh t h a i nhức góc vân tiên phong đã cảm thấy màng nhĩ run lên nhưng là hắn không có cách nào lấy tay che lỗ thai bởi vì cần dùng hai tay chống đỡ thân thể của mình không để cho mình tại nhấp nô t r u n g lớn bên trong bãi r a nhưng là hắn chưa quên quay đầu nói cho tam nữ đem lỗ thai bưng kín yên tâm ta chặn lấy t r u n g lớn các ngươi lăn không ra cỡ nào hảo tâm một câu căn dặn tam nữ phản hồi dĩ nhiên là đều sợ hãi a quỷ a vân thiên phong s ữ n g sở trong mắt hướng xuống một đặt xuống khá lắm nhìn thấy mùi cho đá rơi tiếp tục đụng chạm lấy t r u n g lớn một dạng đứt thai nhưng là vân thiên phong cảm thấy mình vậy mà không k ó chịu mà nghị cũng không thương lập tức minh bạch cái gì n h t miệng cười nói không có việc gì vân tiên phong bị mất mặt trong lòng khinh bị tam nữ thú vị cấp thấp trong mặt mà bắt hình dòng đại điện sụp đổ tốc độ cực nhanh rất nhanh liền mặt trời vân tiên phong thuận chuông lớn dưới đáy nhìn ra ngoài chỉ thấy toàn bộ bộ lạc kiến trúc đều đã sập đến vỡ nát loại này vặn vẹo sụp đổ không giống như là địa chấn càng giống là đại địa đang biến hình kéo dài tới nguyên bản tường thành nát triệt đề đã không cách nào tìm tới bộ lạc nguyên bản hình dạng ngay sau đó hắn nhìn thấy nước từ trên trời tới thật giống như trời lọt một dạng đây không phải là mưa đó là trực tiếp đổ xuống c ủ a nước xa xa sườn núi khe hở bên trong đại địa đang chấn động hết thẻ chung quanh đều tại và mẹo nguyên bản luyện chuyển như dắn hình sườn núi khe hở đường hầm bây giờ lại nhanh trong kéo thẳng đứng tại thẳng tắp sườn núi khe hở ở giữa liền có thể nhìn thấy chỗ xa xa hai bên cửa ra vào số một liếc mắt nhìn hai phía trong đầu nhớ lại tiến vào sườn núi khe hở tình cảnh thông suất lĩnh ngộ không phải chui la xoáy gió lốc hai bên lối ra không phải một dạng đại hộ t r ư n g ta làm sao lại muốn không ra đạo lý này đến nhưng mà không đợi nàng gấm thét trời thật giống như lọt mửa dạng bắt đầu rơi xuống lũ lụt nước là mặn đó là nước biển mắt thấy hồng thủy tại sườn núi khe hở dị đoan sông lại số một vội vàng ôm chặt mình thổi phòng ghế nằm những người khác cũng vội vàng chạy tới lớn như vậy hồng thủy bên trong biết bơi không có chút ý nghĩa nào bắt lấy cái kia có thể để cho mình trôi nổi đồ vật mới có thể sống lấy số một thấy cảnh này trong lòng biết cái này thổi phòng ghế nằm nhịn không được nhiều người như vậy lập tức đối h ồ mạn đưa mắt liếc ra ý qua một cái hộ mạn cùng số một lâu nhất hai người phi thường có ăn ý chỉ thấy hộ mạn không chút hoang mang rút ra quân dụng vụ vù, vù hai lần liền lao hai người cổ ngay sau đó trong tay trái súng ngắn đạn phun ra c ọ c c ọ c c ọ c mấy người còn lại cũng bị quật ngã h ồ mạn lúc này mới cờ nhạt cây súng lục cùng đao con r a nắm lại thổi phồng ghế nằm nhưng mà hắn nghe được một tiếng nổ vang ngay sau đó cảm giác cái chán co chút nóng sau đó liền cái gì cũng không biết số một n h ì n xem trong mi tâm súng h ồ mạn đem trong tay súng ngắn ném trên mặt đất khẽ thở dài một cái thấp giọng nói không có cách nào à phải sống trở về cũng chỉ có thể ta một người trở về dạng này mới có thể rũ sạch ném đi mười mặt thể trách nhiệm chết đi mới là giá trị của các ngươi ta sẽ giết vân thiên phong báo thủ cho các ngươi cái này ăn khớp rất h o à n mỹ nước biển chảy ngược để ép đảo hoang đổ xuống dần dần đem hải đảo này bao phủ thủy thế rốt c ụ c không còn dâng trào vân tiên phong bốn người hiện tại đã rời đi t r ù n g lớn dựa vào trên thân cỏ áo cỏ cái g ù i ngạnh sinh sinh bay lên cái này muốn cảm tạ những này cỏ đều là giống ruột cỏ tung bay ở trên mặt biển bọn hắn túi đầu còn có thể nhìn thấy triển khai hải đảo hải đảo kia là khổng lồ như thế phía trên lục sắt thảm thực vật đều bị nước biển bao phủ nghĩ đến không cần thật lâu hải đảo kia bên trên chỉ còn lại có sinh vật biển bốn người vừa nổi lên đến còn chưa kịp thở một ngụm liền thấy hai chiếp thuyền lớn hướng phía bọn hắn lai qua. một chiếc điệu thấp thuyền đánh cá một chiếc điệu thấp du thuyền cái này hai chiếc thuyền bong thuyền đều đứng đậy người cầm trong tay súng nhắm ngay trên mặt biển bốn người đồng thời cũng lẫn nhau ngắm chuẩn lấy thuyền đánh cá bên trên là sát mặt trắng bệnh hất lên tấm thảm số một lính đội nàng đối vân thiên phong cười cười đến dữ tợn du thuyền bên trên là một người mặc m à u đen tu nữ trưởng bảo nữ nhân lính đội nàng khuôn mặt bình tĩnh nhàn nhạt, nhạt nhìn xem trên mặt biển cứ như vậy đột nhiên quỵ d yên tĩnh tấu chương s o n g chương một trăm ba mươi b ố luân hồi chương một trăm ba mươi b ố luân hồi mặc màu đen tu nữ trường bảo đại thiên sứ nhìn xem số một phương hướng biểu lộ bình tĩnh thanh âm ấm áp chúng ta nhiều người xuống nhiều các ngươi mang không đi hắn ma quỷ cuối cùng muốn về tới địa ngục số một lãnh lãnh nhìn xem đại thiên sứ đột nhiên cười lạnh vậy liền thử một chút chúng ta lưỡng bại câu thường hắn ngư ông đắc lợi tốt h ắ n tự nhiên chỉ là vân thiên phong đại thiên sứ trên mặt không có chút nào cảm xúc nhàn nhạt nhìn xem số một nói đối với chúng ta các ngươi càng không cách nào tiếp nhận toàn chi chi nhãn rơi vào một cái có ký ức trên thân người càng sẽ không để nó thất lạc ở đấy biện chỗ sâu nhưng là chúng ta có thể tiếp nhận đồ trên người hắn hoàn toàn biến mất số một ha, ha cười to. nói đ ạ i thiên sứ nói láo thật đúng là mặt không đổi sắc chúng ta không thể tiếp nhận toàn c h i chi nhãn hoàn toàn biến mất các ngươi một dạng không thể nào tiếp thu được bất kỳ một cái nào đọc vật cho dù là một con cá trùng hợp thu hoạch được toàn c h i chi nhãn các ngươi đều muốn phiền phức lớn hơn rồi ở trong biển tung bay người là d a o thất ta là thị t cá vân tiên phong hoàn toàn nghe không hiểu hai người đang nói cái gì bởi vì các nàng hai vậy mà dùng mình nghe không hiểu ngôn ngữ cũng may bên cạnh tần sơ ảnh nghe hiểu dán lô thai phiên dịch cho vân tiên phong nghe bay ra biển đến đã khôi phục nhân dạng vân thiên phong suy nghĩ một cái sau đó phát hiện cái này hai nhóm người xác thực đều muốn giết mình nhưng điều kiện tiên quyết là mình không thể hoàn toàn biến mất bởi vì bọn họ đều muốn toàn c h i c h i nhãn nhìn thấy vân thiên phong con mắt đổi tới đổi lui số một đột nhiên đối đại thiên sứ đề nghị nói không bằng trước hết giết bọn hắn bớt bọn hắn làm hoàng tước sau đó chúng ta lại nhất quyết thắng bại đại thiên sứ biểu lộ lạnh nhạt khẽ gật đầu hai nữ cùng một chỗ đối người đứng phía sau gác sau đó chỉ thấy hai chiếc thuyền bên trên đều đi tới một cái tay cầm nan dù ném dây t h ư n g xuống người thứ này như cung nỏ dựa vào lực đàn hồi phát xả một cây dài một mét nhiều kim loại tiễn đầu mũi tên mang theo dạng x u ề ô mắc câu xuyên qua vật thể sau thế thì câu lại bởi vì lò so chống ra c h i ệ t để khóa lại xuyên qua vật thể nhìn ra được hai nữ đều sợ đối phương câu đi vân thiên phong cho nên cùng một chỗ đ ộ n g thủ cùng một chỗ câu ở vân thiên phong ta m nữ đã sợ đến run l ờ y bẫy vân thiên phong cũng là biểu lộ n g ư i ê m trọng con mắt tại bốn phía ngắm lấy tựa hồ tại tìm kiếm cái này cái gì thần sơ ảnh run giọng nói bọn hắn muốn giết chúng ta thiên thiên cùng trương mẫn đều đã sợ quá khóc thất vất và tại quỷ dị hòn đảo trở về từ có chết cho là mình sống k ế tạm quả vẫn khó thoát khỏi thoát chết, o cái l nữ trợt vui vừa đang t h nguồn h lệnh, nửa một ư i thật h c bực vân thiên phong nói tới hai lúc liền nghe đến một tiếng nổ ầm ầm một viên pháo bắn thẳng đánh đi ngang qua qua hai chiếc thuyền bông thuyền chẳng những đem hai cái cầm ném dây thường súng người trực tiếp đánh cho thân thể vỡ vụt bên cạnh bọn họ người cũng bị súng kích lực chấn động đến đổ vào bông thuyền một đống tất cả mọi người bị chấn kinh bọn hắn hướng về pháo bắn thẳng đánh đến chỗ nhìn lại chỉ thấy một chiếc dài t r ă m thức cổ lao tàu khu trục tiến nhanh mà đến trên tân h hạ, hạng còn có thể nhìn thấy cái kia sơn sắc pha tạp chữ cái ẩu dịt giờ h ả o mắt thấy ẩu dịt giờ h ả o cái kia họng pháo thô nhất chủ pháo cũng nhắm ngay cách xa nhau không xa hai chiếc thuyền lập tức dọa đến hai chiếc người trên thuyền cùng nhau nhảy xuống biển đi cái kia đạn pháo cũng không phải đùa dỡn liên lan lện vào bên cạnh trong nước biển bạo tạc thuyền của bọn hắn cũng không chịu đổi bọn hắn nhảy một cái nước vào bên trong vội vàng chầm thủy t vân thiên phong thì mượn cơ hội này đối tam nữ khoát tay chặt lại bốn người vội vàng hướng phía thuyền tương hướng mà đi lặn xuống nước đám người nửa ngày cũng không thấy bạo tạc bọc nước cũng không nghe thấy bạo tạc tiếng vang một cái gan lớn đầu tiên chui ra mặt nước nhìn thoáng qua sau đó vội vàng chào hỏi đám người đi ra chỉ thấy cái kia chiếc to lớn thuyền đã rời xa phương hướng của bọn hắn chạy tới tại thuyền bên cạnh cầu thang bên sườn thuyền bên trên bốn người đang tại một chuỗi leo lên trên tựa hồ vì bảo hộ bốn người cái kia thuyền lúc này đang tại bánh lái để trong nước đám người kia một trận loạt súng chỉ có thể đánh tới thuyền bên cạnh tam nữ hiện tại đối vân thiên phong là ho cứ á như vậy một viên nhìn xem hoàng chính vân thiên phong nghe nói như thế vợ nói cái kia chạy mau chạy mau tần sơ ảnh quay đầu nhìn thoáng qua nói đừng sợ bọn hắn không có chúng ta tốc độ nhanh có tôn tiến tại bọn hắn cũng không lo lắng bị đội kịp i vội vàng đến trong khoang thuyền bổ sung nước ngọt tan chính là một chút cũng không có nhưng là bổ sung lượng nước sau bọn hắn vẫn là tinh thần chấn động mấy người nằm trên bong thuyền phơi nắng thiên thiên lúc này không nín được hiếu kỳ hỏi vân thiên phong ngươi chừng nào thì biết thần tích sẽ phát lũ lụt vân thiên phong chỉ vào bầu trời nói lớn như vậy một tòa đảo người khác nhìn không thấy vệ tinh còn nhìn không thấy vậy liền cũng không phải đơn thuần ảnh hưởng não người sóng tần suất nguyên nhân chỉ có thể là không gian vặn vẹo hình thành nhận thân thật giống như phỉ lại đợt phỉ ạ thí nghiệm đạo lý một dạng khi đó ta liền suy đoán hải đảo hẳn là bị một cái lực trường vặn vẹo lên theo ta ti tất cả thần tích đều không có đường rút lui đảo hình cần c h ọ n chúng ta đi là đảo tâm như vậy vô luận tại đảo tâm hướng phương hướng nào đi tại dịch lý l y đều là đường rút lui cho nên ta kết luận muốn rời khỏi hải đảo kia chỉ có một loại phương pháp cái kia chính là vĩ độ triển khai khôi phục cùng ngoại giới một dạng vĩ độ một cái vòng quanh hải đảo trên mặt biển một khi triển khai nhất định bị nước biển n u ố t hết coi như không triệt để n u ố t hết khổng lộ như vậy vật thể đột nhiên kéo dài tới cũng sẽ nhắc lên cự sóng phát rất lớn hồng thủy cho nên dù là không có cái kia hai chiếc thuyền kẻ đuổi rét tôn tiến cũng cơ hồ là chúng ta còn sống rời đi nơi này biện pháp duy nhất mấy người tấm tắc lấy làm kỳ lạ nhìn xem vân thiên phong đều là một chút s ù n g bái các nàng nào biết được vân thiên phong phần này cẩn thận hoàn toàn là bị hoàn cảnh bước đi ra vì còn sống đối lại hết thảy đều không thể không đi một bước nhìn ba bước giống như cùng vận mệnh đánh cờ phải biết trước đây không lâu hắn vẫn không nỡ bật đèn thiện trí giúp người giết cái người xấu chân đều phát dùn bà không thanh niên tần sơ ảnh nhìn xem vân thiên phong hỏi vì cái gì ngươi mang lên cầu đầu tiếp nhận tân nương tử hộp đen nơi đó t ử ghi chép liền kết thúc vân thiên phong lắc đầu nói cái kia ta cũng không dám xác định là chuyện gì xảy ra nhưng là tại cảm giác của ta bên trong vân thiên phong nhẹ gật đầu nói nếu như tân nương là hàng nga như vậy tân lang liền nhất định là bản hồ bản hồ là khuyển phong quốc tri vương cũng có thể xương chư hầu có thể làm cho hắn quỳ xuống chỉ có thể là hàng nga trà đế khốc quân vô hy ngôn hắn đáp ứng ban thưởng hẳn là một dạng không ít mình nữ nhi duy nhất đều t h o nhưng là hắn chưa từng nói qua không giết bản hồ đây chính là quan tâm hắn không nỡ cái kia tốt nhất giết chết bản hồ thời cơ cho nên hôn lễ không hoàn thành đồ cưới không có đưa ra đi tại đế khóc xem ra là tuyệt đối không thể lấy như vậy nhất định phải có người tiếp nhận hoàn thành đây hết thể mới không coi là nốt lời cho nên ta không mang bên trên cầu đầu cái kia từ ghi chép cảnh tượng liền bất động nói một cách khác đế khóc tại mấy ngàn năm trước l i ề n biết nhất định sẽ có một người hoàn thành chuyện này tần sơ ảnh gật đầu nói từ xác suất học được giảng hoàn toàn chính xác rất lớn xác suất sẽ có người hoàn thành dù sao thời gian không có hạn chế vân thiên phong lắc đầu nói không đế khóc là rất xác định biết thậm chí người ở đó chết đi trong nháy mắt đều thấy được ta đi vào cảnh tượng nơi đó bao quát hàng nga tại đế khóc gà con gái trong truyền thuyết có dạng này một cái tình tiết cái k i a chính là bản hồ tự nguyện lấy kim trung cháo thân đợi thành hình người phương ra hoàn thành đại hôn mặc dù cái này rất có thể là hậu thế sử quan điểm tô cho đẹp lao trượng nhân giết con rể quá trình nói là bản hồ tự nguyện nhưng cũng bên cạnh nói rõ đế khóc niên đại nhất định liền có bản hồ lại biến thành người tin tức này cho nên ta suy đoán từ ghi chép cảnh tượng phát sinh một khắc này bọn hắn liền biết ta sẽ ở tương lai lấy hình người hoàn thành hôn lễ thiên thiên lắc đầu nói ta vẫn là không thể nào hiểu được bởi vì ngươi không phải bản hồ vân thiên phong chỉ vào rơi vào đầu tuyền một cái hải âu nói ngươi tin tưởng trên thế giới này có giống nhau như lúc hai cái hải âu sao thiên thiên nói tuyệt đối không có tần sơ ảnh t r ư ơ n g m ẫ n cùng tôn tiến cũng nhao nhao gật đầu tán thành thiên thiên đ á án vân thiên phong cười nói muốn ta nói có chỉ bất quá trong đó một cái chết một cái khác mới có thể trong tương lai xuất hiện tần sơ ảnh nhìn xem vân thiên phong khó có thể tin nói ngươi nói là luân hồi tấu chương xong chương một trăm ba mươi lăm lương nhân chương một trăm ba mươi lăm lương nhân tần sơ ảnh nghe được vân thiên phong nói như vậy không hiểu tâm lý có chút không thoải mái thế là mất h ứ n g nói thật là lãng mạn à. vượt qua mấy ngàn năm h ô n lễ nói như vậy ngươi bây giờ là đã kết hôn nhân sĩ bong thuyền mặt khác tam nữ tại tần sơ ảnh cùng vân thiên phong trên thân vừa đi vừa về nhìn các nàng ngửi thấy lao giấm ngâm thuốc nổ hương vị vân thiên phong là ai à? nói sang chuyện khác hẳn nhất hắn không có nhận tần sơ ảnh lời nói vội vàng ngồi xuống dắt lấy tần sơ ảnh cánh tay nói đúng chúng ta còn không có nhìn tân nương cho hộp đen bên trong là cái gì đâu lời này vừa ra tất cả mọi người tới hào hứng bao quát tần sơ ảnh m ấ y ngàn năm trước đồ cưới ai không hiểu kỳ hộp đen mở ra bên trong là một mảnh lòng bàn tay lớn nhỏ màu đen ngọc bội dưới ánh mặt trời đen bên trong lộ da đỏ ngọc bội hình như lệnh bài lấy nhìn không ra chất liệu kim loại dây thường xuyên qua bực lấy tại ngọc bội hai mặt đều là vân văn hoa văn trang sức vân văn bên trong đều có một cái đồ án một mặt là chính diện đứng đấy hình người nhưng là đầu vẽ tỷ lệ rất lớn một mặt là hoành gấp thả ba cái hình tam giác thật giống như cổ ai cập kim tự tháp bài bố tôn thiến bị môi nói cái này đồ cưới liền một mảnh tảng đá cổ nhân như thế đơn giản sao vân thiên phong lắc đầu cười nói chớ coi th này hình người đồ án đầu nhấn mạnh vẽ đại là giáp cốt văn chữ thiên ba cái kia hình tam giác hành gấp là giáp cốt văn chữ sơn thượng cổ tiên thiên q u ẻ tượng thiên nam địa bắc cho nên ngọc b ộ i kia là nam sơn đất phong tín vật vào niên đại đó thế nhưng là đại biểu cho một m ả n g lớn thổ địa quyền sở hữu thần sơ ảnh k h ẽ h ừ một tiếng nói hiện tại không đáng một đồng vân thiên phong cười hì hì không cùng nàng giả mồm nữ nhân này nhặt ta x í t mình cùng mấy ngàn năm nữ nhân cái bóng b á i đường thành thân việc này đâu bình g i m chui lật đến siêu thời không vân thiên phong đem thạch phiến tại hộp đen bên trong lấy da hướng trên cổ một tràng vẫn rất chân quý bộ dáng tần sơ ảnh nhìn xem càng tức giận n i ữ m g ngôi nói còn tiếp thân mang theo h ừ h ừ vân tiên h phong cười nói nếu như ta dự cảm không sai cái này nam sơn hẳn là một cái thân tích thứ này giữ lại làm không tốt tương lai có thể b ả o m ệ n h tần sơ ảnh nghe nói như thế mới nhớ tới vân tiên h phong đối mặt nguy hiểm không có chút nào giải trừ chỉ nhìn hôm nay đuổi g i ế t hắn đám người kia liền biết hắn tương lai muốn đối mặt bao nhiêu hưng hiểm lập tức tiểu tính tình một cái liền không có nắm vân tiên h phong tay vội nói vậy ngươi có thể bảo vệ tổ tốt tuyệt đối đừng ném đi trở lên bờ ta làm điểm rắn chắc dây đỏ cho ngươi biên một cái đẹp mắt dây đeo sắc trời dần dần muộn, thuyền hành tốc độ giảm xuống. cũng may thứ này chất thịt cũng không thể lắm đã sớm đói ngực dán đến lưng mấy người ăn cũng không nói quá tiếp cận dài bảy mươi tám mươi cm thân cá mấy người kém chút ăn sạch lại còn không có no lúc này sắp trời đã đại hắc tôn tiến mở hành lang đèn để mấy người ngủ thẳng tới nàng trước kia thu thập song binh sĩ trong khoang thuyền nàng không thể rời bỏ thuyền nhàn rỗi nhàm chán liền đem cái này thuyền trong ngoài thu thập sạch sẽ cũng dựa theo sở thích của mình một lần nữa loay hoay giường vị trí còn la hét để vân tiên phong về sau làm chút thổ nhưỡng cùng r a u lại o đến thuyền đi lên nàng muốn trồng rau những ngày này đều m ệ t muốn chết rồi vừa thời khắc sinh hoạt tại hoảng sợ bên trong tam nữ lúc này c h ầ m tính lại cả đám đều ngủ thật say tôn tiến chạy đến nhà kho đi nói là muốn nghiên cứu một cái lưới đánh cá vân tiên phong thì tựa ở đầu giường bên trên trong lòng suy nghĩ nội tâm nghi ngờ sự t ì n h ta cùng bản hồ thật là luân hồi sao hẳn là nếu không hôn lễ từ ghi chép sẽ không bởi vì ta mà hoàn thành nhưng vì cái gì bản hồ đeo lên cầu đầu nón trụ là cầu đầu bộ dáng mà ta mang theo lại dùng nhập ra của ta t ó c hai chúng ta nhất định là không đồng d ạ n g vậy thì không phải là luân hồi vậy tại sao là ta hoàn thành vậy chờ chờ đợi mấy ngàn năm hôn lễ hắn cảm thấy mình bị ý nghĩ của mình quân chóng liền dùng sức lung lay đầu đem nghĩ không rõ lắm sự t ì n h để ở một bên nhắm mắt ngủ thật say cũng không biết trải qua bao lâu hắn nghe được một trận rất mềm mại tiếng bước chân từ xa đến gần cảnh giác vân thiên phong vội vàng ngồi dậy hình tay hướng bên cạnh trụ tới lại không sờ đến cái kia đem hải quân nào tiếng bước chân kia từ h cám bên trong đi tới rất nhẹ nhàng tựa hồ chỉ là nghe được thanh nhầm kia liền có thể nghĩ đến vậy đi bộ mềm mại đáng yêu chi tư lâu như vậy đến nay vân thiên phong nghe qua nhất nghe tốt tiếng bước chân liền là tần sơ ảnh nhưng là người này tiếng bước chân tựa hồ càng thắng rồi hơn một tầm nhẹ nhàng bóng người kia trong bóng đêm chậm rãi xuất hiện thân hình phong dài rộng rãi màu trắng tơ tằm váy dài cũng không che giấu được cái kia mỹ cả người lại bị sợ đến trên giường lui về phía sau đó là một t r ư ờ n g giữ tận thanh đồng hồ hình mặt nạ thân ảnh kia đi tới bên giường nằm ở vân thiên phong dưới chân ngửa đầu dùng thâm u con ngươi đen nhánh nhìn xem vân thiên phong ôn n u nói lương nhân ngươi tỉnh lương nhân xưng hô thế này đó là chu triều thậm chí chu triều trước kia nữ nhân đối trượng phu xưng hô vân thiên phong h á i hùng k ế t vĩa vô ý thức hỏi ngươi làm sao tại cái này nữ nhân kia có chút hơi nghiêng đầu nhìn xem vân thiên phong ôn n u nói đây là nhà của chúng ta à nhà vân thiên phong ngẩng đầu nhìn lại nhìn kỹ lúc này mới phát hiện mình căn bản không phải tại thuyền binh sĩ trong khoang thuyền mà là tại một cái đỉnh đài lầu các sân nhỏ bên trong mà mình ngay tại gần cửa sổ một t r ư ơ n g gỗ trên giường phía trên mền gấm mềm mại bên ngoài thanh phong phơ m phất nữ nhân kia gật đầu tư thế đều là như vậy vệ chuyện đáng tiếc cái kia mặt nạ quá mức kinh khủng đối đây là nhà của chúng ta lương nhân đất phong nam sơn vân tiên phong nhìn xem phía ngoài bầu trời không có một ngôi sao không thấy nửa tháng lại có ngũ sắc quan g thiệm nhấp nháy tràn ngập như mây mủ rất như là vùng địa cực, cực quang nhưng nơi này rõ ràng gây nhiều loại hoa mậu tuyệt không không khả năng là lưỡng cực chi địa nam sơn ở nơi nào nữ nhân kia trả lời nam sơn tại nam hải bên trên nam hải lại tại chỗ nào nam hải tại dưới chân ở trên trời vân tiên h phong không có nghe hiểu câu nói này quỷ cũng nghe không hiểu gặp vân tiên h phong lại phải hỏi thăm nữ nhân kia ôn nu nói lương nhân ngươi nên lấy xuống vợ mặt nạ vân tiên h phong mãnh liệt lắc đầu nói không ngươi lương nhân là bản hồ ta không phải bản hồ nữ nhân kia nhẹ lay động đầu ôn nu nói lương nhân liền là lương nhân tiêu cái gì không trọng yếu ngươi chỉ cần biết rõ ta là vợ của ngươi ngươi là ta lương nhân liền đủ nói xong nàng n â n g lên vân tiên phong tay chậm rãi rời về phía nàng mặt nạ đồng xanh mà xui quỷ khiến vân thiên phong hai tay v ệ n cái kia mặt nạ đồng xanh chậm rãi lấy xuống trong đầu tựa hồ còn tại nhắc nhở mình không thể hái hái được chính là nàng lương nhân nhưng tay lại không có nghe theo não hải cảnh cáo cái kia mặt nạ đồng xanh lấy xuống lộ ra đẹp để cho người ta mê m ộ i khuôn mặt như mỹ t i ể u như hoa hương chỉ một chút người liền say nữ nhân kia hơi lạnh tay vỗ bên trên vân thiên phong s o i eo thân thể dán chân của hắn chậm rãi phụ đi lên vân thiên phong không tự chủ được đổ vào trên giường em cảm thụ cái kia để cho người ta mê say thân thể chậm rãi cọ đến bên cạnh mình nàng mỗi một cái động tác đều mỹ giống như là vũ đạo nhưng hết lần này tới lần khác như vậy tự nhiên. không thấy chút nào làm ra vẻ chỉ thấy nàng nắm tay bỏ vào dây thắt lưng bên trên chỉ cần nhẹ nhàng kéo một phát liền là thẳng thắn vân tiên h phong thậm chí có thể trong đầu tưởng tượng ra ở bên trong là cỡ nào đẹp không sao tà xiết cảnh sắc ngay tại lúc giờ khắc này tay của nàng đặt ở dây thắt lưng bên trên trong nháy mắt đó nữ nhân kia đột nhiên quay đầu nhìn về phía vân thiên phong dưới chân tuyệt mỹ mặt lại mang theo vô tận uy nghiêm cùng sắc khí nổi giận nói là ai Tấu thật chứng xong, chứng địch Khó phân thật giả địch bạn khó phân xong, bạn giả khi thế loại này để vân thiên phong vậy mà cảm giác mình có chút hèn m ọ n lạnh t ấ u xương sát khí càng làm cho toàn thân hắn lên một tầng da gà vân thiên phong không tự chủ được lui về phía sau một cái ai u hắn đã cảm thấy đầu chấn động đúng là trên giường rơi trên mặt đất n g ầ m đầu ngậm bức nhìn thoáng qua nơi nào có cái gì đình đài lầu cát mình vẫn tại trong khoang thuyền đúng là làm một trận chun mộng phiến đầu khúc bất quá mỹ nhân như vẽ ngược lại là có một cái tần sơ ảnh liền đứng tại mình trước giường nghi ngờ nhìn xem vân thiên phong cái mũi tả hữu ngửi ngửi cái gì vừa rồi trong ngậm câu kia là ai nghĩ đến hẳn là nàng hỏi lên vân tiên h phong đã cảm thấy không thích hợp bận điệu tấp giọng hỏi n g ư ơ i làm sao tại cái này một như vậy không ngủ tần sơ ảnh cũng tấp h giọng nói ta vừa đi tiểu đêm nghe được n g ư ơ i nơi này có thanh âm liền đến nhìn một chút vân tiên h phong cười nói vậy n g ư ơ i tại người cái gì tần sơ ảnh nhìn xem vân tiên h phong u ò n c ỏ nói có nữ nhân tới qua lời này đem vân tiên h phong giật này mình tâm lời mới vừa mới chẳng lẽ không phải nằm mơ nhưng là ngay sau đó tần sơ ảnh tới c â u tôn tiến hương vị n g ư ơ i lên giường đi ngủ bên trong ta ngủ bên ngoài liền rất có điểm thủ hộ mình tài sản ý tứ sợ bị trộm đây là vân tiên phong bỏ đi lo nghĩ vân thiên phong đ tất nhiên là mừng rỡ ông tần sơ ảnh cùng một chỗ ngủ nhất là tại khó được không có nguy hiểm ban đêm hai người giống nhau trước đó tại hoang dã vân thiên phong ôm tần sơ ảnh eo nằm tại một trường cái giường đơn bên trên lại không cảm thấy chen hận không thể giường lại nhỏ chút tần sơ ảnh tựa hồ đã quen thuộc loại này ngủ phương thức cho tới nàng vừa rồi làm sao đều ngủ không chìm cho nên mới bị nho nhỏ động tính đánh thức chạy tới nhìn hiện tại vốn tại vân thiên phong trong l ự c chỉ là mấy hơi thở liền ngủ thật say nằm ở trên giường vân thiên phong trong lòng còn nghĩ đến giấc ngộng mới vừa rồi không chịu được trong lòng cười mình còn tại dưới chân ở trên trời trên thế giới nơi nào có địa phương như vậy trong ngộng mình cùng mình đánh lời nói sắp bén sao thú vị thật là kỳ quá i ta làm sao lại mơ tới như vậy mỹ khuôn mặt đó là ta tưởng tượng đều không thể tưởng tượng ra tới mỹ tựa hồ đã không thuộc về người mỹ nghĩ đi nghĩ lại ngủ thật say mặc dù bị hoàn cảnh ảnh hưởng cứ thế hai người như thế thân mật nhưng là hai người đều không hướng phía sau cùng cấm khu phóng ra một bước kia tần sơ ảnh làm nữ nhân khả năng chờ mong một cái nghi thức cảm giác hoặc là một câu lời t h ể mà vân thiên phong thì là bởi vì chính mình có hôm nay không có ngày mai không dám nói ra câu nói kia một đêm này vân thiên phong ngủ được cũng không an tâm bởi vì trong ngộng hắn đức q u á g nhìn thấy trước đó trong ngộng áo trắng tân lương chỉ là giấc ngộng tiêu bên trong cảnh tượng tựa như điện thoại tín hiệu không tốt thời điểm nhìn video một dạng một thẻ một trận như ẩn như hiện đã biết là n ộ n g vân thiên phong lần này không có khẩn、trương. lạnh nhạt nhìn xem cái kia đức quang hình tượng hắn có thể nhìn thấy cái kia xinh đẹp không gì sánh được nữ nhân tựa hồ tại khóc còn tại hướng về mình nói ra cái gì nhưng mà hắn cái gì cũng không nghe thấy chỉ có ốc b i ể n đội lên trên lỗ hai cái c h ù n g loại kia hào hào nhẹ vang lên một hồi xe qua mộng cảnh kia liền hoàn toàn biến mất vân tiên h phong cũng tại lúc này tỉnh lại lần nữa nhìn thời gian vậy mà chỉ hiếp không đến mười phút đồng hồ hắn xuyên thấu qua khoang thuyền tròn cửa sổ nhìn về phía ngoài cửa sổ vô biên ám trầm biển cả phản chiếu lấy mặt trăng rơi xuống dưới mấy sợi lân quang để cho người ta cảm thấy mình lại như thế nhỏ bé trên trời mặt trăng vừa mới đi qua giữa bầu trời không lâu. rơi vào một giờ đồng hồ phương hướng cái kia vĩnh viễn chỉ đem một mặt đối đại địa trăng sáng luôn luôn tràn ngập sắc thái thần bí vân thiên phong đem che tròn cửa sổ rách dưới màn cửa triệt để lôi ra cứ như vậy đắm chìm lấy ánh trăng ngủ thật say lần này ngủ được các tâm bình minh mấy người đều chỉ hoãn qua khí lực đồng thời cũng không thể không đối mặt tiếp xuống năn đề cái kia chính là đi con đường nào trên thuyền có hàng hải địa đ ồ cũng có la bản muốn đi nơi nào đều có thể đi nhưng vấn đề là bọn hắn cũng là không dám đi cái này thuyền vô luận bị cái chỗ kia người bắt được đều khẳng định sẽ bị lấy tới phòng thí nghiệm làm nghiên cứu tháo thành tám khối là nhất định nói như vậy tôn tiến sợ là liền treo nhưng bọn hắn vô cùng rõ ràng liền là cũng là không đi chiếc này thuyền bị bắt đến cũng là chuyện sớm hay muộn dù sao nổi danh như vậy thuyền xuất hiện tại vệ tinh dưới thợ đá sẽ cùng một cái khác băng truy sát vân thiên phong người chắc chắn sẽ không từ bỏ tìm kiếm bọn hắn khẳng định làm cho đến vệ tinh hình ảnh thiên thiên bóp lấy ngón tay nói chúng ta nhất định phải lấy tới thức ăn cùng dược vật nếu không ngoại trừ tôn tiến chúng ta rất nhanh đều phải bị bệnh hỏng huyết chứng là nhẹ chúng ta còn cần đem thuyền vẽ ngoài cải biến một cái để những người kia không cách nào thông qua vệ tinh tìm tới chúng ta nếu không chúng ta chẳng khác nào là trên biển cả cho nên vô luận như thế nào chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp cập bờ bởi vì phải hoàn thành những này chỉ có dựa vào bờ mới có thể làm đến chứng mẫn cười khổ nói nếu có thể cập bờ chúng ta liền có thể đi trên lục địa đâu còn dùng phiền thoái như vậy mấu chốt là kháo không được bờ à. tôn tiến rất kiên quyết nói ta sẽ không cập bờ ta đây chính là tàu khu trục tiến vào nhân ra lãnh hải không bị đánh chìm mới là lạ vân thiên phong chấm tư nói vậy thì tìm một tòa vùng biển quốc tế đảo h o a n g chúng ta làm một chút tiếp tế phơi điểm m ố i biển lộng điểm nước quả cùng rau dại bổ sung vitamin chứng mẫn thấp giọng nói vân thiên phong ta cảm thấy ta ta nhưng lấy t r ư ớ c đánh cái cướp làm điểm ăn đến uống đến cùng quần áo đương nhiên còn có vệ tinh điện thoại cùng máy tính loại hình vậy thì dễ lầm rồi thiên thiên cười khổ nói đi cái nào ăn cướp khao không được bờ a c h g vẫn chỉ vào cách đó không xa mặt biển nói cái kia có một cái cỡ nhỏ thuyền du lịch cùng chúng ta trước đó cái kia không c h ê n h lệch nhiều bên trong nhiều nhất bảy tám người nói còn chưa dứt lời các nàng liền nghe đến đồ vật gì rơi vào trong nước thanh âm lại quay đầu nhìn vân thiên phong đã không thấy tần sơ ảnh liếm môi một cái nhẹ nhàng ho khan một tiếng nói hắn đi đánh cướp tân thuyến du lịch bên trên một người trung niên nam nhân trên bong thuyền phơi bụng lớn n ạ o nửa rộng mở trong khoang thuyền bên ngoài mấy người mặc bi kini mỹ nương ữ n theo lấy cảm giác tiết tấu mười phần âm nhạc khiêu vũ uống rượu c ù ngoan h tại cái này tự do tự tại trên đại dương bao la thoạt nhìn là như vậy tùy ý cho tới vân thiên phong bỏ lên trên đầu thuyền trên bong sau hô vài tiếng ăn cướp đều không người phản ứng hắn hắn đành phải đi đến âm hưởng đóng mở chỗ trực tiếp tắt đi âm nhạc mấy cái kia quên mình nữ sinh mới phát hiện mang theo sáng loáng hải quân đao vân thiên phong sau đó tất cả đều sẽ không từng cái đứng im vẫn duy trì tư thế trong lòng run sợ nhìn xem vân thiên ph Bong thuyền tĩnh m ị cái h m kê bụng lớn nạm rất hiển nhiên là thuyền du lịch chủ nhân nơm nớp lo sợ mang theo tiếng khóc nức nở nói đại ca người muốn mượn cái gì cái gì đều được chỉ cần có không có thể gọi người đưa không hẳn sẽ công phu đứng tại thuyền bong thuyền mấy cái nữ nhân liền thấy thuyền du lịch chạy đến thuyền phía dưới vân thiên phong hô lớn dùng thùng gỗ treo dây thường rơi xuống chứa đồ vật mấy nữ sinh lập tức bận rộn gọi là một cái sung sướng không lâu sau liền đem thùng gỗ treo xuống tới rượu thức ăn đồ uống hoa quả dư vợ quần áo c h ọ n vẹn treo vài chục lần thuyền du lịch bên trên hai tàu mẹ tủ đá đều bị mang lên đi cái này tồn lượng để vân thiên phong đều rất ngạc nhiên một cái nhỏ thuyền du lịch nhiều nhất đi ra chơi cái qua đêm ăn uống quần áo đầy đủ bọn hắn nhiều người như vậy công việc một tháng đây quả thực là bên trên cột cho mình đưa vật tư a đương nhiên thế giới của người có tiền vân thiên phong vẫn là không hiểu mặc dù hắn kém chút li nhưng trung quy là kém một chút vân tiên phong bỏ lên trên cầu thang bên sườn thuyền đối thuyền du lịch túi đầu ba cái biểu thị mình nhất định sẽ r ử a theo phiếu nợ bên trên trả lại tất cả mượn tới đồ vật thuyền du lịch hơn mấy cá nhân phất tay tiễn biệt thuyền thẳng đến thuyền đi xa biến mất không thấy gì nữa mấy người này mới thu hồi khuôn mặt tươi cười một cái h i ể u điệu nữ nhân đứng tại cái kia bụng lớn nạm bên cạnh t h ấ p giọng nói hắn có thể làm sao bụng lớn nạm vỗ một cái cái bụng nhìn xem mình rung động có chút bụng thở dài nói ta nào biết được người cũng không phải chúng ta chọn bất quá ta nhìn người này vẫn được ăn cướp nói thành mượn ra mặt này tốt công việc bên cạ ủ dũ nói thật muốn đi đến một bước kia sao bụng lớn nạm bất đắc dĩ cười một tiếng nói hiện tại đem ngươi nuôi nhốt nói ngươi là nuôi nhốt súc vật ngươi có thể tiếp nhận sao nữ nhân kia rất kiên quyết lắc đầu bụng lớn nạm muốn chút điếu thuốc lại nhớ tới đều bị mượn đi thế là thở dài nói cho nên vùng liền là không được chọn rồi hoa sơn một con đường người nếu làm ộ t mực không biết mình là người thì tốt biết bao à liền không có những phiền phái này tính toán không nói những n à y ta ngủ một giấc các ngươi đem thuyền du lịch lái trở về ta ngày mai vẫn phải tiếp tục ra ngoài nợ đau đâu người ta bên cạnh nữ nhân kia đối bụng lớn nạm truy vấn vậy tại sao chúng ta không toàn lực giút hắn Bụng Ba ba trụ. lớn nạm cười nói hoa sơn là chỉ có một con đường, nhưng đi tại trên đường người cũng không phải một cái. Đi mở thuyền, ta ngủ rồi. Thấu chương song, chương 137. Ba tấm ảnh là tại một một mở tấm tấm cười chỉ có cái. Chương đi phải Đi rồi. hoa Thấu ta trụ. ảnh v â n thiên phong mặc quần áo s o n g đây là một bộ màu đen tu thân bảo tiêu âu phục bên trong phối hợp thuần trắng áo sơ mi tăng thêm cái k i a một đầu giống như h à n mạ dù gì rổ kiểu tóc linh đinh một chút nhìn sang liền rất không giống như là người tốt nếu là nhìn kỹ một hồi liền có thể xác định tuyệt đối không phải người tốt trong tay hắn rót giả bộ cọ cả có lạ bốc lên hơi lạnh màu đỏ bình nổi lên lấy một tầng giọt nước lộc cộc lộc cộc vân thiên phong một hơi uống hết nửa bình thật dài thở hát ra thầm hô một tiếng thoải mái mượn tới thức ăn chủng loại phi thường phong phú trên b o n g thuyền bày một mảng lớn ngay cả thực phẩm chín loại thịt đều có không ít trong đó t hai lợn vậy mà chiếm đại bộ phận vân thiên phong ăn một đầu t hai lợn con mắt nhìn chằm chằm vào cái kia vệ tinh điện thoại không biết nghĩ đến thứ gì một lúc sau mấy nữ sinh cũng đều tắm rửa thay quần áo đi tới b o n g thuyền tần sơ ảnh là một bộ vừa người màu trắng y ô ga phục đem nàng tốt dáng người hoàn mỹ triển lộ ra thiên, thiên thì là con jean phối hợp hở rốn n g ắ n tê trên chân một đôi màu trắng dạ chứng mẫn làm à u nâu mẹ kế váy phối dày để trần dày cái này phối hợp nghe tới quái dị nhưng thoạt nhìn lại không chút nào không hài hòa tôn tiến rộng rãi dài tê phối quần sao zin dưới chân một đôi giày sàn đàn bốn cái trên mặt nữ nhân đều tràn đầy nhẹ cỡng đoán chừng là bởi vì thật lâu không có bình thường y phục mặc lòng thích cái đẹp hiện tại rốt cục đạt được nho nhỏ an ủi các nàng l i ễ u d i u cười nói một đường đi tới vân thiên phong bên cạnh hoặc khoanh chân hoặc ngồi xổm hạ xuống cầm lấy ăn cùng đồ uống bắt đầu tế ngũ tạc miếu tần sơ ảnh gặp vân thiên phong không nói một lời chỉ là chằm chằm thiên thiên vội nói vậy ngươi phải nhanh lên đánh đừng chậm chút bị cướp người trở về báo cảnh vân thiên phong lắc đầu nói sẽ không báo cảnh tôn thiến nghi ngờ nói vì cái gì nếu là ta khẳng định cập bờ lập tức báo cảnh vân thiên phong chỉ vào bong thuyền một đống đồ vật nói ra màu đỏ có cả có lạ ta yêu nhất hai lợn ta yêu nhất một nghìn chín trăm m ư ờ i sáu thuốc lá cho đến tận này ta quất qua thứ hai tốt khói cũng là ta ký ức khắc sâu nhất khói hai bộ âu phục đều đang cùng ta mã số nhưng này thuyền du lịch chủ nhân tuyệt đối xuyên không lên hắn ít nhất lớn hơn ta hai cái mã số cho nên ta không phải nghĩ đến cho ai gọi điện thoại ta là đang nghĩ ai sẽ gọi điện thoại cho ta tần sơ ảnh lập tức ý thức được vấn đề kinh ngạc nói ngươi nói là những người kia là cố ý cho chúng ta cướp thiên thiên vội vàng đem thức ăn trong miệng phun ra ngoài sợ sệt nói thức ăn không có đ ộ c chứ vân thiên phong lắc đầu cười nói yên tâm ăn đi nếu như bọn hắn muốn đối với chúng ta bất lợi trực tiếp dùng súng liền tốt lần này bọn hắn khẳng định là tới giúp chúng ta tần sơ ảnh suy tư nói sẽ là ai trước đó những cái kia người sao Di à, Ngọc Lâm. vân thiên phong lần nữa lắc đầu không phải là bọn hắn nếu như bọn hắn tìm tới tung tích của ta nhất định sẽ tự mình đến lòng hiếu kỳ của bọn hắn viễn siêu người ta bị đổi ký ức nhất định có thể phát hiện đang nói cái kia vệ tinh điện thoại tiếng c h u n g vang lên vân thiên phong không chần chờ cầm điện thoại lên nghe rất nhanh liền nghe lời trong ống truyền tới một dàn mua hòa ái thanh âm bật máy tính lên đi mặt bàn bối cảnh bên trên làm tiêu ký hải đảo vân thiên phong tử tế nghe lấy tựa hồ nghe đến trong loa tạp tâm là đánh cờ xuống con cờ nhẹ vang lên thế là hỏi vội ngươi là ai vì cái gì giúp ta đối diện lành ạ t tựa hồ đang tại vũng trà bởi vì trong loa chuyển đến dùng miệm thổi nước nóng nhẹ vang lên ta đang giúp ta mình về phần ta là ai ngươi như đang giá tự nhiên sẽ biết ngươi nếu không đăng giá vẫn còn không biết rõ cho thỏa đáng tóm lại tin ta sẽ không sai nói xong liền gọn gàng cúp xong điện thoại không cùng vân tiên h phong nói nhiều một câu nói nhảm vân tiên h phong cầm lấy bên cạnh lạp cọp khởi động máy thấy được phía trên mặt bàn bối cảnh hắn chỉ vào hải đảo kia nói tô n tiến chúng ta đi nơi này phía trên có kinh độ và vĩ độ thiên thiên hỏi đó là cái gì địa phương vân tiên h phong nhàn nhạt, nhạt nói nam thái bình dương hẳn là phi di đảo nhỏ tư nhân nằm chặt tan cái gì bụi chưa lúc lập tức xuất phát bọn hắn quá cần một cái chỗ đặt chân mấy người đều l ạ như thế bức tiết buổi trưa lúc vừa đến tôn tiến vội vàng điều chỉnh phương hướng dựa vào sáu điểm dụng cụ định vị hướng phía địa đồ chỉ kinh độ và vĩ độ chạy tới sáu điểm dụng cụ định vị pháp là lợi dụng mặt biển cùng kim chỉ nam các loại đơn g i ả n khí giới định vị thông qua cùng ngày giữa trưa mặt trời độ cao cùng cùng ngày ngày tính toán kinh độ và vĩ độ thậm chí không cần biết mình ở nơi nào liền có thể tìm tới tương đối chính xác mục tiêu phương hướng đây là vân thiên phong t ừ nhìn thấy khương n u giáp đến nay hạnh phúc nhất thời gian mỹ t i ể u mỹ thực mỹ nữ đều tại bên người nhàn hạ đến mỗi ngày không phải ghé vào bong thuyền phơi nắng liền là nằm lì ở trên giường ánh trăng ánh sáng h ắ n có đầy mình lời nói muốn cùng người khác nói. nhưng thuyền bên trên bốn cái nữ nhân đều không phải là của mình thổ lộ hết đối tượng bởi vì các nàng không phải trong c u n g người không cho được mình bất luận cái gì có giá trị phân tích cùng tin tức ngược lại sẽ tăng thêm các nàng lo lắng mọi người đã là cùng một chỗ trải qua sinh tử giao tình vân thiên phong rất t r â n quý các nàng tôn thiến tính cách cùng lúc trước khác nhau rất lớn trước kia nàng lời nói nhiều nhất nàng bây giờ ra vân thiên phong bên ngoài rất ít cùng người khác nói chuyện không phải chẳng h é t mà là nàng từ thực tế góc độ tới nói đã không thể xem như một người mà là một cái quái vật khổng lồ quái vật giao tình còn tại tình cảm còn tại nhưng đã không có cộng đồng phương thức tư duy tự nhiên là đã không có cộng đồng nôn ngữ điểm này tới nói kỳ thật cùng vân thiên phong là giống nhau chỉ bất quá vân thiên phong lựa chọn cùng mấy nữ sinh nhiều lời nói nhảm thuần túy giữa người và người giao lưu lời nói nửa tháng sau bọn hắn đã tiếp cận mục tiêu địa điểm kinh độ và vi độ nhưng không có phát hiện hải đảo dù sao sáu điểm dụng cụ định vị pháp không thể so với vệ tinh định vị làm không được như vậy tinh chuẩn trực tiếp đạt đến mục tiêu địa điểm là làm không được hiện tại bọn hắn nếm thử tại vùng biển này cẩn thận tìm kiếm thời điểm xa xa nhìn thấy một chiếc cỡ nhỏ thuyền du lịch hướng phía bọn hắn nhanh trong lai tới vân tiên phong s ờ lên hải quân đao trôi đao thấp giọng nói nếu có nguy hiểm tôn tiến mang theo các nàng tiến vào k h o a n g đáy tôn tiến gật đầu cùng vân tiên phong đứng chung một chỗ chằm chằm vào nhanh chóng đến gần thuyền du lịch thuyền du lịch bong thuyền đón do đứng đấy một cái khát phái trong mắt có thể xưng nữ nhân hoàn mỹ tựa hồ chính là do hosmon hội tụ thành hình người nàng mặc kiểu dáng châu âu phục cổ c ư ớ i ngựa giả bộ màu đen da đai l ư n g đem thân hình phát họa thành hoàn mỹ hổ lô hình dáng tại bên cạnh nàng đứng đấy một cái vóc người kiểu tiểu nữ sinh người kia vân tiên phong nhận biết chính là lao ra miếu thần tích bên trong gặp phải bạch Bạch thuyền ngội tử đối đầu thuyền vân tiên phong bọn người đánh m ộ theo cái đi, đi t c bọn, bọn hắn một h đường cập bờ đi tới phủ lên tầm ván gỗ cầu nhỏ bến tàu mấy người một cái thuyền liền có một đám người đáp lấy cano đi đến thuyền bến cạnh trên thân mang theo các loại công cụ bắt đầu đối thuyền một lần nữa xì sơn cải biến vệ ngoài một đám người ai cũng không có nói chuyện dọc theo ngân sắc bãi cắt một đường đi lên đi tới ở vào bãi cắt cùng rừng dựa chỗ giao hội một tòa ven biển biệt thự lúc này cái kia mặc c ư ớ i ngựa trang nữ nhân mới lần thứ nhất nói chuyện đối chạy tới người hầu nói mang theo các nàng đi tắm thay quần áo cái kia đoan trang nữ buộc bận bịu đối tam nữ làm một cái thủ h i ệ u mời tam nữ không biết vì sao nhìn xem vân thiên phong vân thiên phong cười nhạt nói khách theo chủ liền đi thôi tam nữ lúc này mới đi theo cái kia nữ buộc hướng về biệt thự bên cạnh đi đến gặp các nàng rời đi cái kia nữ chủ nhân đối bạch mội từ khoát tay á o những người khắc liền đều theo bạch mội từ rời đi lúc này ngoài trời hưu nhàn khu bên trong chỉ còn lại có vân thiên phong cùng vị nào nữ chủ nhân ta gọi lộ hệ nạ cùng ngươi có một ít gặp gỡ tương tự tại chúng ta nói chuyện với nhau trước đó ta trước cho ngươi xem một vận xin ngươi nhất định phải chuẩn bị tâm lý thật tốt có thể sẽ rất khó tiếp nhận chỉ nghe lời này vân thiên phong liền ẩn ẩn có một loại cực dự cảm không tốt loại cảm giác này thậm chí để hắn có chút tâm thần bất định chỉ thấy lộ hệ nạ lấy ra một cái màu đen hộp phía trên hiện đầy vân thiên phong nhìn quen liên sơn dịch màu vàng đường vân ở nơi này có ba tấm ảnh chụp tấu chương xong chương một trăm ba mươi tám lựa chọn chính xác chương một trăm ba mươi tám vân tiên h phong vô luận như thế nào cũng tưởng tượng không đến trên tấm ảnh nội dung sẽ như thế kinh dị dù là hắn tự cho là đã làm tốt nhìn thấy hết thẻ chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn là trong nháy mắt như rơi vào h ầ m băng toàn thân từ bên trong ra ngoài run dày bởi vì hắn thấy được thi thể của mình vân tiên h phong rất rõ ràng trước mắt cái này nữ nhân xa lạ tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ làm một t r ư ờ n g ê đồ đến cùng mình mở d ạ n g này không có ý nghĩa cho đùa thế là trầm giọng hỏi thi thể kia là ta l ô hệ nạ k h ẽ bước cằm Cao c quý ù nhưng g như i thần y t r kỳ là bọn hắn tìm được ngươi nhưng ngươi vẫn sống lấy ta rất khó tin tưởng khởi tử hồi sinh loại sự tình này thế là dùng trên thi thể gna cùng ngươi gna so sánh cuối vân thiên phong cơ hồ trôi h thủng mà ra làm sao có thể nhưng hắn há to miệng nhưng không có nói ra câu nói này bởi vì hắn thật sâu nhớ kỹ mình đích thật đi qua phi châu lần kia là cùng theo một cái đội thám hiểm cũng là từ đó về sau trong cơ thể hắn dê giá trị mới xảy ra biến hóa trở thành cái gọi là v u hích thể chất trong ký ức của hắn chi k i ê u đội thám hiểm ngoại trừ hắn tự h ồ toàn quân bị diệt mà hắn cũng bởi vì thụ thương cùng nghiêm trọng mất nước đối đại não tạo thành tổn thương đánh mất một phần nhỏ ký ức cái này khiến hắn hoàn toàn không nhớ rõ đương thời trong đội ngũ đều có ai d á n g dấp ra sao cho tới cụ thể đi nơi nào ta chết qua rất hiển nhiên trong lòng của hắn không có khẳng định đáp án nhưng là một cái bên bờ sinh tử du tàu người hắn biết mình nhất định phải đẻ xuống phần này hiếu kỳ cùng nghĩ hoặc đi trước hiểu rõ trước mắt cái này đẹp như ai cập y, y h i u nữ nhân là chuyện gì xảy ra hắn hít sâu một hơi hỏi ngươi cùng những cái kia nợ đau người là quan hệ thế nào l ô hệ nạ hơi vểnh mặt lên lạnh nhạt lắc đầu nói ta không biết những cái kia nợ đau người nhưng lần này thật là một cái nợ đau người nói cho ta biết trở lại mình đảo nhỏ tư nhân bên trên liền có thể chờ đến ngươi ta còn tưởng rằng ngươi cùng nợ đau người có quan hệ gì xem ra ngươi chỉ là quân cờ đáp án này vân thiên phong không cảm thấy ngoài ý m u ố n trên mặt không có cái gì biểu lộ tiếp tục hỏi tại sao muốn tìm ta l ô hệ nạ nhìn xem vân thiên phong lần thứ nhất nằm dạp người xuống tới lấy tay chống đỡ vân thiên phong trước người cái bản hạ giọng nói bởi vì ta cũng bị biến mất nếu không phải ta trước đó có c h ỗ lo lắng lưu lại cho mình mấy đầu đường lui chỉ sợ hiện tại cũng giống như ngươi không nhà để về là cái không tồn tại người với lại cái kia thay thế ta trở thành nam tước gia hỏa g i á n g dấp cùng trên tấm ảnh một cái khác bộ thi thể giống như lúc các ngươi hai cái người chết đều chân thực còn sống xuất hiện tại thế giới của ta bên trong ta rất y ế u kỳ là cái gì đang đùa bỡn trí nhớ của ta là cái gì để ngươi cùng hắn khởi tự hồi sinh ta muốn tìm tới bí mật này đáp án mà ngươi là có thể tìm tới câu trả lời người bởi vì ngươi đi qua nơi đó với lại tất cả những n à y chuyện quỷ dị rõ ràng đều vây quanh người triển khai vân thiên phong nhìn xem lộ hệ nạ cái này giống như hoa s m o n tổng thể thể nữ nhân vô luận từ góc độ nào nhìn đều sẽ để cho người ta tưởng tượng lan man trong bụng bốc cháy ngươi cũng bị biến mất vậy ngươi vì cái gì không có mất đi ký ức vân thiên phong rất rõ ràng cái k i a hộp đen tổng sẽ không một mực đeo ở trên người l ô hệ nạ lắc đầu nói ta cũng không biết ta người chung quanh ký ức bị cải biến hai lần nhưng ta đều không có chịu ảnh hưởng cái này cùng ngươi một dạng vân thiên phong khẽ gật đầu tiếp tục hỏi bí mật này đáp án rất trọng yếu sao lộ hệ nạ cảm khái nói ta không thích bị treo đồ bị khống chế cái kế cải biến ta ký ức đồ vật treo cho ta nhất định phải trả giá đắt còn có khởi tử hồi sinh a trên thế giới còn có cái gì đồ vật so cái này càng có giá trị theo giúp ta cùng đi tìm tới đáp án này ta sẽ cho ngươi một cái chân thực thân phận hợp pháp còn sẽ cho ngươi cả một đời cũng xài không hết tiền thế nào vân thiên phong lâm vào trầm tư một cái thân phận thật với hắn mà nói quá trọng yếu có thể nói cái này khiến hắn thèm nhỏ rãi có thân phận có tiền hắn liền có thể đại ẩn tại đô thị hảo hảo tự lo cuộc đời của mình chỉ cần cẩn thận chớ bị những tên kia phát hiện nhưng hắn nghiêm trọng hoài nghi mình chết đi địa phương rất có thể là thân tích đây là một loại trực giác nếu như là thân tích mình tiến vào bên trong thế tất yếu gặp lại một lần bắt giết mình sẽ không mỗi lần đều may mắn đ à o thoát lộ hệ nạ cho hắn ra một lựa chọn khó khăn để vân thiên phong trầm mặc nửa n g à y nói ta cần suy tính một chút lộ hệ nạ trầm n g â m một lát nói cho ngươi một đêm thời gian cân nhắc có điều kiện gì đều có thể cùng ta sách chỉ cần ta có thể làm được nói xong nữ nhân này lắc lắc để cho người ta muốn ngừng mà không được vòng e o quay người rời đi cao ngạo như cái khổng tước vân thiên phong bị người hầu mang theo tắm rửa thay quần áo bữa tối rất phong phú nhưng là chủ nhân lộ hệ nạ cũng không có xuất hiện tại trên bàn cơm điều này đại biểu lấy một loại thái độ bạch nội tử, tử bạch nội tử liếc qua vân thiên phong nói nhớ kia ta một mực tại thay l i hệ nạ tiểu thư tìm kiếm ngươi ngươi tại sao biết ta vân thiên phong thở dài cười nói rất khó giải thích nhưng chúng ta trước kia là nhận biết nói xong liền sẽ không tiếp tục cùng bạch m ộ i tử tìm lời nói bạch m ộ i tử thưởng thức vân thiên phong câu nói này chấm mặt thật lâu nằm đầu lên nói ta biết lộ hệ nạ tiểu thư cùng trên người ngươi đều phát sinh một chút chuyện kỳ quái cho nên mặc dù ta hoàn toàn không nhớ rõ ngươi Nhưng ta tin tưởng lời của người nói, trùng Tố Tố, phùng thật cao hứng. Nhà đầu này là cái rất thú vị người trùng phùng cao hứng. Vân Thiên Phong nói xong nâng chén, nâng Bạch thật thú Bạch chén hiệu. gọi ta ta Tố Tố, rất Tố Tố của cao cao ra lời cái là đầu vị sau bữa cơm chiều vân thiên phong lôi kéo tần sơ ảnh tay đi tới bờ biển cái k i ê n màu bạc trên bờ cát nói ra trong lòng mình xoắn suýt đáp ứng nàng làm thành ta liền có thể ở mức độ rất lớn khôi phục cuộc sống bình thường mặc dù vẫn như cũng phải cẩn thận nhưng dù sao cũng tốt hơn như bây giờ chỗ nào cũng không thể đi thế nhưng là trực giác của ta nói cho ta biết lộ hệ nạ địa phương muốn đi rất có thể là thân t í c h dựa theo phân tích của ta tiến vào thần tích liền sẽ bị đổi g i ế t ta cái kia hai nhóm người phát giác cho nên ta rất xoắn suýt tần sơ ảnh là quan tâm vân thiên phong cái này không thể nghi ngờ nhưng tương tự nàng cũng là một cái cơ chí mà lại lý trí cô đ ư ơ n g nàng sẽ không nhỏ nữ nhân như thế nhi nữ tình trường mà là càng thành thục hơn đối đãi cái thế giới này ánh mắt phóng nhãn dài hơn nghe được vân thiên phong xoắn suýt tần sơ ảnh hai tay nắm vân thiên phong tay thản nhiên nói ngươi đi qua lư câu t i ể u sao vân thiên phong coi là tần sơ ảnh cũng không biết cái nào lựa chọn là đúng cho nên nói sang chuyện khác để cho mình thư giãn một tí thế là cười nói đi qua a r ấ tần đẹp địa phương. t sơ ảnh lại nói ngươi biết máy bay trực thăng sự kiện kia sao vân thiên phong cười hắn nghe h i ể u tần sơ ảnh hai câu này ý tứ cũng biết tần sơ ảnh cho rằng lựa chọn chính xác tránh né không có chút ý nghĩa nào bởi vì người không thể vĩnh viễn sống ở hắc cám cùng uy hiếp bên trong như vậy cần phải làm là trở nên càng mạnh mạnh đến không cần tránh né mạnh đến không nhìn những cái tia hiện tại xem ra nguy cơ chỉ có như thế mới có thể an toàn mà mỗi một cái thần tích bên trong đều có có thể làm cho mình trở nên càng an toàn đồ vật cái tia chính là ác ma túi ra sơ ảnh cám ơn ngươi ai có thể cưới được ngươi nhất định là lớn nhất p h ụ khí Tần sơ ảnh đem đầu tựa đầu ảnh sơ đem ở vân tiên phong, phong, phong, phong nhìn xem ngủ say tần sơ ảnh rón rén đi tới bên ngoài thẳng đến lộ hệ nạ ở lại lầu chính người hầu đem vân tiên h phong đưa vào lộ hệ nạ phòng ngủ cái kia phục cổ thời trung cổ sửa sang bên trong có một chương lão đại giường gỗ trên giường ngủ say lấy hai cái tóc vàng nữ nhân mà lộ hệ nạ cứ như vậy một bên buộc lên q u ố cáo vừa đi xuống giường đến vân thiên phong đối cái này lộ hệ nạ tựa hồ lại nhiều một điểm giải lộ hệ nạ nhìn xem vân thiên phong ngồi tại bằng da trên ghế salon thản nhiên nói n g h ị thông suốt vân thiên phong gật đầu nói ngoại trừ một cái thân phận cùng ngươi đáp ứng mười triệu ta còn muốn ngươi đem trên biển chiếc thuyền kia tại không làm thương hại chủ thể tình huống giới trang trí đến hoàn toàn nhìn không ra nguyên bản bộ dáng đồng thời cho chiếc thuyền kia một cái thân phận lộ hệ nạ không chút do dự nói không có vấn đề ta bản thân liền có công ty vận tải cái kia chiếc thuyền có thể trực thuộc tại công ty của ta danh nghĩa nói xong ném cho vân tiên h phong một bản hộ chiếu nguyên lai nữ nhân này đã sớm làm xong vân tiên h phong thân phận ở giả đây là một cái tổng đem hết thể chuẩn bị vạn toàn nữ nhân vân tiên h phong gật đầu nói vậy chúng ta bây giờ liền xuất phát không cần chờ hướng đông sau đó không lâu một khung máy bay trực thăng tại biệt thự đ ỉ n h chóc cất cánh thẳng đến phi di sân bay m à đi tấu chương xong chương một trăm ba mươi chín lịch hướng suy luận chương một trăm ba mươi chín lịch hướng suy luận ngày thứ hai tỉnh lại tần sơ ảnh tìm khắp nơi không đến vân tiên h phong đành phải tìm cái này đảo nhỏ tư nhân quản ra hỏi thăm lấy được đáp án là vân tiên sinh đã đi theo lộ hệ nạ tiểu thư xuất phát đi phi châu hắn để cho ta chuyển táo ngài các ngươi có thể yên tâm ở chỗ này thẳng đến hắn trở về tần sơ ảnh tức giận đến lần thứ nhất rất rõ ràng phát tính tỉnh đi đường thời điểm dạy thể thao đem mặt đất đạp t h ù n g thủng v a n g nhưng cũng chỉ thế thôi nàng thật là cái t h ụ c nữ tần sơ ảnh rất rõ ràng vân tiên phong không mang theo nàng là vì an toàn của nàng dù sao vân tiên phong địa phương muốn đi sát xuất lớn cực kỳ nguy hiểm càng đừng đề cập những cái t i ế như bóng với hình kẻ đổi dết nàng có thể hiểu được thế là trong lòng càng khó chịu hơn nàng muốn bồi tiếp hắn nhưng lại rất rõ ràng nếu như chính mình đi theo hắn chỉ có thể là cái vương hữu loại cảm giác này để cho người ta khó chịu đến muốn khóc ù cùng cùng n công trình, phòng vệ sinh còn phân phối tốt nhất nước dụng dưỡng Vân Thiên Phong tất cả quần áo cộng lại còn đắt hơn ngủ đương nhiên, giá cả cũng rất vô tình. n g gội giá tắm tốt tẩy vật tất đắt rất mỹ phẩm hộ phối lại cả cả vô Lô Nà nhất, ra, hoa, hệ vệ so áo áo lộ hệ nạ vẫn là một mặt không vui đoán trách vân tiên phong không nên nửa đêm mới đồng ý nếu không nàng liền có thể máy bay thuê bao bởi vì nàng không thích sát vách trong khoang thuyền còn có người cảm giác về sau vân tiên phong liền một bên hưởng thụ lấy cái này xa hoa đồ bay vụ một bên trong lòng não bổ h ậ u đã lộ hệ nạ hình tượng lộ hệ nạ không phải cái lời nói rất nhiều người đoán chừng có rất nghiêm trọng ghét nam chứng hai người cái kia có thể biến thành giường chạy bằng điện chỗ ngồi là sát bên nhưng là lộ hệ nạ cực điểm khả năng dựa vào khoảng cách vân tiên phong xa nhất một bên tựa h ầ ngay cả hai người quần áo tiếp xúc nàng đều không thể nào tiếp thu được vân thiên phong đoán chừng khả năng mỹ lệ hoa bách hợp đều như vậy cho nên dù là lộ hệ nạ mỹ hoặc phạm uy hắn cũng thủy chung ở vào hiền giả hình thức đem nàng xem như hảo hình đệ đoan trang tiếp viên hàng không đưa tới tươi ép nước trái cây nhưng mà bản này rất đẹp tiếp viên hàng không tại lộ hệ nạ trước mặt lại bị so sánh như là không tức cùng chim sẻ không có gì ngoài vu sơn không phải vân a vân thiên phong tiếp tục hiền giả lộ hệ nạ uống một hớp nước trái cây hơi nhịu dưới lông mày về sau liền rốt cuộc không có đụng cái tia nước trái cây một cái không giống vân thiên phong cơ hồ hai cái uống sạch chỉ cảm thấy nước trái cây vị mỹ mới mẻ l ô hệ nạ đối v â n thiên phong tướng ăn cùng uống lẫn nhau không có biểu hiện ra tâm tình gì mà là nhàn nhạt hỏi hiện tại có thể nói cho ta biết chúng ta cụ thể muốn đi đâu sao tại l ô hệ nạ xem ra vân thiên phong là biết vị trí cụ thể có thể chịu đến bây giờ mới hỏi có thể thấy được là cái thâm trầm nữ nhân vân thiên phong cười nhạt một tiếng lẽ thẳng khí hùng nói ta nào biết được ta cái k i a đoạn ký ức cũng bị mất sau đó vân thiên phong phát hiện l ô hệ nạ s ừ n g sốt cùng sinh khí thời điểm biểu lộ so với nàng không có biểu lộ thời điểm đẹp mắt nhiều lộ hệ nạ tức giận thời điểm cũng có thể rất hoàn mỹ vẫn duy trì cao nhã ngẩn lên mỹ lệ cái cổ nhìn xem vân tiên h phong chất vấn ngươi không biết chúng ta nên đi cái nào vì cái gì không nói sớm l ừ a gạt ta là muốn trả giá thật lớn vân tiên h phong không để ý nữ nhân này uy hiếp nữ khí mặc dù hắn biết cái này uy hiếp không phải giả nhưng y nguyên rất không thèm để ý lộ hệ nạ mạnh hơn cũng cường bất quá thạch tượng hội đám người kia đây cũng là không có gì ngoài vu sơn không phải vân yên tâm đi mặc dù ta không nhớ rõ nhưng ta vẫn như cũ có thể tìm tới máy bay hạ cánh trực tiếp mang ta đi ngươi tìm tới hư hư thực, thực ta thi thể địa phương tốt nhất có thể tìm tới năm đó chôn ta người lộ hệ nạ oán hận nói ngươi muốn cầu nguyện có thể tìm tới nói xong lại đi bên cạnh chen lấn chen bởi vì vân thiên phong áo ngủ cánh tay phải đụng phải nàng áo ngủ cánh tay trái lần này vân thiên phong là cố ý hắn phát hiện muốn khi dễ nữ nhân này rất dễ dàng mà lại rất thú vị trong đêm vân thiên phong cố ý giả bộ như xoay người đem cánh tay khoác lên lộ hệ nạ trên thân nữ nhân kia giống như bị điện giật đánh một dạng hỏa tốc né tránh ngủ giường đứng ở bên cạnh nhìn xem vân thiên phong cánh tay các loại h í t sâu ngày thứ hai lộ hệ nạ tinh thần trạng thái thật không tốt có chút mỏi b ệ n vào đêm vân thiên phong tiếp tục bắt chứt làm theo lần này lộ hệ nạ không có tránh bở thế là sáng sớm trước tỉnh lại l ô hệ nạ nhìn xem khoác lên trên người mình một đêm cánh tay lại là một lần các loại h í t sâu c ơ m trưa thời điểm l ô hệ nạ nhìn xem ăn b ò bít tết nào tay trái liền dục dịch nàng là cái thuận tay trái tràn trọc ngày thứ ba vân thiên phong quần áo đụng phải l ô hệ nạ quần áo thời điểm l ô hệ nạ đã nằm thẳng đến xa ha ra đại sa mạc đẹp nhất quốc độ a q u ố c thời điểm là nửa đêm l ô hệ nạ dự định khách sạn sa hoa đưa đón xe đã thật sớm chở ở ngoài phi trường đem bọn hắn tiếp vào khách sạn cái này một buổi tối lộ hệ nạ cơ hồ không có nghỉ ngơi thủy trung ở vào gọi điện thoại gặp người trong quá trình nhìn ra được, lộ hệ nạ ở chỗ này cũng có được thâm hậu nhân mạch đối với một cái bị biến mất người có thể có dạng này nhân mạch chỉ có thể chứng minh một điểm cái kia chính là lộ hệ nạ rất sớm đã dùng cái này hậu bị thân phận làm đủ nhiều chuẩn bị dạng sáng bốn giờ nhiều lộ hệ nạ mới nghỉ ngơi sáng sớm ngày thứ hai hơn tám giờ liền là rời giường đã có người lái xe tại trước i ể u điếm chờ chở bọn hắn hướng về tòa thành thị này đông nam phương hướng mà đi xe tại vùng ngoại ô hai cái quy mô không lớn đập nước phụ cận ngừng lại đã có đám người ở ngoài cửa chạy chậm tới mở cửa xe thái dám hống từ hy giống như kéo lấy lộ hệ nạ tay đưa nàng nên đến dưới xe liền rất có nghi thức cảm giác à l ô hệ nạ tiểu thương nhìn thấy ngài thật là quá vinh hạnh người ngươi muốn tìm l à ở chỗ này đó là cái phi thường anh tuấn âu châu tiểu hòa tử tướng mạo cường tráng xuất khí khoe miệng luôn luôn mang theo mê người cười chỉ có vân thiên phong nhìn thấy l ô hệ nạ bị tiểu tử này nâng tay thời điểm phía sau lưng run một cái đoán chừng đã khó chịu đến tột đ ỉ n h xuống xe l ô hệ nạ không lọt vết tích bảo t r y ê u nhã rút tay về mang theo vân thiên phong đi tới chợ ở nước suối bên cạnh mấy cái dân bản xứ trước mặt sau đó đối vân thiên phong nói ra liền là mấy người bọn hắn ban đầu ở nơi này phát hiện cái tia hai cỗ thi thể. lộ trong trong nói nói, hệ, hệ, hệ nạ quay đầu lại hỏi vân thiên phong nói ngươi muốn hỏi bọn hắn cái gì vân thiên phong suy nghĩ một chút nói hỏi bọn hắn ở đâu phát hiện ta lộ hệ nạ hỏi thăm về sau đối v â n thiên phong nói ra bọn hắn nói liền là tại đập nước nơi đó phát hiện cái kia hai cỗ thi thể một nằm kia phát hồng thủy hai cái thạch đầu đập nước đều bị xung hủy mà cái kia hai cỗ thi thể liền bị vùi lấp tại phá tan phía dưới tảng đá bọn hắn là hồng thủy sau phụ trách thanh lý đường sông công nhân tại thạch đầu trong đống tìm được thi thể đồng thời báo cáo vài ngày sau liền là người của ta tới đây tiếp thu thi thể vân thiên phong nhẹ gật đầu hơi thêm suy tư nói ra hỏi bọn hắn nước này hệ là ở đâu chạy qua tới đầu nguồn ở đâu lộ hễ nạ cùng mấy người kia đối thoại một hồi nói cho vân thiên phong ngay ở phía trước cách đó không xa một cây số tả hữu vân tiên h phong cảm thụ một cái trong bụng thạch nhãn không có bất cứ động tính gì cái này chứng minh nơi này khoảng cách thần tích còn rất xa khoảng cách hắn nghĩ nghĩ nói đi đi đầu nguồn nhìn một chút lộ hệ nạ tại vân tiên h phong trên mặt nhìn thấy tất cả đều là tự tin cái này khiến nàng rất n g h i hoặc một cái bị mất đoạn này ký ức người vì sao còn có thể như thế chắc chắn mình có thể tìm tới năm đó đường hai chiếc xe chở bọn hắn đi tới cái này dòng sông đầu nguồn đó là một chỗ đầm sâu nước trong suốt lại không nhìn thấy đáy nước nhìn xem trên mặt nước thường xuyên xuất hiện bong bóng có thể kết luận đầm nước này dưới đáy có rất nhiều liên tiếp dưới mặt đất dòng nước con suối vân tiên h phong trong bụng thạch nhãn vẫn không có bất luận cái gì động tĩnh để hắn chắc chắn nơi này tuyệt không phải mình xảy ra chuyện địa phương hắn biết rõ mình bị cứu sau bác sĩ nói cho hắn biết hắn là trong sa mạc bị đi chùa miếu triều thánh dân bản xứ phát hiện ngay lúc đó triệu chứng bên trong có nghiêm trọng mất nước cái này m ộ t hạng liền chứng minh hắn đương thời hẳn là đi sa mạc chỗ sâu vân tiên h phong đối lộ hê nạ nói hỏi bọn họ một chút sa mạc cách nơi này bao xa hắn đúng a quốc hữu hiểu, hiểu rõ nhất định biết quốc gia này tám mươi năm trở lên tất cả đều là sa mạc dạng này cảnh sắc duyên dáng dây núi mới là nơi này cực thưa thất tồn lô hễ nạ hỏi hắn sau cáo chi thẳng tắp khoảng cách hơn năm mươi km dãy núi này phía nam cuối cùng chính là sa mạc vân tiên phong nhìn một chút trước mắt con sông này phương hướng chính là đông nam hướng chạy tây bắc nói cách khác hai cỗ thi thể rất có thể là đi qua liên thông sa mạc dưới mặt đất dòng nước vọt tới nơi này nghĩ đến cái này hắn chỉ vào nơi xa một ngọn núi cao hỏi vậy có phải hay không núi rùn rù dù d a lô hễ nạ lấy được đáp án là khẳng định cái k i a một vùng núi chính là núi rùn rù dù d a vân tiên phong cười nói ta biết nên đi cái nào gọi người chuẩn bị vượt qua dài ngàn mét độ dây kéo tay cầm thức máy phát điện thợ mỏ mũ giáp nạp điện thức thợ mỏ đèn, đủ một tháng ăn lương khô. dụng cụ lặn giữ ấm chống nước một thể lều vải chúng ta ngày mai chính thức xuất phát Tấu c ư n g xong, chương m u a búa ban búa ban cửa mua cửa trước trước Chương lô lô Nghe xong vân tiên h phong nói những trang bị này lộ hệ nạ kinh ngạc nói chuẩn bị những vật này chúng ta ngày mai muốn đi đến cùng là địa phương nào vân tiên h phong cười nói ngày mai đến lúc đó ngươi sẽ biết đúng ngươi chuẩn bị mang bao nhiêu người đội ngũ liền muốn chuẩn bị gấp đôi nhân số mang theo những vật này hơn phân nửa người chỉ có thể đưa chúng ta phía trước nhất một đoạn ngăn đường lộ hệ nạ khe bước cảm nói ngươi muốn nói chúng ta đại khái đi dạng gì hoàn cảnh ta xem một chút còn có hay không sơ hở vân tiên h phong nhắm mắt suy tư một lát nói dưới mặt đất ngàn mét chỗ sâu thủy đạo lộ hệ nạ nhẹ gật đầu biểu thị nàng biết xe chở hai người bọn hắn trở lại khách sạn về sau lộ hệ nạ trở lại m ì n h phòng bắt đầu làm xuất phát trước chuẩn bị mà vân tiên h phong thì nhàn nhã có chút quá phận chứ ăn ra liền là ngủ sáng sớm ngày thứ hai hai người đều đổi lại một thân đen ngoài trời y phục tác chiến cùng chống nước leo núi dày vội lần nữa xuất phát xe hướng về xa xa dãy núi chạy tới trước sau hết thẻ hai chiếc xe tăng thêm vân tiên phong không tính hai lai xe hết thệ chỉ có sáu người nói cách khác lộ hễ nạ chỉ chuẩn bị cùng mình hai người đi thăm dò không biết k h u n g hiểm vân thiên phong cắn răng t h ấ p giọng hỏi liền hai chúng ta lộ hễ nạ nhàn nhạt giơ lên một cái mí mắt tại con này ngồi hai người bọn họ mà lại cùng phòng điều khiển cách t ấ m xe trên ghế salon t h ấ p giọng nói chuyện này ta chỉ tin tưởng ngươi bởi vì không có ta ngươi đem không có gì cả không có tiền thân phận của ngươi cũng đem không còn tồn tại dạng này cùng có lợi quan hệ mới đáng giá tín nhiệm cho nên ta ngay cả hầu châu thủ hạ đều không có mang đến về phần dân bản xứ bọn hắn nếu là biết chúng ta muốn thăm dò bí mật vậy chúng ta đem cái gì cũng không chiếm được như thế bí mật đủ để cho những người kia giết người diệt khẩu ta không có bất kỳ cái gì cản tay bọn hắn đổ v ậ cho nên hoặc là ngươi có thể t ạ i đến mục đích sau giết chết tất cả mọi người hoặc là cũng chỉ có thể hai chúng ta đi ngươi tuyển vân tiên phong dùng sức vỗ bàn một cái thở hát ra nổi giận đùng đùng nói để cho ta giết người vô tội tuyệt đối làm không được vân tiên phong biểu hiện bất đắc dĩ mà lại kích động đồng thời trong lòng cho lộ hệ nạ đánh lên một cái cực độ đa nghi nhãn hiệu so tào tháo còn nhiều nghi bên cạnh lộ hệ nạ lại có chút nghi hoặc bởi vì nàng không cảm giác được vân thiên phong ba động tâm tình thật giống như cái kêu bất đắc dĩ cùng kích động là giả vờ mở dạng nhưng nàng không nghĩ ra vì sao lại dạng này lô hễ nạ có cực hạn nhỏ xíu quan sát cùng trực g i á c bén nhạy đây là từ nhỏ bị làm thượng vị giả bồi dưỡng chủ yếu học tập khoa mục thứ nhất liền là xem lòng người bởi vì bọn họ dạng này người đ ờ i này không cần vì tiền cùng sự nghiệp cố gắng duy nhất cần liền là biết làm sao chơi người bảo vệ được tài sản của mình cùng địa vị vân thiên phong thở dài nói hai người liền hai người a người đến lúc đó đừng tề khổ là được lô hễ nạ cơ nhạt một tiếng tự tin nói quý tộc kiên cường cùng dũng cảm không phải ngươi có thể minh bạch quan tâm chính mình a vân thiên phong biểu hiện phi thường sụp đổ lộ hệ nạ nhìn xem hắn biểu lộ vẫn như c ũ không cảm giác được loại kia sụp đổ chân thực cảm giác trong lòng càng thêm nghi hoặc nhưng mà rất nhanh lộ hệ nạ hắn mất bởi vì làm đến mục đích sau cái kia bốn cái dân bản xứ nhìn thấy vân thiên phong chuẩn bị thăm dò địa phương lúc trực tiếp quay người rời đi không nói hai lời loại kia cũng may cho hai người lái xe người kia cũng chính là ngày hôm qua cái anh tuấn âu châu tiểu hòa tử còn ở nơi này hắn đuổi kịp bốn người kia dùng sức giữ lại nhưng là cái kia bốn cái dân bản xứ tựa hồ rất tức giận trong phòng q u a n g q u á t một trận sau cũng không quay đầu lại rời đi tiểu tử này đành phải trở về bất đắc dĩ nói bọn hắn nói không biết chúng ta là muốn đi vào cái này khe n ư ớ c nếu không sẽ không theo đến bởi vì ngay tại chỗ trong truyền thuyết nơi này là ma quỷ chỗ ở cho bọn hắn bao nhiêu tiền cũng không chịu x u ố n g dưới ta không có cách nào lưu lại những cái kia mê tín ra hỏa vân thiên phong thở dài nói sớm biết không thừa nước đục thả cầu trực tiếp nói cho ngươi muốn tới cái này ạ dù ưu cốc liền tốt ta thật không biết dân bản xứ kiên kỵ cái này khe nức lộ hệ nạ ta và việc này đều tại ngươi, ngươi nên g ư ơ i n hảo hảo cùng ta câu thông trên thực tế vân tiên phong liền là cố ý hắn phi thường rõ ràng cái này khe n ư ớ c dân bản xứ là tuyệt sẽ không xâm nhập hắn chính là muốn dùng loại này đột nhiên xuất hiện phương thức đem nơi này chuyển thuyết kinh khủng truyền lại cho l ồ hê nạ không cho nàng cẩn thận suy nghĩ thời gian để cho nữ nhân này từ bỏ tiến vào như thế mình liền có thể làm cái độc hành hiệp không cần mang cái vương hữu ngược lại nữ nhân này biết đến cứ như vậy nhiều mình bây giờ đều đã biết với lại biết làm như thế nào ngược lại đầy quay lại như vậy đã không chậm trễ mình thu hoạch được tiền tài bởi vì là lộ hệ nạ mình chủ động rời khỏi kế hoạch h o à n mỹ lộ hệ nạ hiển nhiên nghe nói qua cái này truyền thuyết mặc dù nàng chưa từng tới bao giờ nơi này nàng không để ý vân thiên phong vung nổi mà là nhìn xem hắn hỏi liền là người kia đến năm trăm mét chỗ sâu sau sẽ bị hoảng sợ cùng ma quỷ tiếng kêu bao phủ ạ du i ệ u vân thiên phong nhẹ gật đầu nói đúng vậy liền là cái kia chưa hề có người chân chính đến qua dưới đáy thần bí c h i địa t ố t nói những này cũng không có giúp đỡ chúng ta mang theo vật tư đi xuống người đều đi hiện tại chỉ có thể tinh giản vật tư hay chúng ta có thể mang bao nhiêu tính bao nhiêu a c tiểu này giếng s hỏa từ xứ sở bận ư bị lúng túng cười nói à thân yêu bằng hữu vậy ta chỉ có thể giúp các ngươi đến cái này lộ hệ nạ nghe nói như thế vội vàng hỏi cái kia hai chúng ta làm sao trở về vân thiên phong vui mừng trong bụng nhưng biểu lộ lạnh ngạt nói yên nào bằng vào ta kinh nghiệm không có đường rút lui hoặc là chết hoặc là thành công nhìn thấy lộ hệ nạ dừng lại biểu lộ vân thiên phong trong lòng đều cười ra tiếng song trọng kinh khủng ngươi còn không rời khỏi sau đó rất chi tâm khuyên không quan hệ ngươi nếu là sợ sệt cũng đ ừ n g xuống dưới chính ta đi một chuyến đến lúc đó ta sẽ đem tìm tới đáp án nói cho ngươi ta sẽ không cùng mười triệu âu không qua được lộ hệ nạ trong lòng sáng lên trước đó nghi hoặc ngừng lại giải cuối cùng minh mạch trước mắt con hàng này vì cái gì làm bộ các loại tâm tình nhưng trong lòng không dặn ngược lại thật cao hứng bởi vì điều này đại biểu lên trước mắt người này chẳng những sẽ không hại mình vân tiên phong biểu lộ ngưng kết nghĩ thầm phản ứng này cùng ta dự đoán không đồng rằng a chẳng lẽ là bên ta mới ngữ khí có vấn đề bị nàng xem như là khích tướng đến ta lại quyết nhủ biểu lộ chân thành một điểm nghĩ đến cái này vẫn hiệu cực điểm giọng thành khẩn nói lộ hệ nạ tiểu thư ta không phải đang nói đùa thật không có đường quay về ngươi phải biết người đã chết liền cái gì cũng bị mất lộ hễ nạ nhìn xem vân thiên phong cười đến rất nghiền n g m lạnh nhạt mà thâm trầm nói ngươi đang suy nghĩ gì ta rất rõ ràng ta tin tưởng ngươi là ưu tú đồng bạn nhưng ta không tin tưởng ngươi nhất định sẽ đem tìm tới bí mật nói cho ta biết có nhiều thứ nhất định phải tự mình đi thu hoạch mới yên tâm dùng hoa hạ mà nói gọi chết sống có số phú quý do trời ngươi chỉ cần n h ớ kỹ đến mục đích hướng ta xin lỗi nói trắng ra vân thiên phong mới biết được mình là tại ngàn năm hồ ly trước mặt diễn liêu trai lập tức cũng không còn làm bộ chân thành thở dài nói đi chỉ cần ngươi đoạn đường này biểu hiện đều có thể phù hợp dũng cảm hai chữ như vậy đến lúc đó ta sẽ trịnh trọng xin lỗi ngươi hảo tâm xem như lòng lang giả thú nói xong hắn bắt đầu ở vật tư bên trong trọn trọn lựa lựa lặn xuống nước tiểu hào dưỡng khi ông thiết yếu hai cái lều vải nguyên bản chuẩn bị hai cái hiện tại chỉ có thể mang một cái dày vo một hồi hai người cái kêu một thức rơi lớn lên ngoài trời hai vai ba lô nhét tràn đầy vân thiên phong mới không thể không thở dài nói chỉ có thể làm đến dạng này hiện tại cũng chỉ có thể cầu nguyện thượng đế hy vọng chúng ta hảo vận a nói xong cong lên ba lô bắt lấy dây kéo kẹp lại đai lưng sau đó bắt đầu hướng về khe nước bên trong đi đến l ô hệ nạ không thua bao nhiêu vội vàng cũng lưng tốt ba lô theo sát phía sau rủ xuống hàng tiến vào cái này thâm vũ thần bí dựng thảm động tấu c h ư ơ n g s o n g chương một trăm bốn mươi mốt đây không phải dưới mặt đất dòng nước chương một trăm bốn mươi mốt đây không phải dưới mặt đất dòng nước hai người t á c rơi xuống dưới cái gọi là khe nước kỳ thật có ba cái danh tự bởi vì cái này chỗ sâu địa hình rất phức tạp dân bản xứ xưng nơi này vì ạ nộp sỏi cũng chính là khe nước lớn y tứ Mà Vân t hai người vừa n rất mau tới đến thẳng đứng dựng thẳng động phía dưới từ nơi này hương xuống toàn thân là một cái xéo xuống dưới tự nhiên thực động quanh có khúc hiệu tựa như động vật gì thực quản trong động khắp nơi có thể thấy được mang đá một dạng nô lên giống như cá sấu răng nhưng một chút nhìn thấy vẫn có thể phát hiện cái này động không phải một mực phong bế thỉnh thoảng sẽ có một ít địa phương có thể lộ ra cực nhỏ nhất tuyến thiên không cho nên khi người xưng là khe nước mới xem như hợp lý bắt đầu từ nơi này bọn hắn không cần dây thừng bởi vì có độ dốc với lại có những cái kia mang đám bật lực hai người giải khai trên lưng dây thừng bắt đầu dọc theo cái kia chặt khít khe nước hướng về chỗ sâu đi đến vân thiên phong phía trước dẫn đường lộ hệ nạ theo sắt ở phía sau khe nước gấp vô cùng hẹp có nhiều chỗ cần bọn hắn đem ba lô h a xuống nhưng thân thể mới có thể đi qua thậm chí nhiều khi bọn hắn không thể không đem bên trong túi đeo lưng đồ vật lôi ra ngoài phân tán cầm tới nếu không ba lô độ dậy đều không thể thông qua nhất là cái này khe nước phía trên liền là một tòa hơn hai nghìn mét đỉnh cao phía trên sông băng thủy trung hòa tan vào tuyết nước hội tụ tiến vào cái này khe nước tại dưới chân bọn hắn cọ rửa chất ướp vô cùng cho dù là có những cái kia mang đá mượn lực bảo trì cân bằng hai người cũng không ít q u ả n g k é ngã đủ loại ác liệt điều kiện để bọn hắn hành tàu phi thường chậm chạp hơn một cái giờ đồng hồ cũng mới đi xuống không đến hai trăm mét với lại toàn thân đều bởi vì đấu vật mà bị lạnh bớt tuyết nước ướt đẫm khó chịu không ch nếu không hai người cũng không phải là bị tới nước mà là bị vọt thẳng đi ba chít chít b ả n h hai tiếng không đồng dạng tiếng b a đập hai người cơ hồ trong cùng một lúc trượt chân ba chít chít thanh âm là l ỗ hệ nạ bờ mông ngồi dưới đất tiếng vang b à n h tự nhiên chính là vân tiên h phong bởi vậy có thể thấy được một cái có dãn mười phần với lại thịt dày một cái cứng rắn mười phần hai người tại đoạn này tiếp cận bốn mươi lăm độ chật hẹp sần dốc bên trên trượt xuống dưới xa hai ba m vân thiên phong một thanh dùng cánh tay ôm lấy một cây nô a mang đá mới dừng thân hình sau đó vội vàng trường cánh tay ô ngang đem lộ hệ nạ chặn ngang ôm lấy mới không có để nàng một mực như thế tua xu lộ hệ nạ nhìn xem dưới chân cách đó không xa càng thêm dốc đứng độ dốc cũng là cả kinh trái tim nảy loạn nếu không phải vân thiên phong đem mình nữ lại mình chỉ sợ muốn trực tiếp trọng thương nàng trong lòng không khỏi cảm khái đồng đội tầm quan trọng vân thiên phong cũng tại cảm khái đồng đội tầm quan trọng loại này rất trực tiếp tiếp xúc để lộ hệ nạ trong lòng cực kỳ khó chịu vội vàng bắt lấy bên cạnh một cây măng đá sau đó vô vô vân thiên phong cánh tay ra hiệu hắn lấy ra gặp vân thiên phong liếc mắt mới đem cánh tay dịch chuyển khỏi lộ hệ nạ cũng biết hành vi của mình có chút không có lễ phép tại nhân sinh của nàng giáo dục bên trong lễ tiết rất trọng yếu thế là từ sau khi đi vào lần thứ nhất mở miệng cùng vân tiên phong nói chuyện cá nhân ta nguyên nhân dạng này khác phái tiếp xúc sẽ để cho ta cực độ sinh lý khó chịu đây không phải trong lòng bên trên phản cảm bởi vì ở trong lòng ta là cảm tạ ngươi ra tay giúp ta liền rất thành khẩn bọn hắn cái giai tầng này đám người tại không trọng yếu sự tình bên trên cũng có thể làm đến thành khẩn vân tiên phong khoát tay á o ra hiệu không quan hệ sau đó đứng lên nói đi thôi tiếp tục xuất phát đường còn rất xa l ô hễ nạ cũng v ộ i vàng vịn măng đ á đứng dậy đuổi theo vân tiên phong bộ pháp sau đó đem nghi ngờ trong lòng hỏi lên nơi này của ngươi ân Cùng cái cỗ cách cũng có hiện dòng sông cách xa nhau gần 10km. Ở giữa cũng không có dòng sông Tương Liên, giữa phát kia hai thi ngươi 10km, xa thể bị ở vân ì gì tìm cái chắc chắn ở chỗ này có thể tìm được đoán. thể này ở v thiên phong đang tại mượn măng đá leo lên đoạn này càng dốc đứng hành động nghe được lộ hệ nạ hỏi thăm một bên nhắc nhở lộ hệ nạ cẩn thận dưới chân một bên trả lời cái này khe n ư ớ c là chung quanh nơi này tất cả ngọn núi lóng điểm vô luận là hòa tan tuyết nước vẫn là nước mưa đều sẽ hội tụ đến nơi này năm đó pháp quốc nhà thám hiểm phát hiện mùa mưa lũ quét cuốn tới thời điểm vô luận cỡ nào mánh liệt h ồ n thủy tiến vào cái này khe nước sau liền biến mất không thấy gì nữa bọn hắn rất buồn vực những n à y nước đều đi nơi nào thế là hướng phía dưới tìm kiếm bọn hắn tại khe nước 821 m é t chỗ sâu phát hiện một cái đầm nước sau đó đem h ì n h quang tề vẩy vào trong nước lại tại tòa sơn mạch này cực kỳ t r u n g quanh tất cả thủy hệ kiểm tra h ì n h quang tề cuối cùng liền là tại chúng ta hôn qua đi đập nước đầu kia sông kiểm tra đến h ì n h quang tề thành phần nói cách khác đầu kia sông cùng cái này khe nước dưới đáy đầm nước có dưới mặt đất thủy mạch liên thông cho nên nơi này cho dù không phải chúng ta mục đích cũng nhất định có một đầu nước ngầm mạch liên thông chúng ta địa phương muốn đi với lại cái tia thủy đạo lớn nhỏ nhất định đầy đủ thông qua một người cho dù là bỏ đi lộ hệ nạ nhẹ đầu nàng thừa nhận vân thiên phong dạng này đẩy n g ư ợ c là cực kỳ hợp lý nhưng là nàng rất nhanh ý thức được một cái vấn đề khác chúng ta chỉ có hai cái rất nhỏ bình dưỡng khí thông hướng mục đích thủy mạch nếu như rất dài vậy chúng ta chẳng phải là muốn bị chết đối dưới mặt đất dòng nước bên trong vân thiên phong đã đi tới tương đối nhẹ nhàng độ dốc vị trí hắn lấy tay nâng lộ hệ nạ ba lô giúp nàng ổn định thân hình nhảy xuống tới sau đó mới trả lời thi thể bị phát hiện đầu kia nước sông lưu không lớn với lại nhẹ nhàng đó còn là đang một mực có tuyết nước tụ hợp vào tình huống dưới chứng minh chúng ta muốn đi vào dưới mặt đất dòng nước nước chảy lượng tuyệt đối sẽ không rất lớn cho nên chúng ta dưỡng khi ống chỉ cần đầy đủ chúng ta tìm tới thủy đạo đồng thời lẹn vào đến đầm nước mặt bằng trở lên thủy đạo vị trí hơn nữa còn có thể lẹn về đến như vậy đủ rồi l ô hệ nạ nghi hoặc hỏi lẹn về đến ngươi không phải nói không có đường quay về s a o vân tiên phong không có ý tứ cười một tiếng nói đây không phải là không hy vọng ngươi đi theo mạo hiểm mới nói như vậy sao đoạn này đường khẳng định là có thể quay đầu vạn nhất thủy đạo bên trong thiếu dưỡng chúng ta khẳng định phải lặn xuống nước trở về tìm cái đường khác cũng không thể muốn chết không phải lộ hệ nạ gặp vân tiên phong chủ động nói ra trước đó tiểu tính t o n lần đầu tiên lại cười một tiếng lập tức để cái này thâm v u khe nước bên trong tựa như sáng lên ánh sáng đằng sau khe nước độ dốc bắt đầu trở nên nhẹ nhàng nhưng lại càng thêm t r ậ t hẹp hối lượn g phía trên đã hoàn toàn không nhìn thấy vết nước lỗ hổng không biết là tiến nhập hoàn toàn phong bế tự h c động vẫn là phía trên vết nước có hối lượn g che cản tất cả ánh sáng tóm lại bên trong đen ngòm hai người không thể không mở ra đỉnh đầu thợ mỏ trên mũ giáp đèn pha bắt đầu tiếp tục đi đường vừa đi hay không bao xa hai người cùng nhau cảm giác trên thân phát l ạ n h đây không phải là bên ngoài thân l ạ n h mà là từ trong ra ngoài hạn ý truyền thuyết kia bên trong năm trăm mét chỗ cảm giác sợ hãi bắt đầu tràn ngập thân tâm của bọn họ t vân tiên phong, phong, phong cùng lộ hệ nạ liếc nhau một cái nói ra trước đó người nước pháp không chỉ một lần đạt tới hơn tám trăm mét chỗ sâu cũng đều gặp loại này âm thầm sợ hãi trong lòng bất quá bọn hắn đều an toàn trở về cho nên không có gì đáng lo lắng hẳn là nơi này hoàn cảnh quá đen vừa quá mức yến tĩnh để cho chúng ta xuất hiện ngay nhầm Người trang hoàn cảnh không nhưng nếu là cực hạn an tính hoàn cảnh, rất dễ dàng sẽ xuất hiện ngay nhầm. Hệ nạ gật đầu một cái, nói yên tâm, cái này không giác gật dưới được hai quái, tại thoải mái cái, cái lỗ là Lộ thật thâm chịu, thậm chí thấy, hệ dọa ta. kỳ kỳ rất tạm rất rất xuất một tâm, đầu cảm cực dễ dễ sẽ sẽ vân thiên phong gật đầu quay người tiếp tục xuất phát vừa dày vò hơn một cái giờ đồng hồ rốt cục đến trước đó nhà thám hiểm nhóm đạt tới sâu nhất thấp điểm cái kia thâm ú đầm nước vân thiên phong nhìn một chút phía trước đã không có đường trong lòng mới minh bạch vì cái gì chưa hề có người đến qua cái này một khe lớn đáy điểm bởi vì đáy điểm là tại đầm nước phía dưới thay đổi lặn xuống nước trang bị a vân thiên phong nói xong đem hai người đồ lặn lặn xuống nước mũ giáp cùng dưỡng k h í ống đều đem ra sau đó hai người tựa lưng vào nhau bắt đầu cởi quần áo thay đổi đồ lặn cái này lộ hệ nạ chán ghét tiếp xúc nhưng là thay quần áo ngược lại là lớn m ậ t không có chút nào nhăn nhó cùng c h ầ n c h ở vân thiên phong thay quần áo thời điểm theo bản năng v i ế t qua một lần đầu lọt vào trong tầm mắt chứng kiến không chỉ có là kinh diễm còn rất rung động to lớn a h ù n g vĩ a tráng lệ a thay xong đồ lặn sau vân thiên phong bị lộ hệ nạ hiện tại bộ dáng quả thực vừa rung động một cái đồ lặn bó sát người báo khỏa có thể nói là đem dáng người triệt lộ không bỏ sót cái này lộ hệ nạ thật không phải bình thường có liệu trước sau đều là hai người nhìn nhau sau đó ba lô trên lưng cơ hồ đồng thời nhảy vào băng lánh trong đầm nước vừa tiến vào đầm nước vân thiên phong trong bụng thạch nhãn rốt cục bắt đầu nhấp n ô để vân thiên phong rõ ràng cảm nhận được cái kia lực phương hướng thế là hắn vô vô bên cạnh lộ hệ nạ ra hiệu nàng đi theo mình sau đó hai chân dùng sức nhanh chóng hướng về thạch cầu chỉ dẫn phương hướng bơi đi tại đầm nước dưới đáy có một cái quần quận bốc lên bong bóng địa phương vân thiên phong đi qua quả nhiên ở nơi đó có một cái tiếp cận hình tròn lỗ thủng ước chừng có hơn một mét đường kính người chui vào không có vấn đề gì vân tiên h phong rút ra trên lưng dao quân dụng truy thủ một đầu chui vào dùng chân đạp thủy động hai bên để cho mình tốc độ cực nhanh ở bên trong tiến lên tiến vào không bao xa cái này thủy đạo giống như vân tiên h phong suy đoán như vậy xuất hiện một cái hướng lên chuyển biến độ con g bởi vậy mà lên rất nhanh hai người đầu liền chui ra mặt nước đỉnh đầu đèn mỏ đ e m cái này hắc cám không gian chiều sáng hai người đồng thời bị lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy cảnh tượng rung động thế này sao lại là cái gì dưới mặt đất dòng nước a thấu chương xong chương một trăm bốn mươi hai d ò n nó đã từng chương một trăm bốn mươi hai do ngõ đã từng đỉnh đầu đèn mỏ mặc dù chỉ có thể chiếu xạ ra một phần nhỏ cảnh tượng trước mắt nhưng đã đầy đủ hai người bọn hắn xác định đây cũng không phải là cái gì tự nhiên dưới mặt đất dòng nước mà là nhân công cái này thủy đạo cao không dưới ba mét trình viên hình vòm hình dáng phía dưới thì là dốc rách nước chảy nước chất lắng trong mượn ánh đèn hướng phía đ ấ y nước nhìn sang dưới nước nham thạch bị dòng nước cọ rửa ra từng đạo từng đạo từng tầng từng tầng vân vân đã không cách nào biết được thủy đạo dưới đáy sớm nhất bộ dáng cùng đáy nước tương phản trên mặt nước viên kia hình vòm thủy đạo lại phi thường v ư n g vực bóng loáng phía trên còn lưu lại nham họa vết t Điểm một cái một hai ỏ xác định ngọn h lửa t ê u đốt b ì người h h t ư ờ n lúc lỗ lên trên thủy đạo, đứng dậy, phát hiện cùng cùng này nã trên đứng hiện vân tiên phong phán đoán gần n thủy dậy, mới hệ phát h bò đạo, giống dòng sông nhàng, chừng gối g nơi nơi điểm. Hai muốn nhau, này nước nước nước còn nhẹ nước đến trên n sâu đầu trước ước ư so một đó đập đó đem đầu đỉnh đèn mỏ điệu thành t à n g quang dạng này chiếu xạ khoảng cách mặc dù tới gần lại có thể vừa xem toàn bộ tròn hình vòng thủy đạo chỗ gần toàn cảnh khiến người ta giật mình nhất chính là cái này vòng tròn hình thủy đạo bên trong những cái kia nham họa dĩ nhiên là chỉnh thể đem toàn bộ thủy đạo trở thành một chương hoàn chỉnh b à i vẽ dạng này liền đạt đến một loại rất quỷ dị đắm chìm hiệu quả l ô hễ nạ đối tác phẩm nghệ thuật tạo nghệ viễn siêu vân tiên phong nàng kinh ngạc nói quá thần kỳ cái này v ẽ tranh người liền là lấy trong trí nhớ mình cảnh sắc lấy trong thủy đạo h ương vì chính mình đương thời quan sát lúc vị trí đến chế tắc những này nhằm chúng ta đi ở chỗ này liền có thể nhìn thấy tác giả đương thời nhìn thấy tình cảnh mặc dù họa sĩ thô giáp nhan sắc cũng hơi có vẻ đơn điệu nhưng không chút nào ảnh hưởng n g ư ơ thấy hắn nhìn thấy vân tiên phong nhìn về p h o n những cái kia bích kia bích họa màu cam cùng màu tím đen từ những này đơn giản nhan sắc hợp thành sông núi thảo nguyên đại linh dương đà điểu voi hiệu cao cổ các loại thô giáp kỹ thuật ở dưới từng con rất sống động linh động phi phạm l ô hệ nạ rút ra bên hông d a o quân dụng t r ủ y thủ đi tới nham họa trước dùng mũi đao nhẹ nhàng tại cái kia các loại về màu sắc phá bông n ú c đích sau đó dùng tay vê động chóc xuống một đá lại dùng cái mũi người khẽ ngửi cuối cùng dùng đầu lưỡi liếm đến một cái sau đó lắp đầu lưỡi liếm đến một cái sau đó lắp đầu lưỡi liếm đ e là chứa lục hóa mỡ chất hỗn hợp màu nâu là sắc bị oxy hóa khoáng thạch bột phấn n vân tiên h phong cũng không có lộ hệ nạ cái này phân rõ thuốc màu cùng quan sát vẽ tranh phương thức năng lực nhưng đối với loại này thuốc màu chế tắc cùng vẽ tranh phương thức vân tiên h phong cũng là hiểu rõ một chút nói cách khác nơi này nham họa là tiện sử nham họa lộ hệ nạ nhẹ gật đầu nói không sai nơi này vẽ là sa mạc sa ha ra có cây ung tùm niên đại nói cách khác những này nham họa ít nhất cách nay một vạn năm trở lên vạn năm trước sa h a ra đại sa mạc đang đứng ở hàn vũ kỳ ở ước kỳ là một mảnh hiện đầy nhiệt đới thực vật bình nguyên động thực vật đều tràn đầy sức sống cùng bây giờ có thể xưng tử vòng c h i hải sa mạc so sánh để cho người ta không khỏi cảm nhận được phiến đại địa này thương hải t ă n g đ i ể n rung động cùng bị thương không ai có thể minh bạch cái kia hơn một vạn năm trước người nguyên thủy họa sĩ tại sao muốn đem như thế tráng lệ sắc thái bôi lên tại dạng này một đầu thủy đạo bên trong vân thiên phong cùng lộ hệ na nghiên cứu một hồi cũng đành phải ra hai cái khả năng đệ nhất nhàn thứ hai nơi này nguyên bản khả năng không phải thủy đạo hai người lội lấy không có quá gối đóng dòng nước đi ngược dòng、nước. vì bàn chân an toàn bọn hắn không thể không cởi chân màng thay đổi leo núi dày mặc cho băng lanh nước thuận mũi dày chạy ngược như trong dày ngâm hai chân khó chịu gấp ngược dòng khó đi để bọn hắn tiến lên tốc độ rất chậm điều này cũng làm cho bọn hắn rất tự nhiên đem chung quanh n h a m họa xem cho rõ ràng hai người song hành một trái một phải hai ngọn tảng quang đèn mỏ đem trước người ba bốn mét chiếu lên nhất thanh nhị sở đi một chút lâu cái này hoàn chỉnh cảnh sở đi một chút lâu hình dạng bất quy tắc tầm chắn có tay cầm phi tắt thạch có thậm chí trong tay chỉ có một thanh ngắn nhỏ bén nhọn t h ạ n h đao săn bắn lấy những cái kia quái vật khổng lồ ra thú lộ hệ nạ lập tức bị nham họa lên nhân vật hình tượng hấp dẫn bận bịu lội lấy nước đi vào mấy bước gần sát nhìn kỹ nửa ngày mới lên tiếng này tấm nham họa phi thường tạ thực dựa theo những thợ săn này cùng voi cùng trâu rừng hình thể so sánh đến xem những người này cực kỳ cao lớn cường trắng nhất là tứ c h i cực kỳ trắng kiện đầu vây cũng so người hiện đại phải lớn rất nhiều nếu như ta không có đoán sai những người này hẳn là nhị nật thạng người vân thiên phong xứng sở hắn là biết nhị nật thạng ư ờ i dù sao người hiện đại cao huyết á p nao n g ạ n g e n liền đến từ n ị t thạng ư ờ i g e n đương yên tại tiền sử nhân đại loại này ghen không những không phải t ậ t bệnh vẫn là ưu điểm loại này ghen để cường tráng nỉ nợ đ thạng t người có can đảm cầm thạch đao ngạnh c ư ờ n g cỡ lớn g i a thú bởi vì đồng dạng tổn thương căn bản sẽ không để bọn hắn xuất huyết nhiều mà là lại bởi vì ngưng huyết rất mạnh ghen làm đến cấp tốc cầm máu nỉ nợ đ thạng t người không phải tại âu châu phát hiện hóa thạch sao l ô hễ nạ lắc đầu nói các nơi trên thế giới đều có phát hiện nhìn đ ậ t thang người tựa như phi châu hỉ đờ bảo người cũng ở thế giới các nơi đều có phát hiện cho nên mới sẽ có đại nhìn đ ậ t thang người khái niệm ta cất giữ qua rất nhiều người nguyên thủy xương cốt hóa thạch chỉ có nhìn đ ậ t thang người có thể có dạng này cường trang cao lớn thể phách rất khó tưởng tượng những này nham họa dĩ nhiên là mấy vạn năm trước nhìn đ ậ t thang người vẽ bất quá bọn hắn não dung lượng so người hiện đại còn lớn hơn có được dạng này trí lực cũng không phải phi thường kỳ quái vân thiên phong lại cười lắc đầu nói tay cầm máy chụp ảy người rất ít đem mình chiếu vào phong cảnh bên trong nham họa tác giả chưa hẳn liền là n h ì đất thang người lộ hệ nạ không tán thành nói vậy ngươi cảm thấy tại một đám n h n đật thàn người bên trong có thể sinh hoạt một cái hiện đại trí nhân sao vân tiên phong từ chối cho ý kiến nói ta không cách nào xác định nhưng vẽ tranh người trong mắt nhất định không thấy mình đây là không thể phủ nhận hai người không có quá nhiều chậm trễ hành trình vừa đi vừa b i ệ n luận đương nhiên khẳng định giải thích không ra ai đúng ai sai bởi vì ai cũng vô pháp chứng minh là không phải n h n đật thàn người vẽ tranh cái này khiến lộ hệ nạ cảm thấy vân tiên phong không tôn trọng khoa học hung hăng tàn cái mà vân tiên phong rất hưởng thụ mình có thể làm cho lộ hệ nạ tức giận thành quả nhưng mà vân tiên h phong rất nhanh liền không hưởng thụ lấy bởi vì trước mắt yêu tinh kia một dạng nữ nhân nhìn ra vân tiên h phong hơi biểu lộ thế là nàng khinh thường gửi nói vân tiên h phong ngươi biết không ngươi hành vi tựa như là non nớt thiếu niên nhà tâm lý học nói làm ngươi tiến vào tuổi dậy thì bắt đầu vô duyên vô cớ đi gây một cái nữ hài tức giận thời điểm như vậy chứng minh ngươi yêu nàng vân tiên h phong ta cảnh cáo ngươi tuyệt đối không nên yêu ta bởi vì ta không thích nam nhân vũ nhục vân tiên h phong cảm thấy nhục nhã quá lớn nhưng hết lần này tới lần khác hắn tìm không thấy phủ định lộ hệ nạ câu nói này góc độ bởi vì hắn cũng biết cái này tâm lý học thưởng thức thế là hắn l tăng nhanh bộ pháp đi tại lộ hệ nạ phía trước không để ý nàng nhưng trên thực tế trần mạc vân t i ê n phong trong lòng lại là kinh đào hãi lãng toàn bởi vì lộ hệ nạ câu nói kia chuyện gì xảy ra ta vì cái gì đối cái này chán ghét nữ nhân có một loại nói không rõ cảm xúc giống như là hấp dẫn nhưng là loại này hấp dẫn nhưng lại để cho ta có chút sợ hãi cái này sao có thể ta có sơ ảnh liền đã thỏa mãn với lại sơ ảnh cũng tuyệt đối là ta mê lên đối tượng vì sao lại đối lộ hệ nạ sinh ra loại này mông lung mối tình đầu mâu thuẫn cùng hoảng sợ hôn tạp cảm xúc phía sau hắn lộ hệ nạ trong lòng không thể so với vân thiên phong càng bình tĩnh nàng cũng một bụng phong lôi kích đáng chưa hề có người có thể dễ dàng như vậy ảnh hưởng tâm tình của ta chớ nói chi là để cho ta tức giận thậm chí như đứa trẻ con cùng hắn tranh luận đây không phải ta ta không phải là người như thế đây là vì cái gì không không có khả năng ta không có khả năng ưa thích một cái nam nhân đây tuyệt không khả năng nhưng đây là vì cái gì như thế như vậy vừa mới tựa hồ quen thuộc linh hoạt hai người cũng đều lâm vào ngay từ đầu tiến vào vết nứt lúc trạng thái tất cả đều là không nói một lời dạng này đi hơn nửa giờ đồng hồ vân thiên phong đột nhiên bị trước mắt n h a m họa bên trong nội dung cả kinh s ư n g sở bận điệu đối lộ h ê nạ nói ngươi nhìn người nguyên thủy đ è m phi hành ra đều vẽ ra cùng trí nhân cùng một chỗ sinh hoạt có cái gì kỳ quái mở miệng liền là c á i nhau k i ế p nổ l ô h ê nạ thuận ánh đèn nhìn sang chỉ thấy n h a m họa lên xuất hiện thuần hình tròn đầu ảnh hình người phục sức của bọn họ phi thường nặng nề trên mặt ngoại trừ con mắt không còn có cái khác ngũ quan t h u ậ t nhìn rất giống phi hành ra loại này hình tượng tại tiền sử n h a m họa lên kỳ thật rất phổ biến chỉ là người hiện đại ai cũng không làm rõ ràng được cái kia vẽ là cái gì cho nên vân thiên phong câu nói này lộ hệ nạ cũng là không cách nào cãi lại lập tức một cố vô danh lửa cháy vô néo e o nhanh trong hướng phía trước đi đến hai chân đem bọt nước vén đến ào ào l n hưởng vân tiên phong một phát bắt được lộ hệ nạ cánh tay nói ra chớ đi nhìn nham họa nội dung cái này rất không thích hợp ta mới nhớ tới nơi này có đi săn nội dung cũng có đem con mồi mang về chỗ ở nội dung nhưng là không có n g ư ờ i nói những này nhỉ nợt thằn người ăn cơm nội dung lộ hệ nạ nghi ngờ nói cái này có cái gì k ỳ quái vân tiên phong chỉ vào phía trước xa một chút nham họa nói ngươi nhìn bọn hắn k i ê con ngồi đi theo phi hành ra đi một ngụm đều không bỏ được ăn bọn hắn muốn đem ăn thịt đ lộ hệ nạ phát hiện mình thật cực dễ dàng bị vân tiên phong t r e o đến nổi giận tựa như nàng nói đây không phải mình nhưng hết lần này tới lần k h á c liền là nhịn không được nghe được hắn nói phi hành ra trong lòng cái kia cố vô danh hỏa đằng một cái liền xuất hiện lơ tiếng nói đây không phải là phi hành ra vân tiên phong nhìn lộ hệ nạ thịnh nộ cười vui vẻ cười nói đi mau xem bọn hắn đem ăn thịt đưa đến chỗ nào rất có thể chúng ta liền có thể đ o á n được địa phương muốn đi là cái quỷ gì bộ dáng nói xong n g n bước vui vẻ vui sướng bộ pháp nhanh trong hướng phía trước đi đến sau lưng lộ hệ nạ t r ê ngực cảm giác mình muốn thổ huyết hít sâu mấy hơi thở mới bước nhanh theo sau bởi vì vân thiên phong nói đúng cái này nham họa phi thường t ả thực quả thật có thể để bọn hắn dòm ngó đã từng tấu t r ư ơ n g xong chương một trăm bốn mươi ba hỏng mất một cái chương một trăm bốn mươi ba hỏng mất một cái hai người bước nhanh hơn một bên không bỏ sót hai bên cùng cung đỉnh nham họa nội dung một bên hướng về phía trước tiến đến nham họa nội dung không có giống vân thiên phong tưởng tượng như thế rất mau ra hiện đ á m kia mang theo tất cả chiến lợi phẩm người nguyên thủy mục đích tương phản từ nội dung đến xem những người nguyên thủy này đang tại lặn lội đường xa ước chừng mỗi chừng ba thước bức tranh đại biểu cho một cái đoạn thời gian từ mặt trời mọc sau đó hồng nhật giữa bầu trời lại đến mặt trời chiều ngã về tây sau đó liền tinh đầu đ ầ y trời ban đêm tại trong đêm đại biểu thời gian di động là một viên sáng tỏ viên cầu nhỏ từ bên trong nhân vật các loại so sánh đến xem viên kia cầu hẳn là nhiều nhất bóng bàn lớn nhỏ nghĩ đến hẳn là mặt trăng tại như thế tả thực nguyên thủy nham hòa thượng xuất hiện nhỏ như vậy mặt trăng đây là cực không hợp lý hiện tượng vân tiên h phong cùng lộ hệ nạ cơ hồ đồng thời chậm lại bước chân đi tới vậy đại biểu bóng đêm nham hình tượng trước lâm vào trầm tư bọn hắn phải hiểu rõ vì cái gì tiền sử nhân loại muốn đem mặt trăng vẽ như thế nhỏ vân tiên phong nghi ngờ nói không đúng dựa theo thiên văn học quan sát tới nói mặt trăng là dần dần rời xa địa cầu như vậy tại cổ lúc mặt trăng hẳn là càng lớn càng tròn mới đúng a lộ hễ nạ lúc này cũng quên đi tức giận sự t ì n h đáp lại nói có lẽ cái này nham họa chế tắc thời gian là không có t r ă n g sáng niên đại hai ba trăm năm trước alexander kiến lập đương thời trên thế giới lớn nhất thư viện bên trong t à n g thư bảy trăm ngàn quyển bao quát các nơi trên thế giới thư tịch cùng chữ viết thư viện đời thứ nhất quán trưởng thay mặt mai đặc lưu tư thị sách như mạng đem tất cả tảng thư tiến hành phiên dịch qua cuối cùng nói ra đến nay để giới khoa học mê man một câu thời cổ trên địa cầu bầu trời không có trang sáng bởi vì tất cả thư tịch bên trong đều không có xuất hiện mặt trăng cái từ ngữ này đây là rất không tầm thường phải biết mặt trăng cùng mặt trời là địa cầu văn minh coi trọng nhất thiên thể tuyệt không có khả năng không xuất hiện tại văn tự bên trong vân thiên phong sẽ không cảm thấy lộ hệ nạ lời nói đến cỡ nào không hợp t h o i thưởng mà là gật đầu nói hoa hạ cổ tịch nhà nghiên cứu bên trong cũng có dạng này thuyết pháp cái k i a chính là chuyên h ú t trước đó trên trời không trăng nói cách khác đại hồng thủy xuất hiện trước đó trên trời là không có trăng sáng với lại tại toàn bộ địa cầu văn minh ở trong sớm nhất ghi chép mặt trăng văn minh chính là chúng ta hoa hạ đế khắc hậu kỳ bắt đầu xuất hiện có hàng nga nguyệt thần mà nói đừng nghiêu thời đại thịnh hành tiếp theo là ai cập ai cập n g u y ệ t thần khổng tư xuất hiện do hoa hạ đã chậm ước t r ư ờ n g ba trăm năm với lại ai cập đối mặt trăng xưng hô rất có tâm h ý bọn hắn xưng mặt trăng vì bị tà thần trộm đi mắt trái cái này hình dung để rất nhiều yêu hiến tưởng cổ văn minh kẻ yêu thích cho rằng mặt trăng sớm nhất hẳn là cùng địa cầu tương liên sau đó rời xa liền rất phù hợp trộm chữ này lô hệ na gật đầu nói cái kia có lẽ cái này nham họa họa liền là đại hồng thủy trước đó sa mạc sa ha ra vân thiên phong lắc đầu nói chứ hẳn ngươi nhìn kỹ một chút nham họa bên trong ban đêm sáng nhất thiên thể lô hệ na nghe vậy nhắc tới gần cẩn thận quan sát. cái này dùng một lát t â m nhìn lập tức phát hiện điểm đặc biệt ngày này trong cơ thể ở giữa có bóng tối cấp độ biên giới có hình bầu dục h ư ảnh rõ ràng như vậy tung hình hợp quy tắc đường vân hẳn là một tinh nữ nhân này phản ứng cũng là rất nhanh một cái đánh giá r a loại này tả thực khắc họa biểu hiện là tinh vọng mà tại thái dương hệ có tinh vòng hành tinh chỉ có thổ tinh m ộ t tinh hải vương tinh cùng nữ khải long tinh trong đó chỉ có m ộ t tinh lợi dụng các bột quan sát lúc có dạng này bước qua hành tinh mặt ngoài rõ ràng đường vân vân tiên phong nhìn xem lộ hệ nạ cái t i ê biểu tình kinh hãi biết nữ nhân này cũng nghĩ đến mình nghĩ tới thế là trầm giọng nói cho nên cái này nham h ỏ a miêu tả căn bản không phải địa cầu nói đến đây hắn bắt đầu hành động chỉ thấy hắn trước dùng ngón tay đo đạc khả năng này là một tinh đồ án đường kính dành ngắn sau đó quay đầu đi đến đại biểu ban ngày nham h ỏ a phía trước dùng ngón tay đo đạc mặt trời lớn nhỏ lộ hệ nạ một mực đi theo vân thiên phong b ư ớ c chân hiếu kỳ hắn đang làm gì đo tốt về sau vân thiên phong bắt đầu nhắm mắt tính nhẩm miệng bên trong lẩm bẩm nham h ỏ a bên trong mặt trời đường kính mười cm dư một điểm ba một bốn x hai mươi lăm diện tích vượt qua tám mươi bình phương cm cái thư hư thực thực một tinh thiên thể đường kính là tiếp cận 1 5 cm diện tích không đến 7 bình p h ư ơ n g cm nhiều hơn ít giảm n h a m họa bên trong mặt trời diện tích hẳn là viên này ban đêm thiên thể 15, 20 l ầ n từ chúng ta trước đó phát hiện đến xem những này n h a m họa phi thường tạ thực nhất là vật thể lớn nhỏ so sánh như vậy nếu như viên này ban đêm lượng tinh là một tinh ở đâu khỏa trên hành tinh có thể nhìn thấy lớn như vậy một tinh l ô hệ nạ suy tư một lát lập tức nói tuyệt đối không có dạng này một viên hành tinh khoảng cách một tinh gần nhất hành tinh là h a tinh mà trên sao họa nhìn một tinh tương đương với trên địa cầu trăng tròn ba điểm thứ nhất lớn nhỏ tuyệt đối không đạt được ngươi nói loại này tỷ lệ vân thiên phong lắc đầu nói không có dạng này một viên hành tinh căn cứ tisus bộ luật hỏa tinh cùng một tinh ở giữa khoảng cách quá lớn hẳn là từng có qua một viên hành tinh chỉ bất quá cuối cùng vỡ thành hỏa mộc ở giữa vành đai tiểu hành tinh l ô hệ nạ hiển nhiên nghe nói qua cái này giả thuyết vội nói ý của ngươi là nói nham h ọ a thượng miêu tả địa phương là trong truyền thuyết nữ diêm latinh vân thiên phong hít sâu một hơi nói đúng vậy à nếu như tỷ lệ thật cực kỳ tả thực như vậy chúng ta tìm kiếm đồ vật rất có thể là nữ diêm la tinh văn minh trên địa cầu vết tích đương nhiên đây càng thêm đã chứng minh nham hỏa thượng những người này không phải cái gì nhí nợ t h ằ n g người mà là người ngoài hành tinh cho nên a người làm việc không thể chắc hẳn phải vậy muốn nói còn chưa dứt lời liền nghe đến bọn nước bị nhấc lên tiếng vang lộ hệ n à ngửa mặt lên vặn eo quay người cắn răng dùng sức đi về phía trước không rên một tiếng loại kia từ nàng đi tại không có quá gối đóng trong nước đều có thể nghe được tiếng dập chân liền biết từng b ư ớ c phải dùng bao nhiều lực khí chấn động đến bo sát người đồ lặn cũng đỡ không nổi sau đổi đoạt hồn rung động vân thiên phong mặt mày hớn hở vội vàng đuổi theo biểu lộ liền rất ti một cái là nguyên bản bụng dạ cực sâu h ỉ nộ không lộ hiện tại là châm lửa liền một cái là nhịn không được liền muốn dẫn lửa nàng loại hành vi này liền rất không hiểu thấu lộ hệ nạ đi về phía trước một khoảng cách trong lòng nhắc nhở mình cái này không có gì đáng giá tức giận tại sao muốn sinh k h í đâu đây cũng không phải là cái đại sự gì a ta cùng hắn là đồng đội muốn cùng đi tìm kiếm kỳ tích không nên cảm xúc hóa lộ hệ nạ a n g ư ơ i biểu hiện bây giờ còn không bằng một cái mười bảy tuổi thiếu nữ nghĩ đến cái này nàng hít thở sâu một hơi khuôn mặt khôi phục bình tĩnh như trước á nhìn mắt là s â h ư xem phía trước phần hông đong đưa khoa trương như người mẫu lộ hệ nạ vân thiên phong âm thầm mắng mình một câu đừng hẹn như vậy à ngươi cũng lớn bao nhiêu còn cùng đứa trẻ mở dạng nhân gia đều theo tới cái kia chính là đồng đội với lại nhân gia còn cầm ngươi thân phận tí tước trêu người ta làm gì vân thiên phong ngươi phải chú ý đằng sau hai người tại đối với mình khắt chế giới rốt cuộc bình an vô sự một đường nghiên cứu n h a m h ỏ a nội dung suy đoán khả năng gặp phải tình huống thời gian nhanh chóng mà qua nhìn đồng hồ tay một chút đã là đêm khuya đèn m ỏ đổi mấy lần tin còn tốt lộ hệ nạ lấy được tay cầm sạc tin hiệu suất rất không tệ hai người vừa đi vừa tay cầm nạp điện ngược lại là cũng theo kịp sử dụng mắt thấy đến thời gian nghỉ ngơi nhưng là nơi này mặt đất tất cả đều là không có quá gối đóng nước lạnh căn bản là không có cách đi ngủ với lại bọn hắn cũng cần để ngâm một ngày nước lạnh chân khô g á o một cái nếu không sẽ xảy ra vấn đề lớn rơi vào đường cùng. vân thiên phong đành phải tại cái này tinh mỹ tiển sử nham h ọ a thượng đánh vào mấy khoản h a m đ i n h sau đó dùng khẩn cấp dùng lính dù dây thường xuyên qua hai bên nham đ i n h b ệ n h một cái hình lưỡi võng lại đem trong lều vải túi ngủ hướng lên một trại cuối cùng là làm ra có thể khô mát qua đêm nhỏ võng vân thiên phong làm xong võng vội vàng cởi xuống đồ lặn cùng dày treo ở nham đ i n h bên trên nước đọng bọn hắn vì tiết kiệm ba lô không gian lựa chọn là ở m ứ c thức đồ lặn loại này đồ lặn cần nhờ tiến vào trong quần áo chút ít nước đối nhiệt độ cơ thể tiến hành giữ ấm cho nên cũng không chống nước vân thiên phong trên thân chỉ mặc đồng dạ ướp đấm góc m ạ c quần tại băng lanh trong nước tắm một cái ngâm trắng bệnh xưng hai chân lúc này mới nghiêng người đến v o n g bên trên tại chân cùng trên bàn chân bôi lên vitamin b thuốc cao gia tăng bị nước ngâm làn da gia tăng thay c ũ đổi mới loại trừ nhăn da lúc này mới tiến vào thoải mái túi ngủ bên trong thở hát r a quắt lên thoải mái sau đó nhìn đứng tại trong nước không nhúc nhích lộ hệ nạ thua tay nói đi lên nghỉ ngơi à tỉnh ngủ tiếp tục xuất phát đáp lại vân thiên phong là lộ hệ nạ sụp đổ biểu lộ cùng ánh mắt t ấ u chương o n g chương một trăm bốn mươi b ố loại này k h ô n cảnh ân một lời khó nói hết t r ư ớ c 144, loại này không cảnh ân một lời khó nói hết nhìn xem không nhúc nhích lộ hệ nạ vân thiên phong khuyên ngoài trời thám hiểm chính là như vậy chúng ta chỉ có thể bị hoàn cảnh chế ước mà không cách nào đi cải biến hoàn cảnh cho nên có lúc thật không nên đem mình làm người nhìn đừng nói gì đến nam nữ hữu biệt ngươi coi như ta là thằng đá ta cũng làm ngươi là một bộ bộ xương mỹ nữ nhanh nghỉ ngơi à nhớ k ỹ cho chân cùng bắp chân sức thuốc nói xong những n ư ờ i nương tựa vong một bên đưa lưng về phía lộ hệ nạ nhắm mắt lại lộ hệ nạ rất rõ ràng mình nhất định phải lên đi nghỉ ngơi cho mình cái kia nước lạnh mầm một ngày hai chân khôi phục thời gian nàng cũng biết thám hiểm trên đường càng nhiều hơn chính là thân bất gió kỷ nhưng là nàng thật rất bài xích loại này trực tiếp tiếp xúc kế tiếp nàng lại muốn cùng vân thiên phong dạng này sát bên mấy cái giờ đồng hồ cái này khiến nàng không thể không bản thân ám chỉ chuẩn bị tâm lý thật tốt l ô hễ nạ kéo ra khóa kéo tẩy xuống liên thể đ ồ lặn l à n ra gặp dưỡng khí lập tức một trận sảng khoái nàng cũng học vân thiên phong một dạng đem dạy cùng đ ồ lặn treo ở nham đ i n h bên trên sau đó dùng tay một nhờ xe treo ngực giường cho đã trương phỉnh bản chân cùng bắp chân bôi lên g i cao giải khai thân trên nước đấm nội ý treo tốt chui vào túi ngủ bên trong vóng bở hai người tránh cũng không thể tránh muốn gắt gao dính vào cùng nhau tại làn da tiếp xúc một khắc này hai người đồng thời thân thể cứng đờ cảm nhận được đối phương lạnh buốt làn da cả ngày nước lạnh xâm nhập để bọn hắn tổn thất quá nhiều nhiệt độ cơ thể nhưng là cái này trải tiếp xúc hàn lanh trong nháy mắt liền bị trong cơ thể năng lượng nào đó s ô tan biến thành nóng hổi hai người bọn hắn đều đối loại biến hóa này canh cánh trong lòng vân tiên h phong tự nhận cũng là thấy qua việc đợi tần sơ ảnh khương nu giáp vítor i a các loại ai tại hắn trước mặt từng có quần áo nhất là tần sơ ảnh càng hiếm thấy hơn không góc chết mỹ nữ nhưng là tiếp xúc lúc đều không có loại này không cách nào ngăn chặn xúc động hắn biết rõ đây tuyệt đối không phải tình yêu thậm chí không phải trên tình cảm hào cảm vẻ vẹn, vẹn loại kia xúc động phi thường đơn thuần với lại máy liệt lộ hễ nạ so vân tiên h phong còn xoắn suýt mình tình huống như thế nào nàng tự nhận là là phi thường hiểu rõ đối với nam nhân nàng không có cần càng là phản cảm dị thường mà đối với vân tiên h phong loại này bài xích cũng không phải đơn thuần phản cảm mà là mang theo một tia hoảng sợ sợ sệt mình vậy mà lại tim đập rộn lên trong óc xuất hiện không dám tưởng tượng hình tượng hoảng sợ nàng không nghĩ thẳng tắp vân tiên phong hô hấp có chút t h â trọng h ắ n cảm giác nóng đến miệm đắng lơi khô liền chui ra tối ngủ lấy tay tại treo ba lô bên trên móc ra ấm nước đông đông đông rót mấy ngủ lớn lạnh bớt nước suối lập tức để hắn như chút được gánh nặng một lần nữa chui về túi ngủ kết quả lập tức lại là một đám lửa nóng sau đó hắn liền nghe đến l ỗ hệ nạ chui ra túi ngủ cũng cầm mình ấm nước ngủ lớn uống cạn ngay sau đó chuyến đến l ỗ hệ nạ vậy mà mang theo một tia thanh â m rung động thanh â m vân tiên h phong nơi này không thích hợp có đồ vật gì tại ảnh hưởng tâm tình của chúng ta thậm chí là trong cơ thể bài t i ế t vân tiên phong cũng có hoài nghi nhưng là dựa vào hắn cẩn thận cùng mất cảm cũng không có phát hiện hoàn cảnh chúng quanh nhận giấu đi đồ vật gì chúng quanh là an toàn ta không có cảm giác được nguy hiểm có phải hay không là cái này trong suối nước có cái gì vật chất tạo thành hai chúng ta như bây giờ trạng thái l ô hệ nạ lắc đầu r u n g g i n g càng thêm rõ ràng nói nước suối không khí thậm chí là nham h ỏ a thuốc màu đều có ẩn chứa độc tố khả năng chỉ là tại sao có loại thuốc này hiệu vật chất vân tiên phong cũng bị loại cảm giác này tra tân khó chịu hô lấy nhật khí nói có lẽ là những n à y nữ diêm la tinh người ở nhà vườn bị hủy sau chạy trốn tới địa cầu nhưng là còn thừa nhân khẩu cực ít thế là dùng loại phương thức này tận khả năng nhanh để cao quần thể số lượng cho nên nơi này nguyên bản khả năng căn bản không phải cái gì thủy đạo mà là hai người trong đầu đồng thời xuất hiện sở m ặ t t ạ c u c mới có thể xuất hiện một đám người c h ẳ n g cảnh sau đó càng nóng càng khó chịu hơn hai người nằm tốt tận khả năng lợi dụng hô hấp đều đặn nỗi lòng trong đầu nghĩ đến đằng sau trên đường các loại khả năng nhưng là đầu góc căn bản c á c h ra không đi qua tất cả đều là vạn trượng hồng trần lộ hệ nạ thanh n m đã mềm giống mèo ta chịu lấy không được nữa vân tiên phong thở hổn hển nói đừng nghĩ vô ích ngẫm lại những cái tia nhắm họa Đám tiên riêng nữ lộ người hệ i nạ c con mắt muốn đi gì. thiêu lốt lên nhưng lại hiếu kỳ nhìn về phía vân thiên phong muốn biết hắn có thể có biện pháp gì tốt chỉ thấy vân tiên phong hai tay để trần đầu dùng sức hướng phía trước một đ ỉ n h trực tiếp đem đầu đụng vào nham h ỏ a thượng bành một tiếng vang trầm tại thủy đạo bên trong quanh quẩn có thể thấy được dùng sức quả thực không nhỏ trong n g á y mắt đó lô hễ nả nghĩ tới là cô bé q u á n g khăn đỏ đồng thời cắt một tiếng đã hôn mê thoát khỏi thống khổ vân tiên phong sờ lên đầu không có cảm giác đau sau đó cười toe toét miệng to như chậu máu cười nói người nhìn ta luôn luôn rất có biện pháp nói xong cầu đầu hướng vong bên trên một dựng mắng câu lần này thừa chính ta khó chịu ai một người luôn luôn tốt nhẫn mại một chút nhưng bên cạnh có cái hôn mê không thể phản kháng vậy thì là mặt khác một phiên quan cảnh. quá mẹ n lộ hệ chịu. v nạ t h i nhẹ p o gật đầu như chút được gánh nặng nói nguyên lai là ma thuật ta còn tưởng rằng trên thế giới này thật sự có người sói kỳ thật ta là gan không có nhỏ như vậy liền là hôn quà quá đột ngột vân thiên phong cảm thấy l ô hệ nạ hiện tại đối mặt mình thật cùng bắt đầu thấy hoàn toàn khác nhau l ô hệ nạ mình cũng có loại cảm giác này cho rằng đây cũng không phải là mình không để ý l ô hệ nạ nói nhảm vân thiên phong bỏ dậy bắt đầu mặc quần áo lần này bọn hắn không có mặc đồ lặn đồ chơi kia cũng không phòng nước đính vào trên thân còn khó chịu hơn không bằng xuyên y phục của mình ướt lên ướp tối thiểu nhất thông khí l ô hệ nạ thúc giục nói ngươi nhanh lên xuyên ta bây giờ thấy ngươi trong đầu liền đều là đồ vật loạn thất b ạ tao nơi này dược hiệu quá m ã n liệt vân thiên phong một bên mặc quần áo một bên cười nói chưa chắc là dược vật hiện tại chớ nóng ộ i nói xong câu chuyện nhất c h u y ề n nói nếu không ngươi liền theo ta đi bớt mọi người khó chịu lô hễ nạ điểm một cái vân thiên phong chán vậy mà cũng cười nói ta sẽ đem nguyên thoại nói cho tần tiệu thư nha vân thiên phong đánh r ấ t lô hễ nạ ngón tay trả lời ngươi thắng hai người tiếp tục dọc theo nham họa một đường phẩm đi qua ý đồ từ đó thu hoạch được càng nhiều manh mối cái này nham họa cũng không phải xem không để bọn hắn biết mình địa phương muốn đi rất có thể là trong truyền thuyết nữ diêm la văn minh loại tin tức này quá trọng yếu lô hễ nạ nhìn xem nham họa thượng thời gian thay đổi vượt nói những sinh vật kia sẽ không hư thối sao Vân Thiên Phong lắt càng ũ n g đều l bắt s ố tròn nên sẽ kỳ h hư thối. ô n g lạ chính là người này trên đầu không có ngũ quan có mắt ổ mà không có mắt khe hở có sống mũi vì không lố mũi có người bên trong mà không môi Có hai lô thai mà không lô thai. lô lô mà vân thiên phong ngạc nhiên, nói cái này tựa như là nghe được cái trả ự a như hôn nộn. nà nghe này tên kỳ cụ, hỏi vội hôn nộn Vân hệ hỏi Thiên Phong được là Lô là vội gì? cái cục, cái t kỳ lời là hoa hạ trong truyền thuyết thượng cổ tứ h u n g thứ nhất cũng là bản cổ khai thiên t r ư ớ c đó liền tồn tại thần dị sinh vật thân hình giống như c ậ u nhưng không có ngũ quan thất khiếu hắn có hai cái hào bằng hữu theo thứ tự là hốt cùng thúc hỗn độn hào p h ó n g thường xuyên chiêu đãi cái này hai người hốt cùng thúc quyết định báo đáp hỗn độn liền cầm lấy công cụ cho hỗn độn đục mở thất h i ế u sau đó hỗn độn liền treo sở t ừ có hùng hủy cựu thủ thuốc hốt t i ê n tại hậu thế dân gian thúc du không phân liền có lắc lư cái từ ngữ này lộ hệ nạ vậy mà biết lắc lư cái từ này liếc mắt nhìn vân thiên phong một cái hỏi ngươi không phải là nói bậy lửa phình ta à. ta nhìn những n à y nữ diêm la người quỳ lệ quái thạch rất giống tượng sphinx vân thiên phong không cùng nàng giải thích điều đó không có khả năng có kết quả chủ đề mà là chỉ vào cái kia rất giống phi hành gia nham họa hình tượng nói ra nguyên lai thật không phải là phi hành gia đầu kia đỉnh hình tròn đại biểu không phải m ú giáp mà là trí tuệ q u a n hoàn người này là trong bộ lạc trí giả vũ hích ở thế giới các nơi nham họa bên trong đều có loại này đại biểu trí tu t h vân tiên phong chỉ vào đám kia người nguyên thủy giết tế phẩm nham họa nói ra những ngày nữ diêm la người trên địa cầu chỉ sợ không phải hạ người vô danh các ngươi xem bọn hắn tế tự dùng hy sinh một đầu giống như châu rừng một cái giống như bầm dài soi xám một cái giống như heo rừng chính là lục xúc bên trong yêu chó lợn bộ dáng dạng này phối hợp t hai u c về đại t người h i i nơi văn minh bên trong, đây đều là tế tự thần linh trong, loại ảnh ở n n g g Hai ư nói xong tiếp tục dọc theo nham h ỏ a hướng về phía trước ở chỗ này tế tự phẩm đã dọn xong châu rừng đầu c ứ trái thì đầu c ứ phải chính giữa cũng chính là cái này quái thạch không có ngũ qua n mặt mũi trước để đó cái kia đầu sói cái kia mang theo vầng sáng trí tuệ v u hích một chân rơi xuống đất hẳn là tại nhảy múa bên cạnh quỷ sắt một đám người nguyên thủy cảnh tượng như thế này phi thường phù hợp mọi người trong đầu tưởng tượng vân tiên phong cùng lộ hệ nạ tiếp tục hướng phía trước đi đi tới mới t ỉ n h cảnh trước đó khi nhìn đến này tấm nham họa sau đều là ngây người một lúc nham họa bên trong cái kia nguyên bản không có ngũ quan thân hình tượng như hỗn độn quái thạch lại có ngũ quan mà đầu lâu kia thoạt nhìn rõ ràng liền là một cái b ầ m dài sói s á m bộ dáng vân tiên phong sửng sốt nguyên nhân là hắn đ ố i cái này đầu sói hình tượng quá mức quen thuộc đúng là mình tại vô danh trên hải đảo thấy qua b à n hồ hình tượng lộ hệ nạ sửng sốt nguyên nhân không phải là bởi vì nàng nhận ra đây là cổ hài cập trong thần thoại ạ nú bi mà là bởi vì cái này giữ tợn đầu sói hình tượng cơ hồ cùng tối hôm qua vân tiên ph vân tiên h phong trên người của ta cái kia được xưng là ác ma đầu lâu cùng cánh tay cùng nữ diêm la tinh văn minh có quan hệ lô hệ na hắn tối hôm qua không phải hảo thuật hắn có bí mật hai người đều không có nói ra trong lòng lời nói chỉ là tại ngũ tạng bên trong mình cùng mình giao lưu vân tiên h phong đến gần nhìn kỹ cái kia tế tự đầu xói vị trí đúng lúc là cùng dưới quái thạch kia ba tương liên trên bệ đá lập tức kinh dị nói cái này quái thạch là thần khu lô hệ na hiển nhiên không biết thần khu là cái gì liền hỏi cái gì là thần khu vân tiên phong trả lời mặt chữ ý tứ liền là thần thân thể ta đã từng thấy qua hai cái bọn hắn có cái đặc điểm liền là tiếp xúc cái gì liền sẽ biến thành cái gì bộ dáng nhưng bản thân cũng sẽ không động thật giống như thời gian tại thần khu bên trên biến mất một dạng cái này đầu sói tiếp xúc đến thần khu đầu thế là thần khu đầu liền biến thành đầu sói đây là thần khu đặc thù tuyệt sẽ không sai lộ hệ nạ bị vân tiên phong thuyết pháp rung động kinh ngạc nói ngươi có ý tứ là nói tiền sử nhân loại cúng bái tượng thần không phải t h ậ h đầu mà là sống chân chính thần vân tiên phong trầm ngâm một chút nói đầu tiên bọn hắn đích thật là sống nhưng cũng không phải thật sự là thần bởi vì thần khu không có nghĩa là thần toàn bộ mà vẹn vẹn thần một bộ phận ta từng có người bằng hữu suy đoán chúng ta nhìn thấy thần khu là bốn triều sinh vật tại không gian ba triều hình chiếu cho nên vẹn vẹn một phần nhỏ còn có chúng ta không thấy được bộ phận to lớn hơn nhưng ta bản thân cũng không phải là hoàn toàn tin phục loại này quan điểm lộ hệ nạ khơi dậy lòng hiếu kỳ hỏi vậy sao ngươi đối đại thần khu vân thiên phong trầm tư một lát nói đầu tiên thần khu rất có thể là bốn t r i ề u độ sinh vật nhưng là đem không thấy được thần khu bộ phận tưởng tượng thành một cái chính thể cái này có chút chắc hẳn phải vậy ngươi nhìn à một cái nhỏ đến không thể nhỏ hơn điểm là số không ví độ lại thêm một cái điểm hợp thành dây liền thành một triệu dây vẽ tiếp một đầu dây tới giao nhau liền tạo thành hai triệu độ mặt tại hai t r i ề u trên mặt gia tăng một cái tới thẳng đứng tọa độ dây liền hình thành có độ dày ba t r i ề u độ không gian vậy ngươi nói bốn t r i ề u độ không gian nên dạng gì lô hễ nạ đối với siêu huyền vật lý hiển nhiên cũng có hiểu biết nói thẳng tại không gian ba t r i ề u cái này ba cái tọa độ dây trên cơ sở lại thêm một đầu tuyến tính tọa độ liền là bốn t r i ề u độ không gian trên lý luận là như thế này vân thiên phong hỏi vậy ngươi có thể trong đầu mô phỏng ra bốn t r i ề u độ không gian bộ d i á n sao lô hễ nạ lắc đầu thở dài chúng ta là ba t r i ề u độ tư duy sinh vật không cách nào tưởng tượng cùng cảm giác bốn triệu tình cảnh đây là giống loài cả tay vân thiên phong lắc đầu phủ định nói không suy nghĩ của chúng ta cùng cảm giác mặc dù nhận lấy cả tay nhưng là chúng ta có được lý giải quy luật năng lực cho nên có thể đủ suy luận ra không gian bốn triệu bộ phận bộ dáng l ô hệ nạ triệt để bị khơi gợi lên hứng thú hỏi vội như thế nào suy luận vân thiên phong thản nhiên nói rất giản đáp nhất sinh nhị nhị sinh tam tam sinh tứ quan hệ số không vĩ độ cùng một triệu độ ở giữa khác nhau là một triệu độ so số không vĩ độ nhiều rất nhiều hoặc giả thuyết vô số điểm hai triệu độ so một triệu độ nhiều vô số dây ba triệu độ so hai triệu độ nhiều vô số mặt cứ thế mà suy ra bốn triệu độ so ba triệu độ nhược thể nói cách khác mặc dù chúng ta không biết bốn triệu độ đầu kia tọa độ dây nên như thế nào thêm đến không gian ba triệu tọa độ tuyến thượng nhưng chúng ta có thể suy luận ra không gian bốn triệu so không gian ba triệu nhiều đồ vật cái kia chính là thể cũng không phải đơn giản một cái tọa độ lộ hệ nạ thông suốt hiểu ra minh bạch vân tiên phong ý tứ thế là bất khả tư nghị nói ý của ngươi là nói bốn triệu sinh vật căn bản không phải chúng ta lý giải sinh vật hình thái như thế là một cái hoàn chỉnh thể mà là phân thân trạng thái lẫn nhau tồn tại vân thiên phong trầm ngâm nói tại ba triệu độ thị giác đến xem chính là như vậy nếu không, không phù hợp suy luận quy luật đương nhiên chúng ta không cách nào tưởng tượng bốn triệu độ thị giác khả năng tại bốn triệu độ thị giác. cái gọi là phân thân liền là cái chính thể nhưng ở trong mắt chúng ta cũng không phải l ô hệ nạ trong mắt tràn đầy nghi hoặc lẩm bẩm nếu là dạng này bốn triệu thần phân thân ở nơi nào đâu một cái khác ba triệu thời không vẫn là sinh hoạt tại bốn triệu độ không gian vân tiên phong nhìn xem đèn mỏ chiếu xạ không đến hát c á m chỗ bình tĩnh mà thâm trầm nói từ lợi ích góc độ giảng hẳn là ngay tại thế giới của chúng ta mới hợp lý chỉ là bọn hắn giấu ở chúng ta không nhìn thấy thậm chí không cách nào tưởng tượng địa phương dòm ngó hết thảy thậm chí ngay tại ngươi ta bên cạnh t ấ u c h ư n g o n g